Tướng quân, có cái gì khó khăn cứ việc nói, ta vạn người nào đó cho dù là vượt lửa qua sông cũng không chối từ." "La, vẫn đúng, a, tướng quân, chúng ta chính là gặp qua đại tình cảnh, cũng không hạng người ham sống sợ chết, chết trận sa trường, ra ngựa bạc thây, chính là ta vai lựa chi hướng tới." "Con bản đó, hiện tại Đại Tần Hà Sơn chìm đắm vào góc xác dưới, ta Đại Tần Nam nhi nhiệt huyết, làm anh hùng giết địch." Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, tất truy bắt thiệt hướng Triệu Nguyên biểu trung tâm. Vô luận là nhân vật giang hồ vẫn là tu chân giả, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, hiện tại Triệu Nguyên Chính là đại tần đế quốc rất chú mục chính là tướng tinh, phụ thuộc vào hắn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể nói, nơi này mỗi người đều ôm lấy đều tự mục đích, có rất nhiều hy vọng nổi danh lừng lẫy, có rất nhiều hy vọng danh lọt mắt xanh sứ, có muốn đền đáp quốc gia bảo vệ quốc gia, có thì là vì môn phái tương lai tiền đồ mà chiến đấu. Cảm tạ các vị huynh đệ tôn trọng ta triệu mỗ người, này Trinh thủy quan, ai? Tướng quân hào khí can vân, vì sao nay thiên ngập ngừng ngắc đúng, tướng quân như có cái gì khó xử chô nói ra, mọi người bây giờ là đồng tâm hiệp lực, nếu có khó khăn, mọi người làm chung lưng đấu cật cùng nhau cùng cửa ải khó khăn. Được rồi, nếu các huynh đệ như thế nghĩa bạc văn tiền, ta đây triệu mỗi người cũng sẽ không lề mề. Triệu Nguyên rõ ràng vươn người đứng lên, hăng hái, hào khí ngất trời. Ha ha, đây mới là chúng ta ác nhân trên bảng Triệu Nguyên a. Ta chính là thích Triệu tướng quân khí phách. Mọi người một trận a du định hốt trong lời nói, thiếu chút nữa không đem Triệu Nguyên chết đuối. Chương 712, chủ động xuất kích. Không sợ nói cho các vị, này Trinh thủy quan, tuy rằng chỗ chốn sum yếu, đường nước chảy lại cả bốn phương thông suốt, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một tòa cô vương thành. Chúng ta không có viện binh, không có lương thực. Trinh thủy quan không phải có rất nhiều lương thực sao?" Một tu chân giả vẻ mặt nghi ngờ nói. "Là, vẫn đúng, Trinh thủy quan lương thực rất nhiều, nếu tỉnh một chút ăn, ăn vào sang năm thu hoạch vụ thu đều không là vấn đề, nhưng vấn đề là, sang năm thu hoạch vụ thu lúc sau, chúng ta ăn cái gì? Hiện tại, thập tự quân du kỷ binh đã hoàn toàn đã khống chế vùng ngoại thành, nông dân không thể môn thủ công, cho dù là gieo trồng cây nông nghiệp, thập tự quân dẫn không cho phép chúng ta thu hoạch còn là một vấn đề, cho nên nói, Trinh thủy quan lương thực, tổng hội có ăn sạch thời gian?" Một khi Trinh thủy quan lương thử căn hết, đến lúc đó, Trinh thủy quan liền chưa đánh đã tan. Một trận châm rơi có thể nghe im lặng. Làm Triệu Nguyên đưa ra vấn đề này lúc sau, mọi người mới ý thức tới tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Trinh thủy quan chung quanh đều là phỉ nhiêu đồng ruộng, nhưng là, chỉ cần ra khỏi thành, chính là thập tự quân hoạt động lãnh địa, nói cách khác, căn bản không thể gieo trồng cây nông nghiệp. Hiện tại, đại phần đế quốc 90% đã ngoài lãnh địa đều bị thập tự quân chiếm lĩnh, cái này cũng ý nghĩa Trinh thủy quan không có khả năng chờ đợi ngoài viện, còn về kia Hắc thủy thành hoàng đế, cách nơi này có ngàn dặm xa, cho dù là giết qua cũng là một năm nữa năm chiến tình, chờ đợi cho hắc thủy thành đại tần binh lính rứt qua, giao cúc vàng đều lương. Hiện tại, chỉ có một biện pháp, này chính là chủ động công kích, mở rộng Trinh thủy quan sinh tồn không gian. Triệu Nguyên một chữ một chút nói, "Tướng quân, chúng ta đều là người thổ kịch, không hiểu cái gì binh pháp, tóm lại, một câu, ngươi cho chúng ta hướng chủ nhân, chúng ta tuyệt không đi tây." "Đúng đúng." Tướng quân thao lược kinh người, có cái biện pháp gì cứ việc nói, giết người cấp của chiến tình, giao cho chúng ta là được. Mọi người lại làm một trận tất truy bắt tiệt, lời thể son sắc biểu trung tâm. Hắn không thể lấy ra trái tim của mình cấp triệu muyên xem, không biết mọi người phát hiện không có. Này to như vậy Trinh thủy quan, chỗ chỗ xuống yếu, sở đất quản hạt có mấy trăm chỗ đó xa, như thế quân sự trọng trấn, lại có thể chỉ có chính là 8 vạn quân coi giữ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, thập tự quân nguồn mộ lính cần chương, ngẫm lại, chúng ta Đại tần đế quốc, địa vực mở mang, dân cư hàng tỉ, đừng nói là trăm vạn thập tự quân, thế nào sợ sẽ là lại thêm gấp đôi thập tự quân, cũng không có cách nào bảo vệ cho mỗi một tòa thành thị. Thập tự quân như thế chính là tính cơ động mạnh mẽ, tính công kích mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn lại cũng không đủ nhân công bảo vệ cho công phá thành trì, như vậy, chúng ta còn có cơ có thể thời lúc. Mọi người ánh mắt tỏa sáng. Triệu Nguyên theo lời đạo lý rất đơn giản, lợi dụng nhân vật giang hồ cùng tu chân giả đi tới đi lui bản lĩnh, lấy Trinh Thủy Quan làm kia trung tâm, thu phục quanh thân một ít thành trấn, sau đó, lấy thành trấn làm dựa vào, đem thập tự quân quân kỵ binh hoạt động phạm vi dần dần nén, lợi dụng dân cư cùng tài nguyên ưu thế, một chút tẩm ăn lên thập tự quân chiếm đoạt lĩnh địa bàn. Nhân vật giang hồ cùng tu chân giả ưu thế lớn nhất chính là, nơi này là đại tần đế quốc địa bàn, có khổng lồ dân cư tài nguyên mà thập tự quân, còn lại là giết một người tiểu ít đi một cái, giết một đôi tiểu ít đi một đôi, cứ thế mãi, thập tự quân cũng sẽ bị mai một ở biển người thuật bên trong. Lúc trước, thập tự quân giết tiến đại tần đế quốc thời gian, có được trăm vạn đại quân, một đường công thành đoạt đất, thế như trẻ trẻ, nhưng là, theo chiếm đoạt lãnh địa càng lúc càng rộng mở, thập tự quân nhược điểm liền lộ liễu đi ra, lúc này đây bắt phương thành cùng Trinh Thủy quan rơi vào tay giặc, thập tự quân sở gặp phải huấn cảnh lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là ở một lúc mới bắt đầu, nhiều nhất mấy ngày, đại quân đã sớm áp tới Trinh Thủy quan hiệp ra, mà bây giờ Theo Bắc Phương Thành rơi vào tay giặc đến bây giờ, đã muốn gần một thời gian, mà thập tự quân quân đội điều động vẫn chưa hết thành, này đã muốn quyết minh, thập tự quân quân đội điều động, đã không có lây trước kia dạng tự nhiên. Tu chân giả cùng giang hồ hảo hán bị Triệu Nguyên Sở vẽ bề ngoài kế hoạch gạn đục khơi trong cần phải nhiệt huyết sôi trào, một đám xoay tay, hận không thể lập tức chinh chiến sa trường. Một phen thương lượng lúc sau, Triệu Nguyên đem mục tiêu thứ nhất nhắm ngay Trinh Thủy Quan Hạ Du Lục giáp đỉnh. Lục giáp đỉnh cũng không phải một tòa đỉnh, mà là một địa danh. Lục giáp đỉnh là một không lớn thành trấn, dân cư không đến 5 vạn, bị vây Trinh Thủy Quan Hạ Du 60 dặm chỗ khi cư Trinh thủy quan rơi xuống quân cung cấp tình báo biểu hiện, ở lục giác đỉnh chỉ có 2000 quân kỵ binh đông quân. 2000 kỵ binh. Đây là một cái không nhiều lắm cũng không ít số lượng. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ làm khó, đặc biệt tu chân giả đều lâm vào trầm mặc, ngược lại là một đám nhân vật giang hồ cùng võ giả, một đám dục dịch. Nhìn thấy các tu chân giả đích biểu tình, Triệu Nguyên lập tức hiểu được. Ở đại tần đế quốc, tu chân giả cực nhỏ trực tiếp tham dự đến thế tục chiến tranh, cho dù là có tu chân giả làm tiêu đỉnh rốc sức, cũng chỉ là cùng đối phương tướng lên chiến đấu, tuyệt sẽ khôngỷ vào phi kiếm pháp thuật giết hại binh lính bình thường. Ở tu chân giới, rất nhiều tu chân giả thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, giết người cách cổ, nhưng là, vô luận là bao nhiêu tà ác tu chân giả, cũng sẽ làm bộ làm tịch, bị tay chùng chùng, không muốn nhập ngũ giết hại quân nhân, một ít tự xưng là chính phái tu chân giả, lại càng không dám vượt qua, giống dáng mạo tiên tử như vậy không tiên nghệ gì tu chân giả, có thể nói là lông phượng và sừng lân, cũng chính là bởi vì dáng mạo tiên tử làm theo ý mình, cho nên, nàng thành ác nhân bạc người trên. Vật. Minh bạch rồi sự tình đầu đuôi lúc sau, Triệu Nguyên lập tức hứa hẹn, phái 5000 quân nhân cùng nhau tác chiến. Giọ võ giả cùng nhân vật giang hồ xuất lĩnh, tu chân giả chỉ cần bên ngoài phối hợp, quấy nhiễu thập tự quân lòng quân. Chiếm được Triệu Nguyên hứa hẹn lúc sau, các tu chân giả nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chính là ở ngoại vi phối hợp, không cần trực diện binh lính bình thường, tu chân giả tự nhiên là sẽ không phải thác. Tu chân giả không ở trên chiến trường giết binh lính, nhưng là, cũng không phải nói không giết người, mà là giết phương thức không giống với, ví như, giết địch tướng quân lĩnh là không có chút nào vấn đề, còn lại, tu chân giả giết binh lính bình thường, kiêng kỵ nhất chính là dùng mi lực thật lớn phi kiếm pháp khí linh tinh vũ khí, bởi vì Phàm nhân đối với những việc này tu chân giới vũ khí, không có chút nào chống năng lực, cái này đã hình thành ý nào đó trên đại giới hại, rất có thể liền gặp gợi ra thiên kiếp. Nếu tu chân giả dùng thân thể lực lượng giết người, không cần linh khí, tự nhiên cũng sẽ không gợi ra thiên kiếp. Giống tứ đại thiên thần như vậy võ giả có thể ở trên chiến trường giết địch, cũng là bởi vì bọn hắn sở tu luyện võ công của đều là nhân loại có được nguyên thủy lực lượng, thiên địa khí, không thể cảm giác, tự nhiên chưa nói tới gợi ra thiên kiếp. Đương nhiên, võ giả lực lượng đạt tới nhất định trình độ, cũng là sẽ gợi ra thiên kiếp, bất quá, có thể gợi ra thiên kiếp võ giả Phần lớn mau muốn vi thằng, bình thường cũng sẽ không tham dự đến thế tục chiến tranh. Triệu Nguyên tuyển một nhóm người, 201 cao thủ. Này 200 nhân trùng, có 20 tu chân giả, 16 cái võ giả, còn lại đều là giang hồ hào hán. Đáng nhắc tới chính là, cũng không phải này 200 người xuất lĩnh 5000 đại tần quân nhân đánh bất ngờ lục giáp đỉnh, dù sao, bọn họ đều là lô mạng anh hùng, chưa bao giờ xuất binh đánh giặc kinh nghiệm. Triệu Nguyên an bài 500 quân nhân chân chính đem 5000 người chia làm 10 người một tổ, này 500 quân nhân muốn thôi là quân nhân hiện dịch, muốn tôi là xuất ngũ quân nhân đều có được phong phú quân sự hành động kinh nghiệm, không đến mức nhường 5000 người biến thành đạo quân ố hợp. Vì bảo đảm chắc chắn hành động lần này không sơ hở, Triệu Nguyên làm 5000 người trang bị đại lượng quân nỏ, vũ khí cũng dựa theo đại tần đế quốc chế thức tiêu chuẩn phân phối. Đối thủ chỉ có 2000 người, nhưng là, kia 2000 người toàn bộ là kỵ binh, nhân số ưu thế không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phó kỵ binh, biện pháp tốt nhất chính là chết giật đầu, một khi làm cho bọn họ đạo thoát nắp đầu, này chính là một hồi tai họa thật lớn. Kỵ binh lực sát thương chi khủng bố không cần nghi ngờ, cho dù là chạy trốn một chi mấy trăm người kỵ binh đội ngũ, cũng có thể đem 5000 người bộ binh đánh tan, cho nên nói, hành động lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. 200 cao thủ hơn nữa 5000 trang bị đến tận răng binh lính, đối phó 2000 kỵ binh, có thể nói phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù sao, 5000 binh lính chính là đều trang bị có cung nỏ. Nai Chi quân đội đánh bất ngờ bộ đội cao nhất đứng đầu đồ lão nhị. Ở thời triều sắp hạ xuống xong, Triệu Nguyên, Lam Thải Nhi, cùng với Trinh Thủy quan một ít thần tiên thủ, đều đi lên cổng lầu liệp sắt chúng quanh hoạt động thập tự quân du kỵ binh, thậm chí còn còn phái ra tiểu cổ thần tiên thủ kỵ mã chủ động xuất kích loại này quy mô nhỏ cường độ cao đặc kích, nhường thập tự quân du kỵ binh cũng không dám nữa không kiêng nể gì tới gần Trinh thủy quan. Vì cấp thập tự quân tạo thành áp lực tâm lý, Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu cũng bị phái đi ra ngoài. Kiên quyết không thể để lộ tin tức. Nếu như không có Vân Hải Kim Điêu, Triệu Nguyên căn bản không thể làm được hoàn toàn phong tỏa tin tức, dù sao, đối phương Hắc Sí Quân bằng hay là đang trùng quanh hoạt động lên, mà có Vân Hải Kim Điêu xuất động, này Hắc Sí Quân bằng cũng không dám tới gần Trinh thủy quan. Màn đêm buông xuống, ở bóng đêm che giấu, 200 cao thủ, 5000 đại tần đế quốc binh lính ở Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Tiên Hầu che dấu dưới, lặng lẽ ẩn nốt ra khỏi thành. Nếu đi bộ đến Lục Giác Đỉnh, ngày mai Hưởng Đông Chỉ sợ cũng không có thể đến, cho dù là tới, cũng kiệt lực, Triệu Nguyên cuối cùng lựa chọn đi thuyền. Ở Trinh Thủy Quan, có rất nhiều cỡ lớn thuyền chạy qua, Đồ lão nhị đã sớm liên hệ rồi hai chiếc thuyền lớn, vì che dấu hai mắt người, lên tàu địa phương chẳng ở bến tàu, mà là ở dưới bến tàu bơi một chỗ vứt đi Thiên Nhân Cảng. Theo Trinh Thủy Quan đi thuyền, xuôi dòng xuống, tới Lục Giác Đỉnh thời gian, đúng lúc là tạng sáng thời gian, mà khi đó, cũng chính là nhân loại tinh thần lơi lòng thời gian. Hiện tại Mấu chốt nhất đúng là muốn cam đoan làm được vô thành vô tức đổi tới lục giáp đình, một khi bại lộ mục tiêu thì đó chính là một hồi tai họa ngập đầu. Hai chiếc thuyền hàng tuy rằng rất lớn, nhưng phải ngồi ngồi hơn 5000 võ trang đầy đủ người, cũng vẫn là đó khó khăn, mọi người tựa như cá sặc din thông thường chen cùng một chỗ, trước ngực tiếp phía sau lưng, dẫm đạp. Chương 713, Lục giáp đình chiến dịch. Đưa Tiễn Đồ lão nhị lúc sau, Triệu Nguyên tự mình mặc giáp trụ ra trận, dẫn dắt làm số không nhiều mấy trăm kỵ binh không ngừng bọc đánh này thập tự quân du kỵ binh. Triệu Nguyên chủ động xuất kích nhường du kỵ binh trở nên hưng phấn lên. Thập tự quân Du Kỵ binh thích nhất đúng là dã ngoại chiến đấu, mà phi công thành chiến, bọn hắn luôn luôn liền chờ mong lên đại tần đế quốc đúng vậy quân nhân ra khỏi thành cùng bọn chúng chiến đấu. Lập tức, đại lượng thập tự quân theo 4 phương 8 hướng tập hợp tới Trinh Thủy quan dưới thành. Bất quá, nhường thập tự quân tướng lãnh họp máu chính là đối phương chính là vài lần tập kích bất ngờ lúc sau, liền quy rúc vào cao cao tưởng thành lúc sau, mặc cho dưới thành chửi bậy cũng không ra khỏi thành. Thập tự quân tự nhiên là không biết, Triệu Nguyên cũng không có tâm tư cùng bọn họ không cầm quyền ngoài tác chiến, hắn chỉ là áp dụng một chút hành động, đổi vị trí thập tự quân lực chú ý. Với hợp đồ lão nhị đại quân Lặng Yên không một tiếng động ly khai. Danh chấn thiên hạ lục giác đình chiến dịch giật lại màn che. Ở Đại Tần Đế quốc quân sự trong lịch sử, lục giác đình chiến dịch có thể nói bộ binh phục kích kỵ binh kinh điển chiến dịch, hơn nữa, cũng là Đại Tần Đế quốc cùng thập tự quân chiến đấu một lần bất ngoạn, Đại Tần Đế quốc một ít tiểu thành trấn nhận lấy ủng hộ. Vô số có chí chí sĩ cùng thanh niên nhiệt huyết vùi đầu vào hừng hực khí thế phản thập tự quân trong chiến đấu. Đồ lão nhị bọn hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không có nghĩ tới, bọn hắn sẽ bởi vì một lần rất nhỏ chiến đấu mà ghi vào sử sách. Rất, rất Rất, lê minh thời gian, 200 cao thủ cùng 5000 đại tần binh lính rốt cục chạy tới lục giác đỉnh, nương ánh trăng bơi qua tới bờ biển. Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu, như cũng chặt chẽ khống chế thiết hùng, gặp được Hắc Sí Quân Bàng, lập tức đánh chết, Tửu Liên dưới đất lĩnh gắc cũng không buông tha. Lịch Thiên Hầu cũng không phải là tu chân giả, hắn được xưng mỹ tiên, chính là tứ đại danh hầu đứng đầu, giết người đối với hắn mà nói, chính là cơm thường. Còn về Vân Hải Kim Điêu, vốn là ăn thịt động vật, lướt giết thành cảnh, lại có Lịch Thiên Hầu chỗ dựa, sát khí người đến, cũng lạ không chút nào nương tay. Không ai nghĩ đến theo trong nước sẽ giết ra một chi mấy nghìn người bộ đội, bởi vì nơi này đã là thập tự quân khống chế địa bàn. Đội bộ lúc sau, chính là đơn giản vắt khô trên quần áo thủy, bọn lính liền vùi đầu vào chiến đấu, mà lúc này, 200 cao thủ đã muốn thừa dịp Lê Minh trước hắc cám ẩn núp tới thập tự quân doanh trại quân đội. Xung phong kèn thổi lên, tiếng giết rung trời, đến gần rồi lục giác đỉnh lúc sau 5000 bộ binh không có tựa như thủy triều thông thường phóng mạnh về thập tự quân doanh trại quân đội. Vì đem thập tự quân đánh trở tay không kịp, hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn đại tần binh lính lập tức vùi đầu vào chiến đấu. Ở kinh thiên động địa trong tiếng giống giận 5000 đại tần binh lính vọt tới nơi đóng quân phía trước, trong tay cung nọ không ngừng bắn ra phô thiên cái địa nổ tiễn, trực ban thập tự quân còn không có kịp phản ứng, đã bị bắn thành con nhím. Đồ Lao Hai chôi ưu tú nhất người bắn nọ an bài vào phía trước nhất, này một vòng đả kích, tựa như ngàn cân cự truy thông thường hung hăng đập vào thập tự quân doanh trại quân đội. Lúc này, đông phương đã muốn lộ ra mặt trời, nhưng là, thiên vũ giống như phô thiên cái địa châu châu, nháy mắt nhường mặt trời tối xâm lại. Lúc này, không có lãng phí nổ tiễn cách nói, bởi vì, đánh giá, chú ý đúng là sĩ khí, vòng thứ nhất đả kích, có vẻ càng làm chậm yếu. Ở Phô Thiên cái địa nhỏ dưới tên, cương vị công tác thập tự quân không có chút nào phản kháng dư âm. Đại tân đế quốc của nhân, sĩ khí như hồng, mà lúc này, ngự kiếm phi hành tiệm phục tại doanh trại quân đội một ít tu chân giả bắt đầu phóng hỏa. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lúc rắc đỉnh doanh trại quân đội, dẩm dạp linh vũ giống như bạch tuyết thông thường bao trùm. Thập tự quân doanh trại quân đội tuy rằng làm đủ phòng ngự, nhưng là đối mặt Phô Thiên cái địa chỗ nào cũng nhúng tay vào mũi tên nhỏ, vẫn là tạo thành thật lớn thương vong. Đương nhiên, vòng thứ nhất bắn chính là đả kích thập tự quân sĩ khí cũng không có giết tí bao nhiêu người, dù sao, lúc này thập tự quân đều ở trong doanh phòng ngủ, chí mạng chính là này trong nháy mắt liền hừng hực đốt cháy vật kiến trúc, còn đang trong giấc ngủ thập tự quân ở nơi đóng quân chạy trối chết, đổ ập xuống một đợt châu chấu thông thường tiền vũ, tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bất quá, thập tự quân cũng không phải là nạn dân tạo thành đạo quân hỗn hợp, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, bắt đầu anh dũng chống cự. Ở đại tần đế quốc đã hơn 1 năm cường độ cao công phòng chiến trong quá trình, đã muốn nhường mỗi một cái thập tự quân đều biến thành rết chóc máy móc. Quân nhân trực giác nói cho bọn hắn biết, đây là một súng một chết chiến đấu. Mỗi người cũng biết, đối mặt quân địch đánh lén, nhất định phải báo trì bình tĩnh đại nào, mới có thể chuyển bại thành thắng. Không có giữ lại chút nào. Vòng thứ nhất tiên công lúc sau, thập tự quân trong binh doanh bắt đầu xuất hiện có tổ chức phòng ngự, rất nhiều thập tự quân cưỡi chiến mã, bắt đầu triều đại tần đế quốc bộ binh xung phong. Bởi vì thập tự quân nguyên ở du mục tộc người, khuyết thiếu thợ thủ công, đòi về công trình, phòng ngự mặt trên là bọn hắn ngăn bản, lúc này tuy rằng tổ chức một ít phòng ngự dụng cụ, lại có vẻ có chút lộn xộn, chủ yếu phòng ngự kỳ thật chính là dùng kỵ binh ưu thế xung phong, đánh vờ đánh lén quân địch tiến công tiếp đấu, chỉ cần làm hở mặt chiến hưu tranh thủ đến cho dù là một chút thời gian, thắng lợi thiên bình liền gặp giống bên tang nghiêng. Làm đồ lão nhị chứng kiến có kỵ binh lao tới, lại hẳn biết, hiện tại chính là đập nồi dìm thuyền trận huyết chiến thời gian. Đối mặt kỵ binh, chỉ có thể một bước cũng không lường, lui về phía sau, ý nghĩa tử vong, người hai cái đùi, không có khả năng chạy thắng chiến mã bốn cái chân. Mắt thấy trong binh doanh giống như con kiến thông thường dặm dặm tuân đi qua kỵ binh, đồ lão nhị lòng nóng như lửa đốt. Từ xưa đến nay, vô số nhiệt huyết như thế nào sa trường ra ngự bậc thầy, chính là như cũ lưu danh thiên cổ. Đại trưởng phù, sống có gì vui? Chết có gì đáng sợ? Chúng ta thân là đại tân đế quốc của nhân, bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ của chúng ta cùng trước trách, nếu có thể đủ oanh oanh liệt liệt chết trận, kia là một loại cao nhất vinh dự, hy vọng có thể thông dụng máu tươi của ta chấm các huynh đệ trong lòng tình cảm mấy liệt, suốt đời dũng cảm tiến tới, quyết không lui về phía sau từng bước. Nguyên bản dáng người liền cao lớn đồ lão nhị người mặc chiến giáp lúc sau, càng phát ra có vẻ vĩ nạn, chiến bào bay phất phới, giống như thiên thần thông thường một vòng nội tiến giống như châu chấu thông thường bắn nhanh mà qua, để lại thập tự quân như vậy hùng khí thế lúc sau, Đồ lão nhị gương cho binh sĩ xung tới. Quyết không lui về phía sau từng bước, quyết không lui về phía sau từng bước. Giết, giết. Tiếng giết rung trời, liên tiếp mấy vòng bắn một lượt lúc sau, nội tiến đã muốn dùng hết, lúc này, đã đến đánh giáp lá cà đổ máu thời gian. 5000 đại tần tiết kỵ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được, ở tiếng gầm dữ giữa, đột nhiên, toàn bộ người rút ra sáng như tuyết trường đao, đồng loạt cử trên không trung, tại nơi giống như hải dương thông thường màu đen phủ trợ dưới tia sáng như tuyết trưởng đao như tuyết, sắc bén đao mang ở trong gió zé phát ra tốc mục tia sáng lạnh lẽo, làm cho người ta trong lòng rúng sợ. Zé, zé, zé. Ở một trận mãnh liệt sục sôi, nhiệt huyết sôi trào hét hò giữa, 5000 binh lính đáp lời xung phong tới được kỵ binh đối đột vào, đồ lão nhị cơ chiến đấu, giống như cụ như gió thổi quét đi ra, ở bên cạnh hắn là một đám võ giả cùng giang hồ hảo hán, ở võ giả cùng giang hồ hảo hán phía sau, là kia 5000 trưởng đao sáng như tuyết đại tần bộ binh. Tinh nhuệ ra hết, khí thế như hổ. Theo đuôi lên một vòng cuối cùng dậm đạp Vũ Thiên. 5000 binh lính như cùng một cái lao nhanh rít gào nước sông Phô Thiên cái địa mạnh vào qua. Nỗ tiến biến mất, thập tự quân bọn kỵ binh trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, nên đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt. Từ xưa đến nay, kỵ binh chưa bao giờ từng đem bộ binh đệ vào mắt. Mặt đất đang chấn động. Giết. Giết. Giết. Vì đại tần tôn nghiêm, vì trong lòng nhiệt huyết, trận chiến này tất thắng. Giết một la là làm tội, tàn sát vạn là vì hùng, tàn sát cần phải 900 vạn, vì cái gì hùng giữa hùng? Huynh đệ, giết, giết một người thiên hôn địa ám, giết một người máu chảy thành sông, giết một người thái bình thịnh thế. Giết. Đồ lão nhị gầm lên giận dữ, trường đao đảo qua chỗ, huyết nhục bay tứ tung, đầu ngựa gãy, lập tức, kia thiết kỵ hình thành thủy triều thông thường chiến trận, bị xé nứt một đạo khẩu, ở phía sau hắn là 5000 bộ binh dọc theo hắn xé rách lỗ hổng đi vào, kia cái khe càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đại tần đế quốc bọn lính bị đều đồ lão nhị hào hùng nhận thấy nghiễm, một đám nhiệt huyết sôi trào. Một đám võ giả cùng giang hồ hảo hán, lại càng giết được say xưa đồng địa. Đánh động trống trận phát ra thanh âm của ở bên trong hạp cấp quân, làm lòng người thần phấn động. Đối mặt hung hãn không sợ chết đại tần đế quốc bộ binh, Nhất thời, kia thủy triều thông thường thập tự quân thế cư nhiên bị nặng sanh sanh đích gát chế trụ, nguyên bản gió thổi cỏ dạ thập tự quân kỵ binh, nhận lấy từ trước tới nay tàn khốc nhất huấn chiến, đầu người ở thiên không bay tứ tung không ngừng, nơi nơi đều là vậy ra máu loãng nội tạm. Chương 714, lâm vào cục diện bế tắc. Kỳ thật, thập tự quân thoạt nhìn hùng hổ, nhưng trên thực tế, người của bọn họ số đã muốn không nhiều lắm, bởi vì, ở mấy vòng vũ tiễn dưới, đã muốn tổn thất quá nửa, hơn nữa một đám tu chân giả phóng hỏa, lại chết cháy không ít, có thể coi chiến mã vùi đầu vào chiến đấu là không đến 500 người. Đương nhiên Không người nào dám khinh thường này, 500 kỵ binh, 500 kỵ binh, nếu phát huy ra cũng đủ lý lực, có thể dễ dàng đánh tan một chi 5000 người bộ binh. Bởi vì Lâm Thời đánh bất ngờ, đồ lão nhị xuất lĩnh bộ binh căn bản là không kịp chuẩn bị một ít đối phó kỵ binh vũ khí hạng nặng, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là nghi thức một đám võ giả cùng nhân vật giang hồ đem kỵ binh trận hình làm loạn, làm cho bọn họ mỗi người đều biến thành đơn thương đồ mã. Không thể không nói, võ giả cùng giang hồ hảo hán lần này lục xác đỉnh chiến dịch bên trong không thể bỏ qua công lao, nếu như không có bọn hắn, không có khả năng lấy được thắng lợi. Võ giả cùng giang hồ các hảo hán gương cho binh sĩ, cả đám đều rết đỏ cả mắt rồi. Đây là một trận nguyên thủy lực lượng quyết đấu. Mạnh mẽ thân thể cùng ngự lực đánh vào đan vào cùng một chỗ, đã hình thành khủng bố lực phá hoại. Thập tự quân kỵ binh tựa như hỏa thiêu đạo phòng, lưới đào, cắt vào bơ thông thường, thế không thể đỡ. Đại tân đế quốc bộ binh hung hãn không sợ chết, dùng thân thể ngăn cản lên góc sắt. Đồ lão nhị dũng manh vô địch, từ đầu đến cuối, hắn đều ở phía trước nhất, cùng một đàn võ giả cùng giang hồ hảo hán đã hình thành một cái cự đại thiết tâm giác, không ngừng sẽ rách lên thập tự quân kỵ binh đoàn ngũ chỉ cần là bị đồ lão nhị bọn hắn tách ra thập tự quân kỵ binh, lập tức liền sa vào đến trong bệ người, nơi nơi đều là hàn lóng lánh trường đao. Đùng. Ở một tiếng kinh thiên động địa trong nổ vang, một cái thập tự quân tướng lãnh bị đồ lão nhị cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn, ầm ầm sụp đổ. Mặt sau thập tự quân kỵ binh bị nó vì thế sở nhiếp, xô nổi chạy trốn. Ngoan, ngoan, ngoan. Võ giả cùng giang hồ các hảo hán giết được hứng khởi, một đám gương cho binh sĩ, lướt qua đồ lão nhị, nhào vào thập tự quân kỵ binh bên trong đại khai sát giới. Trong mấy mắt Mấy trăm người kỵ binh trận hình bị xé nứt đánh tan. Một đầu một đầu chiến mã bị phách cần phải huyết dục bay tứ tung. Đây là lực lượng quyết đấu. Thiên không, rõ dục mê vẫn. Đại tần đế quốc hiệu rõ chống trận cũng bị này giang hồ các hảo hán khí thế nhận tới nhiễm, tiếng trống càng ngày càng cấp, chấm dãi, giống như kia kéo dài không dứt nước sông chảy như liên tới, làm lòng người chỉ thần lay. Giết, giết, giết. Một cái giống như thiết tháp thông thường thập tự quân tướng lãnh đi bộ vận ra, tốc độ bay mau, lại có thể rất nhanh bỏ chạy đến kỵ binh phía trước nhất. Ở trong tay hắn, có một cái thật lớn lang nha động. Nhất Đồng sẽ đem một cái võ giả thân thể quét cần phải huyết nục bay tứ tung. Nhất Đồng, hai lớn, ba lớn. Người khác khủng bố chính là, này võ giả cùng nhân vật giang hồ, lại có thể đều không phải của hắn hợp lại chi tướng. Mắt thấy này sát thần xuất hiện, thập tự quân nhóm hoan hô, mà đại tần đế quốc binh lính còn lại là lương rên run. "Để cho ta tới." Đồ Lao không trung thực thần nghiêm túc, dẫn theo trường đao đi phía trước làm, nhưng là, còn không, có đợi hắn tiến lên, đột nhiên, phía chân trời lướt hạ một đạo màu vàng bóng dáng, Vân Hải Kim Điêu. Lam Vân Hải Kim Điêu tới gần mặt đất thời gian một cái cấp tốc thay đổi hướng, sau đó, một con cả vật thể tối đen, vẻ mặt dữ tợn hầu tử nhảy xuống tới. Lịch Thiên Hầu. Lịch Thiên Hầu động tác rất trực tiếp, hai chân nhảy dựng, lấn thân đến kia thập tự quân tướng Lãnh bên người, một đôi kỳ chương năm ngón tay đích tay cánh tay vung lên. Toàn bộ chiến trường giống như trong nháy mắt trở nên náo tĩnh. Mỗi người trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì mới vừa rồi còn dũng mãnh vô địch thập tự quân tướng Lãnh, bị kia hầu tử chính là nhẹ nhàng một xé, lập tức liền biến thành hai mảnh, không trung huyết vũ xối nổi, nội tạng khắp bầu trời. Lịch Thiên Hầu thủ tiêu này tướng Lãnh lúc sau Seo Seo vừa gọi, một đạo kim mang lướt xuống, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Vì bảo đảm chắc chắn hành động lần này thành công, Triệu Nguyên nhường Vân Hải Kim điêu cùng Lịch Thiên Hầu toàn bộ hành trình đi theo đốc chiến. Kia thiết thất thông thường vô địch tướng lãnh bị Lịch Thiên Hầu một phen liền xé rách, nhường Trinh Thủy quan đại tần binh lính sĩ khí như hổng, mà thập tự quân kỵ binh còn lại là nhuệ khí hoàn toàn biến mất. Ở một trận tiếng kêu giữa, 5000 bộ binh một đường chém đồ ăn cắt quả dưa, gió thổi có dạng thế như trẻ che, mượn dùng số lượng trên ưu thế tuyệt đối, đem bị xé nứt tách ra mấy trăm kỵ binh chém ở dưới ngựa. Cùng lúc đó, Thập tự quân nơi đóng quân đã bị một đám tu chân giả hoàn toàn phá hủy. Đại tân đế quốc binh lính nọ, giống như sắt thép nước lũ thông thường tuôn đi vào. Mấy ngàn bộ binh kết trận, tựa như máy xay thịt vọt vào quân doanh, dễ ợt, trong ngay mắt, vốn là thất kinh thập tự quân quân kỵ binh dễ dàng sụp đổ, lung tung chạy băng băng, này vừa chạy, cũng đánh lên một ít trận huyết chiến kỵ binh, trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ. Binh bại như núi đổ. Đồ lão nhị gương cho binh sĩ xông pha chiến đấu, đại thắng thẳng tiến. Mắt thấy Đồ lão nhị trước mặt mà đến, trong lòng run sợ thập tự quân muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Tình cảnh càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Mất đi ở ý chí chiến đấu, thập tự quân bắt đầu chạy trốn, bọn lính tựa như không đầu rổi bò chen cùng một chỗ chiều hoang dạ ở ngoài chạy trốn, nhưng là, bọn hắn chạy bất quá võ giả cùng nhân vật giang hồ, còn có một chút cướp đoạt chiến mã đại tần đế quốc kỵ binh, bọn hắn, không phải là bị giẫm nát gót sắt, dưới chính là chết vào sắc bén trường dưới đao, không trùng, phần còn lại của chân tay đã bị cột cột tay bay tứ tung, huyết vụ đầy trời, đặc hơn mũi máu tanh tràn ngập khe sâu mỗi một tức không. Gian. Tan tác mới chỉ là một bắt đầu. Cả thập tự quân doanh trại quân đội, loạn thành hỗn loạn. Nơi nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Đồ lão nhị chia ra mấy đường, thừa thắng xông lên, một đường hát vang, lợi dụng ngẩng cao khí khí kéo dài đũi giết. Ở Lục Giác đỉnh cánh đồng hoang vu phía trên, nơi nơi đều là vứt bỏ giáp trụ đao kiếm, còn có huyết nhục mơ hồ thi thể. 2000 dị không, không phá được thập tự quân thiết kỵ tan thành mấy khói, bọn hắn giống như chim sợ cảnh ong, ở lê minh giữa liều mạng chôn chết. Buổi trưa, chiến đấu đã xong, Lục Giác đỉnh thập tự quân doanh trại quân đội, nơi nơi đều là thi thể, tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất như núi, linh vụ khắp nơi trên đất. Lần này gắn liền với thời gian không đến 2 canh giờ chiến tranh, đại tần đế quốc bộ binh đại học toàn thắng, đây là gần một từ năm nay, trừ bộ Trinh thủy quân ở ngoài, rất người khác phấn chấn tin tức. Lúc giác đình nhất dịch, 2000 tập tự quân kỵ binh bị chém giết 1900 người, tù binh hơn 60 người, thu được chiến mã 2700 con, các loại vũ khí cùng quân dụng vật tư vô số kể. Làm lạnh run lục giác đình cư dân mở cửa lúc đi ra, chiến đấu đã muôn chấm dứt, từng khỏa cực đại đầu bắt tại lục giác đình kia từ xưa trên tường thành, giống như lộ vẻ từng chuối hoa quả khô, gió nhẹ thổi qua, ngẫu nhiên sẽ nhúc nhích bằng vật là lắc đầu gật đầu, cho nhau thuật của mình vận mệnh bi thảm. Thăng đến chiến đều chấm dứt, đồ lão nhị mới biết được, kia bị Lịch Thiên hầu sẽ rách thập tự quân tướng lãnh, đúng là Lục Giác đỉnh thủ thành tướng. Lục Giác đỉnh thu phục, nhưng là, chiến tranh còn không có chấm dứt. Một lòng một dạ ở Đại tần đế quốc bụng trên muốn làm phá hư Triệu Nguyên đã muốn chế định một chút cũng không có số đích kế hoạch. Lục Giác đỉnh thắng lợi, làm Triệu Nguyên thắng lợi đặt chủ cột, bởi vì, Trình Thủy Quan bắt đầu có được kỵ binh của mình. Trình Thủy Quan, thay một mặt phản kháng thập tự quân cờ, Vô số người trẻ tuổi cùng có chi chi xí ngàn dặm xa xôi chạy tới Trinh Thủy Quan, Triệu Nguyên mỗi ngày đều phải tiếp đãi vô số đến từ ở các môn các phái tu chân giả. Nếu như nói chỉ một tia lửa, như vậy, Trinh Thủy Quan chính là lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh sao tinh chi hỏa. Bởi vì có lục giác đình án liệt, rất nhiều quân coi giữ không nhiều lắm thành trấn, nhiều lần lọt vào nghĩa quân tập kích, trong đó đủ một ít cao thủ tổ đại. Thập tự quân bất bại thần thoại bị đánh phá lúc sau, đại tần đế quốc dân cư ưu thế bắt đầu nổi bật đi ra thành lập khí thế phản kháng lấy Trinh Thủy quân làm trung tâm triển chung bên kia, đại lượng dân gian cao thủ bắt đầu tự phát tổ chức phục kích thập tự quân. Đối mặt mọc lên như nấm phản kháng, sức đầu mẹ chán thập tự quân không thể không lùi bước đến một ít thành phố lớn. Thập tự quân lùi bước, nhường nghĩa quân hoạt động phạm vi trở nên càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, dựa vào cơ đoạn, vô số quy mô nhỏ kỵ binh xuất hiện ở đại tần đế quốc lãnh thổ trên, bọn hắn học tập thập tự quân du kỵ binh tác chiến phong cách, xuất quỷ nhập thần, quay lại như gió, điều này làm cho thập tự quân nếm nhiều nhức đầu. Lúc rắc đỉnh chiến dịch đã qua gần 2 tháng, Thập tự quân như cũ không thể tổ chức hữu hiệu quân đối thu phục Trình thủy quan. 2 tháng huấn luyện, Trình thủy quan quân đội đã muốn xưa đâu bằng nay. Hiện tại Triệu Nguyên bên người không chỉ là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa, cao thủ nhiều như mây. Bất quá, Triệu Nguyên cũng vô lực đại quy mô khai phá lãnh địa, bởi vì, Du Kỵ binh như cũ khống chế được đại tần đế quốc giao thông yếu đạo, cho dù là hùng binh Trình thủy quan, bọn họ Du Kỵ binh như cũ không kiêng nể gì quay lại như gió, tiểu liên đường sông cũng dần dần rơi vào rồi thập tự quân trong tay, Trình thủy quan vẫn là một tòa cô vương thành, quên thân tiểu thành trấn, ngược lại liên lụy Trình thủy quan. Triệu Nguyên thắng lợi, chính là cục thắng lợi, cũng không ảnh hưởng đến cả đại tần đế quốc thế cục, căn cứ tình báo biểu hiện, thiên quốc cô mai chiến tranh đã hoàn toàn chuyển động, đại lượng thập tự quân bộ binh theo nga ngươi đế quốc phương hướng mở lại đây, có được trăm vạn chi đông. Chương 715, không thành kế. Làm biết được đại lượng thập tự quân bộ binh khai tới được tình báo sau, Triệu Nguyên đột nhiên ý thức được một vấn đề. Gọ tướng quân cũng không phải là không có biện pháp đối phó hắn, căn bản là không cần Trinh thủy quan một thành chi lợi hại, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là Hắc thủy thành, bởi vì hoàng đế ngay tại Hắc thủy thành bên trong, chỉ cần bắt được hoàng đế Đại tần đế quốc chẳng khác nào mất nước. Hoàng đế tuy rằng chính là tiểu hoàng đế, nhưng là, hắn đủ có một loại không gì sánh kịp tinh thần tượng trưng ý nghĩa, chỉ cần kia tiểu hoàng đế còn sống, đại tần đế quốc liền còn tại. Không hề nghi ngờ, gọ tướng quân đang ở toàn lực ứng phó đối phó quách phủ đầu, một khi Hắc thủy thành rơi vào tay giặc lúc sau, liền đến phiên hắn Triệu Nguyên. Nguyên bản, Triệu Nguyên là hy vọng Trinh thủy thành có thể kiềm chế đến thập tự quân, nhưng là, gọ căn bản chính là coi thường hắn, như cũ tập trung ưu thế binh lực vây khốn Hắc thủy thành, điều này cũng làm cho ý nghĩa Triệu Nguyên kiềm chế kế hoạch thất bại. Trước mắt họ nhìn Tình thủy quan vui sướng hưởng linh, nhưng là Triệu Nguyên rất rõ ràng, đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Còn về Thập tự quân thiếu binh thiếu nguyên hiện tượng rất nhanh liền gặp hòa dịu, một khi đại quy mô thập tự quân bộ binh đuổi tới đại tần đế quốc đất liền, có cũng đủ lực lượng quân sự, này mất đi thành trấn, rất nhanh lại sẽ rơi xuống thập tự quân trong tay. Dựa vào đánh du kích thu phục to như vậy đại tần Giang Sơn, kia không khác là nằm động. Nếu muốn đánh bại thập tự quân, vẫn còn cần muốn ở chánh diện trên chiến trường đánh tan đối phương, loại này tiểu đả tiểu nháo chiến thuật, tuy rằng có thể khích lệ sĩ khí, nhưng là Đối cả chiến cuộc ảnh hưởng cũng bé nhỏ không đáng kể. Xem ra, của mình Vương đạo còn cần tu luyện." Triệu Nguyên thở dài một tiếng. Căn cứ vạn người địch miêu tả, Vương đạo chi cảnh là từ chiến thuật đến chiến lược chuyển biến, mà chính mình lại có thể tại đây trinh thủy quan lãng phí 3 tháng có thừa, quả thực là không thể tha thứ. Buông tha cho Trinh Thủy Quan. Một cái điên cuồng ý tưởng ở Triệu Nguyên trong lòng dâng lên, bất quá, ý nghĩ này trôi qua lúc qua. Trinh Thủy Quan không phải bát phương thành, nếu buông tha cho Trinh Thủy Quan, không chỉ là 3 tháng này cố gắng ổn phí, còn có thể cấp đại tần đế quốc quân dân tạo thành thật lớn tinh thần đặc kích. Phải như thế nào mới có thể thoát khỏi loại này hỗn cảnh? Mặt đối với vấn đề này, Triệu Nguyên ước chừng tự hỏi 3 ngày, cũng không có cách nào tìm kiếm được thập toàn thập mỹ biện pháp giải quyết. Hiện tại, thập tự quân đối Trinh thủy quan lựa chọn chính là vây khốn thái độ, vừa không chen ép quá lợi hại, cũng không cấp Trinh thủy quan rất nhiều người hoạt động không gian. Trước mắt, bởi vì Triệu Nguyên ở Trinh thủy quan lấy được thắng lợi, khích lệ một chút cũng không có số đích có chí chí khí khởi nghĩa vũ trang, phản kháng chiến đấu ở đại tần đế quốc hừng hực khí thế, hiểu rõ sát thực sắc thực nổi lên một ít kềm chế tác dụng, cấp thập tự quân tạo thành áp lực cực lớn, nhưng là Loại này áp lực đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn lớn như vậy, trên thực tế, Thập tự quân như cũng không chế được Đại Tân Đế quốc quân sự cứ điểm quan trọng cũng gỡ lớn thành thị. Đại Tân Đế quốc dân chúng phản kháng lại ngược lại nhường Thập tự quân quân sự kết cấu càng thêm vững chắc, bọn hắn bỏ quên một số người thuốc điếu rất thưa thớt, địa vực diện tích tiểu thành trấn mà là tập kết tới thành phố lớn, đã hình thành khó có thể lay động lực lượng quân sự. Quan trọng là nhất, Thập tự quân bỏ quên tiểu thành trấn lúc sau, nó tính cơ động ngược lại thành ra tăng gấp bội. Đối mặt Đại Tân Đế quốc phản kháng, Thập tự quân như cố áp dụng tập trung ưu thế binh lực, mượn dùng ưu thế tuyệt đối tình báo lực lượng. Một khi đã phát hiện tiểu thành trấn có quy mô nhỏ dân chúng tập kết, lập tức, thập tự quân kỵ binh liền gặp giống như cụ như gió đánh về phía địa phương. Trình thủy quan phát triển mặc dù là rõ như ban ngày, nhưng là, trình thủy quan giao thông yếu đạo bị phong tỏa, khuyết thiếu quân sự vật tư, nếu muốn ở trong thời gian ngắn hình thành phá hủy thập tự quân lực lượng quả thực không có khả năng. Triệu Nguyên bảo thủ phỏng chừng, cho dù là bằng nhanh nhất phát triển tốc độ, trình thủy quan nếu muốn phát triển ra đủ để cùng thập tự quân đối kháng quân sự công nghiệp, cũng muốn 3 năm đến 5 năm thời gian. Cho dù là cấp Triệu Nguyên 3 năm đến 5 năm thời gian phát triển, Triệu Nguyên nhiều nhất có thể có được một chi vô địch bộ binh đội ngũ, cũng tuyệt đối không thể có thể phát triển ra một chi gió thời có giáp kỵ binh, bởi vì, chính thủy quân hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không sinh ra lương mã. Chỉ có Nga nhi tộc cùng thứ nô đại thảo nguyên mới sinh ra lương mã, mà bây giờ, Nga người đế quốc bị Đại tần đế quốc sau khi di quốc, lại rơi vào rồi thập tự quân trong tay. Thứ nô mặc dù không có rơi vào tay giặc, nhưng là, bởi vì Đại tần đế quốc không chế thứ nô thời gian ngắn ngủi, làm Đại tần đế quốc vỡ tan ngàn dặm lúc sau, thứ nô bộ tộc cũng đang ở xem chừng, Tiên Vũ vẫn chờ trước mặt Triệu Nguyên, ở không có được Triệu Nguyên hứa hẹn phía trước. Tuyệt sẽ không có bất kỳ cử động. Còn lại, cho dù là thứ nô hoàn toàn ủng hộ Triệu Nguyên, thứ nô lưng mã cũng không thể có thể ngăn dặm xa xôi vận chuyển đến Trinh Thủy Quan. Đi qua vô số phân tích, Triệu Nguyên đã muốn nhận định, Trinh Thủy Quan nơi này căn bản không có khả năng phát triển trở thành lãng phá vỡ tính lực lượng quân sự. Trừ phi, nhuộm tu chân giả đại khai san giới. Nhuộm tu chân giả không tiết hết thể đại giới hoàn toàn nguyện trung thành đại tần đế quốc, này hoàn toàn là không dám tưởng tượng chuyện tình, cho dù là hiện tại đã có tu chân giả can dự tới trong chiến tranh, nhưng là, Triệu Nguyên cũng không thể có thể chỉ nhìn bọn họ tại chiến tranh trên trận ngự kiếm giết địch. Thì thật, không chỉ là tu chân giả không muốn làm như vậy, Cựu Liên Triệu Nguyên chính mình đang ở tận lực khắc chế lên tự mình giết định xúc động. Triệu Nguyên Tiên kiếp mặc dù không có trước kia thường xuyên, nhưng là uy lực cũng càng lúc càng lớn, ở có lựa chọn giữa tình huống, Triệu Nguyên hay là đang tận lực tránh giết chóc quá trọng lượng gây ra thiên kiếp. Ở thật lâu trước kia, Triệu Nguyên vẫn cho rằng thiên kiếp chính là thần tiên đặt ra cấm chế, thằng đến tới địa cầu một chuyến sau, Triệu Nguyên mới biết được, thiên kiếp đều không phải là thần linh sở khống chế. Thần linh đang muốn thoát khỏi thiên kiếp đã kích, nhưng là thần linh không thể khống chế thiên kiếp, thiên kiếp hoàn toàn sinh ra ở thiên nhiên. Sự xuất hiện của nó chính là tự nhiên pháp thì một loại đối lực lượng cân bằng thủ đoạn. Nếu nếu muốn đại quy mô vận dụng tu chân giả chiến đấu, trừ phi đối phương cũng vận dụng đại quy mô tu chân giả. Ở tu chân sự thượng, tu chân giả hạch tội cùng nhân loại chiến tranh vô số kể, bất quá, đó là ở song phương thế lực ngang nhau dưới tình huống, hoặc là song phương đều có đại quy mô tu chân giả tham dự. Trước mắt, thập tự quân Như cũng lấy nhân loại chiến sĩ là việc chính, một chi bên trong quân đội, tu chân giả số lượng cũng không nhiều, xa còn không có đạt tới tu chân giả trong lúc đó bùng nổ chiến đấu hoàn cảnh. Muốn đánh phá này của diện Sương sương ở trên cổng thành Triệu Nguyên nhíu mày mày, thâm thúy ánh mắt ngắm nhìn diện tích bình nguyên, giống như một pho tượng vĩnh cửu điêu khắc. Đối với trước mắt Triệu Nguyên mà nói, muốn xuất lĩnh một chi quân đội đánh thắng mấy trận thắng trận chẳng khó khăn, vấn đề là, đánh thắng mấy trận chiến tranh, đối cả đại tần đế quốc hỗn cảnh không có chút nào ưu đãi, ngược lại hao tài tổn của, suy yếu chinh thủy quan trước mắt lực lượng quân sự. Thập tự quân du kỵ binh, hy vọng nhất nhìn qua chính là chinh thủy quan quân đội ra khỏi thành viên chinh, chỉ cần ra khỏi thành, thập tự quân liền có vô số loại biện pháp suy yếu chinh thủy quan tử lực. Trước mắt Trinh Thủy Quan ngẫu nhiên áp dụng quân sự hành động đều là phát động ưu thế tuyệt đối binh lực, đối này không kiêng nể gì Du Kỵ binh áp dụng tiến công chớp nhoáng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, đã kích một chút đối phương dáng vẻ bệ vệ, sau đó, lập tức co đầu rút cộ đến Trinh Thủy Quan hùng vĩ tường thành lúc sau. Không hề nghi ngờ, Trinh Thủy Quan đại tần quân đội còn là có tuyệt đối quân sự ưu thế, bất quá, loại này ưu thế gần chính là duy trì ở Trinh Thủy Quan phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, tiếp tục xa một chút, liền ngoài tầm tay với. Chỉ riêng nhường Triệu Nguyên vui mừng chính là, thập tự quân vẫn không có tập kết đại quy mô quân đội. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thập tự quân cũng không có công thành kế hoạch, ít nhất Trinh Thủy Quan tạm thời là an toàn. Tạm thời là an toàn. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên hổ thân thể chấn động. Một cái điên cuồng kế hoạch ở Triệu Nguyên trong đầu hốt xoay quanh. Triệu Nguyên nghĩ tới địa cầu không thành kế. Nếu ở Trinh Thủy Quan diễn vừa giả không thành kế đây. Triệu Nguyên trong ánh mắt, bán ra cực nóng quá mang, trong mạch máu máu cũng như trường Giang đại hà thông thường sôi trào lên. Đương nhiên, Triệu Nguyên không thành kế cũng không phải là chưa cắt lượng không thành kế, hắn không thành kế, chính là chính mình lặng lẽ ẩn nốt đến Hắc Thủy thành đi. Nếu Thập tự quân còn không có kế hoạch đối chinh Thủy Quan áp dụng đại quy mô quân sự hành động, như vậy, Triệu Nguyên hoàn toàn có thể áp dụng Kim Thiền Thoát Sắc tình thế lặng lẽ chạy tới Thứ Nô, cùng Thứ Nô Thiền Vu đạt tới nhất trí điều kiện lúc sau, sau đó đến Hát Thủy Thành, xua binh thẳng xuống, cùng Trinh Thủy Quan lẫn nhau hô ứng, vừa mới phá hủy Thập tự quân lực lượng quân sự. Triệu Nguyên là một nắm thời cơ ngợi, hắn làm việc cũng không rảnh rỗi, có ý nghĩ này lúc sau, lập tức bắt đầu bố cục. Triệu Nguyên đối với Trinh Thủy Quan không thể nghi ngờ là linh hồn nhân vật, nếu Triệu Nguyên ly khai Trinh Thủy Quan, tất phải lòng quân dao động. Một khi thập tự quân biết được Triệu Nguyên Ly khai Trinh Thủy Quan, nhất định sẽ ở trước tiên công thành. Nếu muốn đi được không có nỗi lo về sau, nhất định phải muốn cho Trinh Thủy Quan quân dân cùng thập tự quân đều tin tưởng Triệu Nguyên còn đóng tại Trinh Thủy Quan giữa. Triệu Nguyên làm một sự kiện, trước mọi người đưa đi Lam Thải Nhi. Cất bước Lam Thải Nhi là kế hoạch bước đầu tiên, bởi vì Lam Thải Nhi hiện tại thân phận cực kỳ trọng yếu, nàng không chỉ là Triệu Nguyên hồng nhan tri kỷ, vẫn là Tiên Vu đại biểu nhân vật, cho nên Lam Thải Nhi nhất định phải cùng với Triệu Nguyên rời đi Trinh Thủy Quan, nếu Lam Thải Nhi đột nhiên biến mất, nhất định sẽ khiến cho một số người đoán, cho nên Rõ ràng Nhường Lam Thải Nhi đi trước một bước. Chương 716: Thả Nguyên Ma Quỷ. Đưa đi Lam Thải Nhi sau, Triệu Nguyên liên tục mời tham dự mấy trận Trinh Thủy Quan nhân vật trọng yếu hội nghị. Ngày thứ 3, Triệu Nguyên ở màn đêm che dấu, Lãng Yên không một tiếng động rời đi Trinh Thủy Quan, để lại Vân Hải Kim Điêu nghịch thiên hầu cùng một cái phân thân. Vân Hải Kim Điêu cùng Lịch Thiên Hầu chính là Trinh Thủy Quan an toàn bảo đảm, chỉ cần có Vân Hải Kim Điêu ở, Trinh Thủy Quan liền không cần lo lắng thập tự quân điều động, còn về Lịch Thiên Hầu, trừ bỏ bảo hộ Vân Hải Kim Điêu ở ngoài, sẽ không có cụ thể nhiệm vụ. Trước mắt Triệu Nguyên đối phân thân không chế còn không có gì kinh nghiệm, như loại này đường xa không chế, càng là lần đầu tiên, bất quá, hộ lộng một chút Trinh Thủy Quan quân dân cùng ngoại thành thập tự quân còn là không có vấn đề gì. Triệu Nguyên sau khi rời khỏi, Trinh Thủy Quan bắt đầu thường xuyên chủ động xuất kích, mê hoặc Trinh Thủy Quan ngoại thập tự quân, chánh đối phương sinh ra hoài nghi. Đêm đó, Triệu Nguyên cùng với Lam Thải Nhi tụ lại. Quân quân ánh sao thần dưới, Triệu Nguyên giơ cao phi kiếm, mang theo Lam Thải Nhi ở thiên không chậm ngự kiếm phi hành, một cái cự đại linh khí cái lồng đem mãnh liệt dòng khí bài xích bên ngoài, đã hình thành một cái ấm áp thế giới. Lam Thải Nhi người mặc một bộ trên địa cầu mang đến màu lam gợi cảm váy dài, khép hờ lấy hai mắt rượi và ở Triệu Nguyên trên người. "Triệu Lang, mấy năm nay, Thải Nhi sợ bị ngươi quên." Lam Thải Nhi nhẹ giọng nỉ non lên. "Không biết." Triệu Nguyên biểu tình nghiêm trọng, hắn tự nhiên là không dám nói cho Lam Thải Nhi, lúc trước hắn ăn vong tình thảo lúc sau, chính là hiểu rõ xác thực xác thực đem Lam Thải Nhi đã quên cái không còn một mảnh, chính là sau lại theo công lực càng ngày càng sâu, đã trở thành bán tiên chi thể sau, kia vong tình thảo dự hiệu lúc này mới bị rõ ràng. Triệu Nguyên nhịn không được gầm thầm may mắn. Vạn nhất mình là ở An Vong Tỉnh thảo thời gian gặp gỡ Lam Thải Nhi, sự tình này có thể to lắm điều, lấy Lam Thải Nhi cao ngạo tính cách, có thể sẽ đời này kiếp này không bao giờ nữa gặp mặt, mặt. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên đang nhớ lại Thải Hà tiên tử, Vạn Linh Nhi cùng Minh Nhật Minh Nguyệt, nghĩ đến các nàng, Triệu Nguyên cảm xúc không hiểu hạ, các nàng đi nơi nào đâu. Triệu Lang buồn bực không vui, đang suy nghĩ gì? Lam Thải Nhi nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì. Triệu Nguyên lắc lắc đầu. Triệu Lang không cần phải lo lắng, Thải Hà tỷ tỷ cũng không phải là nhân vật đơn giản, nàng chính là đại tần đế quốc các nhân trên bảng đệ nhất đại ác nhân. Lam Thải Nhi bằng thuyết thông minh, lập tức đoán đến Triệu Nguyên suy nghĩ. "Ừm, hy vọng các nàng không có việc gì." Triệu Nguyên gật gật đầu. "Triệu Lang, chúng ta trực tiếp đến thứ nô tìm Tiễn Vũ Vương sao?" Lam Thải Nhi chuyển hướng nói, miễn cho Triệu Nguyên không vui. "Là, vẫn đúng." Triệu Nguyên gật đầu nói, hiện tại Hắc Thủy thành tình huống càng ngày càng bất hảo, phòng trứng chống đỡ không được bao lâu, nếu Tiễn Vũ Vương muốn đạt được hứa hẹn, nhất định phải có điều trả giá. Triệu Lang yên tâm, mới đích Tiễn Vũ Vương chính là người hiểu chuyện, môi hở răng lạnh, bằng không, hắn cũng sẽ không chủ động nói ra muốn gặp ngươi. "Ha ha." Thiên Vu Vương muốn gặp Triệu Mỗ Nguyệt, cũng không phải là đơn giản như vậy. Triệu Nguyên cười nhẹ. Triệu Lang làm sao như thế nói? Lam Thải Nhi sử sốt. Ta Triệu Nguyên, từng tại thứ nô bộ tộc giết cái máu chảy thành sông, càng làm Thiên Vu Vương Hỏa Võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư giết chết, thứ nô người đều bị đối với ta hận thấu xương, cho dù là có một chút tôn trọng, đó cũng là đối cường giả tôn trọng, cùng khiu hận khi xuất ra, kia một chút tôn trọng căn bản là bé nhỏ không đáng kể. A. Kia. Kia. Thiên Vu Vương có thể hay không đối Triệu Lang bất lợi? Rất khó nói. Hiện tại chính là đại tần đế quốc gian nan nhất thời gian, theo lý thuyết, Thiền Vũ Vương muốn thoát khỏi đại tần đế quốc khống chế, lúc này đúng là bỏ đá xuống giếng là lúc. Vì sao hắn bây giờ còn không có áp dụng hành động? Lam Thải Nhi thần sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ từ lần trước Thứ Nô cùng đại tần đế quốc một trận chiến sau, nguyên khí đại tường, huyết thủy thành thành cao trí hiểm, Thiền Vũ Vương cho dù là muốn, cũng không dám thay đổi ở hành động, biện pháp tốt nhất chính là chờ đại tần đế quốc cùng thập tự quân lưỡng bại câu thương thời gian, Thiền Vũ Vương tiếp tục thừa dịp hư mà vào, trọng trấn Thứ Nô bộ tổng phòng, nếu có thể, đem thập tự quân đội đi Cả Đại Tân Đế quốc đại có thể đều là hắn Tiền Vu vương thiên hạ. Hắn? Hắn thực sẽ nghĩ như vậy? Ha ha, muốn nhất định sẽ muốn, bất quá, Tiền Vu cũng không phải không lượng sức mình đứ ngốc, hắn còn tại xem chừng. Xem chừng cái gì? Lam Thải Nhi hỏi. Xem chừng thập tự quân cùng Đại Tân Đế quốc ai sẽ thắng, sau đó, mình là hay không có nắm chắc đánh bại người thắng, nếu không thể đánh bại, hắn liền chọn một cái thế lực dựa vào, ta nghĩ, hiện tại Tiền Vu muốn làm nhất đúng là bỏ đá xuống giếng, đem lại Tân Đế quốc này tốc địch xử lý, sau đó chinh công, phụ thuộc vào thập tự quân nghỉ ngơi để lấy lại sức lúc sau, tiếp tục bức vẽ Đông Sơn tái khởi. Vậy tại sao Thiền Vu cùng với ngươi đàm phán? Ha ha, này cũng rất dễ dàng giải thích, ta Triệu Nguyên chính là thứ nô bộ tộc mối hận trong lòng, chỉ cần ta Triệu Nguyên một ngày không chết, Thiền Vu cũng không dám trắng trợn đích lưng phản đại tần đế quốc, hắn cùng với gặp mà ta, chẳng qua là tìm cơ hội giết chết ta thôi, chỉ cần ta chết đi, vô luận là phản bội vẫn là nguyện trung thành, đối với hắn Thiền Vu chỉ mới có lợi, không, có chỗ xấu. A. Lam Hải Nhi vẻ mặt trở nên trắng bệch. Bất quá, hắn hiện tại do dự thời gian, dù sao Giết chết của ta phiêu lưu rất lớn, vạn nhất Đại Tân Đế quốc cuối cùng đã lấy được thắng lợi, chờ Đại Tân Đế quốc khôi phục nguyên khí lúc sau, thứ nô bộ tộc chỉ có diệt tộc chi hữu, cho nên, hắn cùng với gặp mặt ta, là muốn thông qua chỗ này của ta làm ra phán đoán, cũng có thể nhân cơ hội ám sát ta, một khi đem ta giết, không chỉ là giúp lão đàn ở cùng ngược lâm đại sư báo thù, còn có thể phấn chấn sĩ khí. Triệu Lang, chúng ta không đi." Lam Thải Nhi cắn chặt răng, giữ chặt Triệu Nguyên cánh tay. "Thải Nhi yên tâm, nếu muốn giết chết ta Triệu Nguyên, cũng không có dễ dàng như vậy." Triệu Nguyên mỉm cười, đem Lam Thải Nhi ôm vào lòng. Triệu Lang, Thải Nhi lo lắng. "No, anh anh." Lam Thải Nhi còn không nói gì, một há to mồm đã muốn bao trùm lên nàng kia gợi cảm đôi môi mềm mại mặt trên, cùng lúc đó, một bàn tay thăm dò vào nàng trong váy dài, Lam Thải Nhi nhất thời trên mặt nổi lên đỏ mặt, cả người vô lực, phát ra người khác huyết mạch sôi sục rên rỉ. Một đường tiểu diễm phong cảnh, hai người ở Ôn Nhu lưu giữa, đi một chút lững lững, ước chừng 5 canh giờ, hai người mới đuổi tới Thứ nô đại thảo nguyên, lúc này, đã đến chạng vạng. Tới thảo nguyên lúc sau, một cỗ quen thuộc hơi thở đập vào mặt tới. Triệu Nguyên cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lúc trước, hắn thật ra ở trong này cùng một đám chiến hữu xuất sinh nhập tử chiến đấu qua, lúc quá khảnh rời, không thể tưởng được, nguyên gốc phái thời thịnh đại tần đế quốc đã muốn rơi vào tay giặc cần phải thất thất bát bát, quả nhiên là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế sự vô thường. Hai người rất nhanh đi ra một chỗ tới gần hồ bờ nơi đóng quân. Cây đốc ở nơi đóng quân đốt cháy, tựa như vô số ánh sao tinh điểm xuyên lên tối đen thẳm nguyên, người khác miên man bất định. Không hiểu, Triệu Nguyên đang nhớ lại Tả Hiền Vương, lúc trước dám sát Tả Hiền Vương thời gian, Tả Hiền Vương nơi đóng quân đã ở hồ bờ. Triệu Lang Thiên Vũ liều chạy ngay tại hồ bờ, chúng ta đi qua đi. Lam Thải Nhi ôn nhu mất hết, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, lại có thể gỡ xuống trên lưng cung tên, một đôi mẫu làm con người, bán ra lạnh như băng hà quang, giống như một đầu thú thời bạo lên đả thương người manh thú. Thải Nhi, không cần khẩn trương, khẩn trương không phải là chúng ta. Triệu Nguyên trong con ngươi hiện lên một tia cảm động, vô vô Lam Thải Nhi vai đẹp, nhẹ nhàng an ủi. Ân. Thiên Vũ, đại tần đế quốc Triệu Nguyên đến đây, còn không tự mình đi ra nghênh đón. Triệu Nguyên đột nhiên ngẩng mặt lên trời một tiếng hét dài, thanh trấn tận trời. A! Lam Thải Nhi nhất thời vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, "Triệu Lang, ngươi đây là để làm chi? Ta nhưng là đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên, khó phải không còn muốn ta đi thấy hắn một cái nho nhỏ thứ nô tiển vu có thể nào?" Triệu Nguyên cười ha ha, "Hào khí căn vân." Triệu Lang tâm tư quả nhiên kỳ náo. Lam Thải Nhi thở dài một tiếng nói, "Triệu Lang khí này khái, lập tức liền để lại Thiền Vũ Vương, nghĩ đến, đối mặt thanh danh hiển hách bất bại chiến thần, Thiền Vũ Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quan trọng nhất là, Triệu Lang này hô to một tiếng, thứ nô người cũng biết Triệu Nguyên đến đây. Thiên Vu nếu muốn thần không biết quỷ không hay, giết chết Triệu Lang đã muốn không có khả năng. Ha ha, Thải Nhi băng tuyết thông minh. Triệu Nguyên cười to nói, "Thải Nhi không thông minh, Thải Nhi dù sao nói vớ đôi, mà Triệu Lang lại dù sao vận sách màn trướng, chiếm hết tiên cơ." Lam Thải Nhi cười khổ nói, nơi đóng quân một trận rối loạn, mọi người thất kinh trùng quanh đấu đẩu, vô số cây đuốc bốc cháy lên. Rất nhanh, mấy trăm thứ nô binh lính chạy tới Triệu Nguyên trô đứng chỗ đứng, làm thành một cái cự đại vòng tròn, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Triệu Nguyên tên, ở thứ nô đại thảo nguyên trên liền là ma quỷ thông thường tồn tại. Chương 717: Suy nghĩ trước sau Chu Toàn. Một trận im lặng, người khác ngạt thở im lặng. Tất cả mọi người ngừng lại rồi thở. Một cái dáng người khôi ngô đích thanh niên ở hơn 10 người vây quanh dưới đã đi tới, đem Triệu Nguyên làm thành một vòng tròn binh lính giống như thủy triều thông thường nhượng suất một con đường. Thiên Vũ, thứ nô thảo Nguyên mới đích vương giả. Triệu Nguyên nhìn thấy chậm rãi đi tới đích thanh niên, không khỏi sử xúc, hắn thật không ngờ, Mới đích Thiên Vũ tuổi lại có thể cùng hắn ngang nhau, điều này làm cho hắn đại xuất ngoài ý liệu. Triệu Nguyên sừng sững bất động tảng đá thông thường, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Vũ, không thích không nhận. Vận sóng không sợ hãi. Rốt cục, Thiên Vũ ở Triệu Nguyên trước người không đến 5 trượng địa phương dừng bước, hai người trẻ tuổi dừng ở đối phương. Người là Triệu Nguyên. Thiên Vũ ánh mắt như đao. Người là Thiên Vũ. Triệu Nguyên thâm thủy ánh mắt giống như kia quần cuồn ánh sao thần. Ngươi không sợ? Rõ ràng, Thiên Vũ rút ra sáng như tuyết sắc bén yêu đao, cả tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, đang đằng đằng sát khí. Ngươi không sợ? Triệu Nguyên thản nhiên nhìn lên Thiên Vũ, khoe miệng, vẻ mỉm cười trôi qua lướt qua. Ta sợ cái gì? Nơi này chính là thứ nô đại thảo nguyên, hơn nữa Đại tần đế quốc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, ta có cái gì phải sợ?" Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Bởi vì, ta là Triệu Nguyên, ác nhân trên bảng Triệu Nguyên, hơn nữa, ta giết chết qua Tả Hiền Vương, Lộ Na La, trên một vị thiên vũ, còn có võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư, ngươi không sợ ta sợ ai?" Triệu Nguyên đột nhiên cười ha ha, kia tận trời hào khí lại có thể nhuỡng phong vân bắt đầu khởi động, trung quanh binh lính xô nổi lui về phía sau. "Ngươi!" Thiên Vũ vương khất chế phẫn nộ của chính mình. "Thiên Vũ vương, lúc này đây, ta Triệu mỗ người thả túi người giới ngàn dặm xa xôi tới gặp ngươi." Ngươi cần phải nghĩ kỹ, của ngươi mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến thứ nô bộ tộc trăm ngàn năm hướng suy. Triệu Nguyên ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đâm thủng Thiển Vu Ngũ tạm lục phủ thông thường. Ngươi chính là muốn nói phục ta nguyện trung thành đại tần đế quốc? Thiên Vu Vương cười lạnh một tiếng. Thiên Vu Vương, ngươi quá đề cao chính ngươi, chính là ngươi nhuưởng Lam Thải Nhi gọi ta tới, mà không phải ta Triệu Mỗ người mặt dày mày dạn muốn tới. Ta đại tần đế quốc hiện tại tuy rằng khói lửa nổi lên bốn phía, cũng không tiếc ở vô liêm sỉ tìm ngươi Thiển Vu xin giúp đỡ. Thiên Vu há miệng thở dốc, nhìn thoáng qua Lam Thải Nhi, không nói gì. Hắn không thể tưởng được, Triệu Nguyên lại có thể làm cho nhiều như vậy, người ta nói là hắn nhường Lam Thải Nhi tiêu Triệu Nguyên lại đây, điều này làm cho hắn không thể nào tranh luận, bởi vì Lam Thải Nhi ngay tại Triệu Nguyên bên người, hơn nữa, theo Lam Thải Nhi kiếp như Lâm lại địch đích biểu tình xem, Lam Thải Nhi cũng sẽ không cho hắn lưu tình mặt. Thiên Vũ Vương, ta biết của ngươi hùng tâm, muốn mượn lần này đại tần đế quốc ngoài chân địch xâm lấn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, một thuyết trước sĩ, nơi này, ta muốn nói cho ngươi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu như Thiên Vũ Vương có chút gây rối, Ta triệu Nguyên nhất định xuất Linh Tiên Quân Vạn Mã San bằng thứ nô đại thà nguyên, Thiên Vũ Vương có thể không nên quên, ta nhưng là ác nhân trên bảng tiếng tâm lừng lây ác nhân, nếu ta Triệu Nguyên nói muốn huyết tẩy thứ nô đại thà nguyên. Nghĩ đến ngươi cũng biết hậu quả. Triệu Nguyên cả người sát khí giào dạn, làm cho xung quanh binh lính lại một lần nữa sau lùi lại mấy bước, từng binh lính trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Ngươi đây là uy hiếp ta? Thiên Vũ giận tím mặt, trong tay yêu đao bởi vì phẫn nộ mà tản mát ra loá mắt ánh sáng. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Triệu Nguyên trong tay đột nhiên xuất hiện một phen chặt đầu đen lưng trường đao, trường đao ở Triệu Nguyên thúc dục dưới. Tản mát ra một cỗ làm lòng người quý sát phạt khí. Trung quanh binh lính cùng tướng lẫm một đám nhịn không được dùng mình một cái, phải biết rằng, nơi này có rất nhiều người đều thấy sẵn khoe 5 triệu nguyên tung hành vô địch vi phong. Không khí đột nhiên trở nên gươm vọt vỏ, nọ dương dây. Triệu Lang, tại sao lại như vậy? Lam Thải Nhi vẻ mặt thất vọng nhìn lên Triệu Nguyên, nàng thật không ngờ Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có đàm phán đắc ý hướng, càng không nghĩ đến Triệu Nguyên lại có thể làm cho vô số quân nhân đại quét Tiền Vu trước mà tử. Thải Nhi, này Tiền Vu gia tâm bừng bừng, cũng không có làm thứ nô bộ tộc tương lai suy nghĩ. "Ặc căn bản là không muốn nói phán, hắn chỉ là lợi dụng ngươi đem ta gọi là giết chi cho thông khoái, sau đó ở thứ nô bộ tộc xây dựng uy tín của mình, đem cả thứ nô bộ tộc vận mệnh bắt cóp tới cá nhân hắn vinh dự mà trên, người này, ánh mắt thiển cận, không đủ lòng lưu." Triệu Nguyên cất cao giọng nói. "Triệu Lang hiểu lầm, Thiên Vũ Vương là cái rất có nhìn xa trông rộng vương giả, hắn biết mối hở răng lạnh đạo lý, hiện tại đại tần đế quốc nguy ở sầm tối, nếu hắn muốn bỏ đá xuống giếng, Hắc thủy thành đã sớm khó giữ được, mong Triệu Lang nghĩ lại." "Như vậy a?" Triệu Nguyên sững sốt, "Thiên Vũ Vương" Triệu Mỗ bởi vì đại tần đế quốc thế cục khó khăn, làm việc lỗ mãng, phán đoán sai, như có mạo phạm, xin hãy thông cảm. Hừ. Thiên Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Thiên Vũ Vương, xin hãy xem ở Lam Thải Nhi trên thể diện nhiều hơn thông cảm. Lam Thải Nhi gặp Thiên Vũ Vương trên trán có chút rộng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng là mối. Cũng thế, miễn cho Triệu tướng quân nói ta thứ nô còn nhỏ khí. Thiên Vũ Thu thu hồi yêu đao. Ha ha, Thiên Vũ Vương quả nhiên là bất thế anh hùng, khó trách Thải Nhi nhiều lần tôn sủng. Triệu Nguyên cũng thu hồi yêu đao, cười to nói. Đầu có đâu có Nghe được Lam Thải Nhi lại có thể ở Triệu Nguyên trước mặt khen qua chính mình, Thiên Vũ Nguyên bản tức sủi bọt mép đích biểu tình nhất thời dịu đi rất nhiều. Nguyên bản hết sức căng thẳng thế cục bởi vì hai người thu hồi vũ khí, không khí nhất thời dịu đi xuống, trung binh binh lính tướng lẫnh đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Thứ nô đại thảo nguyên, cho dù là tiếp tục quân vọng dân chăn nuôi, cũng sẽ không muốn tự mình khiêu chiến Triệu Nguyên quân uy, phải biết rằng, Lộ Na La cùng Võ Vu Duột đều chết vào Triệu Nguyên dưới đao, mà hai người kia ở Thứ nô bộ tộc, có thể nói phải thần thoại nhân vật tầm tượng. Một phen khách sáo, Tiêu Tan hiềm khích trước kia lúc sau Thiên Vũ Vương Vi Triệu Nguyên cử hành long trọng mời khách từ phương xa đến dùng cơm nghi thức, ở hồ bờ trên thảo nguyên, bốc cháy lên hừng hực lửa trại, nướng thịt dê thịt ở trong không khí, tràn ngập mê người mùi. Ở lửa trại chiếu rọi xuống, một ít tràn ngập sức sống thảo nguyên cô gái kiêu lên nhật tình bắn ra bốn phía cái bộc vũ, xem Triệu Nguyên là nhìn không chuyển mắt. "Triệu Lang, đẹp không?" Lam Thải Nhi bịu môi, vẻ mặt ngây tung. "Đẹp đẹp." Triệu Nguyên thuận miệng đáp lên, đột nhiên ý thức được không thích hợp, quay đầu vừa nhìn Lam Thải Nhi đích biểu tình, nhất thời vẻ mặt vẻ xấu hổ. Triệu Lang lòng dạ quá sâu, Thải Nhi dù sao chậm nửa nhịp, Lam Thải Nhi đánh lên Triệu Nguyên bà bay. Thải Nhi vì sao có này cách nói? Triệu Nguyên sử xuất. Hừ, Triệu Lang, đừng tưởng rằng Thải Nhi thật là khờ quả dưa, ngươi cùng Tiền Vu vừa thấy mặt, thì cho hắn một hạ mạ uy, đem một sự tình làm rõ, nhưng Tiền Vu không dám độc đoán ngáng ngược, nhất định muốn Triệu tập tộc tập tục nhân tương nghị, nghĩ đến tộc nhân nhiều sẽ ủng hộ cùng Đại Tần đế quốc kết minh, dù sao, thứ nô bộ tộc đối thập tự quân còn không biết sâu cạn, không dám mạo hiểm. Hiện tại, khiến cho hình như là thứ nô bộ tộc cầu lên cùng với Đại Tần đế quốc kết minh thông thường, đến lúc đó đàm phán, Triệu Lang còn không đối thứ nô ta cần ta cứ lấy. Thải Nhi bị ngươi lợi dụng còn hồn nhiên không biết, ngược lại lo lắng Triệu Lang an ủi. Lam Thải Nhi càng nghĩ càng căm tức, Liêu Mạn níu lấy Triệu Nguyên cánh tay. Khụ khụ, đối với ngươi muốn phất tạp như vậy, Triệu Nguyên chỉ có thể nhịn ở đau đớn, hắn cũng không dám thúc dục vạn người địch đến bảo vệ mình, nữ nhân ở phẫn nộ thời gian, tốt nhất là không nên trêu chọc. Còn có, ngươi cố ý giả bộ làm ra một bộ mê đắm bộ dạng, nhường Tiền Vu ngộ nhận là ngươi là ham nữ sắc hạ người, đến lúc đó, tất nhiên sẽ để cho ta lén cùng ngươi can thiệp, sau đó. Sau đó. Sau đó, thứ nô bộ tộc chỗ tốt cũng thành ta Lam Thải Nhi công lao. Lam Thải Nhi lựa giận đột nhiên tắt, rúc vào Triệu Nguyên trong lòng, nhẹ nhàng nói, "Triệu Lang trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, dù sao làm cho người ta không thể tưởng tượng, Thải Nhi vừa rồi tưởng tượng, đột nhiên phát hiện, Triệu Lang nguyên lai là sợ Thải Nhi bị tộc nhân ngộ nhận là là thông đồng với địch bắn nước." Thải Nhi hiểu được là tốt rồi, vô luận đặt tới loại nào hiền thương, ngươi đều hẳn là đại tần đế quốc cùng thứ nô anh thư. "Anh anh, Triệu Lang, nay thiên muốn Thải Nhi hầu hà sao?" Lam Thải Nhi vẻ mặt đỏ bừng. "Liên một mình ngươi." Triệu Nguyên vẻ mặt thất vọng. Ánh mắt nhìn lướt qua đang ở khiêu cái bụng vũ nhiệt tình cô gái. Phi, Nguyên bản Phong Tình Vạn Trùng Lam Thải Nhi chui đầu vào Triệu Nguyên trong lòng, tay cũng liều mạng níu lấy Triệu Nguyên cơ thể không để. Ở trong doanh trướng, mượn cớ cáo lui lên độc ở vẻ mặt nghiêm trọng, Triệu Nguyên đem đàm phán bí mật trước mọi người tuyên bố, đánh vỡ kế hoạch của hắn, làm hại hắn không thể không Triệu tập bên trong tộc Đức cao vọng trọng trưởng giả nhỏn cùng nhau thương nghị. Chính như Triệu Nguyên sở liệu, thứ nô bộ tộc tuy rằng cùng Đại Tần Đế quốc có thù không đội trời chung, nhưng là, bọn hắn càng muốn cùng Đại Tần Đế quốc hợp tác, dù sao, thứ nô cùng Đại Tần Đế quốc lẫn nhau hiểu biết mà kia thập tự quân còn lại là mới nghe lần đầu. Chương 718, tự trị. Đương nhiên, quan trọng là nhất, mọi người ở đây, không, có không sợ Triệu Nguyên, nếu không thể cùng đại tần đế quốc đạt tới hiệp thương, bọn hắn đầu tiên muốn gặp phải Triệu Nguyên tàn khốc trả thù, ai vậy cũng không muốn nhìn qua, bởi vì, thứ nô đều có thể biết, Triệu Nguyên cá tính cương liệt, hoàn toàn chính là cái thà làm ngọc vũ trụ, ai cũng không có thể cam đoan hắn sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chiến tình. Theo ta thấy, tạm thời không đề cập tới kết minh chiến tình cũng không trở mặt, trước hết để cho Lam Thải Nhi thăm dò Triệu tướng quân cậu phong, nếu như Triệu tướng quân thật sự là khinh người quá đáng, đến lúc đó nói sau. Một vị lão người nguyên bản muốn nói vài lời ngoa thoại, nhưng là, nghĩ đến từng tại thứ nô thảo nguyên gió thổi cỏ rặm, giết người đầy đồng triệu nguyên, nói đến bên miệng, thật sự nuốt đi vào. Ân, biện pháp này không sai, khiến cho Thải Nhi thăm một chút Triệu tướng quân nội tâm ý tưởng, cũng có thể làm Thải Nhi đa số tộc nhân tranh thủ một điểm ích lợi, lấy Thải Nhi cùng Triệu tướng quân quan hệ cá nhân, hẳn là vấn đề không lớn, như vậy, miễn cho chọc giận Triệu tướng quân cho dù là không, có cách nào khác nói khép, mọi người cũng có hỏa mãn xung đột dư âm, mua bán có thể nào nhân nghĩa ở tôi. Lạ, vẫn đúng, a, như thế rất tốt. Thiên Vũ thở dài một tiếng, tộc nhân hắn đều bị Triệu Nguyên dọa phá mật, Tưu Liên đối mặt Triệu Nguyên đàm phán dũng khí đều không có, chẳng sợ hắn có vạn phu đường địch chi dũng, nếu như không có tộc nhân ủng hộ, cũng không có cách nào cùng Triệu Nguyên đối kháng. Đột nhiên trong lúc đó, Thiên Vũ có một tia may mắn, may mắn hảo chính mình không có bị quá hóa liệu, vạn nhất cùng Triệu Nguyên làm phiên, mang theo như vậy một đám đối Triệu Nguyên sợ như sợ quặp tộc nhân chiến đấu. Sau đó quả có thể nghĩ, chỉ sợ là Triệu Nguyên một tiếng giống to, các tộc nhân liền gặp đánh tới bầy, chạy trối chết. Mọi người đơn giản sau khi thương nghị, nhất trí quyết định, trước hết để cho Lam Thải Nhi tham dò Triệu Nguyên khẩu phong tiếp tục quyết định kết minh thủ tục. Sự thịnh, dựa theo Triệu Nguyên dự bố trí phòng trường phát triển, không có chút nào lệch lạc. Thế nào? Triệu Nguyên nhìn thấy Lam Thải Nhi vẻ mặt cổ quái đi tới hắn liều trại. Còn có thể thế nào? Đều bị ngươi đo trúng, ta hiện tại thành Thiện Vu Vương chính ám, phụ trách bộ miệng của ngươi gió, cần phải nhường thứ nô bộ tộc lợi ích lớn nhất hóa. Lam Thải Nhi thở dài một tiếng, đi đến Triệu Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng làm Triệu Nguyên khoan ý giải đãi, hết sức ôn nhu, Thải Nhi hiện tại muốn dùng mỹ nhân kế. Kia Thải Nhi cũng đừng làm cho Triệu Mẫu người thất vọng. Triệu Nguyên cười ha ha, từng thanh lam Thải Nhi hoành vào trong ngực, bàn tay to thăm dò vào lam Thải Nhi váo, tùy ý khinh bạc. Anh anh. Lam Thải Nhi mềm ở Triệu Nguyên trong lòng, khép hờ hai mắt, phát ra mê người tiếng rên rỉ, một bộ mặc trò quân ngắt lấy bộ dáng. Một đêm phong lưu không nói. Liên tiếp vài ngày, Triệu Nguyên đều ở Thiền Vu nơi đóng quân sống phóng túng, nhưng là, song phương kết minh lại là không có chút nào tiến triển. Tiên Vu Cơ Hồ là mỗi ngày đều thúc dục hỏi Lam Thải Nhi tiến độ, Lam Thải Nhi đều cũng như vậy, vẻ mặt ngưng trọng đĩnh biểu tình. Triệu Nguyên Thái độ cùng Lam Thải Nhi cảm xúc như thứ nô cao tầng chạy tới áp lực từ lớn. Rất hiển nhiên, Lam Thải Nhi cùng Triệu Nguyên khai thông gặp khó khăn, cũng chính là ý nghĩa Lam Thải Nhi còn không có đem thứ nô bộ tộc lợi ích lớn nhất hóa. Làm cho người ta nhóm không thể hiểu biết chính là, hiện tại Hắc Thủy Thành đại quân tiếp cận, mà Triệu Nguyên cũng không thể sót ruột. Mấy ngày nay, đan cùng chính tại địa biên khiển tướng, đã làm xong gấp rút tiếp viện Hắc Thủy Thành chuẩn bị. Ngày thứ 3, Sự tình rốt cục có một ít có thể xoay chuyển. Thứ nô cao tầng nhỏ cũng không biết có cái gì có thể xoay chuyển, phán đoán của bọn hắn đến từ ở Lam Thải Nhi khuôn mặt tươi cười, bởi vì, làm Lam Thải Nhi cùng bọn chúng gặp mặt thời gian, ý cười doanh doanh, nhẹ nhàng, rất hiển nhiên, đàm phán lấy được thật lớn đột phá, bằng không, Lam Thải Nhi đích biểu tình tuyệt sẽ không như thế thoải mái. Chứng kiến Lam Thải Nhi vẻ mặt thoải mái, mọi người tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều, mấy ngày nay, chính là nhường thứ nô cao tầng bị chịu dày vỏ, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Quả nhiên, Lam Thải Nhi mang đến tin tốt lành. Triệu Nguyên hứa hẹn, chỉ cần thứ nô một phần của Đại tần đế quốc, đất ai cũng đưa vào Đại tần đế quốc, cả thứ nô bộ tộc đem được đến bảo hộ, vô luận là tôn giáo tín ngưỡng vẫn là văn hóa chính trị, cũng có thể tự trị. Thiên Vũ Vương là lần đầu tiên nghe được tự trị cái từ này hối, Lang thải nhi tìm rất lớn tính lực, này mới khiến thứ nô cao tầng nhóm hiểu được tự trị chân chính hàm ý. Chính như Triệu Nguyên đoán gặp cái kia dạng, Thiên Vũ phi thường cường liệt phản đối tự trị, nhưng là, thứ nô cao tầng cũng độ cao khen ngợi tự trị. Thiên Vũ phản đối là chuyện đương nhiên, bởi vì, dựa theo Triệu Nguyên thuyết pháp, tự trị lúc sau Thứ nô thảo nguyên đêm không bao giờ nữa sẽ có được quân đội, cho dù là có quân đội đóng quân, cũng là do đại tần đế quốc trực tiếp đóng quân, thậm chí còn, thiên vũ cũng thành một loại tinh thần đồ đảng, cũng không có thực chất tính quyền lợi. Cấp đoạt quân sự quyền lợi chẳng khác gì là tước đoạt thiên vũ lực lượng vũ trang, thiên vũ trở lại là hợp tình lý chưa tỉnh. Liên tiếp mấy ngày, thứ nô cao tầng cử hành một chút cũng không có sở đại đại tiểu tiểu hội nghị, các đại bộ lạc thủ lĩnh cũng lần lượt đổ tới tham dự hội nghị. Cuối cùng, thiên vũ thỏa hiệp, bởi vì cao tới 90% đã ngoại tộc nhân ủng hộ tự trị, cho dù là thiên vũ cũng không có cách nào xoay loại này cục diện. Đối với bình thường thứ nâu người mà nói, bọn hắn muốn là không là chiến tranh, cần chính là cùng mình, nếu đại tân đế quốc có thể làm cho bọn hắn tự trị, nhưng lại cung cấp vũ lực bảo hộ, cớ sao mà không làm? Bình thường dân chúng ý tưởng đều rất đơn giản, có cơm ăn, có áo mặc, có thể vô ưu vô lự sinh hoạt tại đại thảo nguyên trên, chính là lớn nhất khoái hoạt. Ở tự trị điều kiện bên trong, có một cái điều kiện đối thứ nâu người đã tràn ngập hấp dẫn cực lớn lực, căn cứ Lam Thải Nhi miêu tả, chỉ cần thứ nâu đại thảo nguyên tự trị sau, dân chăn nuôi không chỉ là có được hoàn toàn tự do còn có thể ở Đại tần đế quốc lãnh thổ di chuyển, không có bất kỳ hạn chế. Thứ nô bộ tộc ở liên tiếp nhận lấy trầm trọng đả kích lúc sau, giá tâm bừng bừng đơn độc ở đã không có thị trưởng, làm biết được đã trở thành đại tần người lúc sau, không chỉ là có thể giữ lại văn hóa tôn giáo, còn có thể tự do chinh lệch đại tần đế quốc, thứ nô không người nào không hân hoan vui mừng, nếu thật là như vậy, theo ý nào đó lên nói, chẳng khác gì là thứ nô đất đai mở rộng vô số lần. Đương nhiên, Triệu Nguyên đấu cờ thế ảnh hưởng nổi lên hết sức quan trọng tác dụng, bởi vì thứ nô cao tầng cũng biết là Triệu Nguyên tự mình lại đây đàm phán, hơn nữa một ít điều kiện, đều là Triệu Nguyên chính mồm hứa hẹn, điều này làm cho một ít bình thường thứ nô người cảm nhận được một loại tín nhiệm. Triệu Nguyên ở thứ nô đại thảo nguyên tuy rằng số danh rõ ràng, nhưng là, lời hứa của hắn còn hơn đại tần đế quốc hoàng đế càng hữu hiệu. Lam Thải Nhi cũng thành thứ nô đại thảo nguyên anh hùng. Ở rất nhiều thứ nô người xem ra, Lam Thải Nhi là hy sinh của mình nhãn sắc, mới đạt tới điều kiện, không hề nghi ngờ, Lam Thải Nhi hy sinh là thật lớn. Lam Thải Nhi gia tộc ở thứ nô đại thảo nguyên, lại một lần nữa đã lấy được địa vị cùng tôn trọng. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên cùng đàn cho bọn hắn đều không có tiến hành trực tiếp đàm phán, thậm chí còn làm đàm phán sau khi trầm rực, song phương đều không có ghi chú bất kỳ hữu hiệu văn kiện. Thứ Nâu người rất rõ ràng, loại văn kiện này, trước mắt thì không cách nào chính thức ghi chú, bất quá, chỉ cần có triệu nguyên hứa hẹn, so với bất kỳ văn kiện đều hữu hiệu hơn. Triệu Nguyên tới Thứ Nâu thảo nguyên ngày thứ 8, Triệu Nguyên cùng Thứ Nâu cao tầng cử hành một thứ chính thức hội nghị. Triệu Nguyên mục đích rất đơn giản, hắn cần để cho Thứ Nâu người biết Lam Thải Nhi cố gắng, cũng cần nhường Thứ Nâu người biết, đạt tới điều kiện như vậy, Thứ Nâu người nhất định phải có thật lớn trả giá. Cái hội nghị này Đối thứ nâu người cũng trọng yếu phi thường, bọn hắn nhất định phải theo Triệu Nguyên miệng nghe được tự trị hai chữ, dù sao, Lang Thải nhìn nơi đó chính là lời nói của một bên. Cuối cùng, thứ nâu người theo Triệu Nguyên nơi này chứng thật tự trị đều không phải là tin đồn vô căn cứ lúc sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh chúc mừng. Chỉ riêng, Thiên Vũ có chút vắng vẻ. Đêm đó trên diễn hội, Triệu Nguyên ngồi ở Tiễn Vũ bên lề, Triệu Nguyên có thể cảm nhận được Tiễn Vũ vắng vẻ. Triệu Nguyên có thể cảm nhận được Tiễn Vũ vắng vẻ, hiện tại đơn độc ở, thật giống như chúng bạn xa lãnh, bị toàn bộ tộc nhân sợ vứt bỏ. Nó cảm thụ, có thể suy nghĩ là biết. Quan trọng nhất là, Thiên Vũ lòng ôm chí lớn, lập chí muốn cho thứ nô bộ tộc tái hiện huy hoàng, lại là thật không ngờ. Thầy mặt đại Thiên Vũ, đây đối với đem vinh dự xem so với sinh mệnh còn trọng yếu đơn độc ở mà nói, không thể nghi ngờ, đây là một loại thật lớn sĩ nhục. Uống rượu. Triệu Nguyên bưng chén lên, đứng dậy chiều buồn bực không vui đơn độc ở mà rượu. Uống rượu. Một mình uống rượu giải sầu đơn độc ở miễn cưỡng cười vui, đứng lên bưng chén rượu lên, chiều triệu, triệu Nguyên gật gật đầu. Không khí có chút áp lực, chung quanh bộ lạc thủ lĩnh đều đã nhận ra Thiên Vũ tâm tư đặc biệt một ít cùng Thiền Vu giống nhau mang dớp ngượng tướng lãnh, lại càng có thể hiểu biết Thiền Vu nội tâm thống khổ. Vương cũng biết, chỉ làm một người vua, như thế nào mới có thể danh lọt mắt xanh xử trị vạn dân sùng bái. Triệu Nguyên vẻ mặt cảm thấy kính nể vẻ, đối Thiền Vu xưng hô, cũng mang theo cách gọi kính trọng. Khải Cương nắt đất. Thiên Vu trả lời, trong thân em, có một loại cùng đường bí lưới bí trắng. Không không, lời ấy sai rồi. Chân chính có thể danh lọt mắt xanh xử lý vương, cũng là có thể nhường dân chúng bệnh có điều trị, phòng có được ở, lão có điều dưỡng, ăn no mà cấm, ăn cư lạc nghiệp, này mới là vua đạo. Lạ, vẫn đúng, không. Thiên Vũ tử chối cho ý kiến, lạnh lùng cười. Chương 719, vương giả chi tri tâm. Triệu Mỗ người cho rằng, vương tuy rằng hiện tại chấn nạn, nhưng trong lịch sử, vương sẽ lưu lại tầng tầng lớp lớp một số. Các triều đại thứ nô thiên vũ vương có từng nghĩ tới, thứ nô dân chăn nuôi có thể tự do xuất nhập hắc thủy thành. Có từng nghĩ tới, thứ nô người có thể ở đại tần đế quốc học ở trường, kết hôn, đương nghiệp, thậm chí còn tại triều đình làm quan. Này, vương quyết định đem thay đổi này cục diện, thứ nô như cũ có của mình văn hóa tín ngưỡng. Còn có chính mình tự trị lãnh địa, dân chúng rốt cuộc không cần lo lắng chiến tranh, an cư lạc nghiệp, dân cư nhất định tăng vọt, kinh tế cũng sẽ bùng nổ phát triển, cả thứ nô bộ tộc vui sướng hưng linh, không bao giờ nữa sẽ bị người xem thường, không bao giờ nữa sẽ bị coi là man di, vương cho rằng đây không phải một loại thành công sao? Phải Thiên Vũ vương chần chờ một chút. Rất nhiều người sinh không gặp thời, mà vương cũng vừa gặp loạn thế, lúc này vương một cái quyết định, có thể đem cả thứ nô bộ tộc đẩy mạnh địa ngục, cũng có thể đem tộc nhân dẫn vào thiên đường, kỳ thật, vương không cần rối rắm cùng cá nhân đích lợi hại. Đối với một cái tộc người mà nói, bất kỳ một cái nào bất thế anh hùng đều chỉ có thể giữ được nhất thời bình an, chỉ có chân chính vương giả mới sẽ nghĩ tới làm cho cả tộc người vĩnh viễn cùng bình. Một trận im lặng, châm rơi có thể nghe. Toàn bộ thứ nô cao tầng đều nhìn thấy Tiên Vũ. Mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại Lam Thải Nhi cùng Triệu Nguyên Sở nói điều kiện đều là một câu lời nói rung, nếu Tiên Vũ không phối hợp, sự tình hướng đi sẽ rất khó khống chế. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên những lời này là ở tự mình thuyết phục Tiên Vũ. Mọi người thật không ngờ giáng vẻ bệ vệ hùng hăng cản quấy Triệu Nguyên lại có thể sẽ đích thân thuyết phục Tiên Vũ, điều này làm cho người có điểm bất ngờ, dù sao, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, Triệu Nguyên từ đầu đến cuối đều bị vây cường thế địa vị. Tiên Vũ một trận trầm mặc, màu xám ánh mắt nhìn thấy Triệu Nguyên, tựa hồ muốn đoán Triệu Nguyên nội tâm chân thật ý tưởng. Triệu Nguyên cũng nhìn thấy Tiên Vũ, trong ánh mắt chân thành vô cùng. Triệu Nguyên rất rõ ràng Tiên Vũ ở trong kế hoạch tầm quan trọng, nếu như không có Tiên Vũ phối hợp, toàn bộ kế hoạch đều muốn xanh non. Đối phó Tiên Vũ loại này dã tâm bừng bừng người, vũ lực tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nếu muốn để cho hắn khăng khăng một mực nguyện trung thành đại tần đế quốc, nhất định phải muốn theo trên tinh thần thuyết phục đối phương." Cha ta từng từng nói qua, thân ở hải dưới mái hiên, túi đầu lại có làm sao?" Thấy rõ tình cảnh, rơi chậm lại dáng dấp, là dũng khí cùng trí tuệ đích biểu hiện. Nếu câu ở nhất thời lợi hại, cùng thành công bỏ mất gì may, chẳng phải là thiên đại tiên lối. Đạo lý trong đó, không nói cũng hiểu, đến tổn cùng có đáng giá hay không, thuộc khinh thuộc trọng, vừa xem hiểu ngay. Một người không có khả năng kiên tốt mọi chuyện cần thiết, cũng không thể có thể vĩnh viễn đều không cần người khác trợ giúp. Lam đang ở dưới mái hiên thời gian Làm gặp được khốn cảnh thời gian, không ngại còn con con mèo, rơi chậm lại một chút răng rốp, khiêm tốn một ít, cố gắng sẽ phát hiện có càng nhiều cơ hội ngay tại trước mắt. Thiến Vũ thanh âm của có chút trầm thấp, hiển nhiên, hắn đã muốn mà. Thế đi ý chí chiến đấu. Một người tôn nghiêm có thể chia làm ở bên trong tôn nghiêm cùng ngoại tại tôn nghiêm. Một người ngoại tại tôn nghiêm quyết định bởi ở thực lực của hắn cùng thành tựu, mà ở bên trong tôn nghiêm quyết định bởi ở một người đối tính mạng của mình giá trị khẳng định, cùng người khác đánh giá không quan hệ. Ở bên trong tôn nghiêm là một người tôn nghiêm khởi điểm cùng trụ cột, một người đầu tiên muốn tự tôn. Sau đó hắn có thể có chân chính tôn nghiêm." Triệu Nguyên Thản nhiên nói. "Tôn nghiêm nặng như sinh mệnh." Thiên Vũ trầm mặc thật lâu sau nói, "Ngươi đi cầu người khác, cũng không nói rõ người khác so với ngươi cũng có giá trị, cũng không thể nói rằng người khác so với ngươi cũng có tôn nghiêm. Gần thuyết minh, ở ngươi muốn làm chuyện này trên, người khác bởi vì đủ loại nguyên nhân so với ngươi có nhiều hơn quyền chủ động. Bởi vì quyền chủ động kháo tri ở người, cho nên chính mình muốn biểu hiện ra thấp giọng, dấp, biểu hiện thấp giọng dấp chính là hướng đối phương thuyết minh tại này kiện sự tình trên, thực lực của ngươi không bằng đối phương, ngươi cần đối phương trợ giúp." cũng không nói rõ nhân cách của người thấp, chính như tìm thầy thuốc xem bệnh muốn trả tiền giống nhau, tìm người khác làm việc muốn buông một ít mật mũi, đây là hướng đối phương biểu hiện thấp dáng rất một loại cụ thể là gì? Y, ma đại giới, có đôi khi không thể hoàn toàn dùng tôn nghiêm đến cân nhắc. Hai người thoạt nhìn tựa hồ là ở các nói các nói, nhưng là, này ý đòi mấy lời trong lúc đó, cũng bao hàm nhân sinh chân lý. Thiên Vũ lại là một trận buồn chán trầm mặc. Đối với Thiên Vũ mà nói, khó nhất qua đúng là mất đi tôn nghiêm, mà nguyện trung thành đại tần đế quốc, cũng ý nghĩa hắn không có tôn nghiêm, thậm chí còn đồng đẳng với mạt đại hoàng đế. Rất có thể sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ trên. Triệu Nguyên trong lời nói, mặc dù không có nhường tiền vũ rộng mở trong sáng, cũng nhường tiền vũ đối tôn nghiêm đã không có như vậy chấp nhất. Chính như Triệu Nguyên theo như lời, một người tôn nghiêm quyết định bởi ở một cái đối tính mạng của mình giá trị khẳng định, mà nguyện trung thành đại tần đế quốc, lại là có thể làm thứ nô bộ tộc mang đến vô tận cùng bình, không hề nghi ngờ. Đây là sinh mệnh đích thứ đế, cũng là giá trị khẳng định, chính là vương giả chi tâm. Ta muốn đích thân thống lĩnh thứ nô đại quân. Thiên Vũ nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, một chữ một chút nói. Không thành vấn đề. Triệu Nguyên mỉm cười bưng chén rượu lên. Thật không thành vấn đề. Thiên Vũ sử xuất, nguyên bản, hắn nghĩ đến Triệu Nguyên sẽ lấy đủ loại lấy cơ suy yếu hắn đứng đầu địa vị, hắn thậm chí còn đều muốn tốt đối sách, khiến cho đối phương đáp ứng điều kiện của hắn, ít nhất cũng muốn đạt được một bộ phận binh quyền, hắn vạn lần không ngờ, Triệu Nguyên lại có thể sẽ như thế sảng khoái đáp ứng, không chần chừ chút nào. Thứ nô quân nhân do Thiên Vũ Vương dẫn dắt tốt nhất, đương nhiên, một khi đại tần đế quốc vượt qua nguy cơ, ta khuyên ngài tốt nhất vẫn là buông tha cho binh quyền, trở lại thứ nô, an tâm thống trị thứ nô đại thả nguyên, nhường tộc nhân vượt qua an cư lạc nghiệp giàu có cuộc sống. Triệu Nguyên Thản như nói: "Hiểu được." Thiên Vũ tự nhiên là hiểu được Triệu Nguyên ý tứ của, một khi Đại Tần Đế quốc cục diện có có thể xoay chuyển, nếu hắn còn cầm giữ binh quyền không để, tất nhiên sẽ khiến cho Đường Kim Hoàng đế nghi kỵ, bởi vì cái gọi là là gần vua như gần quạ, biện pháp tốt nhất chính là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trên thực tế, đây đối với Thiên Vũ cũng không có vấn đề gì. Đan ở hiện tại muốn binh quyền, cũng không phải vì để phòng Đại Tần Đế quốc cái gì, mà là muốn mang binh đánh giặc, nếu thắng lợi, hắn giao ra binh quyền, coi như là công thành lui thân, khi đó, hết thảy đều đã không sao cả. Lam Thiên Vu quyết định nguyện trung thành đại tần đế quốc lúc sau, tháng lợi chuyện sau đó, hắn đã không có cái gì hứng thú, hắn biết rõ, đến lúc thật sự ngày nào đó, đại tần đế quốc đã muốn đã khôi phục nguyên khí, hiện tại, hắn hy vọng nhất đúng là chinh chiến sa trường, có thể làm thứ nô bộ tộc mở mày mở mặt. Kỳ thật, Thiên Vu cũng nghĩ đến, thứ nô sau khi địa vị, cũng quyết định bội cùng lần chiến đấu này sợ lập hạ đích công văn, công hơn càng lớn, thứ nô sau khi chỗ tốt lại càng lớn, nếu như có thể ở đại tần đế quốc triều đình ủng có một chút quyền lên tiếng, đó là không thể tốt hơn. Sự tình, rốt cuộc quyết định xuống. Lúc này đây Triệu Nguyên thứ nô hành trình, thoạt nhìn gọn sóng không sợ hãi, mà trên thực tế, thiên vô cùng các đại bộ lạc tranh giành, cấu xé lẫn nhau, có thể nói phải mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hơi không cẩn thận, liền gặp cùng thứ nô bộ tộc trở mặt thành thù, vì đạt tới hiệp thương, Triệu Nguyên có thể nói phải thật trọng, cẩn thận, sợ đi nhầm từng bước. Thứ nô binh mã bắt đầu tụ tập. Các đại bộ lạc thủ lĩnh đều phái ra cốt lõi dơi dũng mãnh nhất chiến sĩ, vô số đích tuổi còn trẻ dân chăn nuôi theo bốn phương tám hướng chạy lại đây, vĩ đại chiến mã cũng liên tục không ngừng hội tụ. Mỗi người cũng biết, một trận chiến này đem quan hệ đến thứ nô bộ tộc vô số năm cùng mình. Làm bọn lính biết đem cùng Triệu Nguyên cùng nhau kẻ vai chiến đấu sau, si khí khí ngẩng cao. Triệu Nguyên vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến cho vô số người nghi chân vây xem, mọi người đều muốn nhìn một chút có thể giết chết Lộ Na la cùng võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư người tới cùng trông như thế nào tự. Nhìn thấy từng đôi cùng nhiệt ánh mắt, Triệu Nguyên đều có điểm mặt đỏ, hắn không thể tưởng được, mình ở thứ nô lại có thể đều có nhiều như vậy ủng độn, phải biết rằng, hắn vốn cho là thứ nô người sẽ đối với hắn hận thấu xương. Kỳ thật, Triệu Nguyên không biết, ở thứ nô người trong lịch sử luôn luôn sùng bái cường giả, khi hắn nhóm xem rừng ra, Triệu Nguyên mặc dù là một địch nhân, nhưng là càng là một đáng giá tôn trọng cường giả. Thứ lâu người chính là địa địa đạo đạo du mục tộc người, từng nhà đều có lương mã cùng cùng, bị giáp da bầu, chỉ cần cưỡi chiến mã, thắt lưng khóa da bầu, trên lưng trường cùng, mang theo mấy khối lương khô thịt bò, lập tức là có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Không hề nghi ngờ, thứ lâu người hiệu suất là cực cao, chính là ngắn ngủi năm ngày, 15 vạn đại quân liền tụ tập xong, hơn nữa, còn dẫn theo gần 10 vạn lương mã đi theo, chậm rãi chiều hắc thủy thành xuất phát. Triệu Nguyên đứng ở trên sườn núi nhìn thấy phô thiên cái đội thứ nô kỵ binh giống như thủy triều thông thường phóng mạnh về Hắc thủy thành, trong lòng rung động đột đỉnh. Khó trách thứ nô bộ tộc luôn luôn là đại tần đế quốc trong lòng chi hoạt, chỉ là ở hiệu suất, đại tần đế quốc liền xa xa không kịp. Nếu như là đại tần đế quốc muốn dùng 15 vạn kỵ binh, ít nhất phải chuẩn bị quá nguyệt thời gian, còn muốn chuẩn bị đại lượng lương thực vũ khí, chỉ là hậu cần tiếp tế, liền không thể tưởng tượng. Du mục tộc người ở tính cơ động mặt trên, đích xác có tiên thiên tính ưu thế. Nếu muốn ở tính cơ động trên đánh bại du mục tộc người, biện pháp duy nhất chính là vũ khí nóng xuất hiện. Nghĩ đến một cái súng máy đặt tại trên thảo nguyên bắn phá huyết nục bay tứ tung tình cảnh, Triệu Nguyên còn có điên cuồng ý tưởng, hắn không thể không dùng sắt thép thông thường lực ý chí khống chế này ý tưởng. Tuyệt không thể nhường này diệt tính vũ khí xuất hiện ở không khí chiến tranh đại lục. Chương 720, Hắc thủy thành chi cấp. Hắc thủy thành. Hiện tại Hắc thủy thành đã cùng dĩ vãng không hề cùng dạng, ở mặt hướng đại tần đế quốc phương hướng, đẩy đi ra vài dặm, lũy thế mấy chục thước cao dày hậu tường thành, giống như một đầu thật lớn màu đen quái thú nằm ngang ở Hắc thủy thành ngoài, ở tường thành lúc sau Trì chí khắp nơi đại tần đế quốc lều trại dường như bầu trời trên đầy sao thông thường. Hắc thủy thành phong ngự phương hướng vốn là thứ nô đại thảo nguyên, chỉ từ đại tần đế quốc lênh thổ rơi vào tay ra sau, Hắc thủy thành nguyên bản an toàn phương hướng, ngược lại thành ý hiệp lớn nhất phương hướng. Ở Hắc thủy thành, đóng quân lên 18 vạn đại tần đế quốc quân nhân, này 18 vạn đại tần đế quốc quân nhân chính là đại tần đế quốc mấy trăm vạn quân đội cận tồn quân đội tinh nhuệ. Nếu không phải đem tưởng thành đẩy đi ra vài dặm, nho nhỏ Hắc thủy thành căn bản không có khả năng đóng quân 18 vạn quân nhân cùng ngàn vạn chức quan văn quan chức, huống chi còn có vô số kẻ gia quyến. Cát Hát thủy thành, tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến tranh không khí, vó trang đầy đủ quân đội không ngừng ở trong thành xuyên qua, giáp trụ sáng rõ, kim thiết vang lên, thỉnh thoảng có trở đầy vật chất xe ngựa đi thông trên tường thành, sát phạt khí ở trong không khí tràn ngập, không khí áp lực vô cùng. Thường không đại tướng quân thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngồi ở ghế trên, đã không có trước kia là không giận tự uy, vẻ mặt trắng bệ, giống như tùy thời đều cũng rồi ngã xuống thương tượng. Tiểu hoàng đế thân mặc long bào, vẻ mặt hoang loạn. Tứ đại tiên thần duy nhất còn sống đại truy thiên thần ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cảm thấy kính nể. Khách phủ đầu cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trong đại sảnh, một trận người khác ngạt thở trầm mặc. Hiện tại, Hạc Thủy Thành đã muốn nhanh đến Sơn cùng thủy tận trình độ, 18 vạn quân nhân, hơn nữa hơn vạn chức quan văn quan chức cùng gia quyến, còn có Hạc Thủy Thành nguyên bản cư dân, tổng dân cư đạt được 28 vạn chi đông. 28 vạn người, mỗi ngày sở tiêu hao vật tư khó có thể tưởng tượng, huống chi, còn có một chút chiến mã gia súc còn muốn ăn đậu men liệu. Hạc Thủy Thành có thể giết động vật cũng đã giết, bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn qua mèo hoang chó hoang cũng đã hiếm thấy, một ít gà vịt lại càng tuyệt tích. Hiện tại Hạc Thủy Thành sở gặp phải cũng không phải tập tự quân tấn công, mà là như thế nào điển đầy bụng, binh lính thực vật đã muốn theo 3 bữa biến thành 2 cơm, một ít buổi tối làm nhiệm vụ binh lính ăn khuya cũng hủy bỏ, sĩ khí càng ngày càng tệ bại không phân trẫn. Nếu tiếp tục nhường tình huống chuyển biến xấu đi xuống, Hạc Thủy Thành chưa đánh đã tan. Quách Tuấn Quân nghe nói có người giết chiến mã. Thường Không Đại Tương Quân một trận kịch liệt ho khan. Dạ? Vì cái gì? Thường Không Đại Tương Quân sững sốt, hắn không thể tưởng được Quách phủ đầu lại có thể sẽ như thế dạng khoe thừa nhận, phải biết rằng giết chiến mã chính là tội lớn. Tuấn Quân cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm. Bọn hắn nói, Quách Phủ Đầu trước sau như một trầm mặc ít nói, trả lời đều cực kỳ ngắn gọn. Đói muốn giết chiến mã. Thường Không Đại Tướng quân trên mặt lộ ra một tia tức giận. Quách Phủ Đầu không có lên tiếng tranh luận, vẻ mặt trầm mặc. Cũng thế, chuyện này cũng không truy cứu, sau khi không cần tái xuất hiện. Thường Không Đại Tướng quân tở dài một tiếng nói, hiện tại thế cục càng ngày càng tồi tệ, mọi người có thể có đề nghị gì hay. Trong đại sảnh tướng lãnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều không có lên tiếng. Xuất chiến. Quách Phủ Đầu ồm ồm nói. Quách Tuấn Quân, ta đã nói rồi, Xuất chiến thì không được. Thường Không đại tướng quân vẻ mặt không vui vẻ. Tướng quân, mặt tướng cha qua, hắc thủy thành lương thực, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 tháng, hơn nữa còn cần tiết kiệm. Hiện tại, một ít quan chức người nhà tiếp tế gần chỉ có thể đủ duy trì sẽ không đói chết. Tiếng oán than dậy đất, rất nhiều chức quan văn quan chức cũng là lòng người di động, có chút người không thể không mạo hiểm phái ra nhà mình đinh đến hắc sâm lâm săn bắn, mà rất nhiều gia đinh là vừa đi không trở về. Nếu cứ thế mãi, chỉ sợ. Ta biết. Thường Không đại tướng quân ngăn cấm quách phụ đầu nói tiếp đi xuống. Hiện tại, Thường Không đại tướng quân lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Hắc thủy thành tuy chẳng thành cao trí hiểm, dễ thủ khó công, chính là lương thực không thể bảo đảm, sớm hay muộn sẽ xảy ra sự cố, nhưng vấn đề là chủ động xuất kích cũng không phải biện pháp, dù sao, hiện tại bảo hộ hoàng đế mới là chủ yếu, một khi chủ động xuất kích, quân sự phiêu lưu thật lớn. Quan trọng nhất là, thập tự quân hiện tại căn bản là không cùng đại tần đế quốc quân đội cứng đối cứng, bọn hắn chính là phái ra đại lượng du kỵ binh đem Hắc thủy thành bao bọc vây quanh, Hắc thủy thành bộ binh căn bản không có vũ dụng nơi, còn về kia ít đến thương cảm kỵ binh cùng trọng kỵ binh, đối cả chiến cuộc ảnh hưởng có thể nói phải cực kỳ bé nhỏ, phái đi ra cũng chịu chết không có gì khác biệt. Ở toàn bộ tướng lãnh bên trong, Quách Phủ Đầu là chủ chiến phái đại biểu nhân vật. Đại tướng quân. Quách Phủ Đầu tựa hồ còn muốn nói, "Triệu tướng quân nơi đó có tin tức gì không?" "Không có." Thường Không đại tướng quân cắt đứt Quách Phủ Đầu trong lời nói đầu. "Không có, chính thủy quan trước mắt rất an toàn, thập tự quân chính là áp dụng tha quanh co chiến thuật, cũng không có đại quy mô quân sự điều động." Một cái phụ trách tình báo tướng lãnh nói. "Này thành trấn đây." Thường Không đại tướng quân trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Đại tần đế quốc nghĩa quân càng ngày càng nhiều, rất nhiều thân hào nông thôn đều ủng hộ nghĩa quân. Nhưng là, quy mô đều rất nhỏ, chủ yếu là ở một ít làng quê và thị trấn hoạt động, một khi nhân số đạt được nhất định số lượng, cơ hội bị thập tự quân kỵ binh đuổi giết bao vây tiêu trừ, rất khó ra hồn. Nha. Thương không đại tướng quân thở dài một tiếng, mà chung quanh tướng lãnh đều là vẻ mặt vẻ thất vọng. Lam Bát Phương thành Trinh Thủy quan tin tức truyền tới thời gian, cả Hắc thủy thành đều xôn xao, mọi người cơ hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông, nhưng là, sự tình cũng không có giống bọn hắn mong muốn phát triển cái kia dạng, đốm nhỏ chi hỏa, cũng không có lựa cháy lan ra đồng cỏ. Thập tự quân kỵ binh như cũng chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, đem lại tân đế quốc diện tích lãnh thổ phân cách thành vô số khối nhỏ, nhường lại tân đế quốc một ít có chí chí sĩ không thể hợp tung liên hành, hình thành thành thế lớn phản kháng lực lượng. Chẳng lẽ Triệu tướng quân cũng không có cách nào? Thương không đại tướng quân trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Trong đại sảnh, một trận buồn chán trầm mặc. Nguyên bản, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Triệu Nguyên trên người, nhưng là, ước chừng 3 tháng thời gian, Triệu Nguyên như cũ co đầu rút cổ ở Trinh Thủy bang giữa, trừ bỏ một ít tiểu thành trấn phản kháng hừng hực khí thế, thành phố lớn, lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Rất hiển nhiên, Trình Thủy Quan cũng gặp phải Hắc Thủy Thành giống nhau cơn cảnh. Dựa theo loại tình huống này phát triển thêm nữa, Trình Thủy Quan, sớm hay muộn cũng sẽ dừng ở thập tự quân trong tay. Hắn có. Quách phủ đầu rõ ràng đứng lên. Có. Thương không đại tướng quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu ta là Triệu tướng quân, liền sẽ chủ động xuất kích, cùng Hắc Thủy Thành lẫn nhau hô ứng, chuyện sẽ không ngồi chờ chết. Quách phủ đầu thanh như hùng trùng, lớn tiếng nói. Nhưng là, hắn còn tại Trình Thủy Quan. Có lẽ, hắn là đang đợi Hắc Thủy Thành áp dụng hành động, sau đó hình thành giáp công xu thế vừa mới thu phục Đại Tần Hà Sơn. "Phù đầu, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là, hiện tại nếu chúng ta chủ động xuất kích, rất có thể ở giữa thập tự quân quý kế, hơn nữa, vượt sang một bên thập tự quân quân kỵ binh không nói, bọn họ tu chân giả cao thủ cũng đặc biệt nhiều, chúng ta vô luận là quân đội hay là đang mang binh tướng linh mạch trên, đều rơi xuống hạ phòng, bằng không, tứ đại thiên thần cũng sẽ không đi thứ ba." Thường không đại tướng quân vẻ mặt tàng đạm, luôn luôn lấy cường đại hình tượng kỳ nhân hắn, ánh mắt đều phiếm xuất lệ quang, phải biết rằng, tứ đại thiên thần đều có thể hắn môn sinh đặc ý. "Đại tướng quân" Chúng ta còn có rất nhiều cùng tứ đại thiên thần ngang nhau cấp cao võ giả. Quách phủ đầu ánh mắt đã rơi vào tiểu hoàng đế đích lưng sau, ở tiểu hoàng đế đích lưng sau, vây quanh hơn 10 người lớn tuổi chính là võ giả, bọn hắn, đúng là Triệu Nguyên theo thiết linh mang đi ra hơn 10 người võ giả, chỉ từ rối loạn lúc sau, những người này đều bị Thường Không đại tướng quân phái đến tiểu hoàng đế bên người, phụ trách tiểu hoàng đế an toàn. Việc này Hưu nói, Thường Không đại tướng quân hừ lạnh một tiếng. Tướng quân, Quách tướng quân nói không sai. Tiểu hoàng đế hạ mình nói, Hoàng thượng, năm đó ta từng đã đáp ứng tiên hoàng, nhất định phải bảo hộ hoàng thượng an toàn. Giang Sơn xã tắc mặc dù nặng nề, lại thì không cách nào cùng hoàng thượng an toàn so sánh, một khi hoàng thượng có cái gì không hay xảy ra, này đại tần hà sơn. Trong đại sảnh lại làm một trận buồn chán trầm mặc. Mọi người đều hiểu được thường không đại tướng quân ý tứ của, nếu hoàng thượng đã chết, này đại tần đế quốc cũng sẽ không có chính thống, đến lúc đó, đại tần đế quốc quân dân chẳng biết tại sao mà chiến, rất có thể sẽ gây ra mới đích hỗn loạn. Đối với một cái chính quyền mà nói, chính thống cùng chuyển thừa còn hơn một hồi chiến tranh mà nói quan trọng hơn, chỉ cần tiểu hoàng đế không chết. Đại Tân Đế quốc tùy thời cũng có thể đồng sơn tái khởi, một khi tiểu hoàng đế đã chết, đã không có lực ngưng tụ, toàn bộ phản kháng đều đều trở thành năm bè bảy mảng. Đối với Đại Tân Đế quốc mà nói, chỉ cần tiểu hoàng đế còn sống, có thể làm được tiên quân vẫn mã. Chương 721: Gặp gỡ Hetmaniu. Trong đại sảnh, lại làm một trận buồn chán trầm mặc, không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Trước mắt Hắc Thủy Thành, tựa hồ là chiến cũng không phải, thủ cũng không phải. Vô luận là chức quan văn quan chức vẫn là võ tướng, đều lâm vào trong ngượng ngủng, mà thường không đại tướng quân, còn lại là đem hết toàn lực bảo hộ tiểu hoàng đế an toàn cũng nghĩ không ra tốt biện pháp. Trên thực tế, Thường Không đại tướng quân đã muốn chuẩn bị kỹ càng, một khi hát thủy thành khó giữ được, lập tức mang theo tiểu hoàng đế chạy xa,ưu đồ đồng sơn tái khởi. "Không bằng, chúng ta tìm thập tự quân cầu hòa, có thể khi bọn hắn nước phụ thuộc, hàng năm cống nạp." Chủ hòa tướng lĩnh thật cẩn thận nói. "Thôi lắm." Khụ khụ khụ khụ. Thường Không đại tướng quân một trận kịch liệt ho khan, lại có thể ho ra đại đoàn đại đoàn máu đen, nhìn thấy ghê người. "Nếu như sau này ai dám lại đề lên cầu hòa, đừng trách ta quét mọ lôi bữa vô tình." Quét phủ đầu hư lạnh một tiếng. Sở Ben ánh mắt đã rơi vào cái kia tướng lẫnh trên người, cái kia tướng lẫnh sợ tới mức rụt rụt cổ, tránh đi quách phủ đầu ánh mắt, cũng không dám nữa ra tiếng. Trong khoảng thời gian này, đưa ra cầu hòa trước quan văn quan chức cùng võ tướng đã muốn không chỉ một lần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đưa ra cùng với thập tự quân can thiệp. Từ nơi này chủ hiện tượng cũng có thể thấy được, hát thủy thành đã là lòng người di động. Chặng này hội nghị, ra về chẳng vui, cuối cùng, không có cần phải ra cái gì kết luận. Vị thương thượng không tướng quân, cũng dự hồ mất đi dĩ vãng mạo hiểm tinh thần cùng anh hùng khí khái, hoàn toàn lấy cam đoan hoàng đế an toàn là đệ nhất. Rất nhiều cao thủ đều bị điều tới tiểu hoàng đế bên người. Không thể không nói, thường không đại tướng quân vẫn là rất có nhìn xa trông rộng, hắn biết rõ tiểu hoàng đế địa vị, chỉ cần tiểu hoàng đế còn sống, thập tự quân liền gặp như ngạnh ở hầu, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ở Hắc Thủy Thành đầu đường, có một người giáo hội nhân viên thần chức đang ở bệ tráo. Nhìn thấy này thân mặc Hắc bào, trên cổ lộ vẻ thập tự giá, nhân viên thần chức, Quách phụ đầu liền khí không đánh một chỗ, nhưng là, thế nhưng hắn lại không thể làm gì, bởi vì, này giáo hội nhân viên thần chức cũng không có trái pháp luật vi kỷ, thậm chí còn Bọn hắn chưa bao giờ sẽ hỏi tham đại tần đế quốc tình báo quân sự, bọn hắn làm, chính là cấp một ít bình dân dân chúng chữa thương, bày cháo, hỏi hàn ẩn cần. Quách phủ đầu chẳng biết tôn giáo, nhưng là, hắn biết, này không tốt, nhưng là, hắn tìm không thấy muốn hảo biện pháp giải quyết, dù sao, này đó giáo hội người, đối hắc thủy thành niên ổn làm ra nhất định tác dụng. Mà ngay tại trên cổng thành, thường không đại tướng quân cũng đang ở xem chừng một màn này, vẻ mặt u buồn. Thập tự quân tôn giáo thấm thấu không đứng dậy quân đội của bọn hắn mà nói, lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ngắn ngủn một năm thời gian, Đại Tân Đế quốc mấy trăm vạn quân đội hô phi diệt, nó nguyên nhân chủ yếu chính là dân chúng cũng không có phản kháng. Thăng đến thập tự quân thảo phạt Đại Tân Đế quốc lanh chỗ thời gian, Thường Không đại tướng quân mới phát hiện, thập tự quân tôn giáo tín ngưỡng đã sớm thẩm thấu tới Đại Tân Đế quốc mỗi khắp ngóc ngách, Đại Tân Đế quốc một ít xã hội tầng dưới chốt nhân vật cơ bản đều có tiếp xúc đến này thần bí tôn giáo tổ chức. Ngay tại Thường Không đại tướng quân xuất đầu mẹ trán thời gian, Triệu Nguyên xuất lĩnh lấy 5 vạn kỵ binh, ban ngày phục đêm ra, dọc theo sa mạc đã tới Hắc Sơn Lâm bên cạnh. Ban ngày phục đêm ra là vì che giấu thai mắt người, phải biết rằng tự quân Hắc Sí côn bằng đối tình báo thu thập thật là khủng bố. Không ai so với Triệu Nguyên quen thuộc hơn Hắc Sâm Lâm, năm đó, hắn thật ra cùng một đám huyết man lưu chiến đấu hơn 1 tháng. Lúc trước, Đại Tân Đế quốc cùng Thứ Nô phát sinh chiến tranh thời gian, Thiền Vũ từng mở một cái mật đạo, bí mật chuyển vận mấy ngàn kỵ binh, cấp Hắc Thủy Thành tạo thành tổn thất rất lớn, nếu không là bởi vì ở tiết linh Triệu Nguyên một đám tinh anh đệ tử, Hắc Thủy Thành rất có thể rơi vào tay giặc. Triệu Nguyên cùng Thứ Nô đạt tới hiệp thương kết minh lúc sau, lập tức liền nghĩ tới lầy mật đạo. Đối với Triệu Nguyên mà nói, hắn hoàn toàn không cần phải đi lầy nhóc nô mật đạo. Nhưng mà, vì xuất kỳ bất ý, đả kích thập tự quân sinh lực, người mật đạo liền có vẻ càng làm trọng yếu. Muốn giết tổn thương thập tự quân sinh lực cũng không dễ dàng, bởi vì, thập tự quân chủ yếu đều là kỵ binh, bộ binh tính cơ động rất mạnh, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức bốn phía né ra, sau đó, có năng lực đủ rất nhanh tụ tập cùng một chỗ trở thành quân đội. Nếu muốn đối hắc thủy thành ngoài thập tự quân tạo thành đả kích chí mạnh, biện pháp tốt nhất chính là theo bên ngoài bọc đánh phân cách, sau đó cùng hắc thủy thành nội ứng ngoại hợp. Năm vạn kỵ binh ở Triệu Nguyên cùng Tiễn Vũ dưới sự dẫn dắt, ở trong hắc rừng rầm rầm đi qua. Mấy năm thời gian, mật đạo đã bị mọc thành bụi cỏ dại che dấu, Triệu Nguyên Chỉ có thể nương bằng trí nhớ cùng ven đường hài cốt để phán đoán mật đạo hướng đi. Cũng may chính là, Triệu Nguyên Chỉ nhớ phi phạm, hơn nữa, nơi mật đạo tuy rằng bị cỏ dại che dấu, nhưng là ven đường một ít hài cốt cùng binh khí, vẫn là để lại rất nhiều manh mối, chỉ cần cẩn thận một điểm, tìm tìm ra cũng không phải quá khó khăn. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều dẫn theo hắn cái kia đem sắc bén chặt đầu đen lưng trường đao đi tuốt ở đằng trước, một đường gương cho binh sĩ, vượt mọi chông gai, ngạnh sanh sanh đích ở trong hắc rừng rậm mở ra một cái đường mòn. Nhìn thấy kia tóc dài bay lên bóng lưng, Thiên Vũ sắc mặt từ vừa mới bắt đầu là không phục biến thành kính nể vẻ. Theo tiến vào hắc sâm lâm bắt đầu, Triệu Nguyên dọc theo đường đi sẽ không có ngừng tinh hành, hắn đôi cánh tay tựa như máy móc thông thường, không ngừng vượt mọi chông gai, cái kia hùng hậu thân thể, phảng phất có được vĩnh khung khô kiệt lực lượng. Không chỉ là Thiên Vũ, ở phía sau hắn một đám tướng lãnh, nhìn về phía Triệu Nguyên ánh mắt cũng trở thành vẻ kính sợ. Ở Thứ Nô, rất nhiều người chỉ nghe nói Triệu Nguyên danh, tận mắt thấy Triệu Nguyên cũng không phải rất nhiều, mà lúc này đây, cơ hội là Thứ Nô mỗi một người lính đều thấy được Triệu Nguyên, còn có thực lực của hắn. Triệu Nguyên không để cho thứ nâu người thất vọng, cái kia rồi giảo thể lực, nhường thứ nâu người vui lòng phục tùng. Hắc Sâm Lâm Như cũng âm trầm công bố. Đối mặt khủng lộ như thế đích nhân loại quân đội, tuyệt đại bộ phân ma thú đều trốn chạy, đương nhiên, cũng có không sợ ai loại ma thú, Huyết Man Nưu. Ở một mảnh trống trại đã rừng, năm vạn đại quân bị mấy trăm đầu Huyết Man Nưu chặn đường. Huyết Man Nưu đang nằm ở bên trong rừng cây ngủ, thất kinh binh lính nhỏ ngừng thở, không dám phát ra chút thanh âm của. Thứ nâu đại thảo Nguyên cùng Hắc Sâm Lâm giao giới, rất nhiều thứ nâu người cũng sẽ tới Hắc Sâm Lâm săn bán, hoặc là lực lẫm, không ai không biết Huyết Man Nưu lợi hại. Sương sương ở phía trước Triệu Nguyên cũng hóa đá, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ gặp đến lớn như thế quy mô huyết man lưu lưu đàn. Triệu Nguyên tuy rằng không sợ huyết man lưu, như, nhưng là năm vạn thứ nô kỵ binh sợ, Triệu Nguyên cho dù là càng lợi hại, cũng không thể có thể một người đuổi đi này mấy trăm đầu huyết man lưu, một khi này đó huyết man lưu khởi sừng cuồng, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn, năm vạn kỵ binh còn chưa kịp vùi đầu vào trong chiến đấu, cũng sẽ bị huyết man lưu tách ra. Một đầu huyết man lưu thể trọng nặng đản số tấn, nếu quả thật vọt vào kỵ binh bên trong, sau đó quả, khó lường. Không hề nghi ngờ Huyết man Nưu Nưu đàn chính là Hắc Sâm Lâm vương giả, đối mặt khủng lỗ như thế Nưu đàn, Hắc Sâm Lâm cường đại trở lại ma thú, cũng sẽ không trêu chọc. Khủng lỗ như vậy Nưu đàn, cường đại đến không có tiên địch, thậm chí còn không cần canh gác lính gác. Huyết man Nưu nhóm đều nằm ở bên trong rừng cây, thở to ngủ. Đường vòng. Sau cái hô hấp lúc sau, Triệu Nguyên quyết định, đường vòng tránh đi này chi khủng lỗ Huyết man Nưu Nưu đàn. Triệu Nguyên đánh cái thủ thế, nhường Tiền Vu xuất lĩnh kỵ binh đi theo ở phía sau hắn, còn làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Kỳ thật, lúc này thứ nô kỵ binh một đám lưng rẽ run, cẩn thận cho dù là Triệu Nguyên không dùng tay ra hiệu, cũng không có ai dám phát ra âm thanh kích thích trong ngũ say huyết man nhu. Có thể tưởng tượng, năm vạn kỵ binh nắm phát run chiến mã một điểm một điểm chậm rãi hành đầu, là bao nhiêu buồn cười tình cảnh. Ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm tầng, tầng tầng lớp lớp huyết man nhu nhu đàn, im lặng cần phải châm rơi có thể nghe. Vạn hành chính là, chiến mã đều đổi miệng bộ, vạn nhất có chiến mã bởi vì sợ hãi mà phát ra tiếng kêu ré, sự tình này có thể to lắm điều. Kỵ binh đội ngũ một chút hỗn loạn đi tới. Đột nhiên, mọi người thân thể đều đọng lại, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Một đầu nằm trên mặt đất giống như một tòa núi nhỏ, thông thường Huyết Man Nưu ngẩng lên đầu, một đôi màu đỏ ánh mắt ngạo mạn quét mắt bên trong rừng cây lặng yên không một tiếng động thứ nô kỵ binh. Một đầu, hai đầu, tam đầu, vô số đầu Huyết Man Nưu ngẩng lên cái cổ trắng kiện. Xong rồi, xong rồi. Nhìn thấy một đầu đầu Huyết Man Nưu theo trên mặt đất đứng lên, Thiên Vũ vẻ mặt tuyệt vọng, hắn nghĩ tới chính mình vô số trùng chết kiểu này, lại là không, có nghị qua chết ở Huyết Man Nưu góc nhọn dưới. Ngay tại bọn lính tuyệt vọng tinh thế, Triệu Nguyên dẫn theo chật đầu đen lưng trường đao, đi nhanh chiều Huyết Man Nưu đi tới, kia màu xám chữ giáp giống như viễn cổ chiến thần thông thượng, bất cứ giá nào. Triệu Nguyên cắn răng quan, đàng đàng sát khí, từng bước một bước hướng Nưu Đàn. Điên cuồng chiến ý giống như ngọn lửa thông thượng trên không trung sôi trào. Ngàn vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm tia tóc dài bay lên bóng lưng. Chương 722, Cường viện huyết man Nưu. Ngay tại ngàn vạn kỵ binh ánh mắt dừng ở Triệu Nguyên tóc dài bay lên bóng lưng trên người thời điểm, cùng lúc đó, mấy trăm đầu huyết man Nưu ánh mắt cũng đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. Sôi trào chiến ý giống như làm cho cả hắc sâm lâm lâm vào vắng ngắt bên trong. Đột nhiên, Nưu đàn động. Vang ầm ầm. Mấy trăm đầu huyết man nưu giẫm phải nện bước Triệu Nguyên ép tới, màu đỏ da lông tựa như ba đảo mảnh liệt huyết sắc hải dương thông thường, đem cả rừng cây không gian đều nhuộm thành hòa hồng sắc, thị giác lực đánh vào cực kỳ rung động. Không chỉ là thị giác đập vào cực kỳ rung động, mặt đất cũng đang chấn động. Một đầu huyết man nưu nặng đàn sổ tấn, mấy trăm đầu huyết man nưu giống như thủy triều thông thường phóng mạnh về Triệu Nguyên, nó cùng dã khí thế có thể suy nghĩ là biết. Bọn kỵ binh rút ra dao bầu, chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một sĩ binh cũng biết, huyết man nưu trên thân thể bao phủ một tầng linh khí, lý lẫm, nhưng là, bọn lính chẳng ngồi chờ chết. Không khí Bị tráng vô cùng. Nhưng là, kế tiếp một màn, nhường năm vạn kỵ binh đều hóa đá. Đầu kia giống như một tòa đỏ như máu núi nhỏ huyết man như phượng Phật An trên ngồi trước bệ nghệ thiên hạ quân vương, khi trước đi tới Triệu Nguyên trước người, cách Triệu Nguyên mấy trượng địa phương dừng bước, sau đó, ngựa mặt lên trời một tiếng rít gào, bốn vó tát hoan, một đường chạy chậm đến Triệu Nguyên trước người, dùng cổ ở Triệu Nguyên long giáp trên cọ sát, thân thiết vô cùng. Càng làm người quỷ dị chính là, kia mấy trăm đầu huyết man như cũng đám sún nhau tới Triệu Nguyên bên người, phía sau tiếp trước chiều triệu, triệu Nguyên bên người chen, cố gắng tiếp cận Triệu Nguyên. Có vài đầu như lại có thể bởi vì tranh đoạt có lợi vị trí mà vùng tay, phát điên đụng nhau. Đây là làm cái kia dạng. Mọi người vẻ mặt vẻ mặt dại ra nhìn lên Triệu Nguyên nhẹ nhàng luốt ve đầu kia thân hình hùng tráng châu được, châu được lúc này đã muốn vẻ mặt thân mật dựa sát vào nhau lên Triệu Nguyên trên người, kia thật lớn thân hình không ngừng gạt ra Triệu Nguyên, hận không thể đệm kia sổ tấn nặng thân hình khổng lồ chen đến Triệu Nguyên trong lòng bộ dáng buồn cười vô cùng. Đây là trong truyền thuyết đáng sợ huyết man như sao? Triệu Nguyên bị mấy trăm đầu huyết man như vây quanh, khóe miệng lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, ngay cả hắn cũng thật không ngờ lại có thể lại ở chỗ này gặp phải ban đầu ở Hắc Sâm Lâm đại chiến mấy tháng huyết man nhu nhu đàn, bọn này huyết man nhu, có thể nói phải cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau đi qua tử vòng khe sâu, đặt tới Long Đàm. Trước mắt một màn, thật sự là rất rung động, đột phá bọn kỵ binh tượng tượng cực hạn. Năm vạn thứ nô đại quân, trong ánh mắt đã tràn ngập vô tận vẻ kính sợ. Không hổ là ác nhân trên bảng tiếng tăm lừng lây chính là nhân vật, lũ liên Hắc Sâm Lâm kinh khủng nhất huyết man nhu nhu đàn gặp được hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Không có ai biết, lúc trước Triệu Nguyên cùng bọn này huyết man nhu chính là dây dưa vô số một ngày một đêm. Huyết Man Nưu chính là bị Triệu Nguyên kia mạnh mẽ lực lượng nghẹn xanh xanh đích giết được chạy trối chết, cuối cùng đã trở thành đánh nhau xong mới thành bằng hữu bằng hữu. Ta muốn chiến đấu, có hứng thú gia nhập sao? Triệu Nguyên vô vỗ châu được kia cực đại đầu, hỏi, "Đấu hữu lại có thể liên tục gật đầu. Hảo hảo, chờ sau khi thắng lợi, ta mang bọn ngươi đột phá này Hắc Sâm Lâm cấm chế, xa chạy cao bay." Triệu Nguyên nhất thời mừng rỡ, nếu có này mấy trăm đầu Huyết Man Nưu gia nhập, kia chiến tranh kết cục, cơ hồ là đã không có bất kỳ trì hoãn. Nghe được Triệu Nguyên nói phải trợ giúp chúng nó giải trừ Hắc Sâm Lâm cấm chế, Nưu Đản nhất thời phát ra một trận kinh thiên động địa rít gào thanh âm, kia trong thanh âm đã tràn ngập vô cùng vui mừng. Xuất phát, năm vạn thứ nô đại quân đi theo ở mấy trăm đầu huyết man nưu mà sau, chậm rãi tiến quân. Có huyết man nưu, Triệu Nguyên cũng trở nên thoải mái, bởi vì mấy trăm đầu huyết man nưu ở phía trước ngõ đường, cái gì cỏ dại bụi gai linh tinh, giống nhau san thành bình địa. Năm vạn thứ nô kỵ binh đối Triệu Nguyên sùng bái đã đạt đến tuyệt đỉnh trình độ, mỗi một song trong ánh mắt đều đã tràn ngập vô tận cuồng nhiệt. Không chỉ là hoàn toàn thứ nô kỵ binh đối Triệu Nguyên kính nể có thêm, U Liên Tiễn Vũ Vương, thần sắc trong lúc đó Đối Triệu Nguyên cũng nhiều hơn một phần tính sợ. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên là cường giả chân chính, một cái có thể làm cho huyết man nhưu nhưu đàn nguyện trung thành cường giả. Bởi vì có huyết man nhưu mở đường, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản cẩn thận thứ nô kỵ binh cũng bắt đầu thúc dục chiến mã, chung quanh thần thú ma thú, gặp được khủng lổ như thế huyết man nhưu nhưu đàn, đều là quá ư sợ hãi. Năm vạn kỵ binh vô thanh vô tức xuyên qua Hắc Sâm Lâm. Làm xuyên qua Hắc Sâm Lâm lúc sau, thiên vũ kiểm kê nhân số, cũng nhịn không được chấn động, bởi vì, này năm vạn kỵ binh, lại có thể không có hao tổn một cái, đây quả thực là kỳ tích. Triệu Uyên liên la một sáng tạo kỳ tích truyền kỳ tính nhân vật. Ở thứ nô trong lịch sử, có bao nhiêu thứ xuyên qua Hắc Sâm Lâm trải qua, mỗi một lần xuyên qua Hắc Sâm Lâm đều phải trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới, cho nên, nếu không là trọng yếu phi thường chiến tranh, hoặc là làm chuẩn bị thật đầy đủ công tác, bình thường không chọn nảy nguy cơ mai phục khắp nơi đường mòn. Thuần bùn xuôi gió xuyên qua Hắc Sâm Lâm, nhường năm vạn thứ nô kỵ binh sĩ khí đại trấn. Đương nhiên, chân chính nhường năm vạn thứ nô kỵ binh sĩ khí đại trấn chính là mấy trăm đầu khủng bố huyết man ưu, mọi người cũng đã nhìn ra, này đó huyết man ưu đã muốn gia nhập bên Ta phe cánh. Có huyết man nhi chậm bài, này trên tranh, không cần hỏi cũng biết kết quả. Hiện tại, có một vấn đề bày tại Triệu Nguyên trước mặt. Bởi vì Hắc Sâm Lâm cấm chế, huyết man nhi không thể rời đi Hắc Sâm Lâm, lớn nhất hoạt động phạm vi cũng chỉ là ở Hắc Sâm Lâm bên cạnh mảnh đất. Phải như thế nào lợi dụng huyết man nhi như thế, biến thành nhường Triệu Nguyên một món đồ đau đầu vấn đề. Năm vạn kỵ binh đại quân đạt được Hắc Sâm Lâm bên cạnh mảnh đất sau, liền hạ trại nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, thuận tiện muốn nghĩ biện pháp. Khi xác định mấy trăm huyết man nhi đem tham chiến lúc sau, thứ nô kỵ binh một cái tình cảm quần chúng mấy liệt, mọi người Giống như xem huyết man nưu nhảy vào thập tự quân trong đại quân, một đường dễ ợt, thế như trẻ che nhật huyết sôi chào tình cảnh. Đừng nói là mấy trăm đầu huyết man nưu tham chiến, cho dù là một đầu huyết man nưu tham chiến, cũng có thể tạo thành địch quân thật lớn tương vong, thậm chí còn có thể làm cho một chi quân đội hỏng mất, dù sao, huyết man nưu chính là lỉ lợm, chúng nó tại chiến tranh trên, tương đương chính là một tòa di động thành lũy. Nếu muốn hình dung huyết man nưu cường đại, tốt nhất hình dung phương thức chính là tạ. Không hề nghi ngờ, huyết man nưu sức chiến đấu, cũng như cùng trên địa cầu sắt thép tạ, có thể tưởng tượng. Một chiếc tã nhảy vào vũ khí lạnh thời đại chiến trận, nó thai nạn tính hiệu quả là bao nhiêu khủng bố. Một phen tương nghị, rất nhanh, mọi người phải xuất giải quyết luận, dù dỗ. Nếu muốn nhường huyết man Nưu phát huy nó cường đại sức chiến đấu, nhất định phải muốn đem thập tự quân dụ dỗ đến Hắc Sâm Lâm bên cạnh mạnh nhất. Nguyên bản, Triệu Nguyên kế hoạch vâng, lợi dụng năm vạn thứ nô kỵ binh xuất kỳ bất ý, đem thập tự quân đánh trở tay không kịp, hiện tại, có huyết man Nưu Nưu đàn gia nhập, kế hoạch muốn làm lại sửa chữa. Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch cũng cần không ngừng đỉnh chỉnh, năm đó Triệu Nguyên xuất lĩnh một đám tinh anh đệ tử sát nhập Thứ nô đại thảo nguyên thời gian, cũng là bởi vì tình thế không ngừng biến hóa. Nay thiên, Triệu Nguyên gặp phải đồng dạng vấn đề. Lúc này Triệu Nguyên rất rõ ràng, hắn bất kỳ một cái nào quyết định cũng có thể nhường đại tần đế quốc cùng thập tự quân ở giữa chiến cuộc đi hướng bất đồng quỹ tích. Dụ dỗ thập tự quân, cũng ý nghĩa muốn chủ động bại lộ mục tiêu. Không hề nghi ngờ, đây là đã tràn ngập phiêu lưu kế hoạch, vạn nhất thập tự quân không mắc mưu, như vậy, Triệu Nguyên nguyên bản xuất kỳ bất ý kế hoạch cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Theo trước mắt hoàn cảnh xem, Triệu Nguyên muốn đánh thắng thắng một trận là dễ dàng, dù sao Thập tự quân căn bản sẽ không nghĩ tới rậm rạp trong hắc rừng rậm rạp mặt sẽ đột nhiên giết ra một chi năm vạn người tinh nhuệ kỵ binh. Thứ nô kỵ binh ưu thế chính là xuất kỳ bất ý. Nếu dụ dỗ thập tự quân đến hắc lâm, chẳng khác gì là bỏ quên ưu thế của mình, bại lộ thế lực của mình. Bất quá, Triệu Nguyên vẫn là có khuynh hướng lợi dụng huyết man nhu chiến đấu, dù sao, trên chiến trường không chỉ là một cuộc chiến đấu thắng bại, sĩ khí quan trọng hơn. Nếu huyết man nhu tham chiến, đả bại thập tự quân, này tương hội cấp thập tự quân tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, khiến cho bọn hắn có vội. Trái lại, bởi vì huyết man nhu tham chiến, Hạ thủy thành đại tần quân nhân tất phải lòng quân đại trấn. Lặp lại châm trước lúc sau, Triệu Nguyên cùng Tiễn Vũ vẫn là quyết định lợi dụng huyết man nhu kinh khủng kia sông pha chiến đấu năng lực, đã kích một chút thập tự quân gió thổi có dạng dáng vẻ bệnh vệ. Bệ. Đang thương lượng bên trong, Triệu Nguyên cùng Tiễn Vũ lại có thể sinh ra anh hùng chứng kiến lực động, tình táo tương tích cảm giác, sự quan hệ giữa hai người càng kéo gần lại từng bước. Mà Tiễn Vũ phát hiện, Triệu Nguyên cũng không có hắn tưởng tượng cái kia trùng vênh váo tự đắc, an trên ngồi trước, ngược lại đối với hắn phi thường tôn trọng, rất nhiều phương diện quân sự đều hướng hắn tìm giáo, lời nói trong lúc đó, phi thường thành khẩn. Điều này làm cho Thiền Vu Phi thưởng hưởng thụ. Không khí chiến tranh đại lục, hai cái người vĩ đại vật, tiến hành rồi lần đầu tiên họ tác. Chương 723, Hỏa trung thủ lệnh. Ở gọ tướng quân trong doanh trướng, hơn 10 người tướng lãnh ngồi nghiêm chỉnh. Gọ tướng quân vẻ mặt xuân phong đắc ý. Tại đây chinh phạt Đại Tần Đế quốc đã hơn 1 năm, gọ tướng quân có thể nói là xuôi gió xuôi nước, một đường dễ ợt thế như trẻ che, Tụ Liên gọ tướng quân chính mình cũng không nghi tới, thoạt nhìn phòng thủ kiên cố Đại Tần Đế quốc lại có thể sẽ như thế không chịu nổi một kích. Nguyên bản, gọ tướng quân là kế hoạch 3 năm chiếm lĩnh cả Đại Tần Đế quốc, kết quả Chỉ là một năm thời gian thì đến được mong muốn mục đích, kế hoạch xuất trước tiên tròn 2 năm, đoạn đường này chinh chiến, thập tự quân cơ hồ là không có gặp được đồng dạng chống cự, mấy trăm vạn đại tần đế quốc quân đội liền không hề dấu hiệu tê liệt. Quân sự hành động thuận lợi nhường gọ vui mừng quá đỗi còn vẻ, cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ trán, bởi vì, kế hoạch tác chiến vốn là 3 năm, thật to trước tiên lúc sau, một ít tệ nạn cũng lộ ra, đầu tiên, gọ tướng quân liền gặp nhân thủ không đủ vấn đề. Gọ tướng quân quân đội lấy kỵ binh làm chủ, bộ binh làm phụ, tốc độ phi thường cực nhanh, tổng số mới trước mặt vượt qua trăm vạn. Mà dùng trăm vạn quân đội chiếm lĩnh đại tần đế quốc này to như vậy ra sơn, tự nhiên là trứng chọi đá. Trinh thủy quan đặc ý ngoài kỳ thật đã ở dò tướng quân trong dữ liệu. Kỳ thật, hiện tại thập tự quân ở đại tần thủ đô đế quốc gặp phải trinh thủy quan hỗn cảnh, binh lực phân tán nhường thập tự quân chiến tuyến kéo dài, vô lực ráp dụng đại quy mô quân sự hành động, này tạo thành nguyên bản chiếm lĩnh thành trấn binh lực bị bắt áp rúc vào thành phố lớn, không thể không tập trung hữu thế binh lực đã kích hưởng hực khí thế phản kháng, cháy lại tần đế quốc cho tàn lại cháy. Đương nhiên, toàn bộ vấn đề khó khăn rất nhanh là có thể giải quyết dễ dàng, bởi vì Điểm lấy trăm vạn kế bộ binh đang ở theo biển khơi cái kia biên giới tới con truyền liên tục không ngừng chạy tới, nhóm đầu tiên 20 vạn bộ binh rất nhanh là có thể tới Đại Tân Đế quốc lãnh thổ, chỉ cần trước 20 bộ binh tới, liền giải quyết thập tự quân cần cấp. Trong khoảng thời gian này, gọ tướng quân đối Hát Thủy Thành áp dụng vây khốn chính sách, kỳ thật cũng không phải không thể công hãm Hát Thủy Thành. Trên thực tế, chỉ cần gọ hạ lệnh, không tiếc hết thảy đại giới, rất nhiều một tuần, là có thể đem Hát Thủy Thành bắt, nhưng là, gọ tướng quân không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Đại Tân Đế quốc cuối cùng một chi tinh nhuệ đều ở Hát Thủy Thành, nếu rất nóng độ Trừ bộ sẽ tạo thành bên ta trọng đại thương vong ở ngoài, đối phương tất nhiên sẽ chó cùng rứt dậu, vạn nhất chia ra sở lộ phá vây, ngược lại sẽ hình thành thái hoang ầm. Gọ rất rõ ràng, chỉ cần đại tần đế quốc sinh lực tiến nhập đại tần đế quốc cảnh nội, tất phải sẽ hình thành mới đích lực lượng, thậm chí còn càng ngày càng lớn mạnh, bởi vì hiện tại thập tự quân vì khống chế đại tần đế quốc diện tích lãnh địa, căn bản không có khả năng tổ chức đại quy mô binh đoàn bao vây chặn đánh, này ngược lại sẽ cho đối phương nhân cơ hội lớn mạnh cơ hội, cho nên nói, vây khốn chính là thượng sách. Còn lại, ở Hắc thủy thành đích lưng sau, là diện tích thứ nô đại thảo nguyên. Vạn nhất đem tiểu hoàng đế dồn đến Thứ nô đại thảo nguyên, nếu muốn sẽ tìm đến, kia thật có thể là biện rộng tìm kim. Kỳ thật, Gọ không biết, chiến thuật của hắn sớm đã bị Quách phủ đầu vẽ trận, nhưng là bởi vì Quách phủ đầu không tốt lời nói, hơn nữa thường không đại tướng quân một lòng một dạ bảo hộ tiểu hoàng đế, căn bản sẽ không có tha làm Ngọc Vư ý tưởng, này có thể nhường Gọ tướng quân kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Bất quá, liền vào hôm nay, một chi thần bí quân đội xuất hiện đánh vỡ Gọ tướng quân kế hoạch. Căn cứ Hắc Sĩ côn bằng đạt được tình báo biểu hiện, ở trong Hắc giường giằm mặt, ẩn nốt lên một chi cụ thể số lượng không rõ kỵ binh đội ngũ. Bảo thủ phòng trừng ở ba vạn tả hữu. Đối mặt mấy vạn người kỵ binh, gọ tướng quân không thể coi thường. Ngay từ đầu, gọ tướng quân cho là Hắc thủy thành binh lính cố gắng đánh lén, nhưng là, rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì căn cứ Hắc thủy thành bên trong truyền lại ra tới tình báo biểu hiện, Hắc thủy thành tựa hồ đối với trong hắc rừng dập mặt xuất hiện kỵ binh hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao lại như vậy? Nay chi thần bí kỵ binh đại quân rốt cuộc là kia phương thần thánh. Để cho gọ cảm thấy kỳ quái chính là, trong hắc rừng dập mặt cái kia chi kỵ binh, tựa hồ tạm thời không ngờ áp dụng quân sự hành động mà là tiểm phục tại tuyết tốt trong rừng cây xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn hắn tới cùng muốn làm gì? Đại lượng hắc sĩ quân bằng cùng trinh sát binh xuất động, liên tục không ngừng tình báo phản hồi tới thập tự quân tổng bộ. Tổng hợp lại toàn bộ tình báo, thân phận của đối phương rốt cục lộ chân tướng. Thứ Nô Kỷ binh. Gọi tướng quân đối thứ Nô bộ tộc cũng không xa lạ gì, bởi vì thập tự quân cùng thứ Nô người giống nhau, đều là du mục tộc người sinh ra, hai người trong lúc đó có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá, gọi tướng quân chưa bao giờ từng đem thứ Nô người làm một sự việc, bởi vì hắn biết, mấy năm phía trước Đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên ở Thứ Nô Đại Thảo Nguyên không kiêng nể gì trà đạp, Thứ Nô đã muốn suy sụp, không còn nữa trước kia uy hoàng. Bọn hắn có thể hay không cùng Đại tần đế quốc kết minh? Một cái tướng quân đưa ra cách nhìn của chính mình. Không biết. Cơ hồ là đồng thời, chính là gọ tướng quân, tất cả mọi người lắc đầu, bởi vì nơi này mỗi người cũng biết, Thứ Nô người cùng Đại tần đế quốc có thù không đợi trời chung, ngay tại đã qua vài năm, Đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên không chỉ là chém giết Tả Hiền Vương cùng Thiên Vũ, còn đem Thứ Nô cường đại nhất võ Vu vua chém giết ở Đại tần đế quốc đế đô. Có thể khẳng định nói, mỗi một cái thứ nâu người đối đại tần đều là hận thấu xương. Theo bắt được tình báo cũng biểu hiện, thứ nâu người đối đại tần đế quốc rơi vào tay giặc đều ôm vui sướng khi người gặp họa thái độ, thậm chí còn có manh mối biểu hiện, thứ nâu người cũng ở dục dịch, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Nếu như là bỏ đá xuống giếng, tại sao lại xâm nhập đến lớn tần đế quốc bụng? Theo lý thuyết, thứ nâu người nếu muốn đánh đánh đại tần đế quốc quân đội, tốt nhất chính là theo thảo nguyên phương hướng tấn công hát thủy thành, nhường hát thủy thành hai mặt tụ địch. Mà bây giờ, thứ nâu người cũng lén lút xâm nhập tới hát thủy thành bên trong. Rất hiển nhiên, nay chi số lượng cũng không ít kỵ binh, ôm đen tối mục đích. Còn lại, tình báo biểu hiện, ở thứ nô đại thảo nguyên trên, còn có đại quy mô kỵ binh đang ở tập kết. Toàn bộ căn cứ chính xác theo đều biểu hiện, thứ nô người có đại quy mô quân sự kế hoạch hành động. Để cho gọ tướng quân không thể lý giải chính là, thứ nô người vì sao phải như thế lén lút. Trên lý luận, thứ nô người cùng thập tự quân có cùng chung đích nhân, song phương hẳn là liên hệ mật tình, lớn như vậy quy mô quân sự hành động, lý nên trước tiên báo cho. Một trận sau khi thương nghị, gọ tướng quân người nhiều lưu trí đoàn thể cho ra hai cái có thể, thứ nhất Đại Tân Đế quốc cùng Thứ Nâu người Kết Minh, thứ hai, Thứ Nâu người muốn chiếm một chiến canh. Rất rõ ràng, Thứ Nâu người cùng Đại Tân Đế quốc kết minh khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho dù là muốn kết minh, cũng không cần phải theo nguy cơ mai phục khắp nơi hắc xâm lăm lén lút đuổi tới Đại Tân Đế quốc bộ. Hơn nữa, theo hắc thủy thành bên trong truyền lại ra tới tình báo biểu hiện, Đại Tân Đế quốc quân nhân không có chút nào dị động, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không giống như là có đại quy mô quân sự hành động dấu hiệu. Đối với công tác tình báo, thập tự quân có thể nói cực kỳ tự hào, trải rộng Đại Tân Đế quốc giáo hữu làm thập tự quân cung cấp lên liên tục không ngừng tình báo. Tuần nữa, Hắc Sí Quân Bằng cũng là thập tự quân tình báo lợi khí. Thập tự quân có thể ở ngắn ngủn 1 năm thời gian phá được cả Đại Tần Đế quốc, Hắc Sí Quân Bằng có thể nói là lập được công lao hắn mã. Nếu Kết Minh không thể thành lập, như vậy, Thứ Nô Kỵ binh xâm nhập đến lớn Tần Đế quốc lãnh địa, lý do duy nhất chính là cố gắng hòa chung tụ lận, phân một chiến canh. Hiện tại, thập tự quân trăm vạn quân đội phân bố ở Đại Tần Đế quốc các thành phố lớn, nếu Thứ Nô đại quân một đường tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, rất có thể sẽ cùng thập tự quân hình thành địa vị ngang nhau xu thế, dù sao, gọ suất lĩnh đại quân là tuyệt đối không thể rời đi Hắc thủy thành, bởi vì Đại tần đế quốc hoàng đế ngay tại Hắc thủy thành. Nếu để cho Đại tần đế quốc cuối cùng một chi quân đội chậm qua tức giận, hậu hoạn vô cùng. Đối với thập tự quân mà nói, Đại tần đế quốc hoàng đế so so với thứ nô đại quân trọng yếu nhiều lắm. Gọ tướng quân phát hiện, nếu thứ nô đại quân thật sự sát nhập Đại tần đế quốc lãnh địa, hắn lại có thể không có cách nào ứng đối, thậm chí còn, hắn lại có thể không thể tổ chức một chi đồng dạng quân đội đối phó thứ nô đại quân, dù sao, thứ nô người, nhưng cũng là cưỡi ở trên lưng ngựa quốc gia, bọn hắn cùng thập tự quân giống nhau, quay lại như gió. Đi qua đại lượng Hắc sĩ côn bằng chính xác tình báo biểu hiện. Hắc thủy thành quan ngoại tập kết thứ nô kỵ binh đã muốn đột phá 10 vạn. 10 vạn kỵ binh là một thế nào khái niệm? Không hiểu, gọ một trận hoảng sợ. Vạn Hành đã phát hiện thứ nô người tiềm phục tại Hắc Sâm Lâm quân đội, bằng không, đợi cho bọn hắn triển khai quân sự hành động, thật có thể là cảng không thể vãn hồi. Một khi thứ nô người đại quân ở Đại Tần Đế quốc tàn sát bữa bãi, thập tự quân quân sự bố cục tất phải bị đánh loạn, hơn nữa, Hắc thủy thành đại Tần quân đội cũng sẽ thừa dịp loạn phát động công kích, đến lúc đó, nhưng chỉ có thập tự quân xuất đầu mẹ trán, dù sao, Trinh thủy quan bên kia, hết đợt này đến đợt khác khởi nghĩa đang hừng hực khí thế trên 724, sát khí dấu diếm. Nhất định phải đem đối phương bóp chết từ trong trứng nước, vạn nhất thứ nô đại quân đập vào đại tần đế quốc bụng, đến lúc đó, cho dù là có tuyệt đối trên quân sự ưu thế, nếu muốn tiêu diệt, cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Không thể không nói, gọ tướng quân là một có nhìn xa trông rộng người, lúc trước thứ nô người chính là mấy nghìn người xâm nhập tới Hát thủy thành, sẽ đem đại tần đế quốc nhiệt náo la gà bay chó chạy, tạo thành tổn thất thật lớn. Kỵ binh, thân mình chính là giết chóc máy móc, một khi thứ nô kỵ binh đột phá Hát thủy thành tường thành, đại tần đế quốc diện tích bình nguyên chẳng khác nào toàn bộ bại lộ ở bọn hắn gót sát dưới. Đối với gọ tướng quân mà nói, đại tần đế quốc có thể là của Hán tộc chiếm, tự nhiên là không để cho người khác nhúng chạm. Còn có cuối cùng một vấn đề. Thứ Nâu người đã lướt qua Hắc Sâm Lâm vì cái gì còn án binh bất động? Gọ tướng quân người nhiều nưu trí đoàn không thể hiểu biết Thứ Nâu người ý tưởng, bởi vì này có vẻ cực kỳ không hợp với lễ thượng. Bình thường, binh quý thần tốc, nếu muốn cùng thập tự quân phân cách đại tần đế quốc này đồng thật lớn bánh ngọt, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp thập tự quân còn không có đứng vững đầu trận tuyến, triển khai hung mãnh quân sự hành động, công thành đoạt đất đem lại tần đế quốc địa bản tính vào thứ nô đất này. Tướng Trừng Thương nghị hai canh giờ, gọi tướng quân người nhiều mưu trí đoàn thể, như cũng tìm không ra thứ nô đại quân dấu ở trong hắc rừng rậm mặt lý do. Đáng tiếc, Guts bởi vì có việc về nước. Gọi tướng quân âm thầm thở dài, nếu như là Guts tại bên người bảy mưu tính kế, hết thảy vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Gọi tướng quân có thể thuận lợi phá được đại tần đế quốc diện tích lãnh thổ, trừ bỏ nó trăm vạn hổ lang chi sư cùng như mây cao thủ, cùng với hắc sĩ côn bằng lưu tê ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất là có Guts. Guts trí tuệ đủ để ngang thiên quân văn mã. Tha rằng giết lầm một đám, cuối cùng gọ làm ra quyết định. Làm ra sau khi quyết định, tiêm phục tại trong hắc rừng rậm thứ nô đại quân tới cùng ôm cái gì đen tối mục đích đã muốn không tráo yếu, bởi vì bọn hắn đều sẽ biến thành một khối cổ thi thể. Gọ tướng quân cho tới bây giờ sẽ không để ý thi thể ý tưởng. Ngay tại gọ tướng quân vận sách màn trướng thời gian, hắc thủy thành giữa, không khí cũng càng ngày càng cần trương. Thứ nô đại thảo nguyên hơn 10 vạn đại quân tập kết nhường hắc thủy thành như lâm đại địch. Thường không đại tướng quân lo lắng lo lắng. Trước mắt, hắc thủy thành không thể áp dụng bất kỳ hữu hiệu, hiệu phương châm. Biện pháp duy nhất chính là giữ vững không ra. Ngay tại Hắc Thủy Thành giống như chim sợ cảnh không thời gian, Quách Phủ Đầu cùng Dương Thành, rõ lúc địa, tiếu mặt rỗ cùng với Viên Phong chờ tướng lãnh lặng lẽ đến đạt Hắc Thủy Thành khâu ra, những người này, đại bộ phận đều là Triệu Nguyên lúc trước xuất linh thiết linh tinh anh đệ tử, coi như là một cái phe phái, bình thường tất cả mọi người liên hệ đều so sánh chán chẻ, lần này bị Quách Phủ Đầu triệu tập đến nơi đây. Khâu tiểu trùng tự mình tức đãi. Quách Phủ Đầu ngồi ở trên thủ, Khâu tiểu trùng ngồi ở dưới tay, một đám tướng lãnh quay chúng quanh, đã hình thành một cái hình quạt. Trong phòng, không khí cực kỳ trầm trọng. Hiện tại không chỉ là thập tự quân binh sĩ tiếp cận, cữu liên thứ nô bộ tộc cũng là như hổ rình ngồi, các vị có cái gì biện pháp tốt không có? Trầm mặc ít nói Quách phủ đầu chậm rãi nói, thanh âm có chút khàn khàn rất nặng. Quách đại ca, không biết có nên nói hay không? Khâu Tiểu Trùng có người, tuy rằng rụt lại cổ, nhưng là cái kia thật lớn dáng người như cũng giống như một đoàn đối nhỏ. Nói, đây là ta nhóm mấy huynh đệ chuyện tình. Quách phủ đầu gật đầu cổ lại nói, ta cảm thấy cần phải, nay Hắc thủy thành, chỉ sợ là thủ không được. Khâu Tiểu Trùng chần chờ một chút nói, là, vẫn đúng, a. Dương Thành cùng Gió Lục Địa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Các vị có lời gì cứ việc nói, nay Thiên Triệu tập mọi người, chính là muốn thương lượng ra một cái đối sách." Quách phủ đầu ồm ồm nói. "Được rồi, nếu Quách đại ca cho chúng ta nói, ta đây trước hết nói đi." Quách đại ca, chỉ từ thường không đại tướng quân bản thân bị trọng thương lúc sau, liền lực bất tòng tâm, đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào kia tiểu hoàng đế trên người, nếu trường kỳ như vậy đi xuống, này Hắc thủy thành mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ đều cũng trở thành kia tiểu hoàng đế vật bồi táng." Nói chuyện tiếu mặt dỗ. Tiếu mặt dỗ to lấy gan lớn chứ danh, lúc trước Hắn cũng không có đi theo Triệu Nguyên giết Thứ Nô Đại Thảo Nguyên, nhưng cũng lập được công lao hắn mã, nó sát phạt quyết đoán, nhường Thứ Nô người nói vẻ thay đổi, có một người ngoại hiệu kêu giết người như ngóe. Ai? Tiêu huynh nói cũng đúng, hiện tại Hắc Thủy Thành hảo thủ như mây, chỉ là cấp cao võ giả, liền có vài chục cái đông đúc, bình thường võ giả lại càng vô số kể, đại tân đế quốc một ít vĩ đại tướng lãnh cũng đều bị hạn chế tại đây mông lớn đích Hắc Thủy Thành, không thể thi triển quyền cước, đến lúc đó, Hắc Thủy Thành gọi vỡ, nếu muốn sẽ đem này rất nhiều cao thủ tập kết cùng một chỗ, chính là đầm rồng hang hổ. Dương Thành thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu. Quách đại ca, ta xem, không bằng. Khâu Tiểu Trùng rõ ràng đứng lên, hung tợn nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào? Mạo hiểm phá bày." Quách phủ đầu hỏi. "Không." Khâu Tiểu Trùng há miệng thở dốc, suy sụp ngồi xuống, ghế rựa phát ra một trận làm lòng người quý chi cách thanh. "Tiểu Trùng, cứ nói đừng ngại, có cái gì tốt đề nghị, một người kế ngắn, nhiều người kế dài." Quách phủ đầu cọ lễ nói. "Tốt, lão thử liền bất cứ giá nào, này hắc thủy thành không có, khâu gia này to như vậy của cải nghĩ đến cũng không còn." Quách đại ca Hiện tại kia tiểu hoàng đế tha chúng ta lui về phía sau, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem hắn cái một đao răng rắc, sau đó, chúng ta mang binh một đường giết Trinh Thủy Quan, đi nhờ và Triệu Đại ca, tôi Triệu Đại ca là vua. Trong phòng, một trận người khác ngạt thở im lặng. Mọi người ngừng thở, có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Vô luận là quách phủ đầu vẫn là Dương Thành bọn hắn, suy nghĩ chính là như thế nào nhường Hạ Thủy Thành vượt qua cửa ải khó khăn, lại là thật không ngờ khâu tiểu trùng lại để cho đem Đường Kim hoàng đế giết đi. Quách Đại ca, tiểu chúng biết Đây là mất đầu tội lớn, nhưng là, kia tiểu hoàng đế còn sống chính là cái kẻ bất lực, liên lụy mọi người không nói, còn ảnh hưởng tới Triệu đại ca. Sao nói lời ấy? Quách phủ đầu chau mày. Quách đại ca ngươi ngẫm lại, bởi vì có tiểu hoàng đế, Đại Tân Đế quốc một ít có chí chí sĩ, nhất định đều cũng lấy tiểu hoàng đế làm trung tâm, một ít đến cậy nhờ thế lực, cũng chọn tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế chẳng khác gì là một mặt cờ, nếu tiểu hoàng đế có điều làm cũng thế, vấn đề là, tiểu hoàng đế chỉ là một phế vật, mà thường không đại tướng quân còn lại là một lòng một dạ làm hoàng thất giữ lại hươu gối. Hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có phục quốc hùng tâm trang trí. Mọi người lẫn nhau, nhất thời tình ngộ, mộ, một đám không khỏi đối ngoại to nội nhỏ khâu tiểu trùng nhìn với cặp mắt khác xưa. Khâu tiểu trùng vừa nói như thế, cũng đem vấn đề phân tích cần phải dành mạch. Tiểu hoàng đế nếu như là cái tài trí mưu lược kiệt xuất người, hắn còn sống, tự nhiên là không thể tốt hơn, vấn đề là, tiểu hoàng đế quá nhỏ, hơn nữa thường không đại tướng quân tuổi tác quá lớn, lại bản thân bị trọng thương, chí khí đã mất, tiểu hoàng đế tồn tại, ngược lại thành đại tần đế quốc rùm rà. Không được. Một trận trầm mặc lúc sau, Quách phủ đầu như linh đóng cột trả lời hai chữ. Quách đại ca, lời này không cần nhắc lại. Quách tướng quân, ngươi cho dù là đem tiểu chủ giết, tiểu trùng cũng phải đem nói cho hết lời." Khâu tiểu trùng tức giận bất bình nói, "Nói, Quách phủ đầu vẽ mã xanh mét, cùng đại tân đế quốc dân chúng khi xuất ra, kia tiểu hoàng đế sinh mệnh bị cho là cái gì? Các ngươi ngẫm lại, Mên Ngung đại quốc, mấy tỷ dân chúng, ngàn vạn lần đại quân, chỉ là một năm xuất đầu, liền sụp đổ, vì sao? Mọi người, lại là một trận trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, thập tự quân chẳng tàn bạo, bọn hắn mặc dù đang ở công thành thời gian không chút nào nhân từ nương tay, nhưng là Bọn hắn đuổi dân chúng, lại là phi thường bản thân, các ngươi nhìn xem, rối loạn là lúc, mất mùa lan tràn, Đại Tân Đế quốc có từng khai chiếm giữ phóng lương. Nhìn xem thập tự quân, bọn hắn làm cái gì? Đến nay, Đại Tân Đế quốc như cũ vẫn duy trì ổn định, dân chúng còn tại sản xuất, chẳng lẽ mọi người sẽ không có ngẫm lại nguyên nhân sao? Khâu Tiểu Trùng một chữ một chút nói, cái gì kia chó má giáo hội tuy rằng giáp tâm có lượng, nhưng là, bọn hắn một mực bày trò, một mực trợ giúp một ít tầng dưới chót bẩn cùng khổ, khổ dân chúng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Quách phủ đầu vẻ mặt lạnh lùng. Đại tần đế quốc vì sao thất bại thảm hại? Là bởi vì quân dân chẳng biết tại sao mà chiến. Đối với chúng ta dân chúng bình thường mà nói, ai thống trị không phải nộp thuế bị bóc lột, dù cần phải lên chúng ta làm kia tiểu hoàng đế bán mạng sao? Là được, tiểu Trùng, ta hiểu được ý tứ của ngươi, những thứ khác đều tốt thứ lượng, hoàng đế nơi đó không cần nhắc lại, nay thiên việc này, tất cả mọi người khi không có nghe nói. Hiểu được. Mọi người đều gật đầu. Quách đại ca, đã bất đồng bất tương vi mưu, này sẽ nghị, ta tiểu Trùng không tham gia cũng thế. Khâu tiểu Trùng vươn người đứng lên. Ngồi xuống. Quách Phủ Đầu lạnh lùng nói: "Quách Triệu Nguyên có phải hay không đại ca của ngươi?" Quách Phủ Đầu đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Khâu Tiểu Trùng. Phải Khâu Tiểu Trùng sửng sốt sau một lúc lâu, đặt ngông ngồi xuống, cũng dùng sức quá mạnh, ghế giữa nhất thời tứ phân ngũ liệt, Khâu Tiểu Trùng rõ ràng liền ngồi dưới đất. Chương 725: Ngựa binh. Bất kỳ liên lụy tới Triệu Nguyên chuyện tình, nhất định phải được Triệu Nguyên cho phép, hiểu chưa?" Quách Phủ Đầu nhìn chằm chằm Khâu Tiểu Trùng, thanh sắc câu lệ. "Dạ." Khâu Tiểu Trùng trong lòng vui vẻ, hắn nghe ra Quách Phủ Đầu trong giọng nói rộng, đến lúc đó Chỉ cần Triệu Nguyên gật đầu, nghĩ đến Quách phủ đầu cũng sẽ đồng ý. Sự tình hôm nay ai nếu truyền đi ra, đừng trách ta phủ đầu không nói nhiếc khí. Quách phủ đầu một đôi tiểu báo mắt ở trên thân mọi người tuần tra, sắc bén vô cùng. Mọi người sôi nổi gật đầu. Mỗi người đều rõ ràng, đây chính là mất đầu tội lớn. Là được, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào mở một đường máu, giải quyết Hắc thủy thành chi vây. Quách phủ đầu đem thảo luận chủ đề thu nhỏ lại tới giải thích vây Hắc thủy thành trong phạm vi, miễn cho Khâu tiểu trùng khẩu không chế lại. Quách đại ca, chuyện này cũng không có cái gì tốt thương lượng, vô luận như thế nào dạng cũng là muốn chân đau chân thương gặp qua thị trường, ta xem, thừa dịp thứ nô đại quân hấp dẫn tập tự quân chú ý, rõ ràng xuất lĩnh đại quân một đường giết cừu đạo loan, đoạt con thuyền, một đường xuôi dòng đến Trinh thủy quan cùng Triệu đại ca hội họp. Khâu Tiểu Trùng lại giành trước phát biểu. Tiểu Trùng, ngươi có thể hay không im lặng một điểm? Quách phủ đầu có chút buồn bực. Được rồi được rồi, ta câm miệng. Khâu Tiểu Trùng quet miệng cúi đầu, một đôi thật lớn đích tay trưởng thượng thức trên mặt đất gỗ vụt tiếc, tựa như cái tức giận trẻ em. Tất cả mọi người phát phát biểu. Quách đại ca, Tiểu Trùng kỳ thật cũng nói không sai. Hiện tại có rất nhiều thứ nô quân nhân theo Hắc Sâm Lâm xâm nhập tới Hắc Thủy Thành Ngục, căn cứ tình báo phòng đoán, thứ nô người hẳn là không có cùng thập tự quân kết minh, nếu song phương kết minh, thứ nô người căn bản sẽ không có cần phải mạo hiểm theo Hắc Sâm Lâm xâm nhập đến lớn tần đế quốc lãnh thổ, mục đích của bọn họ nếu như là Hắc Thủy Thành, chỉ cần phối hợp thập tự quân, rất nhiều một tuần, hai mặt tụ địch Hắc Thủy Thành liền. Gặp hôi phi yên diệt, cho nên bọn hắn hẳn là muốn bàn quan, sau đó hưởng ngư ông thủ lợi. Tiếu mặt rũ một cái lớn tuổi, trước hết phát biểu: "Ân, tiếp tục." Quách phủ đầu gật gật đầu. Nếu chúng ta có thể nghĩ đến, như vậy, thập tự quân cũng sẽ nghĩ tới, nếu ta là thập tự quân tướng lãnh, lúc này, hắc thủy thành ngược lại không trọng yếu, này thứ nô người, ngược lại thành trong lòng hòa lớn, ngâm lại, vạn nhất hắc thủy thành thành phá, hơn 10 vạn thứ nô đại quân như ong vỡ tổ dũng mãnh vào đại tần đế quốc lãnh thổ, đến lúc đó, thập tự quân cùng thứ nô người, chẳng biết hiếu chết về tay ai sẽ rất khó nói, cho nên, lúc này thập tự quân tướng lãnh, hẳn là sẽ đem thứ nô người âm lưu bốc chết tử trong chứng nước. Ý của ngươi là nói, thập tự quân sẽ đối hắc xâm lâm chi kia thứ nô quân đội áp dụng quân sự hành động. Là Vấn đúng. Các ngươi có ý kiến gì không? Quách đại ca, phỏng đoán hẳn là như thế, bất quá, nếu thập tự quân muốn đối phó thứ nâu người, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ để phòng chúng ta đánh lén, cho nên, rất có thể thập tự quân sẽ ở đả kích thứ nâu người thời gian, đồng thời bố trí một cái bẫy cho chúng ta một đầu chui vào. Gió Lục Địa lấy tâm tư kín đáo sở trưởng, lập tức phân tích thập tự quân có khả năng áp dụng hành động, có thể nói là chủ đạo. Một trận sau khi thương nghị, sự tình càng ngày càng sáng suốt. Mọi người vẫn cho rằng Thập tự quân sẽ đối dấu ở trong hắc rừng rậm thứ nâu người áp dụng quân sự tính động, nhưng là, đây đối với hắc thủy thành đại tần quân người mà nói, rất có thể cũng là một thật lớn cả mấy. Lấy thập tự quân lực lượng quân sự cùng nó cực kỳ ưu việt tính cơ động, hoàn toàn có năng lực ở đả kích thứ nâu người đồng thời đối phó hắc thủy thành đại tần quân đội, dù sao, hắc thủy thành kỵ binh số lượng cực nhỏ, hơn nữa gần nhất bởi vì đói khát, bị bọn lính giết không ít chiến mã, nếu muốn hình thành có sức chiến đấu kỵ binh, đã muốn càng ngày càng khó khăn. Mọi người một trận trầm mặc. Hiện tại, thập tự quân quân sự hành động hoàn toàn bại lộ ở tại hắc thủy thành dưới. Nhưng mà, mọi người cũng nghĩ không ra ứng đối kế sách. Không có kỵ binh, tương đương chính là không bột đấu gột nên hồ. Chúng ta còn có 500 trọng giáp kỵ binh. Điên đạo sĩ đột nhiên hô lớn, "Trọng giáp kỵ binh!" Đông người nhãn tỉnh sáng lên, chợt lại là vẻ mặt đề bài, bởi vì Hắc thủy thành mới có 500 trọng giáp kỵ binh đều bị Đại Truy Thiên thần nắm giữ, mà Đại Truy Thiên thần, đối thường không đại tướng quân là nói gì nghe đấy, nếu muốn theo trong tay hắn điều động 500 trọng giáp kỵ binh, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê. Ta đi thuyết phục Đại Truy Thiên thần." Quách phủ đầu vươn người đứng lên, thân sắc trong lúc đó kiên nghị vô cùng. Nếu cách đại ca có thể thuyết phục đại truy thiên thần, như vậy, chúng ta liền tận lực thành lập một chi khinh kỵ binh, sau đó chọn lựa một đám tinh anh bộ binh đi theo, cho dù là không thể đoạt được Cửu Đạo Loan, cũng muốn cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền toái. Không, mục đích của chúng ta không phải Cửu Đạo Loan." Quách phủ đầu lắc lắc đầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cổn Thạch binh doanh. A. Mọi người đều là vẻ mặt biến sắc. Ở Hắc Thủy thành, có tam đại doanh trại quân đội, theo thứ tự là Cửu Đạo Loan doanh trại quân đội, Phong Thụ Lâm Minh doanh, Cổn Thạch binh doanh, mà trong đó chiều đạo loan chính là đường thủy, tốt nhất phá được, phong rừng, cây thứ hai, không tốt nhất phá được đúng là cổn thạch binh doanh, không chỉ là thành, cao trì hiểm, còn có nơi hiểm yếu nhưng theo. Bất quá, mọi người kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, lập tức hiểu được. Tam đại doanh trại quân đội hiện tại cũng bị thập tự quân chiếm lĩnh, nguyên bản bảo vệ trung quanh hát thủy thành tam đại doanh trại quân đội, cũng thành vây khốn hát thủy thành tốt nhất cứ điểm. Can cứ dị vãng tình báo biểu hiện, thập tự quân tuyệt đại bộ phân quân nhân đều trú đóng ở cổn thạch binh doanh, hữu liên gọi tướng quân tổng bộ, cũng thiết lập tại cổn thạch binh doanh. Lần này thập tự quân nhắm vào thứ nâu người quân sự hành động. Làm để tránh cho đại tần đế quốc ngư ông đắc lợi, nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt cựu đạo loan doanh trại quân đội cùng Phong Thụ Lâm Minh doanh. Như vậy, cũng ý nghĩa, cổ thành binh doanh sẽ trở thành một tòa thành trống không. Một đám tướng lãnh, trong ánh mắt bắn ra cuồng nhiệt ngọn lửa. Đêm đó, Quách phủ đầu đi gặp đại truy tiên thần. Một năm trước đại truy tiên thần hăng hái, mà bây giờ đại truy tiên thần tiễn tụy rất nhiều, thậm chí còn làm cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Tướng quân, mặt tướng muốn mượn điều 500 trọng giáp kỷ binh. Quách phủ đầu hành văn gãy gọi nói, "Làm gì?" Đại Truy Thiên Thần lạnh lùng nhìn lên trước mặt này, như mặt trời ban trưa đích tuổi còn trẻ tướng lãnh. Này 1 năm thời gian, Đại Tân Đế quốc mặc dù là binh bại như núi đổ, nhưng là, tựa hồ chút nào không ảnh hưởng vị này nhân tài mới xuất hiện bộ bộ tài năng, trước mắt, Quách phủ đầu ở quân đội lực ảnh hưởng, đã muốn vượt quá Tứ Đại Thiên Thần. Nghĩ đến Tứ Đại Thiên Thần xưng hô thế này, Đại Truy Thiên Thần nguyên bản ánh mắt lạnh như băng chợt nên u ám không sáng, hắn theo không có nghĩ qua Tứ Đại Thiên Thần quyết chiến chết sa trường, mà bây giờ, Tứ Đại Thiên Thần đã muốn đi thứ ba, chỉ riêng còn lại hắn Đại Truy Thiên Thần. Trương Giang thúc đẩy tiến lên, Trước sóng chết ở trên bờ cát, Đại Truy Thiên Thần rất rõ ràng, hắn đã già, không chỉ là thân thể già cả, tâm cũng lao liêu, không bao giờ nữa phục năm đó chi dũng. Mặt tướng hữu dụng, Quách phủ đầu cũng không nói ra nguyên nhân. Đại Truy Thiên Thần nhìn thấy Quách phủ đầu, một trận buồn chán trầm mặc, Quách phủ đầu cũng nhìn thấy Đại Truy Thiên Thần không nói. Hai người ước chừng trầm mặc một nén nhang thời gian, Đại Truy Thiên Thần mới mở miệng nói chuyện. Ngươi cũng đã biết năm trăm trọng giáp kỵ binh tầm quan trọng, không biết. Quách phủ đầu thản nhiên lắc đầu. Ngươi không biết. Đại Truy Thiên Thần sử xúc. Xin lắng nghe. Quách Phủ Đầu nhìn chằm chằm Đại Truy Thiên Thần. "Này 500 trọng giáp kỵ binh, chính là chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt bảo hộ hoàng đế lui lại chi dụng. Sau đó thì sao?" Quách Phủ Đầu đột nhiên cắt đứt Đại Truy Thiên Thần trong lời nói. "Sau đó? Sau đó? Sau đó, Sau đó 500 trọng giáp kỵ binh bị ngàn vạn dư kỵ binh vây quanh, chậm rãi tha, cuối cùng chết trận sa trường." Đại Truy Thiên Thần nhất thời không nói gì, trong ánh mắt lộ ra một tia ưu thường, phải biết rằng, này 500 trọng giáp, này lại có cái gì ý nghĩa? Quách Phủ Đầu âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng đế bên người, không chỉ là có thưởng không đại tướng quân cùng đại nội cao thủ, còn có hơn 50 cái cấp cao võ giả, nghĩ đến tướng quân cũng biết, này võ giả chính là cùng tướng quân ngang nhau nhân vật lợi hại, nếu hoàng đế muốn chạy trốn, sẽ cần này 500 trọng giáp kỵ binh sao? Quách tướng quân có lời gì, nói thẳng không ngại. Đại Truy Thiên thần nhân vật bậc nào, tự nhiên nghe ra Quách phủ đầu câu nói có hàm ý khác. Cùng với làm cho bọn họ hy sinh vô ích, còn không bằng đánh trên bắt buộc. Quách tướng quân có. Giữ bí mật. Quách phủ đầu vẻ mặt hiền như khúc gỗ. Ngươi. Đại Truy Thiên thần trên mặt lộ ra một tia tức giận, Quách phủ đầu đích biểu hiện Đối với hắn mất đi kỳ ít nhất tôn trọng. Tướng quân, thích nhanh một chút, mượn hay là không mượn? Quách phủ đầu thâm thủy ánh mắt gắt gao tiếp cận Đại Truy Thiên Thần. Không mượn. Đại Truy Thiên Thần quả quyết cự tuyệt. Tứ đại thiên thần, có tiếng không có miếng. Quách phủ đầu đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Quách tướng quân, nay thiên đem lời nói rõ ràng, tứ đại thiên thần tuy rằng danh nghĩa, nhưng còn không thể theo ngươi này vô tri tiểu bối vu tội. Đại Truy Thiên Thần rõ ràng đứng lên, sát khí sôi trào. Tứ đại thiên thần lúc trước nếu không phải quay trùng quanh lên tiểu hoàng đế, gì còn về này. Quách phủ đầu hừ lạnh một tiếng cùng đại truy thiên thần đối nghịch lên, không hề ý sợ hãi. Đại truy thiên thần sử xuất, hôi hội sát khí đột nhiên tan thành mây khói, thay thế một cô ván vẻ. Cút. Một trận trầm mặc đại truy thiên thần đột nhiên một tiếng hét to, chóng rống giống như nổi lên một trận cuồng phong, Quách phủ đầu bị nó khí thế bắt buộc, lại có thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, muốn hay là không ngựa? Quách phủ đầu âm thầm kinh hãi, đứa được hỏi. Không ngựa. Chương 726, xuất binh. Quách phủ đầu hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rồi đi. Nhìn thấy Quách phủ đầu kia giãy rộng bóng lưng rời đi, đại truy thiên thần một trận buồn bã mất mát. Nguyên bản, hắn nghĩ đến Quách phủ đầu sẽ ăn nói khép nép cầu khẩn một phen, lại là thật không ngờ đối phương cư nhiên như thử cứng rắn lên, lập tức xoay người rời đi. Quách phủ đầu hắn muốn làm gì? Đại Truy Thiên thần lòng hiếu kỳ tới đỉnh, bất quá, hắn biết rõ, Quách phủ đầu ít nói ít lời, nếu muốn từ trong miệng hắn lấy ra khẩu phong quả thực là chuyện không thể nào. Quách phủ đầu ở Đại Truy Thiên thần nơi đó mượn binh bị tự tuyệt lúc sau, lập tức tìm tới Vân Ca. Vân Ca hiện tại có được thường không đại tướng quân tín nhiệm, chủ yếu là phụ trách tiểu hoàng đế an toàn, quản lý một ít cao thủ chính là theo thiết lĩnh ra tới hơn 50 cái siêu cấp võ giả. Nếu có hơn 50 cái cấp cao võ giả trở lại, nó tác dụng viễn siêu 500 trọng giáp kỷ binh. Quách Phủ Đầu thoạt nhìn Tô Lỗ, cũng to trong có nhỏ, hắn biết, tìm thường không đại tướng quân điều binh căn bản là chuyện không thể nào, nếu kế hoạch hành động bị thường không đại tướng quân biết, ngược lại có thể đã bị ngăn cản, cho nên, Quách Phủ Đầu đem chủ yếu tinh lực đều hoa tới một ít thực quyền nhân vật mặt trên, ví như lại truy thiên thần cùng Vân Ca. Đương nhiên, Quách Phủ Đầu tìm những người này đều không phải là vô duyên vô cớ, bởi vì, hắn biết đại truy thiên thần còn có Vân Ca cùng Triệu Nguyên quan hệ cá nhân cũng không tệ, theo bọn hắn bắt tay, thành công xác suất rất cao. Bất quá, Quách phủ đầu thật không nỡ lực cản ở to lớn như thế. Trên thực tế, Quách phủ đầu hiểu rất đơn giản, như loại này một mình điều động quân mã chiến tình, đặc biệt ở thời kỳ phi thường, chính là tích thu tài sản và giết cả nhà tội lớn, giống đại truy thiên thần loại này lão tướng lĩnh, phần lớn không dám vượt qua. Vân Ca đây, làm Quách phủ đầu nói rõ ý đồ đến lúc sau, Vân Ca liền lâm vào trong trầm mặc. Bên trong phòng khách, hương trà bốn phía, bất quá, không khí cũng rất là trầm trọng. Nhị Đới Vân Ca nhíu mày đích biểu tình, Quách Phủ Đầu tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Nếu như không có trọng kỵ binh cùng võ giả phối hợp, hắn xuất lĩnh bộ binh cùng chút ít khinh kỵ binh căn bản giết không đến cổn thạch binh doanh, cho dù là trăm cay nghìn đắng giết cổn thạch binh doanh, binh lính phòng trường đã muốn mệt nằm, nếu muốn chiếm lĩnh dễ thủ khó công cổn thạch binh doanh, kia quả thực là người ngốc nói mê. Không hề nghi ngờ, lần này Quách Phủ Đầu âm thầm áp dụng quân sự hành động là bước lên mất đầu nguy hiểm, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu như không có chút thành công năm chắc mà được an cả ngã về không, đây không phải Quách Phủ Đầu phong cách. Quách Phủ Đầu là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, theo hắn dùng phủ đầu chém rồi bỏ kỳ thật là có thể nhìn ra manh mối. Quách dậy. Quách Phủ Đầu đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. "Phủ Đầu." Vân Ca kêu ở Quách Phủ Đầu. Quách Phủ Đầu đứng lại, giống như một tòa hùng vĩ núi lớn thông thường sững sững. "Ngươi phải làm thôi đi." Vân Ca hỏi. "Vân Ca, không sợ nói cho ngươi biết, đất này trẻ, gốc dưới cũng không nhiều lắm ý tứ, rõ ràng mắt không thấy tâm không phiền, rời đi nơi này, đi tìm Triệu Nguyên." "Là, Vân đúng." Quách Phủ Đầu cũng không trẻ dấu. Ngươi cũng đã biết, một khi ngươi rời đi, Hắc thủy thành khoảnh khắc liền gặp sụp đổ. A. Phù đầu, lúc này không phải là nhỏ, nếu ngươi rời đi, cả Hắc thủy thành nhất định lòng quân dao động, lính ngạo ngũ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, chỉ sợ trong vòng một đêm, này to như vậy Hắc thủy thành, liền sẽ biến thành một tòa thành trống không. Vân ca, ta ý đã quyết, nơi đây bất lưu gia, đều có lưu gia chỗ, tướng quân này, con mẹ nó cũng ngang ngất ư, không lo cũng thế. Ai. Phù đầu, được rồi, ngươi nảy bức Vân ca a. Vân ca thở dài một tiếng. Vân ca. Cũng thế. Vân Ca cũng như ngươi ý, cho ngươi điều phối 40 người võ giả, nhớ kỹ, vô luận ngươi là làm gì, tóm lại, muốn vừa mới thành công, nếu không thể thành công, cũng cũng đừng có đã trở lại, trực tiếp đi Trình Thủy Quan đi. Vân Ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, trong ánh mắt lộ ra một tia không hiểu phiền muộn. Cảm ơn Vân Ca. Quách phủ đầu nhất thời mừn rỡ. Đi thôi, ta sẽ biết bọn họ một tiếng, ngươi cần thời điểm, trực tiếp cùng bọn họ nói, tóm lại, trời sập xuống, Vân Ca đứng lên. Vân Ca. Phủ đầu, ta hiểu được ý tứ của ngươi, Vân Ca cũng sẽ không đi, tóm lại Ngươi hết sức đi, Vân ca tự có an bài, không cần phải ngươi quan tâm. Đúng rồi, nếu ngươi đi tìm Triệu Nguyên, nói cho hắn biết. Quên đi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Vân ca muốn nói lại thôi. Hắc Thủy Thành chi nguy, rất nhanh là có thể giải trừ. Quách phủ đầu cắn răng nói, "Vân ca, vạn một mùa có cái gì không hay xảy ra, ngươi rõ ràng đem thứ nâu người thả tiến Đại Tần Đế quốc." Phóng thứ nâu người tiến quan. Vân ca sử sốt. "Vân ca, đây là có chút bất đắc dĩ, một khi phủ đầu chết trận sa trường, này Hắc Thủy Thành, cả thành đều là cầu hòa người, đến lúc đó" chỉ sợ sẽ không ai xuất sinh nhập tử làm tiểu hoàng đế bán mạng mà thường không đại tướng quân. Không nói hắn, tóm lại, chỉ có nhường thứ nô người nhập quan, đại tần đế quốc mới có thể đồng sơn tái khởi. Hiểu được, Vân Ca vẻ mặt cảm thấy kính nể. Còn có, nếu Hắc thủy thành phá, Vân Ca cũng không nên nản chí, lập tức đổi tới Trinh thủy quan, cùng Triệu Nguyên hội họp, thôi Triệu Nguyên là vua. Thôi Triệu Nguyên là vua. Vân Ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta biết Triệu Nguyên khẳng định không muốn, cho nên liền cần Vân Ca thuyết phục hắn, nếu có cẩn, tốt nhất là tìm một cơ hội đem kia tiểu hoàng đế cấp một đao răng rắc. Quách Phủ Đầu vẻ mặt buộc lộ bộ mặt hung ác. Vân Ca ngơ ngác nhìn lên Quách Phủ Đầu. "Vân Ca, phủ đầu đi trước, chính ngươi trước cân nhắc cân nhắc. Đi thôi." Vân Ca gật gật đầu, nhìn thấy Quách Phủ Đầu kia hùng vĩ bóng lưng biến mất, trong ánh mắt lộ ra một tia hân thượng. Giờ đi Vân Ca phòng lúc sau, Quách Phủ Đầu không khỏi thở dài một tiếng, hắn nhường Khâu Tiểu Trùng không đề cập tới giết tiểu hoàng đế chưa tỉnh, chính mình lại có thể cố gắng thuyết phục Vân Ca giết kia tiểu hoàng đế, cảm giác giống giống như nằm mơ. Mày đau xoăn xoạt. Nửa đêm, nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Hắc Thủy Thành bên trong thành, 1000 khinh kỵ binh, 5 vạn bộ binh tập kết, 40 người võ giả, còn có quách phủ đầu dưới tay mấy trăm cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng. Ở Hắc Thủy Thành, quách phủ đầu chính là sau thường không đại tướng quân cùng đại truy thiên thần tướng lãnh, ở Hắc Thủy Thành có thể nói là quyền thế ngập trời, ở đêm khuya phía trước cũng đã cấm đi lại ban đêm, toàn bộ cư dân nghiêm cấm xuất môn, hơn nữa, mỗi cái lầu quan sát lại càng có thần tiễn thủ đóng ở. Theo gió thiết không, chính Hắc Thủy Thành có người để lộ tiếng gió. Quách phủ đầu rất rõ ràng, lớn như vậy quy mô quân sự hành động, căn bản không có khả năng che giấu hai mắt người. Bất quá, Quách phủ đầu hy vọng kéo dài bị đối phương phát hiện thời gian. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thập tự quân đang ở đại quy mô tập kết, dựa theo thập tự quân dĩ vãng kinh nghiệm, hẳn là ở Lê Minh thời gian đổi tới Hắc Sơn lĩnh bên cạnh bao vây tiêu trừ kia mấy vạn thứ nâu người. Quách phủ đầu đang chờ đợi, chờ đợi một cái suất động thời gian. Nếu thập tự quân là Lê Minh thời gian áp dụng hành động, như vậy, ít nhất phải chờ 2 canh giờ lúc sau mới có thể phát binh, bởi vì khi đó thập tự quân đã đã đi trước hơn phân nửa khoảng cách, cho dù là nhận được tin tức lập tức chạy về cổ thành binh doanh, ở trên thời gian cũng không kịp. Hát thủy thành tình báo kỳ thật cực kỳ ngắn, đối với thời gian cân nhắc, hoàn toàn là ước chừng thêm phòng trừng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Năm vạn bộ binh đã muốn tập kết xong, này năm vạn binh lính, này một năm, đi theo Quách phụ đầu Nam Trinh Bắc chiến, tuy rằng ăn vô số đánh bại, nhưng là, không có chỗ nào mà không phải là theo núi thây biển máu bên trong bò đi ra, một đám vô luận là tâm lý tố chất vẫn là thân thể tố chất, đều là nhất lưu. Kỳ thật, có thể một đường sống đến Hát thủy thành đại tần binh lính, đều là tinh duyệt trong tinh duyệt, cũng chính là bởi vì này chi còn sót lại quân đội sức chiến đấu khủng bố. Gọ đại tướng quân mới không dám tùy tiện tiến công Hát thủy thành. Không thể không nói, gọ tướng quân là một cực kỳ tướng lãnh ưu tú, thập tự quân tuy rằng am hiểu bình nguyên tác chiến, nhưng là đối công thành chiến cũng không am hiểu, thập tự quân có thể một đường thế như trẻ che công thành đo đất, cũng không phải bởi vì thập tự quân lợi hại, mà là đại tần đế quốc tựa như một gốc cây mục đại thụ, nát vụn tới dễ. Ở dĩ vãng trong chiến tranh, một ít thật lớn thành thị, vây cuốn lúc sau, lâu là hơn tháng, ngắn thì mấy ngày, phần lớn đều cũng đầu hàng. Không hề nghi ngờ, có thể đi theo đại tần đế quốc hoàng đế một đường tháo chạy đến Hát thủy thành binh lính. Ở trung thành phương diện cũng không có cần nghi ngờ. Quách Phủ Đầu, hiện tại sở nghi tức đúng là binh lính dũng mãnh. Đương nhiên, binh lính vô luận đến cửa nào dũng mãnh, cũng không thể có thể đi bộ chiến thắng kỵ binh, cho nên, Quách Phủ Đầu mới cần võ giả hoặc là trọng kỵ binh ở thập tự quân du kỵ binh giữa xé mở một cái khe. Còn có nửa canh giờ. Nam Vạn đại quân ngồi xuống đất ngồi dưới đất, đang ở liền lên thủy ăn lương khô, đông nghìn nghịt một màn lớn, im lặng làm cho người khác ngạt thở, chỉ có rất nhỏ nhai nuốt thanh. Thời giấc trụ, chỉ mặc quần đùi cùng giày. Trong bóng tối, Quách Phủ Đầu thanh âm trầm thấp vang lên. Nam Vạn bộ binh không chần chờ chút nào cỡi bỏ trên người trầm trọng giáp trụ. Xuất phát. Hắc thủy thành thành cửa mở ra, 1000 vó ngựa bao vây khinh kỵ binh cùng 40 người siêu cấp võ giả khi trước chạy vội đi ra ngoài, năm vạn bộ binh theo đuôi nối đuôi nhau mà đi, trừ bỏ tiếng bước chân, không còn có chút tạp âm. Vang ầm ầm. Ngay tại năm vạn bộ binh ra khỏi thành thời gian, đột nhiên, trong Hắc thủy thành, nhớ tới một trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa, cả Hắc thủy thành đều là một trận rung lên dậy, giống như trời sụp đất nứt thông thường, người khác hết hồn. Quách phủ đầu tâm thần chấn động, nhắc tới phủ đầu, ngắm nhìn lên vó ngựa chạy tới phương hướng Chương 727: Thử xem lực lượng. Trong bóng tối, chạy như điên chiến mã tới quách phủ đầu trước mặt lúc sau, lập tức đứng tại bàn đá xanh mặt đất, một cỗ đằng đằng sát khí hơi thở đập vào mặt tới. Trọng giáp Kỷ Minh, đại truy thiên thần. Nhìn thấy kia trên lưng ngựa hùng vĩ thân hình cùng một đôi thật lớn thiết truy, quách phủ đầu lòng trầm xuống. Quách phủ đầu tuy rằng áp dụng rất nhiều biện pháp, nhưng đúng là vẫn còn không thể giấu giếm đại truy thiên thần, trên thực tế, quách phủ đầu biết, lớn như vậy quy mô quân sự điều động, căn bản không có khả năng giấu giếm được đại truy thiên thần, hắn chỉ là hy vọng Đại truy tiên thần có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đáng tiếc, đại truy tiên thần tựa hồ cũng không có ý định buông tha Quách Phủ Đầu. Quách Phủ Đầu cắn chặt răng, đột nhiên tiến tới một bước, trong tay phủ đầu trong bóng đêm, lại có thể bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt vô sắc mờ mịt. Hung hực chiến ý ở trong không khí nó cháy. Đại truy tiên thần nhìn lướt qua cởi cần phải chỉ còn lại có quần cục binh lính lúc sau, ánh mắt dừng lại ở Quách Phủ Đầu trên người. Lúc này, đại truy tiên thần cưỡi ở một cự mã phía trên, hơn nữa nó dáng người vốn là khôn ngoan, ăn trên ngồi trước nhìn xuống lên Quách Phủ Đầu, càng phát ra có vẻ khí thế bức người. Hai người ánh mắt đối diện, một trận buồn chán trơ mặc. "Phủ đầu, này 500 trọng giáp kỵ binh, giao cho ngươi." Rốt cục, Đại Truy Thiên Thần mở miệng. "Tướng quân, ngựa này cũng là của ngươi." Đại Truy Thiên Thần cũng không có cấp Quách Phủ Đầu cơ hội nói chuyện, xoay người xuống ngựa, đi nhanh rời đi, rất nhanh, kia thân hình cao lớn liền biến mất ở tại trong bóng tối. "Đi." Quách Phủ Đầu chiều Đại Truy Thiên Thần biến mất phương hướng kính một cái lễ, phi thân lên ngựa, hét lớn một tiếng, suất lĩnh 500 trọng giáp kỵ binh dọc theo bộ binh một bên hướng ra phía ngoài chạy gấp mà đi. 500 trọng giáp kỵ binh tựa như 500 tòa di động thành lũy trên không trung nổi lên một đạo hung mãnh rõ xuối, đánh về phía tối đen Hát thủy thành ngoại. Ở vang tận mây xanh tiếng vó ngựa giữa, trung quanh hoạt động thập tự quân du kỵ binh giống như rồi bỏ gặp được máu thông thường, ùa lên, cánh đồng hoang vu phía trên, cắt bay đá chạy. Chiến đấu cũng không phải ở cổn thạch binh doanh mới có thể phát hỏa. Đối với Quách phủ đầu mà nói, chân chính chiến trường ngay tại Hát thủy thành ngoại. Tiếng kêu, tiếng kêu thảm thiết, kim thiết vang lên thanh trong nháy mắt liền sẽ toang nải an tưởng ban đêm, đây là lực lượng cùng lực lượng đỡ, đây là dũng khí cùng dũng khí quyết đấu. 40 người siêu cấp võ giả bảo hộ lấy 5 vạn bộ binh một bên, 500 trọng giáp kỵ binh bảo hộ lấy còn lại một bên, hình thành một chi một chi chiến đội, qua lại xuyên qua, tựa như hai thanh sắc bén răng cưa lập lại mở ra, mỗi một lần mở ra, nhất định là huyết vũ xối nổi, nội tạng đầy trời. Năm vạn khởi cần phải chỉ còn lại có quần đuổi cùng binh khí bộ binh khinh trang thượng trận, trong bóng đêm, một đường điên cuồng hành quân gấp, thỉnh thoảng có người bị mũi tên nhọn bắn thủng không có chút nào bảo hộ thân thể, tầng tầng lớp lớp thật trong vũng máu, bất quá, không ai dừng bước lại. Trong khoảng thời gian này, Năm vạn thứ nô kỵ binh ở trong hắc giường rậm có thể nói là nhàm chán suy đấu, mỗi ngày trừ bộ thích hợp rèn luyện hạ xuống, ngay cả khi ngủ, nhiều nhất giải trí hoạt động chính là săn thú. Bất quá, bọn lính rất nhanh phát hiện, huyết man Nưu đối với bọn họ phi thường bản thân, như thế, có người bắt đầu cùng huyết man Nưu đấu sức kéo co, thậm chí còn đấu vật. Huyết man Nưu lực lượng chi khủng bố vượt quá mọi người tưởng tượng. Dĩ vãng, mọi người chưa bao giờ từng cùng huyết man Nưu tiếp xúc gần tối, mà hôm nay, thứ nô người đối huyết man Nưu lực lượng có một cái càng trực quan nhất thức. Đang cùng huyết man Nưu kéo co thời gian, 100 binh lính cũng không thắng được một đầu huyết man nhiu. Còn về lối vật, huyết man nhiu căn bản là đánh khắp toàn quân vô đối thủ, trên thảo nguyên này tiếng tâm lừng lấy đại lực sĩ ở huyết man nhiu trước mặt, tựa như trẻ con giống nhau yếu ớt, chính là sừng trâu nhẹ nhàng níu lại, này đại lực sĩ liền gặp không có chút nào chỉ hoan bay đi ra ngoài. Tại loại này với nhau động bên trong, huyết man nhiu cùng nhân loại quan hệ lại có thể gần hơn, chúng nó sẽ cùng bọn lính hay nói giỡn, gặp được có binh lính ngủ, chúng nó sẽ lén lút đã đi qua, dùng góc nhọn đột nhiên khơi mà binh lính gai lưng, có thậm chí còn còn có thể gây chuyện, đem bọn lính lều trại kéo suy sụp, rất người khác buồn cười chính là Có vài đầu huyết man nưu nếm binh lính rượu lúc sau, liền truy mỗi một sĩ binh trên người người, nếu ai trên người có dấu rượu, huyết man nưu liền gót chân chân tay tiệt tay, không uống đến rượu liền không ly khai. Mọi người phát hiện, huyết man nưu tuy rằng nghịch gây chuyện, nhưng không có một đầu huyết man nưu dám tới gần Triệu Nguyên, ưu liên đầu kia thật lớn châu được với Triệu Nguyên tôn kính mà không thể gần uý, điều này làm cho bọn lính lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh. Huyết man nưu rõ ràng cùng Triệu Nguyên quan hệ tốt lắm, vì sao bất hòa Triệu Nguyên thân cận? Có binh lính cố ý lôi kéo huyết man nưu vô ý thức tới gần Triệu Nguyên. Kết quả thường thường là Huyết Man Nưu sợ tới mức bay đầu bỏ chạy, giống như nhìn thấy quỷ thông thượng. Ở một ít người hiểu chuyện luôn mãi truy vấn dưới, mọi người mới biết được, Triệu Nguyên cùng bọn này Huyết Man Nưu là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, cuối cùng đánh thành bạn tốt. Nghe được Triệu Nguyên lại có thể cùng này mấy trăm đầu Huyết Man Nưu đánh nhau, một cái nhất thời nhảy nhót, mãnh liệt mời Triệu Nguyên biểu diễn biểu diễn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Thứ Nô binh lính phát hiện, Triệu Nguyên đều không phải là trong truyền thuyết khủng bố như vậy, tuy rằng không giận tự uy, cách đối nhân xử thế, nhưng không có một điểm cái giá, hắn nuôi bất kỳ một cái nào thứ nô mọi người cực kỳ thân mật. Chẳng sợ đối phương chỉ là một tiểu binh. Triệu Nguyên cũng dỗi dảnhe rằng táng gấu, cũng căn cứ ủng hộ sĩ khí ý tưởng, thương lượng lên cùng đầu kia đầu như so sánh khí lực, ngay từ đầu, như vậy cùng một ngọn núi giống như châu được chết sống không theo. Kết quả, kia sổ tấn nặng thân thể, thật sự bị Triệu Nguyên dảnh dảnhe kéo đến liêu không khoáng địa phương, trên mặt đất, bị châu được đặng ra mấy cái nhìn thấy ghê người sâu cái rảnh. Nhìn thấy kia sâu cái rảnh, thứ nô bọn lính một đám thật rút ra hơi lạnh. Không chỉ là một đám binh lính thật rút ra hơi lạnh, Tụ Liên Tô lây khí lực nổi tiếng đơn độc ở đều là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Này cần bao nhiêu khí lực a? Thiên Vũ cũng cùng Huệ Man Nhu đánh giá qua, lấy khí lực của hắn cũng không động đậy cần phải Huệ Man Nhu may may, mà Triệu Nguyên chính là bản tay Trần đem một đầu Huệ Man Nhu trực tiếp tha đi. Trợ lợi hả? Lúc này, binh lính đã biết Huệ Man Nhu không địch lại Triệu Nguyên thân lực, nhưng lạ, một đám như cũng ngừng thở, Khẩn Trương Vạn Phần nhìn lên Triệu Nguyên cùng Huệ Man Nhu kéo co. Thô dây thừng bọc tại Huệ Man Nhu trên cổ, Huệ Man Nhu kỳ thật không phải kéo co, mà là kéo, bởi vì nó làm ngông chiều triệu, triệu Nguyên. Triệu Nguyên còn lại là giữa quý giữa cũ kéo co, một hai tay nắm ở dây thừng. Ở bọn lính cố lên trong tiếng, một người một như bắt đầu phát lực. Huyết Man Nưu tựa hồ biết mình không địch lại Triệu Nguyên, đem hết toàn lực, thân thể bục chặt, đã tràn ngập một cỗ tử gia cậy mạnh lượng xung động, tựa như trên địa cầu châu được điêu khắc, cơ thể gồ lên, làm người nhiệt huyết sôi trào. Triệu Nguyên còn lại là bận tối mắt mà vẫn trong dòng, thân thể chỉ là khẽ nghiêng, bất quá, thân thể hắn cũng không chút sức mẻ, mặc cho kia Huyết Man Nưu bất kỳ dùng sức, giống như tảng đá đổ sộ bất động. Lại thêm một đǒu. Triệu Nguyên tóc dài bay lên, hào khí ngất trời, cười ha ha nói. Lại thêm một đǒu. Bọn lính ngay từ đầu không có nghe hiểu được, đều là sử sốt, hiểu được lúc sau, lập tức có người lõm một đầu huyết man Nưu đã qua, kia huyết man Nưu không muốn đi, một sĩ binh lấy ra một bình rượu lúc sau, mới tâm không cam lòng chuyện không muốn nhường binh lính khoác lên dây thừng. Hai đầu Nưu tựa hồ muốn một thuyết trước sỉ, trong lỗ mũi phun lên nhiệt khí, phát điên đi phía trước bố đậu, trên mặt đất đặng ra một người tiếp một người hồ sâu, đuôi lật tung bay, thân thể cao lớn tả hữu đong đưa, nhưng là, triệu nguyên dưới chân tựa như mộc rể thông thường, bất động mày may. Lại thêm một đầu. Hăng hái triệu nguyên lớn tiếng nói: Làm đệ tam đầu huyết man nưu khoác lên dây thử từng lúc sau, không khí đạt được đỉnh, năm vạn thứ nô kỵ binh phát ra kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ. Triệu Nguyên Như cũng không chút sức mẹ, lại thêm một đầu. Triệu Nguyên thúc dục tậy mạnh chi cảnh, điều động tâm linh bên trong thế giới tín nỗ lực, liên tục không ngừng lực lượng ở kỳ kinh bắt mạch bên trong dâng, giống như thao thao bất tuyệt nước sông thông thường. Huyết man nưu tựa hồ cũng bị Triệu Nguyên cuồng vọng chọc giận, một đầu một đầu huyết man nưu phía sau tiếp trước vọt tới phía trước, chủ động yêu cầu khoác lên dây thử. Lửa lửa thưa thưa bên trong rừng tây, chấm rơi có thể nghe, im lặng làm cho người khác ngắt thở. 15 đồng nưu súng lại thành một cái cự đại vòng luẩn quần năm vạn kỵ binh một đám ngốc như gà gỗ, nội tâm dung động đã muốn không thể dùng bút mực hình dung. Lúc này, Triệu Nguyên hai tay nắm chặt một đống lớn dây thừng, ở dây thừng còn lại một mặt, là 15 đầu dã man huyết man nhu. 15 sợi dây thừng kéo căng thẳng tắp, 15 đầu huyết man nhu đã muốn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đặt tới cực hạn, cả người rớt sũng, lông dính liền, chật vật tới cực điểm. Triệu Nguyên nội tâm cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn thật không ngờ lực lượng của chính mình thật lớn đã cường đại đến tình trạng như thế, phải biết rằng, này đó huyết man nhu, cũng không phải là bình thường nhu, chúng nó chính là cường đại ma thú. Lại thêm một đầu. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, hắn phải thử một chút mình rốt cuộc có nhiều hơn lực lượng. Chương 728, tên đã trên dây. Còn muốn thêm. Lúc này, bọn lính đã muốn mất hồn mất vía, cả đám đều bị trước mắt một màn làm chấn động, Tiểu Liên Tiên Vũ cũng như điêu khắc thông thường. Thêm. Triệu Nguyên thúc dục. Thêm. Lúc này, có người tỉnh ngộ lại đây, vội vàng muốn khiến Nhu, lại phát hiện chúng quanh huyết man Nhu đều lần mất rất xa, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ tính sợ, hiển nhiên, chúng nó đã muốn không ngờ cùng Triệu Nguyên trở đấu. Mục Sĩ Bình đang cầm một lọ hảo tiểu thật vất vả hống một đầu huyết man nưu gia nhập, cũng phát hiện dây thừng đã muốn không đủ, đành phải đem còn lại một đầu huyết man nưu dây thừng ngắn lại, kéo ra hai cái khâu, bọc tại tính bướm bình trên. Bộ tốt lúc sau, Bình lính phát ra hiệu lệnh, lập tức, huyết man nưu đồng thời phát lực. Lại đây. Triệu Nguyên đột nhiên một tiếng hét to, 16 đầu huyết man nưu cư nhiên bị kéo đến hướng phía sau sự trợn, trên mặt đất là vô số sâu cái rãnh, nhìn thấy ghê người. 16 đầu huyết man nưu phát ra phun lên nhiệt khí, thân thể nghiêng tới trước, buộc chặt dây thừng giống như dây cung thông thường, kia chi chít cơ thể đã tràn ngập lực lượng vô cùng. Bằng, bằng, bằng, liên tiếp châm đục, 16 cái theo trên địa cầu mang đến dây thừng trên không trung lăng không nứt toác, hóa thành bụi mù, cùng lúc đó, 16 đầu châu được, thân thể mất đi cân bằng, đột nhiên liền xông ra ngoài, có đem thật lớn ngây tối đụng làm hai đoạn, có thu chân không được xuất ở trên mặt đất, vạn hạnh chính là, cũng không có binh lính đứng ở Hetman Niu Niu đầu phía trước, bằng không, không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong. Cả Dương Tây lại một lần nữa lâm vào im lặng bên trong. Ngàn vạn ánh mắt đã rơi vào Triệu Nguyên trên người, kia trong ánh mắt là vô tận tính sợ. Đột nhiên, một trận bay nhanh tiếng vó ngựa đánh vỡ này cực độ im lặng. Trinh thám. Trinh thám báo, ở vài dặm ở ngoài, có đại lượng thập tự quân kỵ binh đang ở bay nhanh mà đến, đã muốn đến gần rồi hắc lâm bên cạnh mảnh đất. Nghe tới trinh thám hội báo sau, bên trong rừng cây thứ nô đại quân nhất thời nhiệt huyết dâng, một đám trong ánh mắt, bắn ra cường nhiệt chiến ý. Bởi vì Triệu Nguyên thần lực, thứ nô đại quân việc này đúng là sĩ khí tăng vọt thời gian, nghe được quân địch rẽ qua, lập tức liền đốt lên hừng hực chiến ý. Triệu Nguyên song chân vừa đạp, thân thể đột nhiên bay lên không nhảy lên đã rơi vào đầu kia đầu nưu đích lưng trên, lăng không nhất chiều, trong tay xuất hiện một phen hàn lóng lánh chặt đầu đen lưng trường đao. Chuẩn bị chiến đấu, làm cho bọn họ biết, chúng ta này lần ngoài man di biết chúng ta thứ nâu người lợi hại. Triệu Nguyên một tiếng hét to, giơ lên cao trường đao. Chiến đấu. chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu! Bọn lính nhiệt huyết sôi trào, một tiếng cao hơn một tiếng cuồng hô, sóng âm xông thẳng lên trời, phong vân lâm vào biển sắc. Triệu Nguyên một như khí trước, chiều ngoài bịa dừng rết đi ra ngoài, 500 thân thể mạnh mẽ huyết man nưu theo sát phía sau. Giống như một đạo hồng sắc cụt như gió đâm hướng rừng cây ở ngoài. Cùng lúc đó, năm vạn thứ nô xếp thành xung phong đội hình, thủy triều thông thường dũng xuất ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Gò đại tướng quân đã muốn tập trung thứ nô người hạ trại địa phương, cho nên, hắn cũng không tiếp tục che giấu bộ dạng, bắt đầu hiệu lệnh 8 vạn kỵ binh, tinh hình quạt bọc đánh tới. Vì cái thứ nô người một hạ mà uy, gò đại tướng quân có thể nói là dưới chân tiền vốn, vận dụng ước chừng 8 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Này 8 vạn tinh nhuệ kỵ binh, cũng không phải là trinh thủy quan kỵ binh, bọn hắn đều là thập tự quân giữa tinh nhuệ tinh nhuệ. Mỗi người đều có thể lấy một địch trăm, đang cùng thưởng không đại tướng quân trải qua trong khi giao chiến, nhiều lần đạt được thắng lợi, vị thập tự quân vinh dự trăm thắng hùng sư. Cả Hắc thủy thành thập tự quân chỉ có 20 vạn, phân biệt chú đóng ở Cửu Đạo Loan, cổ thạch binh doanh cùng phong thụ lâm binh doanh, hình thành kỷ rát xu thế, đem Hắc thủy thành đoàn đoàn bao vây. Vì bảo đảm chắc chắn lần này đánh lén thắng lợi, cổ thạch binh doanh thập tự quân cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Gọi đại tướng quân chính là thân kinh bách chiến tướng lãnh, tác chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn cũng biết, thập tự quân lớn như thế quy mô quân sự hành động khẳng định không thể gạt được đại tần quân đội hiểu biết, cũng đang vì vậy nguyên nhân, gọi đại tướng quân lựa chọn tuyên truyền cổ thành binh doanh quân đội. Ở tam đại trong binh doanh, cổ thành binh doanh gian hiếm nhất, có một kẻ làm quan xu thế, gọi tướng quân nhận định, cho dù là đại tần đế quốc quân đội mượn gió bẻ măng, cũng chọn ở Cửu Đạo Loan cùng phong rừng cây hai tòa doanh trại quân đội làm đánh lén mục tiêu. Vì miễn lại nỗi lo về sau, gọi đại tướng quân ở Hắc thủy thành ngoài, ít nhất bố trí 3 vạn du kỵ binh, kiểm chế Hắc thủy thành đại tần quân nhân. 3 vạn du kỵ binh là cái gì khái niệm? Phải biết rằng Hắc thủy thành kỷ binh tổng số đều mới 1000 suất đầu, gọi đại tướng quân vận dụng 3 vạn kỷ binh kèm chế Hắc thủy thành quân địch, có thể nói là làm đủ công tác chuẩn bị. Trừ bỏ 3 vạn kỷ binh ở ngoài, Cửu đạo Loan cùng Phong rừng cây cũng làm đủ phòng ngự công tác, Đại tần đế quốc quân đội không đi thì đã, một khi cố gắng mượn gió bẻ măng, tất nhiên sẽ lọt vào đón đầu ra sức đánh. Kẻ chí nghĩ đến nhìn điều, gọi đại tướng quân nằm mơ cũng thật không ngờ, luôn luôn không dám ra khỏi thành tác chiến đại tần quân đội, lại có thể sẽ được ăn cả ngã về không, vận dụng duy nhất 1000 khinh kỷ binh cùng 500 trọng giáp kỷ binh, hơn nữa còn có bảo hộ đại tần đế quốc khoảng hơn 40 người siêu cấp võ giả. Càng làm cho gọ đại tướng quân thật không ngờ chính là, Hắc thủy thành lại có thể sẽ đem cổ thành binh doanh trở thành đánh lén mục tiêu. Ngay tại mau tới gần Hắc Sơn Lâm thời gian, gọ đại tướng quân đã được đến tin tức, đại tần đế quốc quân đội đã muốn xuất động, 3 vạn thập tự quân thiết kỵ, căn bản không thể ngăn cản, đã muốn một đường thế như chẻ che giết hướng cổ thành binh doanh. Làm gọ đại tướng quân nhận được tin tức lúc sau, muốn chạy về cổ thành binh doanh cứu viện đã muốn không còn kịp rồi, tấn lợi hại lúc sau, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem hắc xâm lâm che dấu mấy vạn thứ nô người kỵ binh xử lý, sau đó giết một người hồi mã thương. Không thể không nói, gọi đại tướng quân ý tưởng phi thường chi hoàn mỹ, chỉ cần đánh tan trong hắc rừng rậm thứ nô kỵ binh, sau đó giết bằng được, chẳng sợ cổn thạch binh doanh bị đại tần đế quốc quân đội công hãm, cũng chỉ là một tòa cô vương thành, hắn chỉ cần đem mấy vạn kỵ binh chú đóng ở cổn thạch binh doanh cùng hắc thủy thành trong lúc đó, chặn đứt hai người ở giữa liên hệ, đến lúc đó, hắn muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Lúc trước, gọi đại tướng quân ở phá được ba tòa doanh trại quân đội thời gian, chính là áp dụng du kỵ binh vây khốn chiến thuật. Thật sự đem Hắc Thủy Thành biến thành một tòa cô vương thành. Tuy rằng nghĩ như vậy, gọ đại tướng quân vẫn là có một tia lo âu, hắn biết rõ, một khi cổ thành binh doanh bị chiếm lĩnh, chẳng khác gì là Hắc Thủy Thành đã lấy được trợ gấp không gian, vô luận là nguồn mộ lính vẫn là lương thảo, đều có thể đạt được bổ sung, đến lúc đó, nếu muốn bắt Hắc Thủy Thành, không muốn phí một ít tay chân. Để cho gọ đại tướng quân tâm thần bất an chính là Hắc Thủy Thành quân sự hành động để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, này đã hơn 1 năm xâm lược bên trong, đại tần đế quốc quân đội hơn phân nửa đều là bị động tác chiến, cực nhỏ chủ động xuất kích, mà lần này Đối phương lại có thể vận dụng làm số không nhiều trọng giáp kỵ binh cùng vô số kẻ cấp cao võ giả, này tên Minh, đối phương đang ở bị quá hóa liệu. Vô luận mục đích của đối phương là cái gì, đều muốn đánh vỡ gọ đại tướng quân ở đại tần đế quốc quân sự bộ cục. Lúc này gọ đại tướng quân, hắn không thể chắp cánh bay về cổn thạch binh doanh, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Trong hắc rừng rậm thứ nô kỵ binh nhường gọ đại tướng quân cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, bọn hắn liền đỉnh đầu tượng trên treo một thanh kiếm, tùy thời cũng có thể trạm rơi xuống. Trên thực tế, để cho gọ đại tướng quân lo lắng vẫn là thứ nô người. Nếu lúc này lui lại, vạn nhất bị Thứ Nâu người biết được tin tức, sau đó phát binh đuổi theo, cái này tri thập tự quân chỉ sợ muốn gặp tai họa lập đầu. Hiện tại, lựa chọn duy nhất chính là trước giải quyết Thứ Nâu người này trong lòng hòa lớn. Gọi đại tướng quân là một cực kỳ tướng lãnh ưu tú, hắn sâu xúc tích lãnh binh chi đạo, hắn biết rõ, thập tự quân có thể một đường thế như trẻ che chiếm lĩnh đại tần đế quốc diện tích lãnh thổ, chính yếu công lao là bởi vì đại tần đế quốc mục, mà không phải thập tự quân chiến chiến. Thứ Nâu người đều là du mục tộc người, đồng dạng có được khủng bố tính cơ động, một khi làm cho bọn họ bức lên đại tần đế quốc lãnh thổ, nó lực phá hoại, muốn vượt xa Hắc thủy thành đại tần quân đội. Trong hắc rừng rậm thứ nô kỵ binh tồn tại, nhường gọi đại tướng quân như ngạnh ở hầu. Hiện tại, duy nhất đường ra chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hộ, xử lý thứ nô người này thái hòa ngẫm, sau đó giết sẽ Hắc thủy thành, tiếp tục nghĩ biện pháp thu phục cổn thạch binh doanh. Lúc này gọ đại tướng quân đã muốn có thể khẳng định, cổn thạch binh doanh khó giữ được, bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn cổn thạch binh doanh tình huống hiện tại. Cổn thạch binh doanh chính là tam đại doanh trại quân đội đóng quân binh lính nhiều nhất doanh trại quân đội, cũng là gọ đại tướng quân sở chủ nơi. Có 9 vạn quân đội, mà lần này thảo phạt thứ Nâu người, vận dụng ước chừng 8 vạn kỵ binh, còn lại đều là bộ binh, còn có một chút tạp dịch vân vân, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền chưa nói tới sức chiến đấu. Kỳ thật, nếu như là một vạn đại tần đế quốc bộ binh muốn ngăn trở 5 vạn bộ binh công thành, chừng dư, dù sao, đại tần đế quốc bộ binh tố chất có thể nói là thiên hạ lưng danh, nhưng vấn đề là, thập tự quân cũng lấy kỵ binh sở trường, bộ binh ở trên chiến trường tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ, xưa nay chủ yếu là quản lý thành thị, làm một ít chiến tranh công tác chuẩn bị, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ có thể xem nhẹ không để cập tới. Nếu muốn dự vào như vậy bộ binh chống đại tần đế quốc hung hãn bộ. Vinh, cho dù là có nơi hiểm yếu có thể thủ, phòng trì cũng là thủ không được. Nhất định tốc chiến tốc thắng. Lúc này, phía chân trời sáng ngời vận trượng, mặt trời đỏ rực đang ở mệm rủ xuống dâng lên, trong hắc rừng rậm vang lên cấp tốc tiếng vó ngựa, mặt đất đều làm một trận lay động. Rất hiển nhiên, đối phương đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiên đã trên dây không phát không được. Rít. Gọ lại tướng quân rút ra sáng như tuyết dao bầu, đột nhiên nhảy lên lưng ngựa, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào thành. Rít. Rít. Rít. Tám vạn kỵ binh, sĩ khí như hồng, tiếng giết rung trời, tại đường chân trời trên, giống như quần quần màu đen hồng thủy thông thường tịch cuốn tới. Vạn mã bôn đẳng, cắt bay đá chạy che khuất bầu trời. Trống trận đánh động, mặt đất đang rung dậy. Chương 729, đại tàn tác. Giết! Giết! Giết! Tám vạn thập tự quân, hình thành thật lớn chiến trận chiều hắc xâm lâm bọc đánh tới. Căn cứ tình báo biểu hiện, trong hắc rừng rậm, loại này thứ nâu người kỵ binh nhân số ở 3 vạn đến 5 vạn trong lúc đó, vô luận là 3 vạn vẫn là 5 vạn, thập tự quân ở số lượng trên đều chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Còn lại, thập tự quân còn có một cái phi thường rõ ràng ưu thế, kinh nghiệm. Tại đây đã hơn 1 năm năm chinh Bắc thảo trong lúc đó, mỗi một cái thập tự quân kỵ binh đều đi qua qua muôn ngàn thử thách, đã trở thành tố chất cực kỳ vĩ đại binh lính, mà thứ nô người, tuy rằng mấy năm trước cùng đại tần đế quốc đánh qua một trận, cũng một đường bại trận, chưa bao giờ từng thắng lợi qua, vô luận là ở tác chiến kinh nghiệm trên vẫn là dũng khí trên, cùng thập tự quân đều có được chênh lệch cực lớn. Bất quá, thập tự quân thật không ngờ, một chi quân đội dũng khí, nguyên ở mang bình tướng lĩnh, bởi vì cái gọi là là binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hào hộ. Hiện tại Năm vạn thứ nô người là bị Triệu Nguyên xuất lĩnh, mà Triệu Nguyên ở thứ nô người trong lòng chính là đã siêu việt thần tồn tại, phải biết rằng, Tịu Liên thứ nô đại thảo nguyên võ vu vua cũng chết ở Triệu Nguyên dưới đao. Gọ tướng quân không chỉ là thật không ngờ Triệu Nguyên sẽ theo Trinh Thủy quan xuất hiện ở Hắc Thủy thành xuất lĩnh mấy vạn thứ nô kỵ binh, càng không nghĩ đến, còn có mấy trăm đầu huyết man nưu tham chiến. Mặt đất từng đợt run dậy. 500 huyết man nưu, một chưa gạt ra, tựa như một cây cháng kiện màu đỏ đường nét ở cánh đồng hoang vụ tốc độ cao di động, ở chúng nó phía sau, là ngàn vạn thứ nô kỵ binh giờ cao lên giao bầu hò hét lên. Làm trên đường chân trời đỏ mặt bắt đầu khởi động thời gian, Thập tự quân tượng thứ nô kỵ binh đắm chìm trong ánh bình minh dưới phản bắn ra qua mang, nhưng là, bọn hắn rất nhanh phát hiện, đây không phải là ánh bình minh, đó là một đầu một đầu cơ thể giống như hòn đá huyết man nưu. Thập tự quân đối huyết man nưu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, huyết man nưu như vậy cùng núi nhỏ thông thường hùng tráng thân hình, sức phú tính công kích võng, đều phi thường rõ ràng nói cho bọn hắn biết, này đó đỏ như máu cừu nưu, tuyệt đối không phải dễ trọng. Rút lui. Mắt thấy một chữ gạt ra chạy như điên dậu mà đến hung hãn huyết man nưu, gã đại tướng quân cực kỳ hoảng sợ. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được, hắn rút lui, đối phương vận dấu kiếm ở trong hắc rừng rầm rầm, liền dụ dỗ bọn hắn mắc câu. Gọ nhân vật bậc nào, lập tức ý thức được, chính mình rơi vào một cái tỉ mị thiết trí trong bẫy. Tình huống hiện tại hung hiểm vạn phần, một khi thập tự quân chiến trận bị này mạnh mẽ huyết man lưu tech ra, tất phải ứng phát phản ứng dây chuyền, cả quân trận rất có thể tuyệt lở, mà này theo đuôi như đàn rết tới được thứ nô đại quân, đem sẽ biến thành thập tự quân bóng đẻ. Mắt thấy một chữ gạt ra huyết man lưu sông lại, gọ cắn chặt răng, xám như tuyết kiếm chỉ huy vung lên, rõ ràng một tiếng rít gào. Ở gọ rít gào trong tiếng Phía sau hắn hơn 10 chỉ thiết kỵ thủ dụng, giống như tên giọi cùng thông thường bắn về phía huyết man nưu. Nay hơn 10 người, chính là thập tự quân tùy quân cao thủ, chủ yếu là chém giết đối phương cường hãn tướng lãnh, mà bây giờ, bọn hắn nhất định phải ở như đàn bên trong xé mở miệng hẽ ra tử. Chỉ cần đánh chết nhu đàn, một đám vấn đề giải quyết dễ dàng. Giết, giết, giết. Một cái tay cầm cự mâu đại hán phóng ngựa chạy như điên, rời đi huyết man nưu không đến 30 trượng thời gian, đột nhiên thả người nhảy lên, trong tay cự mâu trên không trùng một cái, phát ra một trận kinh tâm động phách tiếng giết trước mặt đang hướng một đầu túi đầu đụng tới được huyết man nưu, cự mâu công tước, mắt thấy đại háng kia khi trước tiến lên, mà sau thập tự quân phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nay cự mâu hán tử chính là có lai lực lớn, hắn đang thiên quốc chính là công tước thân phận, trời sinh thân lực, một cây cự mâu nặng đạt mấy trăm cân, lại vạn phu đường địch chỉ dũng. Nưu đàn giữa lao ra một đầu to lớn châu được, hướng cự mâu công tước vọt tới, kia châu được ở nưu đàn bên trong có vẻ cực kỳ bắt mắt. Kia đỏ như máu châu được mỗi một lần bốn đấu, mặt đất đều là một trận lay động, người khác kinh tâm động phách. Triệu Nguyên lúc này Ngay tại châu được cùng cự mâu công tác không đến 10 trượng thời gian, đột nhiên, một tiếng hét to, một cái tóc dài bay múa đích tuổi còn trẻ theo nghiu trong bụng lật lên, một phen sáng như tuyết chặt đầu trường đao trên không trung họa xuất một đạo sinh đẹp qua mang, giống như sấm sét giữa trời quang thông thường. Điên cuồng sát khí ở trong không khí dâng. Cự mâu công tức cánh tay thẳng thản, mâu tiêm lại có thể bởi vì tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát, dâng lên hừng hực ngọn lửa. Tóc dài bay múa. Nó vậy đạo sáng như tuyết sét đánh đón đầu đánh xuống. Đùng. Nhất thanh hỗn hưởng, trong không khí, phảng phất có một vòng gợn sóng quét tán. Hình thành hung mãnh cuồng phong, giống như thiên thiên vạn vạn dao phong, lưa đao thổi qua mặt thằng. Cự mâu công tước bay rất ra ngoài, nhưng vào lúc này, kinh người một màn xuất hiện, đầu kia to lớn châu được lại có thể nhanh hơn chạy như điên, đuổi theo liễu không giữa bay ngược cự mâu công tước, tứ chi đột nhiên nhảy, kia thân thể cao lớn lăng không bay lên, sắc bén sừng châu, kính cắm thẳng vào cự mâu công tước lồng ngực. Cự mâu công tước thi thể còn treo ở sừng châu phía trên, châu được đầu nhẹ nhàng ăn, cự mâu công tước thi thể rời đi tứ phân ngũ liệt, huyết vũ bay tán loạn. 500 huyết man như một đầu đụng vào thập tự con giữa. Huệ Mãn Nưu kia mạnh mẽ thân thể căn bản không sợ đạo thường, mượn dùng thân hình khủng lồ lực đánh vào, ở 8 vạn thập tự quân giống như lê thông thường, trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, thảm kêu ngút trời. Cự mâu công tác tử vong, lương hắc thủy thành kỵ binh sĩ khí như hồng, ở một trận tiếng kêu giữa, 5 vạn kỵ binh theo 500 Huệ Mãn Nưu giết tiến, một đường chém đồ ăn cắt quả dưa, gió thổi cỏ dại thế như trẻ che. Cùng lúc đó, thập tự quân toàn bộ tuyến tan tác. Nơi này đáng nhắc tới chính là, thập tự quân đều không phải là thực dễ dàng sụp đổ, bọn hắn cũng canh phòng nghiêm mật tự thủ, nhưng là Huyết Mân Nưu căn bản không phải nhân loại bình thường binh lính có thể đối kháng, tại loại này hỗn trong chiến đấu, Huyết Mân Nưu tiên lý lẫm thân hình khổng lồ chính là không hơn không kém cỗ máy giết người. Thành xếp thành sắp xếp thập tự quân kỵ binh rồi ngã xuống, chính là sổ cái hô hấp trong lúc đó, cả vùng đất đã là máu chảy thành sông, thi tích như núi. Đã sớm chiến ý ngập trời năm vạn thứ nô kỵ binh, giống như sắt thép nước lũ thông thường dũng mãnh vào thập tự quân triển khai không kiêng nể gì đánh chết. Huyết Mân Nưu tựa như máy xay thịt vọt vào đám người, dễ ợt, trong mấy mắt, bản cũng bởi vì cự mâu công tác bị giết mà thất kinh thập tự quân bắt đầu tan tác quay đầu về phía sau chạy, này vừa chạy, cũng cùng mặt sau súng phong thập tự quân kỵ binh binh sinh xô động vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn, người ngã ngựa đổ, binh bại như núi đổ. Triệu Nguyên cùng Tiền Vu gương cho binh sĩ xông pha chiến đấu, đại thắng thẳng tiến. Mắt thấy Triệu Nguyên giết buôn mà đến, trong lòng run sợ gõ đại tướng quân biết không thể cứu vãn, bị một đội vệ binh che chở rời đi. Gõ vốn là muốn giữ vững, nhưng là, nơi này căn bản không có trận địa thiết kế phòng ngự, hơn nữa, chiến tranh thường tưởng không lấy người lực ý chí làm đội vị trí. Làm gõ lui ra phía sau thời gian, một trung quân di động Rất nhiều quan tướng lập tức mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu chạy trốn, mất đi tướng soái binh lính nhóm tựa như không đầu rồi bỏ chen cùng một chỗ hướng về sau chạy như điên, nhưng lạ, bọn hắn chiến trận đã loạn, kiềm chế lẫn nhau, không phải giẫm nát huyết man như gót sắt dưới chính là chết vào sắc bén trường dưới đao, không trùng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay bay tứ tung, huyết vụ lầy trời, đặc hơn mùi máu tanh tràn. Ngập cánh đồng hoang vu mỗi một tấc không gian. Tan tác mới chỉ là một bắt đầu. Làm gọi đại tướng quân vội vội vàng vàng hiệu lệnh rút quân chuẩn bị tập hợp lại thời gian, mặt sau thập tự quân kỵ binh trước mắt phía trước tan tác. Phía sau tiếp trước chạy trốn, này vừa chạy, càng mà không thể vẫn hồi, cả thập tự quân kỵ binh trận hình, lập tức toàn bộ tuyến hàng mất. Cánh đồng hoang vu phía trên, loạn thành hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết. Ở huyết man nhu nhu đàn không tiếng nẻ gì trà đạp lúc sau, mỗi một cái thập tự quân kỵ binh đều thành chim sợ cánh cong, bọn hắn căn bản không biết rằng, Ly khai Denven rừng rậm mảnh đất sau, 500 huyết man nhu liền lui vào trong hắc rừng rậm. Năm vạn thứ nô kỵ binh chia ra mấy đường, thừa thắng xông lên, lợi dụng ngẩng cao sĩ khí một đường đuổi theo hơn 10 dặm, luôn luôn giết hắc thủy thành. Trệm giết quân địch cao tới 5 vạn chi đồng, Tú binh vượn quá 2 vạn. Theo Hắc Thủy Thành đến Hắc Sâm Lâm bên cạnh mảnh đất, nơi nơi đều là vứt bỏ giáp trụ đao kiếm, còn có huyết nhục mơ hồ thi thể. 8 vạn thập tự quân kỵ binh tan thành mây khói, bọn hắn giống như chim sợ cảnh con ong, ở cánh đồng hoang vu trên liệu mạng chống chết. Chiến đấu lúc kết thúc, ven đường đều là thập tự quân thi thể, tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất như núi, linh vụ khắp nơi trên đất. Nơi này đáng giá nói rõ một chút, Hắc Thủy Thành quân coi giữ, cũng lập được công lao hắn mã. Ở thập tự quân tan tác đến Hắc Thủy Thành phụ cận thời gian, ngàn vạn thứ nô kỵ binh hô to triệu người tên. Điều này làm cho Hắc Thủy Thành phân chấn không thôi, thường không đại tướng quân hạ lệnh, đại truy tiên thần tự mình xuất lĩnh 10 vạn bộ binh, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, ở cánh đồng hoang vu trên lợi dụng chiến thuật biện người vây săn thập tự quân, mà lúc này, nguyên bản chủ đóng ở Hắc Thủy Thành ngoài 3 vạn du kỵ binh, đều bị cổ thạch binh doanh quách phủ đầu sở khien chế. Hắc Thủy Thành dân phu trợ giúp mai táng thi thể, đem thi thể dùng xe ngựa kéo dài tới Thường Nguyên, ở trên thảo nguyên đảo một đám thật lớn hố, ước chừng bận rộn nửa tháng, có chút thi thể đều có mùi, lúc này mới đem thi thể chôn xong. Tại đây cuối cùng đã hơn 1 năm trong chiến tranh. Đại Tân Đế quốc rốt cục đã lấy được một lần thắng lợi, mà lần này thắng lợi đã trở thành cả Đại Tân Đế quốc bức mặt, đương nhiên, cũng có một bộ phận lịch sử gia cho rằng, chinh thủy quan cổ chiến mới là Đại Tân Đế quốc chân chính bức mặt, ngày đó, đều là sau này hay nói. Chương 30, long trọng hoang lên. Ở phía sau, vô số lịch sử gia khảo chứng phát hiện, thập tự quân lần này thảm bại bên trong, có vô số trùng hợp, ví như, quét phủ đầu nương bằng nó mẫn tuệ tài năng quân sự, được ăn cả ngã về không đánh lén cổ thành binh doanh, bắt được cơ hội ngàn năm một thở. Mà trong đó Nguyên nhân trọng yếu nhất là Gọ Tướng quân làm một cái cực kỳ quyết định sai lầm, ngay tại thập tự quân theo Hắc Sơn Lâm một đường tan tác thời gian, hắn suất lĩnh thua trận tới Hắc Thủy thành phụ cận. Dựa theo Gọ đại tướng quân ý tưởng vâng, ở Hắc Thủy thành còn có 3 vạn Du Kỵ binh, hướng cái phương hướng này bại tẩu, một khi 3 vạn sinh lực gia nhập chiến đấu, lập tức là có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là, người định công bằng trời định, Gọ tướng quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, 3 vạn Du Kỵ binh đã bị quách phủ đầu 500 trọng giáp kỵ binh cùng hơn 40 cái siêu cấp võ giả hấp dẫn tới cổn thạch binh doanh, một đường đã đã sát sát, đã muốn còn thừa không có mấy. Thập tự quân ở Hắc Sâm Lâm thời gian, thương vong mới quán nửa, nhưng là, tới Hắc Thủy Thành một trận chiến sau, 8 vạn tinh nhuệ kỵ binh, còn thừa không có mấy. Rất nhiều chuyện, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, dù sao sẽ phát sinh. Hắc Thủy Thành vận dụng 10 vạn người vây săn 4 vạn kỵ binh, cảm giác này có điểm giống là đầm rầm hang hổ, nhưng là, thế nhưng hắn lại là thật sự rõ ràng đã xảy ra, nguyên nhân rất đơn giản, thập tự quân một đường bị thứ nô kỵ binh đuổi giết, tháo chạy đến Hắc Thủy Thành thời gian, không chỉ là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, nhân mã cũng là kiệt lực, cung tên đều không thể dễ dàng Như thế nào là mười vạn đại quân đối thủ. Trong trận chiến đấu này, còn có một chi tiết không muốn người biết. Ngay tại Triệu Nguyên xuất lĩnh thứ nô đại quân một đường đuổi giết đến Hắc Thủy Thành thời gian, thứ nô đại quân bởi vì thắng ngay từ trận đầu, tâm thần sục sôi, hô to Triệu Nguyên tên, cũng chính bởi bị ngàn vạn người hô to Triệu Nguyên tên, này mới khiến Hắc Thủy Thành thượng không đại tướng quân quyết định mạo hiểm xuất binh trợ chiến, cũng nhường thập tự quân hỏa vô đơn chí. Nếu như không có quách phụ đầu bí quá hóa liều được an cả ngã về không? Nếu như không có Hắc Thủy Thành dốc toàn bộ lực lượng. Nếu 3 vạn du kỵ binh không có rời đi Hắc Thủy Thành, Nếu như không có 500 đầu huyết man nhiều tham chiến, nếu như không có người hô, hô to triệu nguyên tên, đáng tiếc, chiến tranh không còn né. Có lẽ, Đại tần đế quốc vận số chưa hết. Cổn Thạch binh doanh, Hắc Sâm Lâm, Hắc Thủy Thành, này ba cái địa phương cách xa nhau hơn 10 dặm, song phương vận dụng tổng binh lực cộng lại cao tới 30 vạn, vì kỷ niệm Triệu Nguyên tại lần chiến đấu này trong đích công hơn, này ba chẳng cơ hội cùng một thời gian phát sinh chiến tranh, gọi chung làm huyết man nhiều của chiến. Trận chiến này không chỉ là bởi vì nó là một bước ngoặt đi ra danh, là trọng yếu hơn vâng. Nó mở ma thú hạch tội cùng nhân loại chiến tranh khơi giờ OLG. Không hề nghi ngờ, trong trận chiến đấu này, Huyết Man Nưu muốn cư công đầu, nếu như không có Huyết Man Nưu, chẳng biết liệu chết về tay ai thật đúng là nói không chừng, cho dù là có thể lấy được thắng lợi, Triệu Nguyên Suất lĩnh thứ nô đại quân cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Nơi này, còn muốn nhắc tới Cổn Thạch Binh doanh. Quét phủ đầu này được gan cả ngã về không chiến đấu, tuy rằng lấy được tiêu người chỉ trích, chiến đấu cũng cực kỳ thảm thiết. Ở Cổn Thạch Binh doanh này nhất dĩ giữa, không chỉ là muốn tấn công thành cao trì hiểm Cổn Thạch Binh doanh. Còn muốn cùng ở ứng phó giống như phụ cốt chi thư ba vạn du kỵ binh. Trận này thảm thiết trong chiến tranh, quách phủ đầu xuất linh 5 vạn bộ binh bỏ mình 3 vạn, 500 trọng giáp kỵ binh lại càng toàn quân bị diệt, hữu liên 40 người siêu cấp võ giả cũng bỏ mình 6 người, trọng thương mười mấy người, nó tổn thất có thể nói là thật lớn. Bất quá, cùng trận chiến tranh này thắng lợi khi xuất ra, điểm này điểm tổn thất liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì đại quy mô sát thương thập tự quân sinh lực, Cửu đạo loan cùng phong rừng cây hai tòa doanh trại quân đội thập tự quân cộng lại không đến 15 vạn, hơn nữa, trong đó chí ít có một nửa là bộ binh tập dịch. Đến tận đây, Hắc Thủy Thành xoay bị động phòng ngự của diện. 15 vạn thứ nô kỵ binh gia nhập, đã muốn nhường Hắc Thủy Thành ở trên quân sự chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, đây là đang này đã hơn 1 năm trong chiến tranh chưa bao giờ từng xuất hiện qua chuyện tình. Thứ nô người kết minh, không chỉ là nhường Hắc Thủy Thành giải trừ nỗi lo về sau, còn có được diện tích chiến lược thập sâu, chiến mã, thực vật, nguồn mộ lính cũng cùng nhau giải quyết. Ở huyết man lưu cuộc chiến ngày thứ 5, Cửu đạo Loan cùng phong rừng cây bị thập tự quân đốt quách cho rồi hiệu lệnh rút quân cách, Hắc Thủy Thành ba đạo cái chấn hoàn toàn thu phục. Hiện tại, dùng phòng thủ kiên cố để hình dung Hắc Thủy Thành chút nào không đủ. 15 vạn kỵ binh, 18 vạn bộ binh, Hắc thủy thành tổng binh lực đã muốn cao tới hơn 30 vạn. Liên tục không ngừng thứ nô bộ binh đã ở tất tiết, còn có theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy tới tu chân giả. Huệ Man Nưu cuộc chiến, chính là ngắn ngủn 3 ngày, liền truyền khắp đại tần đế quốc mỗi khắp nọng ngách, mọi người một người làm quan cả họ đều nhớ, cả nước phấn chấn. Tựa hồ vì hưởng ứng Hắc thủy thành thắng lợi, Trình thủy quan liên tiếp hấp dụng mấy trận đại quy mô quân sự hành động, lấy thành trấn làm cứ điểm, đem mấy thập tự quân doanh trại quân đội phân cách, áp dụng lấy kia chi đạo còn bảy kia thân đánh trả thập tự quân từng cái đánh bại, lúc trước Thập tự quân đúng là dùng loại này chiến thuật một đường công thành đột đất, công h ám một chút cũng không có sở đại tần thành trì. Huyết man nhu cục chiến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, điều này làm cho đại tần đế quốc một ít ngầm thế lực chiếm được thật lớn ủng hộ, hưng hực khí thế phản kháng bắt đầu toàn diện triển khai, thập tự quân chiến tuyến càng kéo càng dài, cùng ở ứng phó. Ở lịch sử vết bánh xe bên trong, có thể sẽ bởi vì làm một cái nho nhỏ hòn đá nhường bánh xe lệch khỏi quỹ đạo dự định được ray, mà huyết man nhu cục chiến thì là hoàn toàn đánh vỡ gõ đại tướng quân quân sự bố cục, không chỉ là nhường đại tần đế quốc hoàng đế đã lấy được đông sơn tái khởi cơ hội. Còn Nương đang ở chạy tới viện quân gặp phải cực kỳ nguy hiểm cục diện. Không thể không nói, tại cái gì trong chiến tranh, thiên thời địa lợi nhân hòa đều trọng yếu phi thường, gò đại tướng quân ở Hắc thủy thành tán tác theo trên lý luận nói, không nên ảnh hưởng đại cục, nhưng trên thực tế, trận chiến tranh này, nếu còn trì hoãn 2 tháng, cục diện đem thay đổi rất nhiều, bởi vì, từ trên trời quốc điều khiển tới được bộ binh, đã hoàn toàn thống trị đại tần đế quốc, khi đó, Hắc thủy thành thắng bại, đã muốn không thể dao động thập tự quân ở đại tần đế quốc lực. Lựa quân sự. Triệu Nguyên nhận lấy long trọng hàm nên. Dũng sĩ lại trở về. Lúc trước Triệu Nguyên tập kích bất ngờ ngàn dặm, chém giết Tiền Vu lúc sau, nhận lấy hạt thủy thành lòng trọng hoan nên, mà hôm nay, lịch sử lại đang tái diễn. Bất đồng chính là, lúc này đây, Triệu Nguyên chính là đơn thương độc mã, thuyết phục ngày xưa cửu địch cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Bất bại chiến thần, dung dũng khí của bọn hắn, chế tạo một lần sử thi giống như biến chuyện chiến tranh. Còn có một cái chỗ bất đồng, lúc trước là ngàn vạn đại tần đế quốc quân đội vây quanh Triệu Nguyên, mà hôm nay thì đổi thành thứ nô thiết kỵ. Càng ngày càng nhiều thứ nô kỵ binh tụ tập ở tại Triệu Nguyên bên người, bọn lính vây quanh Triệu Nguyên cùng Tiền Vu, giơ lên cung tên trong tay loan đạo. Cao giọng hoan hô, Hắc Thủy Thành tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lâm Triệu Nguyên tới Hắc Thủy Thành dưới thời gian, phía sau hắn, năm vạn thứ nô thiết kỵ đã hoàn toàn hội tụ, giống như mênh mông đại hải thông thường. Ở Hắc Thủy Thành ngoài, là thường không đại tướng quân cùng đại truy tiên thần chiến ở cửa thành dưới, ở trung quanh, còn lại là ngàn vạn đại tần đế quốc quân dân. Đương nhiên, bên trong cũng có rất nhiều là từ Hắc Thủy Thành thứ nô đại thảo nguyên chạy tới dân chân hô. Triệu Nguyên cùng Thiên Vũ, cưỡi chiến mã, ở đám đông bên trong chậm rãi đi trước. Lúc này, Thiên Vũ nội tâm hưng phấn tột đỉnh. Hắn theo không ngờ qua chính mình sẽ bị nhiều như vậy đại tần người sở ham nên, hắn càng không nghĩ đến, một ngày kia, hắn lại có thể sẽ cùng đại tần đế quốc binh lính kề vai chiến đấu. Triệu Nguyên, còn lại là dừng ở xa xa Thường Không đại tướng quân. Thường Không đại tướng quân cũng nhìn thấy Triệu Nguyên. Cách cửa thành còn có trăm trượng thời gian, Triệu Nguyên cùng Thiền Vu xuống ngựa, lấy thị đối thưởng Không đại tướng quân tôn trọng, vô luận Thường Không đại tướng quân tại đây trong một năm biểu hiện như thế nào, hắn đều là một đáng giá tôn trọng người, cho dù là Thiền Vu, đối thưởng Không đại tướng quân cũng có được một loại gần như ở dáng vóc tiểu tùy tôn trọng. Ở thứ nô đại thả Nguyên Thường Không Đại Tương Quân thanh nhàn, còn hơn Triệu Nguyên mà nói, không chút thua kém. Đương nhiên, này đều là quá khứ thức, chỉ có một chút thế hệ trước dân chăn nuôi mới biết được Thường Không Đại Tương Quân là bao nhiêu hùng hãn vô địch. Rốt cục, hai người đi tới Thường Không Đại Tương Quân trước mặt trước. Triệu Nguyên cùng Tiễn Vu Triều Thường Không Đại Tương Quân đi lễ, sau đó, lại hướng trung quanh tướng lĩnh gật đầu ý bảo. Xuất phát từ lễ tiết, Thường Không Đại Tương Quân cùng Tiễn Vu khách sáo một phen, dù sao, Thường Không Đại Tương Quân đã muốn theo Tiễn Vu phục sức đoán ra thân phận của hắn. Cung Tiễn Vu khách sáo lúc sau, Thường Không kia đại tướng quân cặp kia dục ánh mắt đã rơi vào Triệu Nguyên trên người. "Ta không có nhìn lầm ngươi." Thường Không đại tướng quân gật gật đầu. Triệu Nguyên cười cười, cũng không nói lời nào. "Ta bị mất Đại Tần Đế quốc lãnh thổ, ngươi có từng trách cứ qua ta?" Thường Không đại tướng quân đột nhiên không hiểu rà sao cả hỏi. "Không có. Vì sao?" Thường Không đại tướng quân dục ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Chương 731, mật thất hội đàm. "Bởi vì, ta biết nguyên nhân." Triệu Nguyên mỉm cười nói. "Nói." "Làm thập tự quân xâm lấn Đại Tần Đế quốc thời gian, tướng quân đã muốn nhìn ra" Đại Tân Đế quốc không phải thập tự quân chi địch, nếu muốn đánh bại thập tự quân, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng Đại Tân Đế quốc chiến lược thọc sâu, diện tích lãnh thổ cùng cường độ dân cư tài nguyên, chậm rãi tha chết thập tự quân. Chính là, ta vẫn bại. Thường không đại tướng quân trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Ta nghĩ, tướng quân nên biết nguyên nhân. Triệu Nguyên thở dài một tiếng, một cái triều đại càng đến tận thế, nó há dám tàn bạo cũng thường thường sẽ đạt tới tột đỉnh trình độ. Đại Tân Đế quốc mặt trời sắp lặn tình thế, nó chính trị thân thể cũng là nhũng nhiều tràn lan, càng không thể vãn hồi, tham ô nhận hối lộ, nhu lợi riêng làm rối kỳ cương đầu cơ luồn túi, an hối lộ trái pháp luật, quyền lực tùy thuê, tươi thắm trở thành không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị quan trường không khí. Quốc gia chi bại, do quan tà cũng, quan chi thất đức, sủng lộ chứ vậy. Một khi lại trì bại hoại, kỷ cương công thả, nó chính trị tất nhiên ngày càng lụ bại, thêm chi loạn trong giằng ngoài, nguy cơ nổi lên bốn phía, dẫu đổ bìm leo, kết quả là đại tần đế quốc ngoài tra. Nở địch sở xâm lược, lập tức gây ra toàn bộ tuyến hàng mất. Quốc gia chi bại, do quan tà cũng, quan chi thất đức, sủng lộ chứ vậy. Thường không đại tướng quân miệng lẩm bẩm, một trận buồn bã mất mát, hạ giọng hỏi Triệu tướng quân cho rằng, đại tần đế quốc vận số đã hết. Vận số là tiên, con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Triệu Nguyên Thâm thủy ánh mắt, dường như bầu trời trên quần quần mây sao. Hảo hảo, hảo một cái con người có thể chiến thắng thiên nhiên, quả nhiên là giang sơn đời có người mới ra, đại tần Hà Sơn, địa linh nhân kiệt, anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta đây cái lao bất tử, cũng nên về hưu. Thường không đại tướng quân một trận cười ha ha, kia trong tiếng cười, có vô tận tang thương cùng bi thương. Con người có thể chiến thắng thiên nhiên, cũng là vận số một trong. Thập tự quân ngắn ngủn 1 năm liền thổi quét đại tần đế quốc ngàn dặm Hà Sơn. Mấy trăm đại tần quân đội xô đổ, này là thuận dư số trời, bởi vậy thập tự quân cần phải hưng uy. Nhưng, thập tự quân lại chưa từng sống yên ổn nghĩ đến ngày giáng uy, trái lại kiêu hành mà hô, thiên hạ pháp bảo đều phải về ta có, trừ của ta ngoài, thiên hạ các phái đều làm tà đạo, chỉ ta làm đàng, không tuân giáo ta, liền tự chu diệt. Như thế đứa hạnh, có thể nào lâu dài? Cũng đang bởi vì như thế, không khí chiến tranh đại lục các phái tu chân giả tập hợp, gia nhập phản thập tự quân, ngâm động thập tự quân thống trị, một là số trời một trong. Tướng quân khiếm tổn Thường Không đại tướng quân sững sốt, thân thủy ánh mắt nhìn Triệu Nguyên. Tôn theo tiên đạo, bao dung và pháp, không lấy nhiều luật thiếu, quan nhiều lấy đại nghĩa tên, không lấy thiếu luật nhiều, mà quan thiếu lấy tà tà tên. Không thể người đến coi là nó pháp môn, cũng không phải là tôn, chỉ lấy số trời số mệnh làm việc. Triệu Nguyên thản nhiên nói, "Chúc mừng Triệu tướng quân." Thường Không đại tướng quân đột nhiên nói, "Đa tạ tướng quân." Không thể tưởng được ngắn ngủn 1 năm thời gian, Triệu tướng quân lại có thể hỏi được tiên đạo, phi thường có hy vọng, mà thường ngỗ ngược, vì bản thân ích kỷ, cũng khiến cho trăm họ lầm than, đạo tâm hủy hết. Thường Không Đại Tướng quân nhìn phía chân trời, trong ánh mắt lại lộ ra một tia bi thương vẻ. "Tướng quân." Triệu Nguyên thân hình chấn động. "Không cần nhiều lời, vào thành đi." Thường Không Đại Tướng quân cắt đứt Triệu Nguyên, lập tức xoay người, đi nhanh chiều Hắc Thủy thành giữa đi vào, tấm lưng kia cũng không còn năm đó uy vũ hùng tráng chi tư, vừa nhìn chính là gần đất xa trời lão nhân. Huệ Man lưu cuộc chiến ngày thứ 3, cũng chính là Cửu Đạo Loan cùng Phong Thụ Lâm thập tự quân rút lui khỏi trong ngày hôm ấy, Hắc Thủy thành cử hành long trọng lễ chúc mừng. Làm lễ chúc mừng cử hành thời gian, nghe nói Cửu Đạo Loan cùng Phong Thụ Lâm thập tự quân rút lui khỏi Hắc thủy thành cuồng nhiệt không khí, đạt được lại một cái cao trào. Đối với Cựu Đạo Loan cùng Phong Thụ Lâm thập tự quân rút lui khỏi tin tức, đối với Triệu Nguyên Mãn nói, cũng không cảm thấy bất ngờ. Gò đại tướng quân rất rõ ràng, ở Hắc thủy thành trong phạm vi, Đại Tân Đế quốc quân mã đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, một khi chờ Hắc thủy thành trầm thở ra một hơi, tất nhiên sẽ đối Cựu Đạo Loan cùng Phong Thụ Lâm áp dụng đại quy mô quân sự hành động. Thập tự quân ưu thế chính là kỵ binh, đối mặt hơn 10 vạn thứ nô này chi sinh lực kỵ binh, thập tự quân đã muốn không hề phần thắng. Đại Tân Đế quốc am hiểu nhất đúng là dùng bộ binh công thành. Nếu đại tần đế quốc bộ binh có thứ nô kỵ binh che giấu, thì đó chính là cựu đạo loan cùng phong thủ lâm thập tự quânắc ngộng. Đối mặt loại này hỗn cảnh, không hề nghi ngờ, hai đại doanh trại quân đội thì không cách nào bảo vệ cho, nếu thủ không được, còn không bằng chủ động rút lui khỏi, bảo tồn sinh lực. Không thể không nói, gò đại tướng quân là một rất có nhìn xa trông rộng nhà quân sự, hắn có thể hiểu được lấy hay bỏ, sát phạt quyết đoán, hiểu được giao sát chặt đầy rối, chiến chiến tranh lâm vào rằng cơ trạng thái, như vậy sẽ đối chứa từng có từ trước đến nay thập tự quân tạo thành tâm lý đả kích. Còn lại, đem hai tòa doanh trại quân đội đốt quách cho rồi sau hoặc nhiều hoặc ít có thể kiểm chế hạt thủy thành một đoạn thời gian, dù sao, hai tòa doanh trại quân đội chính là hạt thủy thành góc, hạt thủy thành nhất định sẽ hoa đại đại giới chứa trị, này tới một mức độ nào đó, cũng là đối hạt thủy thành một loại kiểm chế, hơn nữa, còn có thể hao phí hạt thủy thành đại lượng vật tư. Làm hai tòa doanh trại quân đội thập tự quân rút lui khỏi tin tức rơi vào tay hạt thủy thành sau, tiến hội cao trào đạt được đỉnh trạng thái, mà Triệu Nguyên cũng thành nhân người chú mục chính là tiêu điểm nhân vật, đủ loại a duôn định hot luôn ngự đem Triệu Nguyên đoàn đoàn bao vây. Đại tần đế quốc văn võ bá quan đều hướng Triệu Nguyên chúc, Cựu Liên đương kim hoàng đế cũng ban bố chỉ dụ, Phong Triệu Nguyên vì không bại chiến thần. Nếu như nói trước kia Triệu Nguyên bất bại chiến thần chính là dân chúng tự phát phong thượng, như vậy, hiện tại Triệu Nguyên bất bại chiến thần danh hiệu còn lại là danh chính ngôn thuận. Ở đại tần đế quốc một ít quan chức trong mắt, Triệu Nguyên sẽ là người thứ hai thưởng không đại tướng quân, quyền khuynh vua và dân, còn về chân chính thưởng không đại quân, hắn đã muốn mặt trời sắp lặn. Thường không đại tướng quân chính là ở lễ chúc mừng ngay từ đầu tham dự, lúc sau, liền ẩn ở tại một cái nho nhỏ trong phòng. Phòng do bức rèm che ngăn cách, có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài, bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong. Nhìn thấy chúng tinh phù nguyệt triệu nguyên liên tiếp nâng chén, Thường Không đại tướng quân chăm cảm xúc lẫn lộn, năm đó, hắn cũng là như thế phong cảnh, mà năm tháng thúc dục người lão, hắn đã không còn nữa năm đó chi dũng. Tiểu hoàng đế ở bên trong phòng không ngừng di động, thỉnh thoảng đi đến bức rèm che biên tỏ mò thăm dò xem trừng. Nhìn thấy tiểu hoàng đế kia tỉnh tình mê mê thân sắc, Thường Không đại tướng quân thở thật dài một tiếng, lại làm một trận kịch liệt ho khan, ho ra đại đoạn đại đoạn máu tươi. Ngồi ở Thường Không đại tướng quân bên người đại truy thiên thần tựa như một pho tượng điêu khắc, vẻ mặt đờ đẫn, không có chút nào đích biểu tình. Đại tần đế quốc, Bắc Bến rốt cục, Triệu Nguyên đem Văn Võ bá quái quái. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều chú ý đến một người, Quách Phủ Đầu. Quách Phủ Đầu đang ở một mình uống rượu giải sầu, hắn cũng không có giống Dương Thành rõ lục địa khâu tiểu trùng như vậy vây quanh ở bên cạnh hắn, mà là ngồi ở góc, không rên một tiếng, tự rót uống một mình. Lần này huyết man như cuộc chiến, Triệu Nguyên quang mang che giấu Quách Phủ Đầu, tất cả mọi người đem công lao mệt ở tại Triệu Nguyên trên người, cơ hồ không ai ý tức được, nếu như không có Quách Phủ Đầu, thế cục có thể xoay chuyển không sẽ như thế trong sáng, càng sẽ không xuất hiện cửu đạo loan cùng phong thụ lâm thập tự quân rút lui khỏi Tín tốt lành. Đương nhiên, Quách Phủ Đầu chưa bao giờ để ý cùng Triệu Nguyên tranh đoạt nội bất, hắn đang tìm tư chuyện khác. Thải Hà tiên tử cùng Vạn Linh Nhi các nàng. Lúc trước, Quách Phủ Đầu cùng Thải Hà tiên tử các nàng cùng nhau bị Bạch Long Vương dẫn vào trấn ngục thạch trống, mà chỉ riêng chỉ có Quách Phủ Đầu về tới không khí chiến tranh đại lục, điều này làm cho Quách Phủ Đầu không biết như thế nào hướng Triệu Nguyên báo cáo kết quả công tác, hắn cũng biết, Triệu Nguyên rất nhanh liền gặp hỏi hắn. Đương nhiên, trừ bộ Thải Hà tiên tử ở ngoài, Quách Phủ Đầu còn có chuyện trọng yếu hơn cùng với Triệu Nguyên Thương thảo. Bất quá, Quách Phủ Đầu sai lầm rồi. Làm Triệu Nguyên đi đến trước mặt hắn thời gian, chính là cùng hắn tầng tầng lớp lớp ôm một chút. Triệu Nguyên, Quách phủ đầu muốn nói lại tôi. Nay Thiên huynh đệ nhóm cao hứng, có lời gì, sau này hãy nói, uống rượu. Triệu Nguyên mỉm cười giơ chén lên tử. Ân. Quách phủ đầu tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Huynh đệ chúng ta cạn một chén. Triệu Nguyên trở lại chiều gió lục địa dương thành chờ nói. Kiền. Mọi người ầm ầm mà ứng, không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Ngồi. Trong mắt thất, thường không đại tướng quân ý bảo Triệu Nguyên ngồi xuống, tự mình làm Triệu Nguyên châm trà. Nhường không quan tâm hơn thua Triệu Nguyên đều vội vàng đứng lên, cũng là bị Thường Không Đại Tướng quân ngăn cấm, đành phải ngồi xuống. Thường Không Đại Tướng quân vì sao phải đêm khuya lưu lại hắn? Nhìn thấy chậm rãi trầm trà Thường Không Đại Tướng quân, Triệu Nguyên trong đầu dâng lên vô số nghi vấn, hắn biết rõ, Thường Không Đại Tướng quân tìm hắn, tuyệt đối không phải vì công, bởi vì, việc công căn bản không có cần phải tại đây ba bước một đổi năm bước một thiếu trong mất hết. Triệu Nguyên, ta sống không được bao lâu." Thường Không Đại Tướng quân chậm rãi nói. "Tướng quân." Triệu Nguyên thân hình chấn động, vội vàng theo Tu Di giới giữa lấy ra đống lớn đang dược. Chỗ này của ta có chút nan dược. Đa tại hảo ý, ta chuyện của mình tự mình biết." Thường Không Đại Tướng Quân nhìn nhìn Triệu Nguyên trong tay đống lớn nan dược, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chương 732, Thường Không Đại Tướng Quân tìm cậu. "Triệu Nguyên, ta có một chuyện muốn nhờ." Thường Không Đại Tướng Quân vẻ mặt cảm thấy kính nể nhìn lên Triệu Nguyên. Tướng quân mời nói. Triệu Nguyên ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ, lấy Thường Không Đại Tướng Quân loại này thân phận địa vị người, nếu như có chuyện muốn nhờ, nhất định là kinh thiên động địa đại sự. Bảo hộ tiểu hoàng đế Thường Không đại tướng quân đột ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Bảo hộ tiểu hoàng đế, Triệu Nguyên nửa miệng mở rộng, diễn cảm độc lại, hắn thật không ngờ, Thường Không đại tướng quân sợ cầu việc, lại là bảo hộ tiểu hoàng đế, điều này làm cho hắn sợ liệu chưa kịp. Triệu Nguyên nghĩ tới vô số có thể, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Thường Không đại tướng quân sẽ đem tiểu hoàng đế này phòng tay khoai lang ném cho hắn, bởi vì, từ lúc thật lâu phía trước, hắn liền hướng Thường Không đại tướng quân nói qua, không có ý định triều đình. Nhìn thấy Triệu Nguyên kinh ngạc đắc biểu tình, Thường Không đại tướng quân cũng không cảm thấy bất ngờ, chính là lặng lặng nhìn Triệu Nguyên, không nói gì một trận buồn chán trầm mặc. Trình cái gian phòng im lặng tới cực điểm, gần như có thể nghe được hai người tiếng tim đập. "Ta." Triệu Nguyên rốt cục mở miệng. "Ta đã không người có thể lấy phò thác." Thương không đại tướng quân vẻ mặt anh hùng tuổi xế chiều. "Tướng quân, ta sẽ đem hết toàn lực đả bại thập tự quân, nhưng là, ta thật sự là không có dư thừa tinh lực bảo hộ tiểu hoàng đế." Triệu Nguyên cầm trong tay cái trấn bung, phi thường minh xác cự tuyệt, hắn biết rõ, một khi tiếp nhận này phỏng tay khôi lang, hắn đời này liền xong rồi. "Không, đại tân đế quốc thật không ngã ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm tiểu hoàng đế, lúc trước Tiên Hoàng đem tiểu hoàng đế phó thác cho ta. Thường Không đại tướng quân trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ưu thương vẩn vẻ. Triệu Nguyên Hà to mồm, cuối cùng là cũng không nói đến nói. Ngay trong nháy mắt này, Triệu Nguyên đang nhớ lại lúc trước chính mình nhà tan cửa nát thời gian, lúc trước chính mình cũng là giống như hiện nay tiểu hoàng đế giống nhau bất lực. Triệu Nguyên đang ở tu luyện vạn người địch vương đạo chi cảnh, tự nhiên là hiểu được Thường Không đại tướng quân sở lo lắng việc đều không phải là bắn tên không đích. Nếu Thường Không đại tướng quân thật sự mạng không lâu rồi, như vậy có thể đoán được, cho dù là Đại Tần đế quốc bắt đầu chuyển bại thành thắng, nhưng là Bởi vì thường không đại tướng quân tử vong, nhất định sẽ xuất hiện đại quy mô dung chuyện, ở thu phục đại tần Giang Sơn trong quá trình, quân hùng cũng lên, một ít anh hùng dũng mãnh, ở thu trong chiến đấu lớn mạnh, nhất định sẽ có người dục dịch, ngấp nghé đại tần đế quốc Giang Sơn. Lam đại tần đế quốc Giang Sơn dao động thời gian, một ít ánh mắt của người, liền gặp rơi xuống tiểu hoàng đế trên người, bởi vì chỉ có giết tiểu hoàng đế, mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nếu Triệu Nguyên có thể luôn luôn nguyện trung thành tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế tự nhiên là tánh mạng không lo, dù sao, Triệu Nguyên lực ảnh hưởng, đã muốn không thua thường không đại tướng quân nhưng vấn đề là, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không có nghị qua Lãnh Minh đánh giặc, thế cục ổn định lúc sau, Triệu Nguyên liền gặp công thành lưới thân. Rất nhiều chuyện, kỳ thật có thể đoán được, Thường Không đại tướng quân vừa chết, Triệu Nguyên ẩn lui, như vậy, đại tần đế quốc quân trong đám người, có một chút trọng lượng chỉ còn lại có tứ đại thiên thần, mà tứ đại thiên thần chỉ còn lại có đại truy thiên thần, lấy đại truy thiên thần ở đại tần đế quốc lực ảnh hưởng, còn không đủ để trấn áp thiên hạ quân hùng. Hơn nữa Quách Phủ Đầu, có lẽ có có thể. Nghĩ đến Quách Phủ Đầu, Triệu Nguyên trong lòng vừa động, ngay tại yến hội sau khi chấm dứt, Quách phủ đầu liền vội vội vàng vàng rời đi Hắc Thủy Thành, chạy tới Cổn Thạch Binh Doanh, cùng Triệu Nguyên hẹn gặp tại Cổn Thạch Binh Doanh muốn gặp. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nguyên có một loại dự cảm bất tường. Quách phủ đầu vì sao phải đi suốt đêm hướng Cổn Thạch Binh Doanh? Nếu như là xưa nay, Quách phủ đầu chạy tới Cổn Thạch Binh Doanh là chuyện có thể tha thứ, dù sao, Quách phủ đầu là một phi thường đủ có trách nhiệm cảm giác con nhân, nhưng là, Triệu Nguyên hiện tại ở Hắc Thủy Thành, Quách phủ đầu ly khai liền có vẻ có điểm kỳ dị. Hùng binh tự trọng. Triệu Nguyên đang muốn vượt qua tuệ tâm chi cảnh, tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, cơ hội là trong ngáy mắt. Triệu Nguyên liền nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng xác định. Không hiểu, Triệu Nguyên khệ miệng hiện ra một nụ cười khổ. Nếu trung hậu quách phủ đầu đều sinh lòng suy nghĩ gian dối, như vậy, trong này thiên hạ, muốn thừa cơ khởi nghĩa vũ trang thay đổi triều đại người chỉ sợ là như qua sông chi tức. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên minh bạch rồi thường không đại tướng quân vì sao chỉ cần hắn bảo hộ tiểu hoàng đế tá mạng, mà không phải đại tần đế quốc to như vậy giang sơn. Rất hiển nhiên, thường không đại tướng quân cũng ý thức được, đại bối cảnh đại xu thế con nước lớn lưu, đã muốn không ai có thể vãn hồi, thậm chí còn, hắn cho rằng, tiểu liên Triệu Nguyên cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Một cái triều đại hưng suy, có nó tất nhiên phát triển, đại tần đế quốc đã sớm mục tới dễ bên trong, luôn luôn có thể ngật đứng không ngã, là bởi vì có Thường Không đại tướng quân chống đỡ, nhưng Thường Không đại tướng quân tới cùng chỉ là một quân nhân, đại hạ tướng quân, một cây chẳng chống vững nhà, làm có thập tự quân ngoại lực can dự lúc sau, to như vậy đại tần đế quốc sụp đổ. Một quốc gia bị rễ rất dễ dàng, nhưng là muốn xây dựng liền khó khăn, cũng như cùng đem đổ sứ đánh nát dễ dàng, tu bổ khó khăn giống nhau đạo lý. Huyết man lưu cuộc chiến sau, Đại tần đế quốc thế cục xuất hiện một tia có thể xoay chuyển, ở thảm thiết trong chiến tranh sẽ có vô số đã trải qua chiến tranh máu tươi lễ rửa tội cường giả sinh ra, làm đại tần đế quốc thế cục ổn định lúc sau, này cường giả khẳng định không cam tâm tình nguyện giao ra trong tay quân thế, một khi tới lúc đó hậu, đại tần đế quốc đem lâm vào kéo dài không dứt nội chiến, khói lửa nổi lên bốn phía, mà hiệp thiên tử lấy lệnh chưa hậu, thì sẽ thành vì tất cả người mục tiêu, một trận giật mình. Triệu Nguyên nhìn thấy thượng không đại tướng quân, ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Nguyên, ta thật sự đã muốn không người có thể cẩu Thường Không Đại Tương Quân một trận kịch liệt ho khan, nguyên bản mặt tái nhợt đều khô thành quỷ dị đỏ như máu. Nếu lúc này có có người ngoài chứng kiến, tất phải khiếp sợ vô cùng, không ai có thể nghĩ đến quyền thế ngập trời Thường Không Đại Tương Quân lại có thể sẽ như thế ăn nói khép nép xin người khác giúp đỡ. Ta cần lo lắng." Triệu Nguyên Vân người đứng lên. Thường Không Đại Tương Quân không nói gì, đứng dậy tiến khách. Triệu Nguyên ly khai Thường Không Đại Tương Quân phủ đệ, nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài khuyên giải Dương Thành rõ lục địa đám người, trong lòng một tia cảm động, phải biết rằng, hiện tại bọn hắn đều có thể nổi tiếng chính là nhân vật, cũng cam nguyện tại đây giết lạnh buổi tối đời hắn. Đối nó nặng coi là, không cần nói cũng biết. Tướng quân, quách tướng quân ở cổ thành binh doanh chờ ngài. Dương Thành nhìn thoáng qua Thường Không Tương quân phủ đệ, hạ giọng nói: Hắn gọi ta ta sẽ đi ngay bây giờ. Triệu Nguyên sử sốt: "Là, vâng đúng, tướng quân." Ân. Triệu Nguyên không có hỏi nhiều, phi thân lên ngựa ra khỏi thành. Ngay tại Triệu Nguyên ra khỏi thành thời gian, Thường Không Đại tướng quân cùng Đại Truy Thiên thần đứng ở trên đầu thành, giống như hai tôn không có sinh mạng điều khác. Mãi cho đến Triệu Nguyên kia tóc dài bay lên bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Đại Truy Thiên thần mới nói nói: "Tướng quân, Triệu Nguyên có thể hay không cùng Quách phủ đầu giống nhau có dị tâm? Đại Truy Thiên Thần mặt không chút thay đổi hỏi: "Không biết." Thường không đại tướng quân kia đục trong ánh mắt, lộ ra một cố cơ trí. "Chẳng lẽ chúng ta nhậm chức bằng Quách tướng quân? Quách phủ đầu là Triệu Nguyên người, nếu hắn có ý nghĩ gì, nhất định sẽ cùng Triệu Nguyên nói, nhớ kỹ, ở thế cục không có trong sáng phía trước, ngàn vạn lần không nên cử động Quách tướng quân, nếu Quách tướng quân có cái gì không hay xảy ra, nếu muốn thuyết phục Triệu Nguyên, liền khó với lên trời." Nếu Triệu Nguyên có dị tâm đây, Đại Truy Thiên Thần một chữ một chút nói. Hắn không có suy nghĩ gian rối. Thường Không Đại Tương quân khẳng định lập đầu. Nhưng là, nhớ kỹ, Triệu Nguyên hiện tại thân phận không phải là nhỏ, hắn không chỉ là đại tần đế quốc anh hùng, ở phía sau hắn còn có cả thứ nô bộ tộc người ủng hộ, nếu hắn đã chết, thứ nô hơn 10 vạn đại quân lập tức sẽ phản chiến tương hướng. Ti chức hiểu được. Đại Truy Thiên thần hơi hơi không người. Đi thôi, trời giá rét. Thường Không Đại Tương quân ngựa mặt lên trời nhìn một chút quần quần ánh sao thần, thở dài một tiếng, chậm rãi đi xuống tường thành. Cổn Thạch binh doanh. Làm Triệu Nguyên một đường phóng ngựa nhanh như chớp đuổi tới Cổn Thạch binh doanh dưới thành thời gian. Cổn Thạch Binh doanh thành cửa mở ra, đèn đuốc sáng trưng, thân mặc quân phục quách phủ đầu đứng ở cửa thành phía trước, kia hùng tráng thân hình giống như giống như núi cao, uy phong lẫm lẫm. Chương 733, làm hoàng đế có gì tốt? Cổn Thạch Binh doanh chiến tranh đã muốn đã xong mấy ngày, nhưng là, hùng vị trên tường thành nơi nơi đều là chiến tranh lưu lại dấu vết, thật lớn tường gạch không trọn vẹn không được đầy đủ, ở ngoài thành cánh đồng hoang vu trên, đầy khắp núi đồi đều là một ít hủy hoại công sự cùng tàn phá xác trụ, ở một nơi, thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, hẳn là ở thiêu hủy thi thể, trong không khí tràn ngập một cố khét lẹt ghê tởm hương vị. Triệu Nguyên chính là nhìn lướt qua, là có thể phỏng đoán ra lúc trước cổ đại binh doanh tình hình chiến đấu là bao nhiêu thảm thiết. 500 trọng giáp binh, 40 siêu cấp võ giả, 5 vạn một số gần như trần trụi bộ binh. Lĩnh như thế lực, ở không có bất kỳ hạng nặng dụng trụ hiệp trợ, muốn phá được một tòa phòng thủ kiên cố hùng vĩ tương thành, có thể tưởng tượng, nó trả giá đại giới là bao nhiêu thảm trọng. Chỉ là một năm nhiều thời giờ, quách phủ đầu kia nguyên bản thật thà phúc hậu thuần phát mặt than trên, nhiều hơn một tí vững vàng cùng thành tụ, kia thân mặc giáp trụ cường tráng thân hình, làm cho người ta sinh ra một loại không hiểu tin tội. Rất hiển nhiên Quách Phủ Đầu tại đây một năm nhiều thời giờ bên trong, ngày cũng không tốt qua. Ở Cổn Thạch binh doanh nản loạn vạn sủng kính ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Triệu Nguyên bị nên vào cửa thành. Cổn Thạch binh doanh binh lính cũng biết, Triệu Nguyên cùng Quách Phủ Đầu, tuy rằng không phải thân huynh đệ, đã có thân huynh đệ thông thường tình nghĩa, bởi vì cái gọi là là yêu hai yêu cả đường đi, Cổn Thạch binh doanh đều đem Triệu Nguyên coi là vì chính mình người. Hướng tri, Triệu Nguyên ở đại tần đế quốc thân thế, vốn là như mặt trời ban trưa, là toàn bộ binh lính thần tượng. Không có khách sáo, Quách Phủ Đầu đem Triệu Nguyên dẫn tới mật thất, trong đó, còn chính là Dương Thành rõ lục địa tiểu mặt dê đáng người. Nhìn thấy Quách phủ đầu cùng Dương Thành bọn họ ăn ý, Triệu Nguyên không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn cũng không nghi tới, Quách phủ đầu lại có thể cùng bọn chúng đi được gần như thế. Kỳ thật, Triệu Nguyên cũng không biết, ở Đại tần đế quốc quân đội, trừ bỏ thường không đại tướng quân ngoài, đã muốn phân làm rất nhiều phe phái, mà hắn liền đại biểu cho không có bối cảnh mới ra đời lực lượng. Lấy Triệu Nguyên làm phe phái đại biểu nhân vật, chủ yếu là ban đầu ở cùng Thứ Nâu người chiến đấu thời điểm để bạc một đám tướng lãnh, những người này đều đem Triệu Nguyên tôn sùng là lãnh tụ tinh thần, hữu ý vô ý trong lúc đó, bình thường đều cho nhau chiếu ứng, đi được rất gần. Chỉ tư đại tần đế quốc tháo chạy đến Hát thủy thành sau, Triệu Nguyên phe phái đã tại quân đội có hết sức quan trọng địa vị, trong đó, trừ bỏ Quách phủ đầu ở ngoài, Dương Thành rõ lục địa còn có tiếu mặt dỗ cùng điên đạo sĩ đám người, đều thành một mình đạm đường một phía tướng lãnh, Cửu Liên đại truy tiên thần, cũng muốn cấp đủ mật mũi. Quách phủ đầu có thể ở không có bất kỳ trao quyền dưới liền xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh tập kích bất ngờ cổn thạch binh doanh, nó lực ảnh hưởng liền tầm nhìn hạn hẹp. Trong mắt thất, đèn đuốc sáng trưng. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Triệu Nguyên, ta ở cổn thạch binh doanh binh mã đã muốn bổ sung tới 5 vạn có thừa. Các vị huynh đệ ở Hắc Thủy Thành có thể động viên binh mã ước chừng ở 3 vạn tả hữu, hơn nữa 15 vạn thứ nô kỵ binh, chỉ cần khởi nghĩa vũ trang, lập tức theo người tập hợp. Quách Phủ Đầu cặp kia tiểu báo trong mắt, bắn ra cường nhiệt ánh mắt. Ngươi muốn làm hoàng đế? Triệu Nguyên nhàn nhạt nhìn lên Quách Phủ Đầu. A không không, không phải ta. Quách Phủ Đầu trên mặt đột nhiên biến thành đỏ như máu, lắc đầu liên tục nói, ta là nói ngươi. Ngươi làm thế nào biết ta nghĩ làm hoàng đế? Triệu Nguyên vẫn sóng không sợ hãi. Quách Phủ Đầu miệng há lớn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên Triệu Nguyên, Triệu Nguyên trong lời nói cùng bình tĩnh đĩnh biểu tình. Giống như một chậu nước lạnh dón đầu bắt xuống. Tướng quân, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, đang vốn là cơ hội ngàn năm một thở." Dương Thành cố gắng thuyết phục Triệu Nguyên. "Là, vẫn đúng, này cơ hội ngàn năm một thở." Triệu Nguyên gật gật đầu. "Đúng đúng, cơ hội ngàn năm một thở." Mọi người gặp Triệu Nguyên gật đầu, một đám nhất thời vui mừng quá đỗi. "Vấn đề là, làm hoàng đế có cái gì tốt?" Triệu Nguyên thở dài một tiếng nói. "A." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. "Trở thành hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi." Quách phủ đầu vắt hết óc suy nghĩ sau một lúc lâu, cả lẩm nói: "Toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi đúng vậy, nhưng là trị quốc cũng không phải như vậy việc hay. Ngươi phải chết chết nắm chặt quyền lực, thời khắc hội học thuật âm u hậu đen, cẩn thận chơi thua thì phải chết. Cung đình chính trị giữa có thể không có mấy người là bình thường, thái giám, thái hậu, hoàng hậu, thái tử thời khắc quay chúng quanh lên ngươi chuyện, nhưng là ngươi nếu cái loại này tung hoành trách nhiệm người tương đối khá hú điểm, quanh thân một ít du mục tộc người thời thời khắc khắc nghĩ công đánh tới, ngươi phải gánh chịu nỗi đứng đầu trách nhiệm." Triệu Nguyên uống một ngụm trà, dừng lại một chút, Nếu như nói làm hoàng đế có thể tùy tâm sở dục trong lời nói, sống phóng túng muốn làm nữ nhân, tiêu tiền như nước, muốn giết ai thì giết, khi còn sống đích thật là khoái hoạt, nhưng là sau khi chết đeo dành quần quần a, trừ phi ngươi không cẩn, như vậy kỳ thật theo làm phu ông cũng không nhiều lắm khác nhau, làm phu ông còn không cần lo lắng cái gì chính biến kết quả cánh mạng mình, hưởng lạc đứng lên càng an toàn, hạnh phúc cảm có lẽ rất cao. Nếu phải làm cái võ quân, kia không thể tùy tâm sở dục, cần phải hước thúc chính mình, có đôi khi còn phải rất biết khuất mới có thể thành tựu phong công sự nghiệp to lớn, chính là phong công sự nghiệp to lớn lại như thế nào? đã chết còn không phải một phen hoàn thổ. Phong công sự nghiệp to lớn không cũng phải tan thành mây khói. Duy nhất có thể chỉ chờ mong chính là ngươi công lao sự nghiệp Thiên Thu Tán Dương, chính là Thiên Thu Tán Dương chi đồ không dứt hoàng đế một con đường, phẩm đức cao thượng. Theo thư lập nói, tu chân đều là có thể tiên thu tán dương, chẳng lẽ không phải trăm sông đổ về một biển. Kia làm hoàng đế lại có cái gì đặc biệt đây? Mọi người liếc nhìn nhau, một trận trầm mặc. Nếu mọi người xem được nỗi ta Triệu Nguyên, muốn cùng ta Triệu Nguyên vượt qua Cẩm Y Ngọc Thức an phong lưu khoái hoạt cuộc sống. Ta Triệu Nguyên tùy thời cũng có thể thực hiện các vị giấc mộng, hiện tại rối loạn, hơi chút đầu tư hạ xuống, là có thể cả đời không lo, còn có thể đưa dưới vô số của cải. Nếu mọi người muốn cùng ta Triệu Nguyên danh lọt mắt xanh sử, kia rất tốt, hiện tại rối loạn, mọi người chỉ cần anh dũng giết địch, hy sinh vì nghĩa, sách sử trên thì sẽ ghi nhớ các vị công tích vĩ đại, phúc ấm con cháu tổ tổ đại đại đều không là vấn đề. Nếu mọi người cảm thấy được làm phú hào cùng danh lọt mắt xanh sử còn chưa đủ, đi, theo ta Triệu Nguyên tu chân, ta mang mọi người biết một chút về tu chân thế giới thần kỳ, chỉ cần vất vả một điểm tu luyện cho dù là không thể thành tiên, sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Chính là ha ha, ta biết, các vị là quân nhân, quân nhân nha, chính là muốn chết trận sa trường ra ngợi bậc thầy, này càng không thành vấn đề, cái gì ở kia chó má Thiên Quốc thập tự quân nếu khi dễ đến chúng ta Đại tần đế quốc lãnh thổ trên, như vậy, ta sẽ đánh về đi, đem bọn họ cấp tổn tính, làm cho bọn họ túi đầu xương thận. Mọi người đều là một trận chờ mặc. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không có nói phục bọn hắn, mà là bọn hắn không biết như thế nào phản bác. Triệu Nguyên, ta chính là không cam lòng. Quách phủ đầu vẻ mặt biệt khuất. Triệu Nguyên cũng không biết này, một năm đến Quách phủ đầu sở trị ủy khuất, bởi vì từ đầu đến cuối, Quách phủ đầu đều là chủ trên phái, ở Đế đô thời gian, Quách phủ đầu nhận lấy văn võ bá quan gạt bỏ trên ép, thậm chí còn một lần bị bác đoạt binh quyền, sau lại, Đế đô thành phá, một đường bại trốn, khuyết thiếu tướng lãnh, Quách phủ đầu mới phục chức. Tại đây đã hơn 1 năm bên trong, Quách phủ đầu chịu nhục, nhận hết xem thường, để cho hắn triệt để xem thấu đại tần đế quốc mục, cũng chính bởi bị nguyên nhân này, trung thành thành thật, ít nói ít lời Quách phủ đầu đều dâng lên phản bội chi tâm. Đương nhiên Quách phủ đầu cũng không phải trước hết dâng lên phản bội tri tâm người, muốn muốn tạo phản chính là Dương Thành một đám người, bởi vì lúc trước Dương Thành một đám người đều bị điều tới Đế Đô, ngay từ đầu còn nhận lấy trọng dụng, sau lại dần dần đã bị một ít thế gia đệ tử gạt bỏ, một đám lục tộc can bài để đó không dụng, như một đám nam nhi, nhi nhiệt huyết muốn chết tâm đều có. Đế Đô trải qua, như mọi người hiểu được, vô luận bọn hắn xây hạ bao nhiêu bất hủ công văn, tại nơi đó hoàng hoàng thân quốc thích trụ bên trong, bọn họ đều là bất nhập lưu người, có đôi khi còn có thể làm cho bọn họ làm cho hàng trăm hàng ngàn công tử thiếu gia biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung thuật thân phận địa vị cũng vai hề không khác. Ở Đại Tần Đế quốc, chân chính trưởng quản triều chính đều là một ít hoa quan, đặc biệt trước đây Hoàng chưa băng hà là lúc, triều chính chi hỗn loạn, tiểu liên quyền thế ngập trời thưởng không đại tướng quân đều trưởng xuyên đã bị một ít gian tà người bộ tội, một ít trung thần lương tướng sợ đã bị chèn ép tầm nhìn hạn hẹp. Lần này thập tự quân xâm lấn, chẹt đệ bại lộ Đại Tần Đế quốc tham hủ, điều này cũng làm cho rất nhiều có lương tri quân đội tướng lĩnh hoàn toàn thất vọng, đặc biệt một đám hy sinh vì nghĩa đại tân sinh tướng lĩnh, bắt đầu có mưu phản chi tâm. Không cam lòng. Triệu Nguyên sử sốt, nói: "Phủ đầu Ta tuy rằng không biết ngươi bị cái gì ủy khuất, nhưng là, trong triều đình, chính là như vậy, đây cũng là ta luôn luôn không muốn làm quan nguyên nhân. Triệu Nguyên, ngươi có thể thay đổi. Ân, ta tin tưởng ta có thể thay đổi, nhưng là, của ta đời sau đây, chẳng lẽ ngươi hy vọng hậu duệ của ta bị người lật đổ? Một cái vương triều là không thể nào vĩnh viễn tồn tại, tại Chiến Vân Đại Lục, Đại Tân Đế quốc cũng không phải đẻ một quốc gia, cũng không cuối cùng một quốc gia. Trừ phi, Triệu Nguyên đột nhiên dừng lại, rõ ràng đứng lên. Trừ phi thế nào? Nhìn thấy Triệu Nguyên vẻ mặt hưng phấn, Quách phủ đầu cùng chúng tướng lộ ra một tia khó hiểu vẻ. "Ta có cái biện pháp." Triệu Nguyên cười ha ha nói. "Biện pháp gì?" Quách phủ đầu tò mò hỏi. "Chúng ta có thể đem hoàng đế dựng đứng lên." Triệu Nguyên hai đấm nắm chặt, trên đầu tóc dài không gió mà bay, đôi thân thú vô cùng, giống như kia cuộn cuộn ánh sao không. Lúc này Triệu Nguyên, thuận không thể ngửa mặt lên trời thách giải, phát tiết nội tâm vui sướng, bởi vì, hắn mới vừa mới nhớ tới trên điệu cầu Anh quốc chính trị thể chế, nếu đem Anh quốc thể chế cợn lộn đến lớn tần đế quốc, như vậy, đã không cần lo lắng tiểu hoàng đế an toàn. Toàn bộ xã hội mâu thuẫn cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đem hoàng đế dưỡng đứng lên. Chúng ta bây giờ không phải nuôi hoàng đế sao? Không, không giống vậy, ta nói dưỡng chính là đem hoàng đế trở thành một loại tượng trưng tồn tại, hắn có thể đại biểu một quốc gia tôn nghiêm, nhưng là, hắn không cần quản lý quốc gia này, được gọi là quân chủ lập hiến chế. Hoàng đế mặc kệ quốc gia, ai quản? Mọi người tự nhiên là không hiểu trên địa cầu cái kia một bộ chính trị lý niệm, một đám đầu đầy mờ mịt. Ha ha, này trong khoảng thời gian ngắn rất khó nói rõ ràng, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, sau khi sẽ chậm rãi biết rõ ràng. Nhà. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá, mọi người đã ý thức được, Triệu Nguyên đã có quyết đoán, nhiều lời vô ích. Chương 734: Thái Hà tiên tử tung tích. Mọi người một phen ôn chuyện, cho nhau hiểu biết một ít tình hình gần đây, lại ngắn gọn thương thảo một phen nhằm vào thập tự quân quân sự hành động lúc sau, liền tan. Làm trận này rất có thể quan hệ đến triều đại thay đổi tụ họp gỡn sóng không sợ hai tàn, tám thời gian đã qua rạng sáng. Triệu Nguyên cũng không có ở cổn thạch binh doanh qua đêm, mà là đêm tối ngự kiếm phi hành về tới Hắc Thủy thành. Ở đưa tiện Triệu Nguyên thời gian, Quách Phủ Đầu nói ra thải Hà Tiên tử tung tích của các nàng. Trên thực tế, Quách Phủ Đầu căn bản là không nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn và hơn 10 người đại tần binh lính cùng một chỗ, tiến nhập trấn ngục thạch chống chuyện tống trận sau, đột nhiên hôn mê, khi bọn hắn khi tỉnh lại, đã không có chứng kiến thải Hà Tiên tử tung tích, sau khi nghe ngóng vị trí nơi, nguyên lai, hắn và một đám binh lính lại có thể ở hầm hoang bên cạnh mảnh đất. Triệu Nguyên cũng không có trách cứ Quách Phủ Đầu, bởi vì, lấy Quách Phủ Đầu năng lực, căn bản không có khả năng bảo hộ thải Hà Tiên tử các nàng, huống chi Thải Hà tiên tử thân mình không biết rằng so với Quách phủ đầu cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Xem ra, Thải Hà tiên tử các nàng hẳn là bị Bạch Long Vương uy hiếp. Bạch Long Vương vì sao phải uy hiếp Thải Hà tiên tử các nàng? Thải Hà tiên tử cùng Vạn Linh Nhi các nàng sẽ ngoan ngoãn nghe Bạch Long Vương trong lời nói. Ở Triệu Nguyên xem ra, Thải Hà tiên tử có lẽ không có Bạch Long Vương cường đại, nhưng là, Bạch Long Vương nếu muốn nhường Thải Hà tiên tử các nàng là lạ đi vào khuất khổ, đó cũng là tuyệt đối không thể có thể. Trừ phi, Bạch Long Vương dụng kế đem các nàng lừa đến Hồng Hoang nhất đại. Hiện tại Triệu Nguyên sứt đầu mẹ trán. Hắn căn bản không có khả năng một đầu đâm vào Hồng Hoang Nhất Đại tìm kiếm, năm đó, hắn thật ra đi qua Hồng Hoang Nhất Đại bên cạnh mảnh đất thăm dò danh sư, kia Hồng Hoang Nhất Đại cũng không nhỏ, Thập Vạn Đại Sơn, nếu muốn tinh tế tìm tòi, không có cái 10 năm 8 năm nghĩ cũng đừng nghĩ, huống chi, ở bên trong, không biết ẩn nấp nhiều ít thần thú ma thú cùng tu chân giả, có thể nói là vô cùng hiểm. Tìm kiếm thải hà tiên tử truyện tình chỉ có thể trước gác chế, việc khẩn cấp trước mắt là nhờ đại tần đế quốc đi lên con đường phát triển đúng đắn. Một đường nhanh như chớp, Triệu Nguyên về tới Hạp Thủy Thành. Triệu Nguyên rất rõ ràng thường không đại tướng quân là một người như thế nào, quét phủ đầu ý nghĩ qua bọn hắn, tuyệt đối dấu bất quá thai mắt của hắn, nếu hắn đang cồn thạch binh doanh qua đêm, rất có thể sẽ khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Hiện tại, Triệu Nguyên muốn trước tiên nhìn thấy Thường Không Đại Tướng Quân. Triệu Nguyên gặp Thường Không Đại Tướng Quân, không chỉ là đánh mắt Thường Không Đại Tướng Quân ban quan, nguyên nhân chủ yếu vâng, hắn còn muốn cấp Thường Không Đại Tướng Quân trả lời kết phụng. Chỉ từ nghĩ tới quân chủ lập hiến chế lúc sau, Triệu Nguyên trong đại não đã có một cái nguyên mẫu, hiện tại, hắn nhất định phải đem cái này thể chế khiến nó ở đại tần đế cốt thi hành. Nếu quả thật có thể đem trên địa cầu quân chủ lập hiến chế ở Đại Tân Đế quốc mở rộng, như vậy, không chỉ là Đại Tân Đế quốc Giang Sơn bảo vệ, hoàng tộc can toàn cũng có bảo đảm. Lam hoàng tộc chỉ là một chủng tượng trưng ý nghĩa thời gian, giết hay không chết hoàng đế, liền trở nên vô nghĩa. Triệu Nguyên về tới Hắc Thủy thành sau, lập tức cầu kiến Thường Không Đại Tương quân, lúc này, Đông Vương tái hiện mặt trời. Đối với Triệu Nguyên một sáng sớm cầu kiến, Thường Không Đại Tương quân phi thường kinh ngạc, lập tức liền rời giường muốn gặp, hắn biết, Triệu Nguyên lúc này cầu kiến, nhất định là có trọng đại quyết sách. Triệu Nguyên đối Thường Không Đại Tương quân đưa ra quân chủ lập hiến chế cấu tứ, Thường Không Đại Tương Quân ở Đại Tần Đế Quốc chưởng quản binh quyền mấy trăm năm, quyền khuynh vua và dân, đối chế độ chính trị tiếp tục quen thuộc bất quá, ở Triệu Nguyên giới thiệu sơ lược lúc sau, Thường Không Đại Tương Quân rất nhanh liền minh bạch, quân chủ lập hiến chế độ kỳ thật chính là vua chế, quý tộc chế cùng dân chủ chế tan ra làm một thể chất hỗn hợp. Quốc vương là nguyên thủ quốc gia, nhưng do nghị viện cầm quyền, quốc vương trên thực tế bị vây thống mà không trị địa vị, mà chỉ vì quốc gia tượng trưng địa vị càng sung ra. Thường Không Đại Tương Quân rất nhanh liền minh bạch nó mấy chủ yếu đặc điểm, giữ lại vua, nhưng do nghị viện cầm quyền, lấy nghị viện nội cát chế làm hệ thống. Tại đây một chính trị hình thức, chân chính nắm giữ quốc gia thực quyền chính là chế độ đại nghị chính phủ, hoàng đế không chỉ có lâm triều không gặp chính, hơn nữa dù li ở đảng phái chính trị phân tranh ở ngoài, không có quyền hủy bỏ bất kỳ pháp luật. Nhưng là, quốc vương chỉ là nguyên thủ quốc gia, là quốc gia thống nhất tượng trưng, đồng thời, hắn cũng là đại tần đế quốc các thành thủ lĩnh, nổi lên gắn bó đại tần đế quốc ràng buộc tác dụng. Triệu Nguyên đưa ra yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần tưởng không có thể đáp ứng như vậy chính trị cải cách, như vậy, hắn liền hứa hẹn bảo hộ tiểu hoàng đế. Hai người nói chuyện với nhau, mai cho đến buổi trưa. Thường Không đại tướng quân ho ra máu không ngừng, thể lực trống rỗng hết rồi, lúc này mới chấm dứt. Dợi đi tướng quân lâm thời phụ đệ thời gian, Triệu Nguyên bỗng nhiên có một loại cả người thoải mái cảm giác. Không hề nghi ngờ, Triệu Nguyên càng làm tiểu hoàng đế này phòng tay khoai lang cấp đá về tới Thường Không đại tướng quân trong tay, nếu Thường Không đại tướng quân không đáp ứng, hắn cũng dĩ nhiên là có lý do vung tay mà kệ, nếu Thường Không đại tướng quân đáp ứng, như vậy, cũng ý nghĩa tiểu hoàng đế quyền lợi bị mất quyền lực, đối cả Đại Tân đế quốc chính trị cục diện ảnh hưởng không lớn. Triệu Nguyên rất rõ ràng, nếu muốn ở Đại Tân đế quốc cợn lộn trên địa cầu quân chủ lập hiến chế, Tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể làm được, nhưng là, chỉ cần dựa theo này hình thức đi xuống, đại tần đế quốc rất nhanh là có thể ổn định, còn về pháp chế kiện toàn, khẳng định cần một ít thời gian, đương nhiên, này đã không phải là Triệu Nguyên cần lo lắng, hắn chỉ cần dựng một cái bước đầu pháp chế nguyên mẫu lúc sau, thì sẽ có pháp luật chuyên gia đi từng bước từng bước hoàn thiện câu. Nhỏ. Còn lại, Triệu Nguyên cũng không lo lắng tham hủ linh tinh, dù sao, tam quyền phân lập chế độ, thân mình liền có nhất định thể chế tự khiết công năng, làm đã hình thành một loại chế độ lúc sau, hết thảy sự tình giải quyết dễ dàng. Suốt 3 ngày Tường không đại tướng quân đều không có lộ diện. Mà Triệu Nguyên còn lại là cùng Thiền Vu Huấn Luyện đại tần đế quốc kỷ binh, cùng lúc đó, phụ trách bị đốt quách cho rồi cựu đạo loan cùng phong thủ lâm hai tòa doanh trại quân đội Tô Sở. Lam đại tần đế quốc cuối cùng một chi quân đội lùi bước đến Hắc Thủy thành sau, bọn lính mới biết được ba tòa doanh trại quân đội tầm quan trọng, cũng minh bạch rồi cổ nhân vì sao phải ở Hắc Thủy thành phụ cận thi công ba tòa doanh trại quân đội luôn nhân. Nếu như không có ba tòa doanh trại quân đội hình thành góc su thế bảo hộ Hắc Thủy thành, Hắc Thủy thành chính là một tòa cô vương thành. Mọi người phát hiện, ba tòa doanh trại quân đội thiết kế khoảng cách đều phi thường ngành nghiên cứu không chỉ là có thể cho nhau trợ rút, còn khống chế hai cái đường bộ một cái đường thủy, nói đơn giản, chỉ cần ba tòa doanh trại quân đội không phá, Hắc thủy thành chính là một tòa kiên cố không phá vỡ nội thành lũy. Cho dù là Triệu Nguyên, cũng không biết cần bao lâu có thể thu phục đại tần đế quốc lãnh thổ, hiện tại, toàn bộ quân sự công sự đều phải làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, vạn nhất thập tự quân phản bội nhà qua, cũng không đáng để lo. Chính như gọi đại tướng quân sở đoán rằng thông thường, Hắc thủy thành đối cựu đạo loan cùng phong thụ lâm hai tòa doanh trại quân đội tiến hành rồi đại quy mô chữa trị, nó tiêu chuẩn Sa sa vượt ra khỏi rì vãng xây thành tiêu chuẩn. Cũng may chính là hiện tại rối loạn, nhân lực không chỉ là tiện nghi, còn có thể ổn định lòng người, ở hai tòa doanh trại quân đội môn thủ công đại tần dân chúng, vượt quá năm vạn chi đông, còn không chính là quân đội bình lĩnh. Chính là mấy ngày trong lúc đó, hai tòa quy mô to tưởng thành đã muốn cao cao đứng vững ở tại trên đường chân trời, phản phất là một đầu thật lớn hồng hoang quái thú tiềm phục tại cánh đồng hoang vu phía trên tùy thời bạo lên đả thương người, làm lòng người thần rung động. Thứ nô đại thảo nguyên lương thực cùng chiến mã liên tục không ngừng đưa đến Hắc Thủy thành. Ở Hắc Thủy thành ở ngoài diện tích trong sa mạc thành một cái cự đại luyện binh tràng, ngàn vạn kỵ binh trong sa mạc huấn luyện, tiếng rít rung trời, không dứt loạt vào hai. Huệ Maniu của chiến, Dương Đại Tần Đế quốc binh lính cùng Thứ Nô người lần đầu tiên đạt tới hợp tác. Ở lần đầu tiên trong hợp tác, Đại Tần Đế quốc đối Thứ Nô lòng người tổn tại càng kích, Thứ Nô người đã lấy được tôn trọng. Yưu Liên Đại Tần người nhìn về phía Thứ Nô ánh mắt của người, cũng không có trước kia kỳ thị, thường thường ở đầu đường chạm mặt, đều cũng giơ ngón tay cái lên khích lệ ca ngợi một phen. Thứ Nô người cảm giác thật tốt. Mấy trăm năm qua, Thứ Nô người chưa từng có như thế phong cảnh qua, cho dù là ở trong lịch sử. Thứ nô nhân ngẫu nhưng chiếm thượng phòng, như cũng không thể thoát khỏi đại tần người trong khung kỳ thị. Thiên Vũ ở đại tần đế quốc địa vị, lại càng như mặt trời ban trưa, cơ hồ là mỗi ngày đều cũng có một chút quan lớn đến nhà bái phỏng, cố gắng mượn sức cùng Thiện Vũ quan hệ. Đại tần đế quốc văn võ bá quan đều rất rõ ràng, chỉ cần thu phục đại tần đế quốc lãnh thổ lúc sau, Thiện Vũ tuyệt đối là quyền thế ngập trời chính là nhân vật. Triệu Nguyên trừ bỏ hiệp trợ Thiện Vũ thành lập đại tần đế quốc kỵ binh đội ngũ ở ngoài, xin miễn gặp bất kỳ khách nhân, tuyệt đại bộ phân thời gian đều trong thư phòng tính toán. Triệu Nguyên không có lập tức đi Hồng Hoang nhất đại cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm thải hạ tiền tử bọn hắn, hắn đang ở tu luyện. Hiện tại Triệu Nguyên, đối chuyện tông trận cùng thời không chi môn hiểu biết đều không phải là trước kia hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần phép mổ cũng đủ, là có thể tiến vào bất kỳ một cái nào không gian, cho dù là thần thế giới thần linh. Triệu Nguyên thần niệm lấy Hắc thủy thành làm trung tâm, một điểm một điểm kéo dài sinh, hình thành hẽ ra vô hình tiên la địa võng, theo dõi lên không trung mỗi một cái năng lượng dao động điểm. Tại đây mấy năm trong khi tu luyện, Triệu Nguyên phát hiện, thế gian vật vật đều cùng năng lượng có thiên ti vạn lũ quan hệ, tu chân Kỳ thật cũng chính là đối năng lượng tìm hiểu cùng khống chế. Chủ nhân, ngay tại Triệu Nguyên thần niệm tại trong hư không dòng chơi thời gian, đột nhiên, một nữ nhân một đầu tiến công thần trí của nàng bên trong. Triệu Nguyên vốn là tâm thần chấn động, chợt thì có cực độ cảm giác quen thuộc. Nếu như không có đạt được Triệu Nguyên cho phép, vô luận là bao nhiêu phép mầu người, cũng không thể có thể đi vào Triệu Nguyên trong thần thức. Chim Quên Yêu. Chương 735, Bảy yêu đến tại Nhở. Cùng Chim Quên Yêu gặp lại Nhương Triệu Nguyên vui mừng quá đỗi. Nhương Triệu Nguyên vui mừng quá đỗi không chỉ là Chim Quên Yêu đem rất nhiều Tây Hoàng Sơn yêu quái mang đến đến tại Nhở. Còn mang đến có quan hệ thải hà tiên tử tin tức. Tây Hoàng Sơn yêu quái đều có thể vạn linh nhi nuôi dưỡng sủng vật, bọn hắn một đám đối vạn linh nhi là khang khang một mực, bởi vì vạn linh nhi cấp bọn hắn vô số kẻ chỗ tốt, rất nhiều người đạo hạnh ở ngắn ngủn 1 năm trong lúc đó liền đột nhiên tăng mạnh, đều phải quy công ở vạn linh nhi đan hoàn bự. Hiện tại, Tây Hoàng Sơn bảy yêu đối thập tự quân có thể nói là hận thấu xương, bởi vì chỉ từ đế đô rơi vào tay giặc lúc sau, vạn linh nhi ở Tây Hoàng Sơn làm yêu quái nhóm xây dựng xảo huyết cũng hủy hoại trong chốc lát, làm nghe nói Triệu Nguyên ở Hắc Thủy thành tin tức lúc sau, Một đám yêu quái liền đi theo chim quên yêu chằn chọc đuổi tới Hắc thủy thành. Có quan hệ thải Hà tiên tử ở Hồng Hoang vùng tin tức phi thường chuẩn xác, bởi vì có Hồng Hoang vùng yêu quái truyền quay lại tin tức nói, thải Hà tiên tử cùng Vạn Linh nhi một đám nữ nhân, bị nhốt ở tại Hồng Hoang thập vạn quần sơn một cái viễn cổ trong đại trận, tuy rằng tạm thời không có cách nào khác trở về, cũng không có lo lắng tính mạng. Thải Hà tiên tử đám người bình yên vô sự tin tức nhường Triệu Nguyên rất là phấn chấn. Nếu chính là tạm thời vây khốn, Triệu Nguyên tự nhiên cũng không nóng nảy, đều mệt nhọc đã hơn 1 năm, tiếp tục cấp cũng không vội ở mấy ngày này. Ở Triệu Nguyên thần thức xuất lĩnh, Hơn 10 người yêu tinh tới Hắc Thủy Thành, Triệu Nguyên truyền xuống nói, trực tiếp nhường thủ thành binh lính đem đông người tới Lâm Thời phụ tướng quân đệ. Làm một đoàn mấy trăm yêu quái chậm rãi tiến vào phụ tướng quân đệ, đem phòng khách chen cần phải chật như nêm tối thời gian, Triệu Nguyên đều là vẻ mặt giải ra. Triệu Nguyên thật không ngờ, Tây Hoàng Sơn lại có thể tụ tập lớn như thế quy mô yêu tinh, này thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Kỳ thật, Triệu Nguyên không biết, chỉ từ Vạn Linh Nhi ở Tây Hoàng Sơn xây dựng đàn giới lúc sau, đại tần đế quốc một ít tiểu yêu quái đều chen chúc tới. Căn cứ Vạn Linh Nhi lý niệm, bất kỳ yêu quái đều không thể cự tuyệt người khác. Kết quả, tạo thành Tây Hoàng Sơn đàn giới yêu đầy làm loạn. Đương nhiên, nguyện ý đứng ở đàn giới yêu quái, phần lớn đều là một ít tu vi phép mầu nồng cận yêu quái, bọn hắn đến đàn giới, không chỉ là muốn được đến Vạn Linh Nhi đàn hoàn tăng lên công lực, chính yếu chính là, Vạn Linh Nhi tuy rằng không lợi hại, nhưng coi như là một nhân vật, hơn nữa có thải hà tiền tử cùng Triệu Nguyên làm hậu thuẫn, một ít tu chân giả, chắc là sẽ không đến Vạn Linh Nhi đàn giới chạm yêu trừ ma, chẳng khác gì là đã lấy được một cái miễn phí nơi ở nút. Con về này phép mầu cường đại yêu quái, cho dù là đỏ mắt Vạn Linh Nhi đang giận giặc, cũng kiềm chế thân phận khinh thường ở cùng một đàn tiểu yêu quái chen chúc trong huy động. Kỳ thật, vạn linh nhi ở Tây Hoàng Sơn đan dưới bên trong, yêu quái nhiều thời gian cao tới hơn 500, sau lại bị thập tự quân bao vây tiêu trừ, chết chết chóng chốn, còn lại liền này hơn 200 người. Triệu Nguyên thanh điểm một cái nhân số, không, là yêu sổ. 276 người. 276 yêu. Gần đây 300 cái yêu quái, có thể nói là bầu trời bay đích trong nước ơi, trên mặt đất đi đều có, cái gì xà trùng hổ báo, mục tinh thủy quái, cái gì cần, có đều có. Xem một tờ giấy chương ngũ quan đặc biệt mật. Triệu Nguyên vội vàng gọi về binh lính, lính mấy trăm bộ giáp trụ nhường một đám yêu quái mặc vào, miễn cho kinh thế hai thủ. Trước kia, Triệu Nguyên đối yêu quái còn không có gì khái niệm, khi hắn duy nhất chứng kiến gần 300 cái yêu quái lúc sau, hắn mới hiểu được yêu quái vì cái gì biến ảo hình người lúc sau, còn muốn ẩn cư ở sân rã. Yêu quái nhóm diện mạo, thật sự là rất xin lỗi người xem, con gấu yêu mặc dù là nhân loại tứ chi bộ dáng, nhưng là vừa nhìn chính là một đầu gấu chó, còn về lang yêu chẳng hạn, chủ yếu cũng là liếc mắt một cái có thể nhận, sinh lý đặc thù thật sự là rất rõ ràng. Đang tại nhiều yêu quái bên trong, Rất giống nhân loại đúng là hồ ly linh tinh à quý cao yêu quái. Khó trách ở một ít thần thoại trong chuyện xưa, hồ ly yêu quái xuất hiện tần suất cao nhất. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên còn phát hiện một cái không thể khoan dung chuyện tình, yêu quái nhóm đều không thích tắm rửa, làm một đám yêu quái đi vào phòng khách, lập tức một cỗ mùi lạ hơn điên, người chung quanh loại binh lính đều che cái mũi ngửi thở. Triệu Nguyên nghĩ nghĩ, ngàn vạn độc vật, thích tắm rửa còn thực không có mấy người. Ở Triệu Nguyên cường ngạnh thái độ dưới, một đám yêu quái đều bị chạy tới đại nhà tắm tắm rửa đã đi. Cũng may, đây đều là một đám tiểu yêu quái, bằng không Chỉ là Triệu Nguyên yêu cầu này, một ít đại yêu quái muốn trở mặt giết người, đương nhiên, chân chính đại yêu quái, chủ yếu đều có thể che chắn trên người mũi. Làm để tránh cho một đám yêu quái gây chuyện thị phi, Triệu Nguyên quyết định đem một đám yêu quái giữ ở bên người làm cận vệ, dù sao, giang sơn dễ đổi, nhiều như vậy yêu quái, khó bảo toàn bọn hắn mặc kệ thương thiên hại lý chuyện tình. Ngày thứ 5, Thường Không đại tướng quân đột nhiên bái kiến Triệu Nguyên, khi hắn chứng kiến Triệu Nguyên trong phòng ngoài phòng tầng tầng lớp lớp mấy trăm sĩ binh lính ngồi ở bên ngoài phơi nắng thời gian, cả người đều hóa đá. Những binh sĩ này, bộ dạng thật đúng là quái lạ. Cái gì đầu trâu mặt ngựa, xấu xí linh tinh hình dung từ dùng ở trên người bọn họ không thể tốt hơn. Yêu quái. Dại gia thường không đại tướng quân nhân vật bậc nào, chỉ là một mắt, liền biết, này quân binh sĩ có thể không phải là cái gì nhân loại binh lính. Lão nhân, nơi này là phủ tướng quân, không có việc gì đừng ở chỗ này đi lang thang. Một cái lang yêu đứng ở trên bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thường không đại tướng quân cùng đại truy tiên thần. Ở bề yêu trong mắt, Triệu Nguyên chính là Hắc Thủy thành lớn nhất quan, tự nhiên là muốn cáo mượn oai hùng một phen, bọn hắn thật không ngờ. Nại Thoạt nhìn bạch bệnh quấn thân lão nhân chính là đại tần đế quốc tiếng tăm lừng lầy thưởng không đại tướng quân. Nay lãng lãng càn hồn, yêu nghiệt hành hành, chẳng lẽ thực lấn ta đại tần đế quốc hư ai? Đại truy thiên thần chưa từng chịu qua như thế bị quất, nhất thời giận tím mặt, bước nhanh đến phía trước, đột nhiên rút ra bên hung trường đao, một cổ trầm dải võ giả cương khí ở trong không khí tràn ngập. Đại truy thiên thần chính là giết người đầy đồng lập tức đem quân, tức giận trong lúc đó, ngập trời sát phạt khí giống như trường giang đại hạ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cao thủ. Một đám yêu quái trên mặt nhất thời biến sắc, vốn cho là có thể cáo mượn oai hùng lại là thật không ngờ đụng phải cái đinh, từ đối phương phát ra hơi thở vừa nhìn, đối phương chính là cấp cao võ giả. Đối với cái này đó tiểu yêu quái, đừng nói cấp cao võ giả, cho dù là trung cấp võ giả, đều là bọn hắn ngậm, bất quá, Lục yêu chính là theo Triệu Nguyên, tự nhiên là không thể làm hổ thẹn Triệu Nguyên uy phong, một đám gượng trống lên, trong khoảng thời gian ngắn, gươm tuốt vỏ, nọ rừng, dây. Quên đi. Thường không đại tướng quân thản nhiên nói, "Là, vâng đúng, tướng quân." Đại truy thiên thần đem yêu đao chậm rãi vào vỏ, trở lại cung đình nói, "Thường không bái kiến Triệu tướng quân." Thường Không đại tướng quân chiều kia lang yêu chắp tay nói: "Hừ, bất bại chiến thần không phải ai muốn gặp là có thể gặp, lão nhân của ngươi bái thứ đâu?" Thường Không: "Khụ khụ, ngươi là Thường Không đại tướng quân." "Lão nhân đúng là." Thường Không đại tướng quân không hổ là đại tần đế quốc đệ nhất nhân, từ đầu đến cuối, bình tĩnh dung dung, mặc dù là bách bệnh cuốn thân, vẫn là khí độ bất phàm, đúng mức trong lúc đó, không quan tâm hơn thua. "A, của ta mẹ ơi." Kia lang yêu biết được thật là Thường Không đại tướng quân, sợ tới mức một cái giật mình, té vọt vào phòng trong, mà chung quanh nhìn chằm chằm Lũ Yêu cả đám đều thần kỳ biến mất. Ầm. Lang Diêu vừa mới chuyển thân, liền đánh vào Triệu Nguyên trên người, nhất thanh một hưởng, giống như đánh vào một ngọn núi trên. Ai nha. Tướng quân. Lang Diêu che đầu, phát ra hét thảm một tiếng, vừa muốn mắng chửi người, ngẩng đầu vừa nhìn, cũng Triệu Nguyên, nhất thời sợ tới mức cả người giống như run rẩy thông thường, phải biết rằng, hắn đụng chính là số danh rõ ràng yêu quái thợ săn, năm đó, Triệu Nguyên một người, chính là đem không đến thôn khách điểm một đám yêu quái, giết cái máu chảy thành sông. Ở thế giới loài người, thường thường rất người thiện lương đem Triệu Nguyên trở thành cùng hung ác cơ người mà ở yêu giới còn lại là càng sâu, bởi vì Triệu Nguyên ở yêu giới, sợ kiêng việc, đều bị kinh thiên động địa. Lúc này đây, mấy trăm yêu quái đi nhờ vả Triệu Nguyên, chủ yếu là bởi vì vạn linh nhi nguyên nhân, hơn nữa chim quên yêu giật dây, đánh chết bọn hắn cũng không dám cùng Triệu Nguyên gặp mặt. Tướng quân, tỉnh. Triệu Nguyên cảm thấy yêu quái sợ hãi, mỉm cười chiếu yêu quái gật gật đầu, sau đó, không người hướng thượng không đại tướng quân hành lễ. Lang yêu gặp Triệu Nguyên cũng không có trách cứ, nhất thời như trút được gánh nặng, một đường té chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nhìn thấy kia lang yêu đối Triệu Nguyên sợ hãi, Thường Không đại tướng quân cùng đại truy thiên thần trong lòng đều là làm cho người ta sợ hãi, bọn hắn thật không ngờ một đám yêu quái đối Triệu Nguyên lại có thể e ngại đến trình độ như vậy. Triệu Nguyên năm đó tập sát yêu quái, chấn kinh rồi cả yêu giới, thường không đại tướng quân bọn hắn cũng hơi có nghe thấy, chẳng cho tới hôm nay, lúc này mới chứng thật năm đó sự tích đều không phải là tung tin vịt, dù sao, yêu quái kia sợ hãi, chính là trong lòng sợ hãi, cũng không có thể giả vờ. Nếu yêu quái như thế e ngại Triệu Nguyên, bọn họ là gì hội tụ tập ở Triệu Nguyên bên người? Suốt mấy trăm năm thường không đại tướng quân cũng không khỏi tràn ngập tò mò tâm. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chính là mấy ngày không gặp, Triệu Nguyên bên người lại có thể tụ tập nhóm lớn yêu quái, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Thường Không Đại Tương Quân đục ánh mắt nhìn chằm chằm đúng mức Triệu Nguyên, trong lòng âm thầm cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mỗi một lần chứng kiến thanh niên nhân này, hắn đều có thể cảm giác được một loại lực lượng cường đại, cái loại này lực lượng không chỉ là đến từ ở vũ lực, còn có trí tuệ. Chương 736, danh cáo thiên hạ lực thiên hầu. Thường Không Đại Tương Quân một trận xuất thần, hắn đang nhớ lại rất nhiều việc. Năm đó, Thường Không Đại Tương Quân lần đầu tiên nghe nói Triệu Nguyên tên này lúc sau, Tên này tựu thành đại tần đế quốc tiêu điểm, tựa như một viên tr้อย mắt tân tinh, người khác nhìn chăm chú. Ác nhân trên bảng một đường tiêu thăng, chém giết tạ Hiền Vương, chém giết Lộ Na La, chém giết Tiên Vũ, chém giết Thái giám cùng hai vị tu chân giả. Ngàn dặm tập kích bất ngờ thứ nô đại thảo nguyên, nhuộm hơn 10 vạn thứ nô đại quân sổ độ. Ở đế đô ngàn vạn nhìn chăm chú dưới, chém giết thần thông thường tồn tại võ Vu Chi Vương Nhược Lâm đại sư. Ngay đó uy hoàng tri kích, chứng kiến triệu nguyên quật khởi. Thanh niên nhân này, trên người tổng là có thêm một cỗ thần kỳ lực lượng, tại cái gì dưới tuyết cảnh? hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ, lúc này đây, đại tần đế quốc đã là sơn cùng thủy tận thời gian, thật sự bị bền chắc như thép thập tự quân xé mở một điều nứt ra, ở trình thủy quan, tiếp theo mai cái chêm, làm lại tần đế quốc giành được sinh cơ. Còn về huyết man lưu của chiến, lại càng thần trí chí chi bút, lợi dụng hắc sâm lâm người khác khủng bố huyết man lưu sổng pha chiến đấu, quả thực là đại tần đế quốc chiến tranh sử thượng kinh điển chi tác. Đương nhiên, cùng thuyết phục ngày xưa kẻ thù một mất một còn khi xuất ra, toàn bộ công văn đều ảm đạm thất sắc. Một người Đơn thương độc mã đến Thứ nô đại thảo nguyên quyết phục có thu giết cha đơn độc ở cùng đại tần đế quốc kinh minh, này cần bao nhiêu dũng khí cùng quyết tâm. Triệu Nguyên lặng lặng cùng đợi thường không đại tướng quân. Rốt cục, thường không đại tướng quân mở miệng. Triệu Nguyên, ta bây giờ không phải là thường không đại tướng quân, lấy tư nhân thân phận cho ngươi, nếu ta không đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thường không đại tướng quân đục ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. Ta sẽ hết sức. Triệu Nguyên vẻ mặt cảm thấy kính nể vẻ. Hết cái gì lực? Thường không đại tướng quân truy vấn. Hết sức bảo hộ tiểu hoàng đế. Triệu Nguyên trên mặt đích biểu tình kiên nghị vô cùng. Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn là người, cũng thế, ngươi Triệu Nguyên như thế tôn trọng ta đây cái lao bất tử, ta đây cái lao bất tử cũng không thể không thức thời vụ, từ hôm nay trở đi, hết thảy dựa theo ngươi nói, liền từ này hắc thủy thành khai đao, tóm lại, ngươi Triệu Nguyên nói thế nào được cái đó, ai dám chít chít nhỡ mỏ, ta thường không thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn." Thường không đại tướng quân giọng cao cười to nói. "Tướng quân yên tâm, tiêu chức sẽ có chừng mực." "Không không, loạn thế dùng biện pháp mạnh, nếu muốn làm lại thành lập một cái hành chính cơ cấu, cần phải quyết định, không lịch sự đại nạn, có thể nào chí lớn?" Ngươi buông tay làm là được, đáng chết giết, nên quan quan, cho dù là liên lụy tới ta thượng không gia quyến, cũng không cần nể tình. Thường không đại tướng quân lời nói thấm tiếng nói, Triệu tướng quân, ngươi phải hiểu được, đại tân đế quốc tói quen khó sửa, nếu muốn cành khô phát tân nhà, muốn giao sắt chặt dây rối, đem quá đi một ít bệnh gì, thừa dịp hiện tại áp đặt trừ, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Ti chức hiểu được. Triệu Nguyên trong lòng chấn động, Thường không đại tướng quân nói ra nói như vậy, hiển nhiên đã muốn hạ quyết tâm. Nguyên bản, Triệu Nguyên căn cứ tiến hành theo chất lượng ý tưởng, chậm rãi thôi động quân chủ lập hiến chế. Mà theo Thường Không Đại Tương Quân lời nói, hắn hiển nhiên không có ý nghĩ như vậy, mà là nhanh hơn tôi động. Bất quá, Triệu Nguyên chợt thoải mái. Thường Không Đại Tương Quân mạng không lâu rồi, hắn tự nhiên hy vọng có thể tận mắt thấy chính trị thể chế thay đổi, ít nhất hắn cũng là một lịch sử tôi động người. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Thường Không Đại Tương Quân hy vọng hắn khi còn tại thế tôi động, chủ yếu là hy vọng trợ giúp Triệu Nguyên trấn áp đại tần đế quốc này thâm căn cố đế đại gia tộc đại môn thiệt, nếu như không có Thường Không Đại Tương Quân trấn thủ, Triệu Nguyên nhất định là muốn phế một ít tay chân, dù sao Triệu Nguyên chính là ở dân gian có chút danh khí, ở trong triều đình Còn không, có chỗ nói chuyện. Còn lại, bởi vì thập tự quân chiếm lĩnh Đại Tân Đế quốc, Đại Tân Đế quốc một ít đại gia tộc thế lực chính là bạc nhược nhất thời gian, lúc này đều là úp còn không mang nổi mình úp, làm sao còn có lực lượng thừa phản kháng? Dù sao, hiện tại vốn là là quân nhân cầm quyền, cho dù là quyền huynh ruột và dân chính là nhân vật, hiện tại cũng là hộ lạc bình dương, không dám dị động. Nếu chờ Đại Tân Đế quốc thu phục lãnh địa lúc sau tiếp tục thôi động biến cách, Đại Tân Đế quốc vua và dân rắc rối khó gỡ thế lực, liền gặp trở thành lớn nhất lực cản. Hiện tại thôi động biến cách, lớn nhất chỗ tốt cũng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân Công nhân quyền lợi đạt được một cái đỉnh trạng thái, nguyên bản cầm quyền quân văn, cơ hồ đã không có lực ảnh hưởng. Trong mắt thất, Triệu Nguyên cùng Thượng không đại tướng quân bắt đầu thảo luận câu nhỏ. Thôi động chính trị biến cách, liền cần bắt đầu sử dụng một đám con người mới, không có bất kỳ bối cảnh, có tràn lòng nhiệt huyết con người mới, mà đó con người mới, cần trung thành chính là quốc gia. Ở thương nghị bên trong, Triệu Nguyên đem anh quốc vua chế tác một ít thay đổi, dẫn vào trên địa cầu tam quyền phân lập, bảo đảm chắc chắn chính nghĩa công bình lái bờ đa dạng tôn giáo. Phân quyền mục đích ở chỗ tránh kẻ độc tài sinh ra. Đại Tân đế quốc cho đến quan viên địa phương cùng tập lập pháp Chấp pháp, tư pháp tam đại quyền ở một thân, dễ dàng tạo thành quyền lực lạm dụng. Cho dù ở hiện đại, lập pháp, vận dụng thuế khoản quyền lực bình thường nắm giữ ở đại biểu nhân dân ý nguyện nghị viện giữa, tư pháp quyền độc lập ở chỗ phòng ngừa chấp pháp cơ cấu lạm quyền. Triệu Nguyên mặc dù đối với trên địa cầu một ít pháp luật tri thức có một chút hiểu biết, nhưng là, hắn đều không phải là pháp luật trên gia, hắn chỉ là đưa ra một cái lớn đích giảng giáo, còn về dàn giáo bên trong hoạt động, liền cần đại tần đế quốc chuyên nghiệp pháp luật công tác người đi chấp hành. Làm Triệu Nguyên đưa ra tam quyền phân lập tư tưởng lúc sau, Thường Không đại tướng quân cùng đại truy thiên thần giật nảy mình. Điều này làm cho Triệu Nguyên trên mặt phát sốt, đây cũng không phải là hắn nghĩ ra được, hắn chỉ là cơ lộn trên địa cầu một ít pháp luật. Hắc thủy thành chính trị cải cách bắt đầu quyết đoán thi hành. Rất nhiều rất nhiều pháp luật công tác người bị Triệu tập lại, khởi thảo mới đích hiến pháp, toàn bộ quân xáo đều cũng bị đưa đến Triệu Nguyên trên bàn, nhường Triệu Nguyên tự mình xem qua. Tam quyền phân lập rất nhanh liền cơ cấu thành một cái nguyên mẫu. Ở biến cách bên trong, gặp rất lớn lực cản, cơ hồ toàn bộ văn võ bá quan đều phản đối chính trị biến cách, nhưng là, đối mặt tường không đại tướng quân thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, bất kỳ phản đối đều là dư thừa. Tháng đến lúc này, Triệu mới phát hiện Thường Không Đại Tướng quân cũng bố, vì mạnh mẽ đề cử chính trị biến cách, ngắn ngủn một tuần, hắn sẽ giết hơn 200 người, Tiểu Liên quyền khuynh ruột và dân tệ tướng cũng bị đánh chết đương trưởng, Hắc thủy thành trên tường thành, cúp đầy người đầu. Thường Không Đại Tướng quân cũng không phải là mạo bệnh, chẳng sợ hắn hiện tại đã muốn hủy bại không phân trấn, nhưng là, như cũng không ai có thể cùng hắn đối kháng. Kỳ thật, chỉ cần Thường Không Đại Tướng quân nắm chắc binh quyền, liền không ai có thể giao động địa vị hắn. Nếu như là ở thời kỳ hòa bình, Thường Không Đại Tướng quân còn không thể muốn làm gì thì làm, mà bây giờ, này Hắc thủy thành chính là của hắn thiên hạ, còn về tiểu hoàng đế, đối với hắn lại càng nói gì nghe đấy, toàn bộ thánh chỉ đều là hắn tự mình khởi thảo. Ở tan quốc chính trị đấu tranh bên trong, hắc thủy thành không khí người khác gấp lực vô cùng, mỗi người đều là cẩn thận. Cùng với nó tương phản chính là, bởi vì rất nhiều rất nhiều tham quan bị xử quyết, đại tân đế quốc binh lính sĩ khí cũng tăng vọt, luyện binh thứ nô trên thảo nguyên, mỗi ngày đều là tiếng giết rung trời. Bởi vì chính trị cải cách thôi động, nguyên bản phản công kế hoạch, ước chừng rời lại 3 tháng có thừa, mà lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt. Có lẽ là bởi vì thời tiết rất lạnh, Hoàn cảnh tồi tệ nguyên nhân, thập tự quân quân sự hành động, cũng tiến nhập ngủ đông kỳ. Nhưng thật ra Trinh Thủy Quan bên kia tin tốt lành liên tục không ngừng chuyển tới. Trinh Thủy Quan toàn bộ công lao đều phải quy công ở Lịch Thiên Hầu. Chỉ từ triệu nguyên ly khai Trinh Thủy Quan sau, Lịch Thiên Hầu mặc vào giáp trụ, dẫn dắt Trinh Thủy Quan đại tần binh lính bắt đầu trùng quanh chinh chiến, mà Vân Hải Kim Điều thành Lịch Thiên Hầu trợ thủ đắc lực nhất. Chỉ cần có Vân Hải Kim Điều này thiên không vương giả tồn tại, phạm vi trong rộng, hắc xí côn bằng tuyệt tích. Lịch Thiên Hầu thành thập tự quân bóng đè. Không ai là Lịch Thiên Hầu đối thủ, hắn cùng bảo huyết tinh cùng người khác khủng bố lực lượng. Khiến cho thập tự quân nghe được hầu tướng quân tên liền gặp quá ư sợ hãi. Hiện tại, Trinh Thủy Quan phạm vi trong rộng, toàn bộ thập tự quân đều bị nghịch thiên hầu quét sạch. Trinh Thủy Quan dân cư số lượng cấp tốc bành trướng, ngàn vạn nạn dân liên tục không ngừng chạy tới Trinh Thủy Quan tránh né chiến tranh, lấy Trinh Thủy Quan làm tia trung tâm, một ít đồng ruộng cũng bị các nạn dân khai khẩn, thập tự quân Du Kỷ Bình đã muốn không dám xâm nhập đến Trinh Thủy Quan phạm vi. Bất quá, Trinh Thủy Quan phồn vinh vẫn là một loại biểu hiện giả dối, bởi vì Trinh Thủy Quan không sinh ra lương mã, hơn nữa, Trinh Thủy Quan phạm vi mấy trăm dặm không có quảng sắt thạch không thể đại quy mô tinh luyện kim loại binh khí, Trinh Thủy Quan tuy rằng có được tạng lớn lãnh địa, nhưng là vẫn là một tòa cô vương thành. 3 tháng này thời gian, Lịch Thiên Hầu chiếm lĩnh vô số thành trấn, nhưng là Trinh Thủy Quan cũng không đủ chiến mã lai quản hạt này đó thành trấn, trừ bỏ tới gần Trinh Thủy Quan thành trấn ở ngoài, quanh thân thành trấn vẫn là thập tự quân du kỵ binh thiên hạ, bọn hắn ở cánh đồng hoang vu phía trên, giống như u linh thông thường quay lại như gió, Lịch Thiên Hầu cho dù là càng lợi hại, đối mặt loại này hiện tượng, cũng chỉ là mệt mỏi, chậm rãi cũng lười quản. Thứ nô cùng Đại tần đế quốc kết minh tin tức đã muốn truyền khắp Đại tần đế quốc mỗi khắp nọ ngách, toàn bộ Đại tần đế quốc dân chúng đều rõ ràng, Trinh thủy quan chỉ là một cái cái chêm đánh vào thập tự quân bộ, thật sự muốn dựa vào, vẫn là Hắc thủy thành quân chủ lực. Thập tự quân bộ binh liên tục không ngừng lái vào Đại tần đế quốc, nhưng là, lúc này Đại tần đế quốc đã là khói lửa nổi lên bốn phía. Thường không đại tướng quân nguyên bản chiến lược tư tưởng vào lúc này thực hiện. Đại tần đế quốc tuy rằng còn không có đạt tới toàn dân giai binh, nhưng là, vô số khởi nghĩa vũ trang anh hùng nhân vật nhường thập tự quân lâm vào chiến tranh nhân dân trong hải dương. Trinh thủy quan cùng Hắc thủy thành Cấp Đại tần đế quốc dân chúng mang đến một đường hy vọng. Đương nhiên, nhường thập tự quân xuất đầu mẹ trán còn có một nguyên nhân, này chính là tu chân giả. Chương 737, lâm thời quân chủ. Gò đại tướng quân đi nhầm một nước cờ, hắn không nên ở còn không có công hám hát thủy thành giết chết tiểu hoàng đế phía trước liền đối đại tần đế quốc tu chân giả áp dụng hành động. Vô số kẻ tu chân môn phái bị thập tự quân góp sát san thành bình địa, hoặc là đốt quách cho rồi, điều này làm cho đại tần đế quốc tu chân giới cùng chung mối thù, linh thành một cô dây thừng, bắt đầu đối thập tự quân triển khai tuyệt địa phản kích. Càng ngày càng nhiều tu chân giả gia nhập vào bên trong quân đội, chỉ là ở Trinh thủy quan, ở trên chiến trường sông Pha chiến đấu tu chân giả thì đến được 500 chỉ đồng, này ở Đại Tần Đế quốc chiến tranh sử thượng, chính là trước nay chưa có, bởi vì tu chân giả là cực nhỏ hạch tội cùng nhân loại chiến tranh. Nghiêm khắc nói, Triệu Nguyên chỉ là một cây diêm quẹt, chân chính ngưỡng Đại Tần Đế quốc dân chúng cùng phản kháng là bởi vì thập tự quân cố gắng phá hủy Đại Tần đạo thống, điều này làm cho nguyên bản tham sống sợ chết sĩ phu cùng một ít thân hào nông thôn đều động thân đi ra. Bởi vì phản kháng giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh sao tình chi hòa, Thập tự quân thay đổi trước kia văn minh chi sư hình tượng, bắt đầu tàn khốc huyết tinh trấn áp, ngắn ngủi mấy tháng, tàn sát hàng loạt dân trong thành vài tòa, Đại Tân đế quốc quân dân chết trăm vạn chỉ cử, thập tự quân lộ ra lòng hung tàn dã thú. Nói đó có áp bách làm sao còn có phản kháng. Ở kéo dài đối kháng bên trong, mạnh xuất hiện một chút cũng không có sở xúc động lòng người anh hùng nhân vật. Ở một ít khu khu, thập tự quân cùng Đại Tân đế quốc quân đội lâm vào giằng co trận thái, tình hình chiến đấu chi thảm thiết trình độ, vừa xa chiến tranh sơ kỳ. Thẳng đến lúc này, thập tự quân mới phát hiện, Đại Tân quân nhân đều không phải là thật sự không chịu nổi một kích. Đại Tân Đế quốc từ trước thượng võ, ngay từ đầu thập tự quân tiến quân thần tốc, chủ yếu là bởi vì Đại Tân Đế quốc chính trị hủ bại, làm thập tự quân lộ ra dữ tận bộ mặt lúc sau, Đại Tân Đế quốc dân chúng cũng thể hiện rồi anh dũng nhiệt huyết một mặt. Chỉ từ Triệu Nguyên tới Hắc Thủy Thành, Hắc Thủy Thành giống như trong vòng một đêm liền rời xa chiến tranh, bất quá, Hắc Thủy Thành chẳng ăn nhàn, trừ bỏ cá chết lưới rách chính trị đấu tranh, chiến tranh không khí cũng không phải thường lầm lầm, trừ bỏ thu thập vật tư chuẩn bị chiến tranh ở ngoài, quân sự huấn luyện mỗi ngày đều đang tiến hành, ở Mai hiệp bên trong, Thứ nô kỵ binh cùng đại tần đế quốc quân nhân trong lúc đó cũng càng ngày càng có ăn ý. Trong 3 tháng này, Triệu Nguyên cùng Thường Không đại tướng quân lần lượt gặp mấy lần ám sát, mà mỗi một lần ám sát lúc sau đều cùng cùng với đại quy mô hành động trả thù. Hắc thủy thành trên tường thành, lộ vẻ đầu người đã qua ngàn, rất nhiều người đầu, đã muốn hớp gió, hớp mắt hăm sâu, có vẻ phá lệ dữ tợn khủng bố. Ở Thường Không đại tướng quân không tiếc hết thảy thôi động dưới, quân chủ lập hiến chế bắt đầu lộ ra nguyên mẫu. Tam quyền phân lập này cũng có ra có thịt. Đối mặt loại này mới ra đời sự vật, Truyền đại đa số mọi người là một loại bài xích thái độ, Tưu Liên Thường không đại tướng quân một ít tâm phúc, cũng rất có phê bình kiến đạo, bởi vì, loại này chính trị cải cách, kéo theo quá nhiều người ích lợi. Mỗi ngày, đều sẽ có người trên Thường không đại tướng quân phủ đệ du thuyết, nhưng là, Thường không đại tướng quân tự hội là quyết tâm, thậm chí còn ở thôi động chính trị cải cách bên trong, còn thân hơn tự chém giết mấy trục hệ. Tuy rơi, bạo phong tuyết càng ngày càng mấy liệt, thiên bắt đầu đóng băng, người cái cuối cùng hai gọ mã đông lạnh cần phải lợi hại hơn, lạnh thấu xương không khí càng thêm thường xuyên rốt vào ngoài da bộ chỗ đó. Cơn đem của nóo khỏa càng chẳng hơn đó. Trượt tuyết có khi ở trên mặt băng trên lộc cục lăn qua, bởi vì trên mặt đất tuyết đều bị gió quét đi. Đứng ở trên tường thành Triệu Nguyên giống như cảm thấy được có một loại ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi lên tuyết trắng vùng quê, đường chân trời thật to rộng trải, lại thấp vừa đen màn trời đột nhiên biến mất, bốn phương tám hướng chỉ nhìn thấy lạc tuyết hình thành một mảnh dài hẹp màu trắng tà tuyến. Ở hoang dã chỗ đó, gió ngoan cường đem hết thảy đều hướng một cái phương hướng thổi. Bên phải, bên trái, nơi nơi đều là trắng xóa, bụi cháo, mặt đất một lần tiêu sát, Triệu Nguyên sừng sững ở trong gió tuyết, đại tuyết đã hoàn toàn bao trùm hắn, tựa như một pho tượng không có sinh mạng kết nhân. Ngắn ngủn 3 tháng, nhưng Triệu Nguyên cảm nhận được chính trị tầng cốc, Triệu Nguyên tình nguyện tại chiến trường là ấu đả, cũng không muốn lấn vào đến chính trị đấu tranh bên trong. Triệu Nguyên vốn cho là, chỉ cần cùng thường không đại tướng quân hợp lực thôi động, quân chủ lập hiến chế rất nhanh là có thể mới gặp hiệu quả, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, nhưng là, ở quá trình này bên trong, nương theo sau giết chóc cùng âm lưu, nghĩ tới những thứ này, Triệu Nguyên còn có buồn nôn xúc động. Hiện tại, tam quyền phân lập cơ cấu đã muốn cơ bản lộ ra nguyên mẫu chỉ quyết thiếu một cái quân chủ cấp bậc đích nhân vật. Thường Không Đại Tướng quân mạnh mẽ tiến cử Triệu Nguyên, Triệu Nguyên lời nói cự tuyệt, nhưng là, Triệu Nguyên cự tuyệt hiệu quả cũng không lớn, bởi vì, trừ bỏ thường không ở ngoài, chính là Triệu Nguyên rốt cuộc tìm không ra chọn người thích hợp. Kỳ thật, cho dù là có, Thường Không Đại Tướng quân cũng lo lắng. Ở Thường Không Đại Tướng quân nhóng nẹo cứng rắn phao dưới, Triệu Nguyên rốt cuộc đáp ứng Lâm Thời đảm nhiệm Đại tần đế quốc thủ tướng. 1 năm. Triệu Nguyên đối Thường Không Đại Tướng quân hứa hẹn là 1 năm, 1 năm sau khi, vô luận Đại tần đế quốc thế nào, Triệu Nguyên đều cũng giải nhiệm. Làm Triệu Nguyên giải nhiệm thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thứ nhất dân bầu thủ tướng đệm sẽ xuất hiện ở Đại tần đế quốc lãnh thổ trên. Nói là 1 năm, kỳ thật, Triệu Nguyên biết, chỉ cần Đại tần đế quốc tiến nhập phàm công, hắn là có thể thoát khỏi nặng nề công văn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cánh đồng hoang vu phía trên, trừ bỏ đại tuyết, rốt cuộc nhìn không tới ngoài hắn ra nhan sắc. Lúc này Triệu Nguyên, cả người cũng đã bị tuyết đọng bao vây. Triệu Nguyên nhẹ nhàng run lên, trên người tuyết đọng đầy trời bắn nhanh, lộ ra nham thạch thông thường giáp trụ. Triệu Nguyên ánh mắt, ngắm nhìn đen trong rừng rậm. Bạch Long Vương đem hắc nham cốc nước hồ cự Long Cứu đã đi chưa? Thái Hà tiên tử các nàng ở Hồng Hoang vùng thế nào? Nghĩ đến Thái Hà tiên tử các nàng, đột nhiên, một đạo quang hoa giống như giống như sao băng trên không trung sẽ qua, vốn là đứng ở trùng quanh Đông Lạnh cần phải phát run một đám yêu quái phát hiện, nguyên bản sừng sững ở trên tường thành Triệu Nguyên đã muốn tiêu thất. Bảy yêu đưa mắt nhìn nhau, lại không dám rời đi, không ngừng đi tới đi lui, có thậm chí còn thúc dục linh khí sôi hẫm, trong khoảng thời gian ngắn, trên cổng thành, yêu khí đại thịnh, nhắm chúng các tu chân giả sôi nội xem xét, thấy là Triệu Nguyên một đám bên người vậy binh. Các tu chân giả lúc này mới rời đi. Triệu Nguyên tới lửa cháy lan ra đồng cỏ cửa hàng. Từ lão bản, Khâu Tiểu Trùng, tiểu thủy đều ở. Bởi vì thập tự quân xâm lược, nguyên bản như mặt trời ban trưa lửa cháy lan ra đồng cỏ cửa hàng cũng nhận được trầm trọng đa kích, bất quá, ở tình báo nghiệp vụ trên, lửa cháy lan ra đồng cỏ cửa hàng cũng phong sanh thủy khởi, bởi vì rối loạn, tìm người nghiệp vụ đặc biệt nhiều. Triệu đại ca. Khâu Tiểu Trùng nhìn thấy Triệu Nguyên, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu Trùng nay tiền không đáng giá ban. Trưởng ban trưởng ban, rút ra để chống nhìn xem lão bà. Khâu Tiểu Trùng cười hắc hắc nói: "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Triệu Nguyên cau mày nói: "Hiện tại Triệu Đại Ca, Tiểu Trùng, sau khi tam quyền phân lập, ta cũng bảo không được ngươi." Triệu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói: "A, Đông Lốc, con thất thần để làm chi, mau đi trở về, hiện tại thời kỳ phi thường, ngươi muốn sách Triệu Đại Ca thay sao?" Tiểu Thúy một phen méo Khâu Tiểu Trùng cái lốt hai: "Đừng sả, đừng sả, ta đi, ta đi, ta đi chính là, nay thiên hàn điều động, còn để cho hay không người sống a? Thập tự quân muốn công thành, cũng sẽ không tuyển lúc này a." Khâu Tiểu Trùng nói nhỏ tạ nói: "Nếu ta là thập tự quân tướng lãnh, mấy ngày nay liền gặp tấn công cựu đạo loan doanh trại quân đội." Triệu Nguyên Thản nhiên nói: "A." Khâu Tiểu Trùng thân hình chấn động, giống như bị châm đâm thông thượng, đột nhiên nhảy lên, nhắc tới muôn góc đích thiết côn các vật, liền vọt vào mờ mịt đại tuyết bên trong, chợt, một trận vó ngựa chấn động vang lên, dần dần đi xa. Hồng Hoang bên kia có tin tức gì không không có. Triệu Nguyên ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng lúc sau, đối tử lão bạn hỏi: "Chúng ta đã muốn treo dưới trọng thượng, đã lấy được không ít tin tức, bất quá" Không có cách nào khác phân biệt thế nào điều nghĩ ngươi là thật thế nào điều nghĩ ngươi là giả." Tùy tiện nói nói, Triệu Nguyên gật gật đầu. "Ta đem một vài hỗn tạp tin tức sửa sang lại hạ xuống, có mấy cái tin tức có điểm khôn phép, ví như, có người nói, Hồng Hoang Vùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một khu vực một tòa viễn cổ trận pháp bị người không có ý định trong lúc đó khởi động, nếu thải Hà tiên tử thực vây ở Hồng Hoang, vùng, như vậy, hẳn là chính là bị trong lúc vô tình khởi động viễn cổ trận pháp." Tiếp tục, Triệu Nguyên cau mày. "Còn có người nói, Hồng Hoang Vùng có thần binh lợi khí khai quật." đã muốn hấp dẫn rất nhiều tu chân giả cao thủ chạy tới nơi đó. Còn lại, cũng có người nói là có tu chân giả sắp phi thăng thành tiên, đang ở Hồng Hoang vùng độ kiếp, bố trí trận pháp bảo vệ mình. Tóm lại, có quan hệ Hồng Hoang vùng tin tức rất nhiều, trước mắt trải bước xảy ra tới liền này mấy cái. Có cụ thể địa chỉ sao? Không có, Hồng Hoang vùng quá, trừ bỏ sinh hoạt tại Hồng Hoang vùng yêu tinh cùng tu chân giả, người ở phía ngoài đều rất khó xác định cụ thể phương vị, bất quá. Từ lão bản muốn nói lại thôi. Bất quá thế nào? Mấy ngày hôm trước Có một người bạn thân bị trọng thương tu chân giả dùng hẻa ra hồng hoang mảnh đất bản đồ đổi tính thạch, lúc ấy bởi vì không nghĩ nhiều lắm, từ tuyệt. Kia tu chân giả đang ở nơi nào? Triệu Nguyên rõ ràng đưa người đứng lên. Tướng quân không cần phải lo lắng, kia tu chân giả ở Hắc Sâm Lâm bị trọng thương, này thiên hàn địa đống, hơn nữa hắn trong túi ngựa ngủ, nghĩ đến còn ngưng lại ở Hắc Thủy Thành, ta lập tức an bài nhân công hỏi thăm hạ xuống, đem kia bản đồ mua. Ân, vất vả ngươi. Hẳn là hẳn là. Từ lão bản vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, ngây ngô cười lên. Mấy năm nay Từ lão bản dù sao có một loại nằm mơ cảm giác, hắn quả thực không thể tin được chính mình lại có thể sẽ cùng đại tần đế quốc bất bại chiến thần treo lên quan hệ. Triệu Nguyên cùng Tiểu Thúy Hàn Nguyên sau khi, liền đứng dậy cáo từ. Ly khai lửa cháy lan ra đồng cỏ cửa hàng lúc sau, Triệu Nguyên một đường nhanh như chớp chiều Hắc Sâm Lâm ngự kiếm bay đi, tới đen ven rừng rậm lúc sau, liền đè xuống phi kiếm, một đường chạy như điên hướng Hắc Nham Cốc Long Đàm. Chương 738, Hắc Nham Cốc Long Đàm. Hắc Sâm Lâm như cũng nguy cơ mai phục khắp nơi, cho dù là Triệu Nguyên đã là nửa tiên nhân, nhưng là, tới Hắc Sâm Lâm, cũng muốn thật cẩn thận. Hắc Sâm Lâm thần kỳ chỗ ở chỗ, không ai có thể biết phương diện này ẩn nấp nhiều ít cường đại tồn tại. Ở trong hắc rừng rậm, huyết man nưu mặc dù là một cái khủng bố quân thể, nhưng là, đây chẳng qua là đối với bình thường tu chân giả cùng bình thường ma thú mà nói là cường đại tồn tại, mà trên thực tế, có rất nhiều cường đại đến coi thường huyết man nưu siêu cấp bánh thú, ví như ác kỳ lần cùng cự long. Hắc nham cốc bên trong long đảm chính là thanh sắc cự long địa bàn, cho dù là hàng trăm hàng ngàn huyết man nưu nưu đàn đặt tới long đảm, cũng cẩn thận. Đối mặt Hắc Sâm Lâm cường đại cấm chế, Triệu Nguyên cũng chỉ có thể ủy lại mạnh mẽ thân thể đến chạy băng băng. Hắc nham cốc bên trong trước sau như một tâm trầm. Ở trải qua ma quỷ cá cư trú địa phương, Triệu Nguyên tao gặp ma quỷ cá đánh lén, bất quá, hiện tại Triệu Nguyên đã sớm xưa đâu bằng này, đối mặt khủng bố ma quỷ cá, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền coi thường, chính là thúc dục long giáp. Ầm ầm. Ở liên tiếp đánh lén dưới, ma quỷ cá theo nhiệt khí sôi trào đầm đầy đẳng không bay lên, tựa như hạt mưa thông thường dừng ở Triệu Nguyên trên người, sắc bén dữ tợn răng nanh một trận cắn, một trận tiếng răng rắc giữa, ma quỷ cá răng nanh sôi nổi gãy. Phát ra từng đợt kinh tâm động phách tiếng cọ sát âm. Triệu Nguyên mặc kệ sẽ khủng bố ma quỷ cá, ra tốc lướt qua ma quỷ cá đầm lầy mảnh đất, đặt tới Ác Kỷ Lân địa bàn. Bởi vì ma quỷ cá khiến cho động tĩnh, đã sớm kinh động Ác Kỷ Lân, Ác Kỷ Lân kia đẩy kim chớp sáng bóng màu đen lân giáp ở tuyết dạ, chiếu rọi ra làm lòng người quý hà khí. Lúc trước, Thiên Tâm Hòa thượng nói, Ác Kỷ Lân cũng không phải ở tại này Hắc Nam Cốc, hiện tại ở đồng dạng địa bàn cũng có thể chứng kiến Ác Kỷ Lân, kia Thiên Minh, người này đã tại nơi này ăn cư. Cùng trước kia giống nhau, Ác Kỷ Lân vẫn là bộ dạng uể oải nằm trên mặt đất, bất đồng duy nhất chính là Hiện tại trên mặt đất là đất tuyết. Á Kỳ Lân tựa hồ không sợ lạnh, đôi cái đầu ngắm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, cho dù là nằm, vẫn là bệ nghệ thiên hạ xu thế. Năm đó, Á Kỳ Lân khinh thường ở cùng Triệu Nguyên chiến đấu, mà hôm nay, Á Kỳ Lân đối Triệu Nguyên thái độ rõ ràng đã xảy ra thay đổi, làm nó chứng kiến Triệu Nguyên nhìn chằm chằm nó thời gian, lại có thể chậm rãi đứng lên, một đôi giữ trợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, cả người tản mát ra một cỗ uy hiếp hơi thở. Ta chỉ là đi qua nơi này. Triệu Nguyên biết, giống đạt được Á Kỳ Lân như vậy cấp bậc ma thú, phần lớn có thể nghe hiểu nhân ngôn. Triệu Nguyên hiện tại tuy rằng không sợ Ác Kỳ Lân, nhưng là, hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương dây dưa. Quả nhiên, Ác Kỳ Lân nghe hiểu Triệu Nguyên trong lời nói, trong lổ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, cơ cơ đầu lại nằm xuống. Đa tạ. Triệu Nguyên theo tu di giới giữa lấy ra mấy mai cực phẩm tinh thạch vứt cho Ác Kỳ Lân, Ác Kỳ Lân hừ hừ một tiếng, miệng hơi mở, dừng ở trên mặt tuyết cực phẩm tinh thạch lại có thể lăng không bị nó cuốn vào không trung, trực tiếp cắn nuốt. Thật là lợi hại. Triệu Nguyên âm thầm kinh hãi không thôi, đối Ác Kỳ Lân lại một lần nữa đánh giá, bình thường Loại này có thể trực tiếp cắn nuốt tinh thạch ma thú, kỳ thực lực đã muốn không thể dùng ma thú bình thường lực lượng đến cân nhắc. Ở xác định Ác Kỳ Lân sẽ không làm khó hắn lúc sau, Triệu Nguyên cùng Ác Kỳ Lân vẫn duy trì một khoảng cách, lần lượt vạch đá lướt qua Ác Kỳ Lân địa bàn, tới tiểu báo địa bàn. Nơi này ở lại tiểu báo, cùng Dương Sơn báo cực kỳ tương tự, bất quá, hình dáng hơn hung mãnh, càng phú tính công kích. Cùng Ác Kỳ Lân khi xuất ra, này mấy cái tiểu báo muốn bản thân nhiều lắm, hiển nhiên, chúng nó biết không là Triệu Nguyên đối thủ, co đầu rút cổ ở nham bích phía dưới tránh né phong tuyết, chính là phát ra vài tiếng tiếng gầm gừ. Cảnh cáo Triệu Nguyên không cần dựa vào thân cận quá. Triệu Nguyên vô kinh vô hiểm đi qua tiểu báo địa bàn. Lại đây tiểu báo địa bàn, hãy tiến vào Ô Quy địa bàn, bất quá, Triệu Nguyên cũng không có chứng kiến này hùng hãn Ô Quy, phòng trường chúng nó đã muốn ngủ đông. Rốt cục, đã tới cự Long cư trú thủy đàm. Thủy đàm phía trước xa địa đã hoàn toàn bị bạch tuyết bao trùm, thủy đàm mặt trên chỉ có một mảnh đường kính ước chừng 10 trượng tả hữu mặt nước, nó chỗ của nó đều thật dày tuyết đọng bao trùm. Kia 10 trượng đường kính mặt nước, bốc lên loang loáng hơi nước, hiển nhiên, chỗ kia thủy có thể là nước ngầm, sẽ không kết băng mới đã hình thành mười trượng đường tính mặt nước. Đặt tới Long Đàm lúc sau, Triệu Nguyên cũng không dám nữa khinh thường, dù sao, nơi này chính là kia thanh sắc cự long địa bàn, vạn nhất bị nó đánh lén, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trên mặt tuyết có vô số dấu chân, trong đó còn có huyết man nhiều dấu chân. Triệu Nguyên phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được từng mảnh từng mảnh vết máu cùng ma thú thi hài, nhìn thấy ghê người. Cả Long Đàm trừ bỏ kia mười trượng đường tính mặt nước, toàn bộ địa phương đều bị bạch tuyết bao trùm, loan lộ vết máu ở chói mắt trên mặt tuyết, cho dù là ban đêm, cũng có vẻ cực kỳ chói mắt. Thanh sắc cự long không có rời đi. Xem ra, kia Bạch Long Vương còn cũng không đến nghĩ cách cứu viện Thanh Long. Đương nhiên, còn có một loại có thể chính là Bạch Long Vương từng đã tới, nhưng là, hắn cũng không có cách nào giải trừ này Hắc Sâm Lâm cấm chế. Triệu Nguyên đến đây, xác định Thanh Long còn tại lúc sau, Triệu Nguyên bước đi đến Long Đàm biên, hô. Một trận người khác ngạt thở im lặng. Thời gian một điểm một điểm đích quá khứ, Triệu Nguyên im lặng cùng đợi. Rốt cục, kia nóng hôi hội trên mặt nước, nổi lên vô số bạch khí, chậm rãi, một đầu dữ tận màu xanh vòi nước xuất hiện ở giấc ngủ phía trên. Thanh sắc Cự Long một đôi giống như đèn lồng thông thường ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên. Triệu Nguyên cũng nhìn thấy Thanh sắc Cự Long. Ngươi là thứ nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn đích nhân loại. Thanh sắc Cự Long thở thật dài một tiếng, miệng phun nhân ngôn. Kỳ thật, ta đã sớm hoàn thành xong đối lời hứa của ngươi. Triệu Nguyên thản nhiên nói, đã sớm hoàn thành. Cự Long nhất lăng, thật lớn đầu trong nước cởi quần áo, nhấc lên đẩy trời đích cự lãng, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bị đại tuyết bao chùm long đảm, ba đảo mãnh liệt, mặt nước cấp tốc mở rộng. Ta gặp được Bạch Long Vương. Triệu Nguyên trầm rãi nói. Bạch Long Vương Ngươi thật sự gặp được Long ca? Thanh sắc Cự Long sửng sốt. "Là, vẫn đúng, hơn nữa, ta còn nói cho hắn biết, ngươi bị nhốt ở tại nơi này." Triệu Nguyên Thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm tia thật lớn gọi nước. "Chuyện khi nào chuyện?" Cự Long trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì diễn cảm, nhưng là theo nó run rẩy thanh âm của có thể đoán được trong đó tâm kích động. "Một năm trước, hơn nữa, hắn một năm trước đi ra không khí chiến tranh đại lục." "A, tối lắm." Thanh sắc Cự Long vốn là sửng sốt, chợt giận tím mặt, đột nhiên mở ra thật lớn miệng rồng, thân thể cao lớn một nhảy dựng lên, chiều Triệu Nguyên bay tới. Ngực long trảo, bước ra một mảnh thất thải mờ mịt, Đàng Vân Giá Vũ. Chiến tượng chi cảnh. Triệu Nguyên cũng không có tránh lui, ánh mắt dừng ở Thanh Sắc Cự Long, cực nhanh thúc dục vạn người địch cùng long giáp, điện quang thành hỏa, Triệu Nguyên thân thể bành trướng thành lớn hơn 10 trượng, đỉnh thiên lập địa, giống như thiên thần thông thượng, nguyên bản hình thể thật lớn thanh sắc cự long, ở Triệu Nguyên trước mặt, lập tức trở nên như cùng một cái con côn trùng thông thượng. A, ngươi tìm hiểu long giáp chi hồn. Nhìn thấy Triệu Nguyên cả người giống như nham thạch thông thường giáp trụ, thanh sắc cự long trong giọng nói, đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Biến thành người hình Triệu Nguyên an trên ngồi trước, liếc nhìn lên Thanh Sắc Cự Long. "Tốt." Thanh Sắc Cự Long cắn chặt răng, biến ảo thành hình người, nàng biết giết chết Triệu Nguyên đã muốn không có khả năng, dù sao, nàng hiện tại bị Hắc Sâm Lâm cấm chế sở áp chế lên phép màu, mà Triệu Nguyên, trước nay chưa có cường đại. Linh Ngộ Long Giáp ảo diệu Triệu Nguyên tự nhiên là biết, chỉ cần Cự Long biến ảo thành hình người, nó phép màu muốn đại đã chết gấu. Gặp Cự Long biến ảo hình người lúc sau, Triệu Nguyên cũng thu nhỏ lại, bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Long Giáp vẫn là tinh đỉnh phong nhất nguyên thủy hình thái. Biến ảo thành mỹ mạo nữ tự hình thái thanh sắc cự long nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, nàng trăm triệu thật không ngờ, chính là mấy năm, cái này nhân loại lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế, phải biết rằng, năm đó Triệu Nguyên, căn bản là không chịu nổi một kích. Chương 739, hấp dẫn ác kỳ lân. Triệu Nguyên đem cùng Bạch Long Vương gặp mặt tình huống nhất ngũ nhất thập nói tất cả, chính là sẽ tiếp hy sinh chính mình sống lại Bạch Long Vương chuyện tình đều nói ra. Thậm chí còn, Tự Liên vẫn thạch đái ác Long Vương chuyện tình, Triệu Nguyên cũng không có quên. Bất quá, Triệu Nguyên như cũ có điều giữ lại. Hắn cũng không có nói tới Bạch Long Vương đem thải Hà Tiên tử uy hiếp chuyện tình. Thanh sắc Cự Long biến ảo tuyệt sắc mỹ nữ luôn luôn ở lặng lặng nghe Triệu Nguyên tự thuật, nàng hiện tại đã muốn có thể khẳng định, Triệu Nguyên đã gặp Bạch Long Vương, bởi vì Triệu Nguyên nhắc tới sự tích con tiện nhân kia. Trên thực tế, ở bên trong Long tộc, cho dù là Cự Long chi thần cũng không có cách nào sống lại cái khác Long thần, chỉ có sẹo thịt người mới có này đặc biệt bổn sự. Còn lại, Triệu Nguyên nhắc tới Bạch Long Vương tốc địch Hắc Long Vương, điều này làm cho Thanh sắc Cự Long không thể không không tin, dù sao, nếu không quen thuộc Long tộc người, nếu muốn bịa đặt ra phức tạp như thế tình lẽ là không thể nào. Sau khi, "Đường gọi ta cự long, ta có cái tên, Tiêu Thanh Nhi." Cự Long vẻ mặt buồn bực không vui. "Thanh Nhi?" Triệu Nguyên biểu tình ngưng trọng, tên này, để cho hắn đang nhớ lại trên địa cầu Bạch Sa truyền chuyện xưa, bên trong liền có một người Thanh Nhi, đương nhiên, kia Thanh Nhi chỉ là một điều thanh xả, mà cái Thanh Nhi, chính là một đầu cự long, hai người trong lúc đó, căn bản không thể lẫn đồng. "Long ca." "Ai, quên đi." Thanh Nhi một trận lẩm bẩm lầu bầu, vẻ mặt vắng vẻ ở trên mặt tuyết đi tới đi lui, vẻ mặt tâm như chết bụi, hiển nhiên Nàng là ở bởi vì Bạch Long Vương ở biết tin tức của nàng sau không cũng có trước tiên đến nghị cách cứu viện nàng mà thương tâm. Cảm ơn ngươi, ngươi là này trăm ngàn năm qua, duy nhất lần thứ 2 trở lại hắc nham cốc đích nhân loại, ta hiện tại cũng không có cái gì có thể báo đáp của ngươi, nơi này có đó tinh thạch cùng ta vận, ngươi đem đi đi." Thanh nhi ống tay áo vung lên, một cái nặng trịch gánh nặng xuất hiện ở trong tay, đưa cho Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tiếp nhận tinh thạch, trong lòng vui vẻ, trong khoảng thời gian này, hắn tiêu hao đại lượng cực phẩm tinh thạch, luôn luôn không có bổ sung, Thanh nhi cư tại đây hắc long đảm không biết bao nhiêu năm tháng giết chết ma thú cùng tu chân giả vô số kể, sở tu hết vật, nhất định là vật quý báu. Người đi đi. Thanh nhi thương tâm muốn chết, xoay người chậm rãi chiều long đảm đi đến, phía sau lưu lại một đi cô độc dấu chân. Thanh nhi, lời hứa của ta như cũng hữu hiệu. Triệu Nguyên đối với kia linh lung bóng dáng cất cao giọng nói, cái gì hứa hẹn? Thanh nhi sử xúc, xoay người nói, lời hứa của ngươi đã muốn hoàn thành xong. Không, ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi khơi thông đường sống, tuy rằng ta hiện tại không thể hoàn thành lời hứa hẹn, nhưng là ta sẽ nhớ kỹ trong lòng, vô luận bao nhiêu năm. Ta đều nhớ kỹ. Triệu Nguyên vẻ mặt cảm thấy kính nể, một chữ một chút nói, một lời nói một gói vàng, một lời nói một gói vàng. Ta nhớ được, lúc trước ngươi không muốn thế, vì sao lại đột nhiên nhắc tới này hứa hẹn? Thanh Nghi bây giờ là bi thương ở tâm chết, đối đi ra ngoài chẳng ôm hy vọng quá lớn. Ta không thể, là bởi vì ta không biết có không hoàn thành này hứa hẹn, nhưng là, cũng không có nghĩa là ta không đi cố gắng, yên tâm, ta sẽ hết cố gắng lớn nhất đi làm, nếu Hắc Sâm Lâm cấm chế không giải trừ, tin tưởng một ngày nào đó sẽ có ngàn vạn người đến nơi đây khơi thông đường sống. Nhường này hắc nhaam cốc Long Đàm vĩnh mạc kệ hạ. "Hảo hảo, hảo một cái vĩnh mạc kệ hạ, ta đây cảm ơn trước. Chính là, ta sống lên còn có cái gì ý nghĩa?" Thanh nhi vẻ mặt vẫn vẻ. "Ta đối Bạch Long Vương cũng không có gì hiểu biết, có lẽ hắn là hữu nan luôn tri ẩn, tạm thời không có cách nào khác tới cứu ngươi, như vậy đi, không bằng ta sẽ giúp ngươi một lần, tìm được hắn, thử một chút nội tâm của hắn ý tưởng, thế nào?" Triệu Nguyên quanh quẩn một cái cự đại vây, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Triệu Nguyên tin tưởng, Thanh nhi khẳng định có biện pháp liên hệ với Bạch Long Vương. Hiện tại Triệu Nguyên Chỉ cần tìm được Bạch Long Vương, tương đương chính là tìm được rồi thải hạ tiên tử bọn hắn, căn bản là không cần hùng hoang vùng bản đồ. Chúng ta Long tộc, đích thật là có một chút đặc thú biện pháp liên hệ đối phương, nhưng là, ta hiện tại bị nhốt tại đây trong hắc rừng rậm, phép mở bị hạn chế. Không có cách nào." Thanh Nghi lắc lắc đầu. "Ngươi có thể đem phương pháp nói cho ta biết." Triệu Nguyên trái tim một trận kịch liệt nhảy lên. "Vô dụng, ngươi tuy rằng luyện hóa Long Giáp, nhưng là, huyết mạch của ngươi bên trong chạy xuôi là nhân loại máu, đều không phải là Long tộc máu, cho nên, một ít bí pháp Đối với ngươi mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì." Như vậy, Triệu Nguyên nhất thời vẻ mặt thất vọng. Thanh Nhi cười khổ một tiếng, xoay người chiều Long Đàm đi đến, chậm rãi bước vào trong nước. Nhìn thấy Thanh Nhi thân thể một điểm một điểm bị thủy bao phủ, không hiểu, Triệu Nguyên có một loại ảo giác, thật giống như Thanh Nhi đang ở quần nệm thủy tự sát thông thường. Hỏi thế gian tình là gì, chẳng làm cho người ta sinh tử đi theo. Rốt cục, Thanh Nhi thân thể hoàn toàn tiềm nhập trong nước, đắm trong nước, nổi lên một vòng một vòng gợn sóng. Nhìn thấy nước hồ khôi phục lại bình tĩnh, Triệu Nguyên thở dài một tiếng, lãng phí hơn nửa đêm, không thu hoạch được gì. Xem ra, chỉ có thể theo Hồng Hoang vùng bản đồ bắt tay tìm kiếm, không biết từ lão bản tìm được rồi bản đồ không có. Tân phụ khứ táo triệu nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua đen xịt long đảm, trong lòng dâng lên một tia không hiểu thế lương, hắn có thể lý giải thanh nhi nội tâm thống khổ, phải biết rằng, này trăm ngàn năm qua, thanh nhi luôn luôn đang chờ đợi Bạch Long Vương nghĩ cách cứu viện, mà Bạch Long Vương ở biết thanh nhi tin tức dưới tình huống, tới không khí chiến tranh đại lục, nhưng không có trước tiên đến Hắc Sâm Lâm, đây đối với thanh nhi mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích chí mệnh. Một fan miên man suy nghĩ. Triệu Nguyên dọc theo hắc nham cốc hướng ra phía ngoài đi. Trải qua kia vô chi tiểu báo địa bàn, Ngũ Chỉ tiểu báo lôi thời chiều Triệu Nguyên rít gào một tiếng, Triệu Nguyên á hướng đạm biên sinh, không nói hai lời, một quyền loành đã qua, đem Ngũ Chỉ tiểu báo ở lại xào huyết huynh làm một miệng, sợ tới mức mấy cái tiểu báo nước nở chạy xa, đạo mắt liền nhìn không tới bóng dáng. Tới kia ác kỳ lâm điệu bản thời điểm, kia ác kỳ lâm tựa hồ cảm ứng được Triệu Nguyên nội tâm mãnh liệt cuồng bạo hơi thở, lại có thể đứng lên, bộ dáng như lâm đại địch, một đôi hung ác ngang ngược ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, một bộ tùy thời bạo lên đả thương người bộ dáng. Hôm nay Triệu Nguyên tràn lòng lửa giận không chỗ phát hiện, Ác Kỳ Lân kia hung tàn ánh mắt để cho hắn vô danh hòa lên. Ngao. Ác Kỳ Lân tựa hồ bị Triệu Nguyên ngang ngược cản trở thái độ sở trọc giận, phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng, cả Hắc Nham cốc đều lâm một trận run rẩy. Ngươi kêu cọng lông a, ngươi càng lợi hại, còn không phải bị vây ở chỗ này. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, chiến ý hừng hực. Ngao. Ác Kỳ Lân tựa hồ nghe đã hiểu Triệu Nguyên trong lời nói, nguyên bản bế ngệ thiên hạ xu thế, lại có thể một chút liền trở nên đủ dữ, sục sôi chiến ý cũng biến mất vô hình, giống như sương có cả thông thường người muốn đi ra ngoài. Đột nhiên, Triệu Nguyên trong đại não dâng lên một cái điên cuồng ý tưởng, nếu đem ác kỳ lần dẫn vào của mình tâm linh thế giới, chẳng phải là liền thoát khỏi Hắc Sâm Lâm cấm chế. Ý nghĩ này tuy rằng không biết có được hay không, nhưng là giá trị tuyệt đối cần phải thử một lần, nếu như có thể đem Hắc Sâm Lâm ma thú mang ra Hắc Sâm Lâm, như vậy, trong Hắc rừng rậm huyết man nưu đều trở thành một chi cường đại quân đội. Dung huyết man nưu đối phó thập tự quân, Triệu Nguyên có thể không có gì chướng ngại tâm lý, dù sao, thập tự quân chính là trước dùng Hắc Sí cốt bằng. Nếu như không có hắc sĩ côn bằng trợ chiến, thập tự quân căn bản không có khả năng ở trong vòng 1 năm liền chiếm lĩnh đại tần đế quốc toàn cảnh. Gào khóc. Ác Kỳ Lân cho rằng Triệu Nguyên là ở trêu chọc, đột nhiên phát ra một tiếng thét giải, trong lỗ mũi lại có thể phun ra ngọn lửa, hắc nham cốc trong đích nhiệt độ không khí, trong nháy mắt liền bay lên, tuyệt động lấy mắt thưởng thấy được tốc độ nhanh tốc hòa tan, hội tụ thành vô số dòng nhỏ. Lợi hại. Nhìn thấy Ác Kỳ Lân như thế, Triệu Nguyên âm thầm liễu lươi. Ta có cái biện pháp cho ngươi đi ra ngoài, bất quá, ngươi muốn nghe của ta. Gì? Quên đi. Vạn nhất ngươi không nghe của ta, ta cũng bắt ngươi không có cái nào." Triệu Nguyên chần chờ hạ xuống, lắc lắc đầu, lúc trước nhường Hắc Long Vương đến tâm linh thế giới, chính là lập nhiều lời thề, nay Ác Kỳ Lân ác tự vào đầu, khẳng định không phải người lương thiện, nếu muốn khiến nó thần phục, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ngao. Ác Kỳ Lân gặp Triệu Nguyên muốn đi, tựa hồ ý thức được Triệu Nguyên có thể thật sự có biện pháp mang nó rời đi, thân thể cao lớn một tùng, đã rơi vào Triệu Nguyên phía trước, chặn Triệu Nguyên đường, kia giữ tận trong ánh mắt, lộ ra cầu khẩn vẻ. Nay Ác Kỳ Lân bị nhốt tại Chiến Vân Đại Lục không biết bao nhiêu năm, cùng thanh nhi giống nhau, Một lòng một dạ liền muốn ly khai nơi này, bây giờ nhìn tới một đường hy vọng, nơi đó chịu buông tha. Bởi vì cái gọi là là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hiện tại Triệu Nguyên Tung hấp dẫn, Ác Kỳ Lân dục dịch, ở không có muốn làm rõ ràng dưới tình huống, tự nhiên không muốn nhường Triệu Nguyên rời đi. Ác Kỳ Lân, ta cũng không biết biện pháp có được hay không, nhưng là, chủ yếu là ta không thể ướp thuốc ngươi, đem ngươi mang đi ra ngoài, đối với ta không có chỗ tốt gì, cho nên, chuyện này, thần xin lỗi. Triệu Nguyên nhún vai, vung tay nói. Khế ước. Ác Kỳ Lân đột nhiên phun ra khô khốc thương lão nhân nói. Không hiểu. Triệu Nguyên lắc lắc đầu, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Tâm Linh. Á Kỳ Lân tựa hồ không am hiểu tiếng người nói, tuy rằng chính là hai chữ, thoạt nhìn cũng vô cùng cố hết sức, cấp Triệu Nguyên một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Không hiểu. Rõ mờ. Á Kỳ Lân trên mặt lộ ra sốt ruột đích biểu tình. Không hiểu. Triệu Nguyên lạt mềm buộc chặt, xoay người muốn rời đi, hắn biết rõ, đối với Hắc Sâm Lâm ma thú mà nói, rời đi Hắc Sâm Lâm chó buộc, chính là suất đợi theo đuổi, nếu Tâm Linh thế giới thật có thể đủ đem bọn nó mang đi ra ngoài, hắn gần như có thể khống chế cả Hắc Sâm Lâm ma thú. Này hắc sâm lâm ma thú hơn ngàn vạn, nếu quả thật có thể khống chế chúng nó. Nghĩ đến chính mình chỉ huy thiên thiên vạn vạn ma thú tại chiến trường sợ gió thôi cỏ rạ, Triệu Nguyên cảm giác mình trong mạch máu máu sôi trào lên. Không hề nghi ngờ, ý nghĩ này là điên cuồng, nhưng mà, thực sự không phải là không thể được. Năm đó, võ Vu Chi Vương ngược lâm đại sư từng dùng binh vu thuật gọi về ma hoạch đại lục thi ma, cũng hẳn là thần bí từ xưa khế ước bí pháp. Hiện tại, Triệu Nguyên muốn ác khí lần chủ động nói ra khế ước phương pháp. Chương 740: Chiến tranh tái khởi. Tâm. Tâm. Tâm linh. Á Kỳ Lân gặp Triệu Nguyên phải đi, gấp đến độ rung đùi lắc ý, một đôi trưởng chân trên mặt đất liệu mạ bảo, phía sau nhấc lên đẩy trời bùng tuyết, trong bùng tuyết, sen lẫn theo cắt đá bùn đất, khí thế làm cho người ta sợ hãi, cả hắc nham cốc đều là một trận lay động. Ý của ngươi là nói, để cho ta thần niệm tiến vào của ngươi náo vực. Nhìn thấy rung đùi đáp ý Á Kỳ Lân, Triệu Nguyên trong lòng vừa động. Giống giống. Á Kỳ Lân gặp Triệu Nguyên tạm dừng, nhất thời mừng rỡ, không ngừng gật đầu. Tốt. Triệu Nguyên thần niệm vươn dài, lập tức, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị, sau đó liên tiếp thần bí ký hiệu ở Triệu Nguyên Náo vực trong thế giới hiện lên. Khép hờ hai mắt Triệu Nguyên trên mặt hiện ra một cỗ thần quang, đó là lĩnh ngộ chi tương. Nguyên Lai, like, đây là cùng ma thú khế ước. Triệu Nguyên tuy rằng cùng Hắc Long Vương có khế ước, nhưng là, Hắc Long Vương chính là tôn sùng long tộc, cùng ma thú ở giữa khế ước vẫn là có khác nhau rất lớn. Ngay tại Triệu Nguyên lĩnh ngộ thời gian, Ác Kỳ Lân cũng nhận được Triệu Nguyên Náo vực bên trong tin tức, kia giữ tợn ngũ quan, lộ ra một tia hưng phấn. Thời không chi môn. Triệu Nguyên mở ra tâm linh thế giới thời không chi môn, một đạo quang hoa xé rách hắc nham cốc hư không. Á Kỳ Lân không chút do dự, hai vó câu bay lên, kia trải rộng lẫn giấc thân hình khổng lồ giống như một đạo điểm điện thông thường chiếu vào Triệu Nguyên Tâm Linh Thế Giới. Thời không chi môn đóng cửa, Triệu Nguyên Tâm Linh Thế Giới không có bất cứ bào độ gì. Thành công. Triệu Nguyên hưng phấn cần phải tột đỉnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, muốn phá giải Hắc Sâm Lâm cấm chế cư nhiên như thử dễ dàng. Lúc này ở đây đến Hắc Sâm Lâm, mặc dù không có được đến tìm kiếm Bạch Long Vương biện pháp, nhưng là, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất, Triệu Nguyên nắm giữ phá giải Hắc Sâm Lâm cấm chế phương pháp, hơn nữa, chiếm được các kỳ lân nguyện trung thành. Muốn hay không đem Thanh Nhi mang đi? Trật, triệu Nguyên ngăn chặn lại điên cuồng ý tưởng. Thanh Nhi yêu kia Bạch Long Vương quá sâu, nếu mang nàng đi ra ngoài, đến lúc đó đối phó Bạch Long Vương thời gian, vắng trắng nhiều hơn một địch nhân. Còn lại, Thanh Nhi tự xưng là làm cao quý chính là Long tộc, tâm cao khí ngạo, nghĩ đến là không thể nào cùng hắn dưới thẻ che khế ước. Triệu Nguyên cũng không phải là nát vụ người tốt, căn cứ lợi ích của mình xuất phát, cuối cùng là quyết định không mang theo Thanh Nhi rời đi, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con, tăng thêm phiền não. Một đường chạy gấp, rất nhanh, Triệu Nguyên đi ra mà quỷ cá đầm lấy mình đất. Ngụy đến ma quỷ cá khủng bố tâm ăn lên lực, Triệu Nguyên cố gắng cùng ma quỷ cá khai thông, cùng chúng nó ký kết khế ước, nhưng là, ma quỷ cá mặc dù là người khác khủng bố ma thú, nhưng là, chỉ số thông minh cũng cực thấp, đối mặt cố gắng cùng chúng nó liên hệ Triệu Nguyên, nội điện công kích, đột đến đầy đất đều là gãy sắc bén răng nanh, rất có không chết không ngừng xu thế, Triệu Nguyên đành phải thôi. Nhất định phải đem Hetman Niu Niu đàn tìm được đến. Nai Hắc Sâm Lâm tuy rằng không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là, Triệu Nguyên tốc chi cảnh đã đạt đại thành, hơn nữa biết Hetman Niu ở mùa đông sợ cư trú nơi phạm vi cũng không quá lớn, rất nhanh Liên tìm được rồi chiếm cứ ở vùng núi hẻo lánh chỗ đó tránh gió mấy trăm đầu huyết man nưu. Đối với huyết man nưu mà nói, mùa đông là khó khăn nhất sát, bởi vì cả hắc sơn lâm đều bị đại tuyết bao trùm, huyết man nưu thực vật lấy vỏ cây rễ cỏ là việc chính. Thiên hàn địa dống, cực kỳ khó khăn gian khổ. Triệu Nguyên đến, nhóm huyết man nưu nhóm vội sướng ngây ngất. Đương nhiên, Triệu Nguyên cũng không có cùng huyết man nưu nhóm ký kết khế ước, nhất định Triệu Nguyên cùng lưu đản, đánh nhau xong mới thành bằng hữu, đã muốn xây dựng nhất định tình hữu nghị cùng tiến nghiệp, còn lại, cùng ác kỳ lần khi xuất ra, huyết man nưu tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng không hề nghi ngờ, muốn chung hậu nhiều lắm, tự nhiên là không cần ký kết khế ước. Mấy trăm đầu huyết man lưu chạy vào Triệu Nguyên Tâm Linh Thế Giới sau, Lưu Đản mừng rỡ, bởi vì Triệu Nguyên Tâm Linh Thế Giới đúng là mùa xuân thời gian, hơn nữa, cơ hội không có gì thiên địch, có thể nói là nghỉ ngơi để lấy lại sức nơi tốt. Làm Triệu Nguyên thắng lợi trở về rời đi Hắc Sâm Lâm thời gian, lạnh như băng mặt trời đã muốn rưng lên. Ở chạy về Hắc thủy thành thời gian, trên đường, đại quy mô đại tần đế quốc binh mã đang ở vô cùng khẩn cấp triều cựu đạo loan tiền quân. Triệu Nguyên đoán trước lại một lần nữa linh nghiệm, Trải qua hơn 3 tháng chuẩn bị, Thập tự quân tập kết mấy chục vạn đại quân, đối cựu đạo Loan triển khai công kích mãnh liệt. Hát thủy thành ba đạo cái chắn bên trong, cựu đạo Loan chính là là tối trọng yếu doanh trại quân đội, bởi vì Hát thủy thành cùng còn lại hai tòa doanh trại quân đội không chấm 8 đã ngoài tiếp tế đều phải đi qua cựu đạo Loan đường thủy vận chuyển. Thập tự quân bởi vì chiếm đoạt Đại Tân Đế quốc lãnh thổ thời gian quá ngắn nguyên nhân, đối Đại Tân Đế quốc đường thủy còn không thể làm được tuyệt đối khống chế, chỉ cần cựu đạo Loan bị Hát thủy thành khống chế, Thập tự quân liền không thể chặt đứt Hát thủy thành cùng ngoại giới liên hệ, cũng đang vì vậy nguyên nhân. Cửu đạo Loan vô luận là đối với thập tự quân vẫn là đại tần đế quốc quân đội mà nói, đều là trọng yếu nhất. Hiện tại Cửu đạo Loan cũng không phải là 3 tháng trước bị đốt quét cho rồi Cửu đạo Loan, bởi vì trải qua 3 tháng thi công lúc sau, dùng phòng thủ kiên cố để hình dung, Cửu đạo Loan chút nào không đủ. Trừ bỏ Cửu đạo Loan thân mình thành cao trì ở ngoài, Cửu đạo Loan cùng hạt thủy thành cùng với còn lại hai tòa doanh trại quân đội thành góc xu thế, chỉ cần thập tự quân đối Cửu đạo Loan phát động công kích, liền gặp trước tiên được đến gấp rút tiếp viện. Trên lý luận, này thiên hàn địa đống cũng không thích hợp công thành, bởi vì Tường thành bị đóng băng cần phải giống như sắt thép thông thường, cho dù là mở ra chỗ hổng, chỉ cần dớp nước, lập tức là có thể hình thành bóng loáng cứng rắn tường thành. Bất quá, thập tự quân có thiên quân. Ở Hắc Sĩ côn bằng trước mặt, cao tới đâu tiếp tục hiểm trở thành trì, đối với chúng đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chiến tranh là ở qua canh năm phát hỏa. Làm Hắc thủy thành chứng kiến đầy trời phong hỏa sau, trước tiên liền phái ra cường đại viện quân hiệp trợ phòng ngự. Năm vạn thứ nô kỵ binh, năm vạn bộ binh, hơn nữa cựu đạo loan vốn có 15 vạn quân đội, tổng binh lực đã đạt đến 25 vạn. Trên lý luận Công thành binh lính hẳn là phòng ngự binh lính gấp 3 đã ngoài, mới có thể công phá tường thành. Hiện tại, Cửu đạo Loan quân cũng coi giữ đã đạt đến 25 vạn chi đồng, như vậy cũng ý nghĩa, thập tự quân cần động viên 70 vạn quân đội mới có thể công hãm Cửu đạo Loan. Lúc trước, Thường Không đại tướng quân một đường bại tẩu ý nghĩ vâng, Đại tần đế quốc chiến lực không kịp thập tự quân, Đại tần quân đội phương muốn lấy thắng phải chủ động lui lại lấy bảo tồn thực lực. Lúc sau, đầy đủ động viên dân chúng cùng đại quân cùng nhau rút khỏi, vườn không nhà trống quyết không lưu một ngụm lương một căn phòng cấp quân địch. Thoáng lại Tân Đế quốc chọc sâu lui lại, đội viên dân chúng tổ chức lính mới mở rộng binh lực, địch chiếm linh thành chỉ càng nhiều binh lực lại càng phân tán càng sâu vào ta bụng tiếp tế càng yếu ớt. Đại tần quân đội liền ra tăng huấn luyện binh lính tốt nhất có thể tổ chức binh mã tập trung ưu thế binh lực công thứ nhất toàn bộ lấy đông công tán, thận trọng dần dần tiêu hao thập tự quân sinh lực gây rối địch tuyến tiếp viện, chờ đợi đại tần đế quốc quân binh dốc sức chiến đấu lực vượt qua quân địch lúc liền chủ động xuất kích cùng địch quyết chiến vừa mới diệt địch thu phục quốc thổ. Thường không đại tướng quân không hổ là vĩ đại nhà quân sự, nhưng là Hắn xem nhẹ hắc sĩ quân bằng cường đại tình báo năng lực cùng với tập tự quân du kỵ binh hiệu suất cao dẫn tính cơ động, thế cho nên kế tiếp tháo chạy, càng không thể vãn hồi, cuối cùng lui giữ tới hắc thủy thành. Mà hôm nay, ở Đại tần đế quốc từng lập lại trình diễn công phòng chiến lại giật lại màn che. Vượt qua 10 vạn du kỵ binh ở Cựu Đạo Loan ngoài thành án binh bất động, ngàn vạn hắc sĩ quân bằng tạo thành thập tự quân thiên quân trên không trung thay nhau công thành, tiêu hao lên Cựu Đạo Loan quân coi giữ sinh lực. Chiến tranh ngay từ đầu, Đại tần đế quốc liền bị vây hoàn cảnh xấu, bởi vì thủ thành quân nhân Hoàn toàn từ đầu luôn luôn liên công kích không đến trời cao hắc sĩ côn bằng, mà bầu trời mù mịt nhỏ, nhưng lại như là cùng hạt mưa thông thường hạ xuống, chỉ cần theo dấu trong cơ thể thò đầu ra, lập tức liền bắn thành con nhím. Ở Cửu Đạo Loan, cũng có số lượng không ít tu chân giả, trong đó, đủ cao thủ, nhưng là, bởi vì số lượng quá ít, như mối bỏ biển, hơn nữa, thập tự quân thiên trong quân, cũng ẩn nốt có đại lượng cao thủ, một khi có tu chân giả gia nhập chiến đấu, bọn hắn liền thừa lúc hắc sĩ côn bằng như ong vỡ tổ rét đi lên, ở liên tiếp có mấy tu chân giả sau khi bị giết chết, Không còn có tu chân giả có gan mạo hiểm phiêu lưu xuất kích. Thập tự quân chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, toàn bộ có gan thò đầu ra đại tần quân nhân đều cũng trở thành mục tiêu. Mới khai chiến không đến nửa canh giờ, Cửu đạo Loan quân coi giữ thương vòng đá qua vạn, tường thành từ trên xuống dưới, nơi nơi đều là bị bắn ra giống như con nhím thông thường thi thể. Đối mặt bầu trời giống như châu chấu thông thường thiên vũ, thủ thành quân nhân vẫn không thể tránh ở dấu trong cơ thể, bởi vì bọn hắn nhất định thời khắc để phòng thập tự quân tiên không mở cửa thành ra. Vạn nhất cửa thành bị mở ra, mười vạn thập tự quân tràn vào đi ra thì đó chính là một hồi ác động. Chương 741, Hắc Sí Côn bằng Khắc Tinh. Thường không đại tướng quân hạ liều mạng lệnh, người ở thành ở, thành phá người vong, tuyệt không lui về phía sau từng bước. Chiến tranh chưa từng có thảm thiết. Đại tần bọn lính bước lên tên vũ không ngừng hướng thiên không bắn tên, đáng tiếc, bọn họ anh dũng cùng nhiệt huyết không có được bất kỳ hồi báo. Khâu Tiểu Trùng là cựu đạo loan quân coi giữ chủ soái một trong, hắn đều nhanh đến rồi, bởi vì, cả cựu đạo loan có thể đối Hắc Sí Côn bằng tạo thành uy hiếp của nhân, chính là chính hắn, đều không cao hơn mười người, mà liền này ítỏi mấy cũng không có thể không kiêng nể gì bắn, bởi vì, một khi bọn hắn thò đầu ra, phô thiên cái điệu tên vũ sẽ như cùng thủy triều thông thường đập xuống. Mắt thấy từng bước từng bước binh lính rồi ngã xuống, Khâu Tiểu Trùng đã muốn lâm vào cuồng bạo trong trạng thái, hắn ném xuống kia cái mấy trăm cân trong đích trầm trọng thiết côn, lưng đặc chế tên hổ, dẫn theo một cây trường cung ở trên thành đầu chạy như điên. Khâu Tiểu Trùng chiến thuật rất đơn giản, chính là không ngừng di động, chính chính mình trở thành sóng biển ngắm, mà tại loại này tốc độ cao di động bên trong, Khâu Tiểu Trùng không ngừng dương cung bắn tên. Khâu Tiểu Trùng trời sinh thần lực, sở chỉ trường cung, lại càng đặc chế tầm bắn không phải máy liệt, đủ để đối với thiên không hắc sĩ côn bằng tạo thành uy hiếp chí mạng. Ở liên tiếp chiếu xuống hơn 10 chỉ hắc sĩ côn bằng lúc sau, ở trên tường thành chạy như điên khâu tiểu trùng thành tiêu điểm, từng đợt từng đợt vũ tiến bao vây chặt đánh, thường thường khâu tiểu trùng vừa mới chạy qua, trên tường thành mặt đất, lập tức bị đinh đầy đông nghìn nghị tên vũ. Cũng may chính là, khâu tiểu trùng trên người giáp trụ nặng đạt mấy trăm cân, phi thường dày, mũi tên nhọn suất tại trên người hắn, phát ra đinh đinh đàng đàng kinh tâm động phách kim chúc tiếng đánh, không thể suy giảm tới khâu tiểu trùng thân thể. Ở cựu đạo loan ngoài thành một ngọn núi pha trên, Gia đại tướng quân cười ở một thật lớn trên chiến mã, ngắm nhìn trên tường thành kia mạnh mẽ thân thể, trong ánh mắt bắn ra hôi hội sát khí. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Vì lúc này ở đây chiến đấu, Gia đại tướng quân nước Trừng chuẩn bị 3 tháng, cơ hồ đem toàn bộ thiên quân điều tới Cửu Đạo Loan. Trên thực tế, Gia đại tướng quân rất rõ ràng, mùa đông cũng không thích hợp công thành, nhưng là, hắn không có lựa chọn, hắn không thể ngồi coi là Hắc Thủy thành lớn mạnh, nếu đợi cho năm sau xuân về hoa nở, tấm tựa thứ nô đại thảo nguyên Hắc Thủy thành sẽ càng cường đại hơn, mà tới lúc đó hậu, Hắc Thủy thành sẽ chủ động xuất kích. Nếu gần chính là Đại Tân Đế quốc quân đội, gò đại tướng quân tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng hiện tại, Đại Tân Đế quốc đã lấy được thứ nô hơn 10 vạn sinh lực, trong đó còn có sức chiến đấu không chút thua kém cùng thập tự quân du kỵ binh thứ nô kỵ binh. Lần trước huyết man nhu một trận chiến, gò đại tướng quân mới ý thức tới, thứ nô kỵ binh đều không phải là hắn tưởng tượng không chịu nổi một kích, mà trên thực tế, thứ nô kỵ binh không thể thua ở thập tự quân du kỵ binh, cưỡi ngựa bắn cũng thuận, còn hơn lúc trước. Cho tới nay, gò cũng không có coi là thứ nô người tồn tại, bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, thứ nô người cùng Đại Tân Đế quốc chiến tranh chưa bao giờ từng đạt được chân chính thắng lợi, mà ngay tại mấy năm phía trước, Tiểu Liên Tiễn Vũ đều bị Triệu Nguyên giết chết. Không hề nghi ngờ, gọ tướng quân sai lầm rồi. Thứ nô người không thể chiến thắng Đại Tần Đế quốc, đều không phải là chiến lược không được, mà là Đại Tần Đế quốc có Hát thủy thành nơi hiểm yếu có thể thủ, lúc trước chính là mấy ngàn thứ nô kỵ binh theo Hát xâm lâm xâm nhập tới Hát thủy thành, sẽ đem Đại Tần Đế quốc khiến cho gà bay chó chạy, nó sức chiến đấu, tầm nhìn hạn hẹp. Đối mặt hung hãn thứ nô kỵ binh tốt, thập tự quân biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ bóp chết ở Hát thủy thành, nếu mặc cho thiết kỵ của bọn hắn bước lên Đại Tần Đế quốc diện tích bình nguyên khu thì đó chính là thập tự quân bóng đè, cho dù là thập tự quân cuối cùng đã lấy được thắng lợi, cũng đem trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Nếu như nói huyết man như cuộc chiến là một bước ngoặt, như vậy, trận chiến này chính là một hồi sống còn chiến đấu, nếu thập tự quân thua, như vậy, sau khi một đoạn thời gian rất dài, đem không thể đối hắc thủy thành dụ binh. Nếu đại tần thua, 10 vạn thập tự quân thiết kỵ, ở hắc xí côn bằng tạo thành thiên quân che dấu dưới, đem một đường thế như trẻ che, công hãm hắc thủy thành. Lần này, gọi đại tướng quân vị công hám hắc thủy thành, có thể nói là lỗ vốn không chỉ là triệu tập trại rộng ở đại tần đế quốc chính thất tình báo Hắc Sí Quân bằng, còn đem từ trên trời quốc mang đến cao thủ đến triệu tập đến bên người. Vì Hắc Thủy Thành, gọi đại tướng quân thậm chí còn ngồi xem Trinh Thủy Quan càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, đối với gọ tướng quân mà nói, Trinh Thủy Quan căn bản không đáng để lo, chỉ cần Hắc Thủy Thành phá, bắt sống hoặc là giết tiểu hoàng đế, cả đại tần đế quốc chống cự thế lực, đến lúc đó tự nhiên là tan thành mây khói. Gọ đại tướng quân đối Hắc Thủy Thành trước nay chưa có coi trọng, trừ bỏ tiểu hoàng đế ngoài, cũng bởi vì Triệu Nguyên. Gọ đại tướng quân phát hiện, chỉ từ Triệu Nguyên xuất hiện lúc sau Nguyên gốc chữ phiến tốt hình thức đột nhiên một chuyện, trải rộng ở đại tần đế quốc các thành phố lớn thập tự quân, không chỉ là trinh thủy quân giống như cái chêm thông thường cắm ở thập tự quân trên trái tim, nguyên bản tràn đầy nguy cơ hắc thủy thành, lại có thể người khác không tưởng được cùng thứ nâu người kết minh, có được vượt qua thập tự quân ưu thế binh lực, hoàn toàn làn rối loạn gọ đại tướng quân quân sự ước. Theo, giết chết trên tường thành người nọ. Gọ đại tướng quân ánh mắt, giống như độc xà thông thường. "Là, vâng đúng, tướng quân." Một cái người mặc bị giáp, tay cầm trường cung, vai có tên họ Trên đầu một dũng màu vàng tóc quân đại hán ngựa mặt lên trời một tiếng kẽ, giải, thiên không, một con thật lớn hắc xí côn bằng giống như một đóa mây đen giống như mới hạ xuống. Ngồi trên lưng ngựa đại hán thân thể nhẹ nhàng một tung, nhảy lên này hắc xí côn bằng, hắc xí côn bằng hai cánh rung lên, nhấc lên một đạo mãnh liệt của phong, trên sườn núi bông tuyết bắn nhanh, chỉ là một trong mấy mắt, hắc xí côn bằng đã muốn biến thành một cái chấm đen nhỏ, xen lẫn trong ngàn vạn hắc xí côn bằng bên trong. Ở tiếp cận Cửu Đạo Loan doanh trại quân đội thời gian, Triệu Nguyên thấy được Tiễn Vu xoáy kỳ, đè xuống phi kiếm, cùng Tiễn Vu xuất lĩnh kỵ binh sẽ hỏa. Một đường nhanh như chớp chạy về phía Cửu Đạo Loan. Xiu xiu xiu xiu xiu. Năm vạn thứ nô kỵ binh mới vừa tiếp cận Cửu Đạo Loan, lập tức bị bầu trời thập tự quân thiên quân công kích, hắc xí côn bằng xoay quanh ở thiên không, giống như từng đạo màu đen tia chớp thông thường ở thứ nô kỵ binh đỉnh đầu sẽ qua, mỗi một lần sẽ qua, nhất định là một vòng thiên vũ. Đối mặt một vòng một vòng thiên vũ, thứ nô kỵ sôi nổi triều thiên trên bắn tên, nhưng là hắc xí côn bằng không chỉ là tốc độ bay thật sự cao, tốc độ cũng không phải thường khủng bố. Thứ nô người tuy rằng đều là cưỡi ngựa bắn cung cao thủ, nhưng là mà đối với thiên không giống như kia chấp thông thường hắc sĩ côn bằng, như cũng bất lực. Ở liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, chúng tên thứ nô kỵ binh sôi nổi lăn xuống ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, vốn là ngay ngắn trật tự năm vạn thứ nô kỵ binh trở nên hỗn loạn, mặc cho Thiển Vu dít gào cũng chẳng thấm vào đâu. Triệu Nguyên đang muốn trưởng cung nơi tay, không ngừng dương cung bắn tên, nhưng là, hắc sĩ côn bằng số lượng thật sự là nhiều lắm, lấy hắn lực lượng cá nhân, nếu muốn trong thời gian ngắn giết chết ngàn vạn tốc độ cao phi hành hắc sĩ côn bằng, căn bản là chuyện không thể nào. Để cho ta tới. Ngay tại thứ nô người kỵ binh lâm vào hỗn loạn thời gian, đột nhiên Một đạo thân ảnh màu lam trong đám người kia đi ra, là Lam Thải Nhi, Dịch Tiễn đại sư Lam Thải Nhi. Gò đại tướng quân nằm mơ cũng thật không ngờ, ở thứ nô nhân chúng, có một loại người, chính là Hắc Sí Côn bằng ác động. Toàn bộ hiểu được dịch tiễn thuật người tất cả tập hợp đến bên cạnh ta. Một thân trang phục Lam Thải Nhi nhảy lên lưng ngựa, vung tay hô to. Ở thứ nô nhân chúng, hiểu được dịch tiễn thuật người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, phải biết rằng, năm đó Lam Thải Nhi gia tộc chính là phụ trách truyền thụ tộc nhân dịch tiết thuật. Hiểu được dịch tiễn thuật binh lính nhóm xôi nổi tụ tập tới Lam Thải Nhi bên người chính là sổ cái hô hấp trong lúc đó, liền tụ tập hơn 10 người. Hơn 10 người ở toàn bộ chiến trường trên bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà, nếu như là hơn 10 người hiểu được dịch tiến thuật người tụ tập cùng một chỗ, sẽ hình thành cực kỳ khủng bố lực lượng. Ở Lam thải nhi xuất linh lưới, hơn 10 người đã hình thành một cái thiết tam góc đích chiến trận, có người đặc biệt phụ trách chặn đường thiên không bắn về phía bọn họ mũi tên nhỏ, có người đặc biệt bắn hắc xí côn bằng. Hắc xí côn bằng phi thường linh hoạt, trừ bỏ Lam thải nhi cùng Triệu Nguyên như vậy cấp bậc cao thủ có thể bắn trúng, bình thường binh lính, cho dù là hiểu được dịch tiến thuật, cũng rất khó khăn bắn trúng mục tiêu bất quá, làm một đám dịch tiến cao thủ cùng một chỗ sau, tình thế liền khác nhau rất lớn, bởi vì, dịch tiến thuật có một loại kỳ diệu cảm ứng, lẫn nhau hợp tác, có thể trên không trung dự đặt mai phục, nhường hắc xí côn bằng một đầu đâm vào tên trong trận. Hơn 10 người hợp thành chiến trận phân công hợp tác lúc sau, hắc xí côn bằng nên đó ná động, giống như hữu linh thông thường mũi tên nhọn trên không trung xuất quỷ nhập thần, một con một con hắc xí côn bằng bị bắn rơi, trong khoảng thời gian ngắn, huyết nục bay tứ tung, lông chim bay lên, thiên không rơi xuống hắc xí côn bằng giống như hạt mưa thông thường. Gặp phải loại này vô cùng kỳ diệu tài bản cung, Trùng quanh hắc sĩ côn bằng sợ tới mức xôi nổi bốn phía chạy trốn. Thứ nô kỵ binh phát ra tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, kinh thiên động địa. Ở tiền thủ nhóm dưới sự bảo vệ, năm vạn thứ nô kỵ binh gia nhập thảm thiết trong chiến đấu. Trên thành đầu, đã muốn khó có thể trên chân, chân, nơi nơi đều là như tuyết tiên vũ, có chút thủ thành binh lính trên, thân chúng ngồi tên nhọn trên trăm, dẫm đạp, giống như con nhím, nhìn thấy dê người. Khâu Tiểu Trùng như cũng một mình ở trên tường thành đẫm máu chiến đấu hăng hái. Lúc này Khâu Tiểu Trùng đã hoàn toàn điên cuồng, đưa sinh tử ở ngoài suy xét, một đường chạy như điên, lớn tiếng rít gào lên. Dưới chân Tiên Vũ, giẫm lên làm bụi mịn, trong tay trường cung không ngừng phát ra gào thét thanh âm của, mỗi một lần mũi tên nhọn bắn ra, hẳn là huyết vũ sôi nổi. Khâu Tiểu Trùng không có phát hiện, ở thiên không có một song lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Siêu, một chi mũi tên nhọn, giống như u linh thông thường, vô thanh vô tức bắn về phía Khâu Tiểu Trùng chạy như điên chân. A! Khâu Tiểu Trùng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Khổng Lồ Hùng Vi thân hình đột nhiên ngã nhào ở trên tường thành, tường thành đều là một trận lay động. Chương 742, chỉ một tên Kia ở Hắc Sí Quân bằng trên lưng bị giáp đại hán một đôi mẩu lam khệ miệng hiện lên một nét cười lạnh như băng, hai chân hơi hơi dùng sức, Hắc Sí Quân bằng giống như mũi tên nhọn thông thường bắn về phía đầu tượng, mãnh liệt cuồng phong đem bị giáp đại hán trên đầu một cái cuốn cong lông vàng quét đến từ nay về sau hiện lên, giống như một đầu nổi giận sư tử, hung mãnh vô cùng. Vì giáp đại hán mục đích không chỉ là muốn giết chết Khâu Tiểu Trùng, hắn còn muốn cắt dụng Khâu Tiểu Trùng thủ cấp, đả kích đại tần đế quốc quân nhân sĩ khí. Lúc này, trên tường thành chỉ có Khâu Tiểu Trùng một người, bị giáp đại hán hoàn toàn có thể bình tĩnh cắt dụng Khâu Tiểu Trùng đầu, sau đó chạy ra có thể tưởng tượng, nếu thập tự quân có thể làm được thiên quân vạn mã bên trong lấy người thủ cấp giống như lấy đồ trong túi, đối lại tần quân nhân tạo thành áp lực tâm lý có thể suy nghĩ là biết. Khâu Tiểu Trùng sợ máu, này tật xấu, mặc dù có sợ vượt qua, cũng đã cắm rễ ở tại trong linh hồn hắn. Kỳ thật, Khâu Tiểu Trùng ở thời điểm chiến đấu, đều là đang nhìn bầu trời, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không dám xem trên tường thành máu chảy thành sông mặt đất. Làm Khâu Tiểu Trùng chúng tiến sau, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chân của mình, này vừa nhìn, có thể nguy, mặc dù không có té sự, cũng sợ tới mức oa oa kêu to giống như rất ba hồn bảy vía thông thường, cả người suy yếu vô lực. Chính là một mũi tên xuất tại trên đùi, giống Khâu Tiểu Trùng ngày như vậy sinh thần lực mãnh nhân, tuy sẽ không mặc người chém giết, mất đi sức chiến đấu, nhưng là, mấu chốt là Khâu Tiểu Trùng sợ máu. Long Hoàng Bỉ Giáp Đại Hán trên người phát ra sắc bén sát khí cũng không có tỉnh lại Khâu Tiểu Trùng ý chí chiến đấu. Lúc này, một đường nhanh như chớp tới được Long Hoàng Bỉ Giáp Đại Hán đã muốn rút ra bên hung loan đao, loan đao ở tia nắng ban mai bên trong, lóe ra lên làm lòng người quý hàn quang. Khâu Tiểu Trùng nhãn cầu nhìn lên tia sắc bén lưỡi dao lướt đi tới. Rất nhiều người đều có khâu tiểu trùng như vậy cảnh ngộ, ví như, chợt mắt nhìn lên có xe hướng chính mình đánh tới, chính mình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chật loé, là có thể né tránh, nhưng thường thường tuyệt đại bộ phận nhân diện đối loại tình huống này thời gian, đều cũng trở nên khó có thể thuyết phục được về. Trên thực tế, vô luận là nhân loại vẫn là động vật, ở đụng tới nguy hiểm hoặc là thiên địch thời gian, đều cũng biểu hiện ra hai cái cực đoan. Thứ nhất, trong đó có một loại người thân thể bản năng có thể dẫn đường nhân loại tư duy, là nguy hiểm tiến đến thời gian, thân thể sẽ thể hiện ra khác hẳn với bình thường lực lượng cùng nhanh nhẹn, trước tiên tránh đi nguy hiểm. Loại người thứ nhất, phần lớn là có một loại giữ tại thiên phú, hoặc là bình thường huấn luyện dưỡng thành phản xạ có điều kiện, mà thứ hai loại người, cũng chính là tuyệt đại đa số người thường, đối mặt nguy hiểm, thường thường chỉ số thông minh sẽ đột nhiên thẳng tắp giảm xuống, nó trí lực trình độ cũng trẻ nhỏ không khác. Ở động vật trong thế giới, càng rõ ràng, ví như có một bộ phận động vật, giáp mặt đối thiên địch bắt giữ thời điểm, sẽ tê liệt, thậm chí còn mất đi hành động năng lực. Không hề nghi ngờ, Câu tiểu trùng bởi vì sợ máu nguyên nhân, hắn hiện tại sức chiến đấu đã muốn không bằng một người bình thường, đối mặt thập tự quân, cao thủ tập sát Hắn giống như là một đầu đợi làm thị sân dương. Khâu Tiểu Trùng đồng tử cấp tốc phóng đại. Đột nhiên, một cái tóc dài bay lên bóng lưng xuất hiện ở Khâu Tiểu Trùng trước người, đối với Khâu Tiểu Trùng mà nói, trên thế giới này không có chỗ nào có thể so với hắn hiện tại vị trí vị trí càng an toàn. Triệu Nguyên. Triệu Nguyên ánh mắt thâm thúy giống như quần quần vũ trụ, ở trong tay hắn, dẫn theo ở địa cầu đặc chế kim chúc trường cung. Tên hồn. Ở thứ nô đại thảo nguyên, Triệu Nguyên ở Lan Hình nơi đó lần đầu tiếp xúc đến dịch tiến thuật thời gian, liền vô sự tự thông, dưỡng thành tên hồn, lúc ấy nhường Lan Hình rất là khiếp sợ. Cái gọi là tiên hồn, kỳ thật liền là một loại cảm ứng, ở tu chân giới cũng có thể giải thích làm khí cơ, cùng loại với dùng tinh thần niệm thuật đến tập trung mục tiêu, đạt tới dụng tâm đến nhắm mục tiêu, giống như võ lâm cao thủ theo lời nhân kiếm hấp nhất. Ở dịch tiễn thuật bên trong, tu luyện tiên hồn là một khó khăn gian khổ quá trình, có chút người, cùng kỳ cả đời cũng không có cách nào có được của mình tiên hồn. Một cái tài bắn cung cao thủ, nếu có tiên hồn lúc sau, là có thể vĩnh viễn không ngừng mực tiến bộ, có thể nói, có được tiên hồn là mỗi một cái tài bắn cung cao thủ giấc mộng. Triệu Nguyên tài bắn cung thiên phú đã đạt đến cực kỳ đáng sợ chi cảnh, bởi vì hắn luôn luôn ở tiến bộ. Kỳ thật, đối với tu luyện vạn người địch triệu nguyên mà nói, dịch tiến thuật cũng không có gì xảo diệu, có một thông trăm thông lĩnh ngộ. Dịch tiến thuật cùng quách phủ đầu dùng phủ đầu chém rồi bỏ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà triệu nguyên cậy mạnh chi cảnh tĩnh cũng như cùng tên hồn bên trong tên hồn, có thể cự ly xa tập trung mục tiêu. Làm triệu nguyên gặp Khâu tiểu trùng sau khi bị thương, hắn liền tập trung này lông vàng bị giáp đại hãn. Cùng lúc đó, triệu nguyên cảm giác được, chính mình lại có thể cũng bị kia lông vàng bị giáp đại hãn tập trung, hơn nữa Hắn chứng kiến, kia bị giáp đại hán đã đem loan đao đâm vào vào đao, cầm lên trên lưng trường cung. Tên đã trên dây. Trong nháy mắt, thế gian vạn vật giống như đình chỉ sinh trưởng, thời gian bị đọc lại ở tại lúc giữa không trung. Cao thủ. Triệu Nguyên trên mặt không thích không bi, không có chút nào diễn cảm, thân thể hắn đối mặt kia tốc độ cao bổ nhào qua hắc sĩ quân bằng, như cũng sừng sững như núi, không chút xê mẹ. Một chi sắc bén tiên vũ theo kia buộc chặt dây cung trên bắn ra đi ra, phá vỡ khí lãng, lại có thể giống như trong hồ gợn sóng thông thường một vòng một vòng mở rộng. Đây là cao thủ quyết đấu. Chỉ từ triệu nguyên lĩnh ngộ dịch tiến thuật sau, đây là hắn lần đầu tiên có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm như thế tại ban cung. Lúc này, Triệu Nguyên quanh thân đã hình thành một đạo vô hình hàng rào, đem Khâu Tiểu Trùng bao phủ trong đó, Thiên Không Vũ tiến giống như châu chấu thông thường bắn nhanh, thỉnh thoảng có lợi tên xuất tại kia bình chướng vô hình phía trên, giống như xuất tại không thể gắng sức trên đồng, ào ào rơi xuống ở trên tường thành, phát ra chói tai tiếng đánh, phía trên sổ cái hô hấp, Triệu Nguyên cùng Khâu Tiểu Trùng chung quanh, đã muốn rơi xuống mấy trăm mũi tên vũ. Chi kia mũi tên nhọn nhanh như chớp rồi lại vô thanh vô tức bắn qua. Một cột cường đại đích lực lượng sẽ rách lên vô hình hàng rào. Người khắc rung động một mạn xuất hiện, tia mũi tên nhọn đụng phải vô hình hàng rào lúc sau, lại có thể phát ra chói thai gà tét, hơn nữa, chúng penh dâng lên hừng hực ngọn lửa, giống như một cái hỏa long, nghe rợn cả người. Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên náo tĩnh. Thiên không hắc sĩ côn bằng nào ảo xuống lại lại đây, ngàn vạn ánh mắt, đã rơi vào Triệu Nguyên cùng lông vàng bị giáp đại hán trên người. Đối với cái này trùng tình cảnh, đại tân đế quốc quân nhân cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi, dù sao, hiện tại chính là tàn khốc chiến tranh. Thập tự quân lại có thể dừng lại chiến đấu đang xem cuộc chiến, thật sự là không thể lý giải. Nếu đại tân đế quốc quân nhân biết kia Long vàng bị giáp đại hán thân phận, bọn hắn tiểu cũng không cảm thấy được kỳ quái. Long vàng bị giáp đại hán tuy rằng mặc giáp trụ, nhưng là, hắn thân phận thật sự cũng không phải quân nhân, hắn là tiên quốc một vị thần tiễn thủ, hắn lần này bị hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, nhiệm vụ chủ yếu liền huấn luyện tiên quân cung tiến thuật, chính là người bắn cung tổng giáo đầu, thủ sâu gọ đại tướng quân coi trọng. Long vàng bị giáp đại hán ở tiên quốc, có một cái người khác nghe tin đã sợ mất mặt danh hạo, chỉ một tên. Chỉ một tên ý tứ của phi thường đơn giản. Nói đúng là bị rễ người, chưa bao giờ dùng bắn mũi tên thứ hai. Chỉ một tên tính tình tàn bạo, thích ngược đãi địch nhân, hắn mặc dù có cái chỉ một tên danh hào, mà trên thực tế, hắn là một mũi tên đem địch nhân bắn bị thương lúc sau, sau đó chậm rãi tra tấn, tựa như miêu tra tấn con chuột giống nhau. Hôm nay, chỉ một tên gặp đối thủ. Làm chỉ một tên chứng kiến kia tóc dài bay lên lức thanh niên sau, lập tức liền biết, đối phương chính là nổi bật mạnh bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Cùng nhất chiến ý ở chỉ một tên trong mạch máu dâng, nếu như có thể bắn chết đại tần đế quốc bất bại chiến thần. Chỉ một tên mũi tên nhọn theo dây cùng sau khi rời khỏi khẽ miệng liền nổi lên một tia lạnh như băng tàn khốc ý cười. Chỉ một tên hoàn toàn có cởi tư chất bạn, bởi vì ở Tiên Quốc, chỉ một tên đã muốn tung hoành mấy chục năm không có đối thủ, hắn toàn bộ cửu gia đều thành hắn dưới tên vong hồn. Quan trọng nhất, chỉ một tên tài bản cung chưa bao giờ từng thất thủ. Đột nhiên, chỉ một tên khẽ miệng tươi cười độc lại, bởi vì hắn chứng kiến, của mình bắn đi ra mũi tên nhỏ, đột nhiên trở nên phong thả, mũi tên nhỏ bên trong chất chứa lực lượng lại có thể bổn dũng mãnh tiến đến ra, lộ ra cuồng bạo vô cùng dữ tợn bộ mặt. Tại Bán Cung cảnh giới cao nhất cũng không phải chế tạo ra kinh thế hai tộc giết người cảnh tượng, mà là giết người ở vô hình. Vô luận là Lam Thải Nhi vẫn là Trượng Nguyên, nó dịch tiến thuật, đều là chú ý vô thanh vô tức xuất quỷ nhập thần, mà chỉ một tên Tại Bán Cung, tuy rằng hình thức trên có đó biến hóa, nhưng là trăm quanh vẫn quanh một đốm, như cũ tuần hoàn theo Tại Bán Cung cơ bản quy luật. Mà bây giờ, chỉ một tên bắn đi ra mũi tên nhỏ, không chỉ là giống như một đầu nổi giận mãnh thú, cư nhiên còn bởi vì cùng không khí chính là ma sát mà đốt cháy nó hừng hực ngọn lửa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thiên Không vang lên rung trời tiếng hoan hô. Toàn bộ thập tự quân đều bị chỉ một tên kia vô cùng kỳ diệu tại bắn cung làm chấn động. Chương 743, đối bắn. Cùng hoan hô thập tự quân không đồng dạng như vậy vâng, đại tần đế quốc quân nhân cả đám đều là diễn cảm trầm trọng. Chỉ một tên cũng không có bởi vì thập tự quân sóng thần thông thường tiếng hoan hô mà cao hứng, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Đột nhiên, tiếng hoan hô dừng lại, bởi vì chỉ một tên trong tay lại xuất hiện một chi mũi tên nhọn. Im lặng. Chớp rơi có thể nghe im lặng. Đại tần đế quốc quân nhân cũng không biết chỉ một tên là ai, nhưng là Thập tự quân cũng biết chỉ một tên lợi hại, cũng biết chỉ một tên quý củ. Chỉ một tên. Mà bây giờ, uy danh hiển hách chỉ một tên, lại có thể theo tên trong bầu, rút ra thứ hai chi mũi tên nhọn, hơn nữa, là bắn chết cùng một mục tiêu. Chỉ một tên đánh vỡ chính mình đính xuống quý củ. Đương nhiên, cùng giết chết bất bại chiến thần Triệu Nguyên khi xuất ra, chỉ một tên cho mình đính xuống quý củ căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Chỉ một tên tin tưởng, chỉ cần bị giết chết Triệu Nguyên, tuyệt sẽ không có người hoài nghi năng lực của hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của hắn, hắn đang tiên quốc thinh danh, chỉ biết càng tăng lên. Đáng tiếc Chỉ một tên muốn giết là không là người thường, mà là đại tần đế quốc bất bại chiến thần Triệu Nguyên. Năm đó, Triệu Nguyên một người một cùng, liền ở thứ nô đại thảo nguyên đem mấy ngàn kiêu binh mãnh tướng giết được là người ngã ngựa đổ. Chúng chi, cùng năm đó khi xuất gia, hiện tại Triệu Nguyên tại bắn cung lấy đạt đại thành. Dương cung, cài tên. Nói thì rải rỏng, kỳ thật, theo Triệu Nguyên buôn lên thành đầu bảo vệ khâu tiểu trùng đến chỉ một tên khai cung bắn tên, sau đó đến bắn mũi tên thứ hai, rồi đến Triệu Nguyên Dương cung cài tên, kỳ thật đều ở điện quang thạch hỏa. Cao thủ chiến đấu, dù sao làm người ta trở về chỗ cũng vô cùng Có một loại thời gian tạm dừng lũ giác. Chỉ một tên cùng Triệu Nguyên, cơ hồ là đồng thời dương cùng cái tên, nhưng là hai người làm cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn hai việc khác nhau. Chỉ một tên thừa lúc hắc xí côn bằng, nương hắc xí côn bằng kia thật lớn cánh bí mật mang theo hy thế, hơn nữa một đầu quấn cong tóc về phía sau bay lên, giống như một đầu dữ tợn manh thú. Mà Triệu Nguyên, tuy rằng bị vây phía dưới, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ khí định thần nhàn, bình tĩnh sừng sững ở trên tường thành, một đầu bay lên tốc giải, giống như quân lâm thiên hạ thông thường. Không hề nghi ngờ Giữa hai người khí độ, Triệu Nguyên càng tốt hơn. Hiện tại, liền xem ai tài bắn cung tinh danh hơn trạng. Mọi người phát hiện, chỉ một tên bắt đầu bắn đi ra cái kia một mũi tên, đã bị đại hỏa thiêu thành tro tàn hư không tiêu thất. Khó trách chỉ một tên muốn bắn mũi tên thứ hai. Bằng. Lặng yên không một tiếng động, nhưng là, mọi người giống như nhất thể nghe được dây cung vung ra thanh âm của. Hai đạo hắc sắc lưu quang trên không trung hỏa xuất lượng đạo người khác kinh diễm đường nét, sau đó, chạm vào nhau. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm, nổ mạnh khí lãng đem Lỗ Châu Mai tử trên tuyết động nhấc được đẩy trời bắn nhanh. Giống như cơn lốc thổi quét mà qua thông thường. Bắn, bắn, bắn, bắn. Mọi người xem hoa cả mắt, ngay tại trong nháy mắt, hai người không biết bắn nhiều ít tên đi ra ngoài, không trùng, cái bắn tên Vũ giống như châu chấu thông thường dậm đạp. Dậm đạp rối bù dậm đạp rối bù đồng. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên. Kia dậm đạp tên Vũ, lại có thể giống như giải qua ánh mắt thông thường, không có một chi thất bại. Triệu Nguyên Tài bắn cung chi tinh chuẩn, như ngàn vạn binh lính ngừng thở, không dám phát ra chút thanh âm của. Song phương bắn tần suất càng ngày càng cao. Mọi người kinh ngạc phát hiện Chỉ một tên cỡi hắc thí côn bằng lại có thể đã muốn thay đổi, hướng ngoài thành phương hướng bay đi, bất quá, chỉ một tên cũng không có dừng lại trong tay bắn tần suất. Trên thực tế, lúc này đã không phải là chỉ một tên có thể khống chế bắn tần suất, bởi vì, nếu hắn không bắn rơi triệu nguyên bắn tới được mũi tên nhỏ, hắn cũng sẽ bị bắn thành điểm ngắm. Chỉ một tên chẳng muốn lui, hắn rất muốn cùng này thanh danh hiển hách bất bại chiến thần một quyết thắng thua, nhưng là, hắn biết, hôm nay không được, bởi vì, sau lưng của hắn kia thật lớn tên trong bầu mũi tên nhỏ đã muốn càng ngày càng ít. Mắt thấy tường thành càng ngày càng xa, Chỉ một tên trên mặt đích biểu tình cũng không có chút nào thoải mái, bởi vì đối phương không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà hắn tên trong bầu mũi tên nhọn, chỉ có hơn 10 chi. Chỉ một tên tên hổ cùng mũi tên nhọn đều là đặc chế, không chỉ là tập nhỏ, hơn nữa phi thường nhẹ nhàng, tên hổ sợ chứa mũi tên nhọn vượt quá 200, mà chính là số cái hô hấp trong lúc đó, 200 chi mũi tên nhọn đều nhanh tiêu hao rồi hết, có thể thấy được hắn cùng với Triệu Nguyên bắn tần suất là bao nhiêu khủng bố. Chỉ một tên thúc dục hắc xí côn bằng ra tốc bay khỏi, nhưng là, để cho hắn tuyệt vọng chính là, Triệu Nguyên bắn khoảng cách cũng càng ngày càng xa muỗi tên nhọn cũng không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, mạnh mẽ làm cho người khác sinh ra. Ngay từ đầu, Triệu Nguyên cùng chỉ một tên ở giữa bắn khoảng cách chính là trăm trượng tả hữu, tới mặt sau, lại có thể đạt tới mấy trăm trượng, thậm chí xa hơn, đã muốn sắp tới gần gọ đại tướng quân suất lĩnh kỵ binh trận địa. Luôn luôn chú ý lên Triệu Nguyên Lam Thải Nhi, đều có một loại hết hồn cảm giác. Người nam nhân này bình tĩnh, bình tĩnh, chuyên chú, quan trọng nhất là cái kia thịnh vượng tinh lực, hắn liên tiếp bắn mấy trăm chi mũi tên nhọn, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi, giống như một bản máy móc thông thường. Lam Thải Nhi phát hiện Người nam nhân này dịch tiến thuật đã hoàn toàn thoát khỏi truyền thống dịch tiến thuật phàm chủ. Kỳ thật, Triệu Nguyên dịch tiến thuật, đích xác cùng Lam Thải Nhi sở tu luyện dịch tiến thuật sinh ra sinh biến hóa, bởi vì Triệu Nguyên đem tu chân giả ngữ kiếm phi hành thuật dung hợp tới dịch tiến thuật bên trong. Ở tu chân giới, phi kiếm có thể ở ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, cung tên bắn chính là mấy trăm trượng, lại bị cho là cái gì? Không tốt, không tên. Chỉ một tên phản thủ vừa sở, thật lớn tên trong bầu, đã là dốc tuyết, nhất thời vẻ mặt hoàng hốt, bởi vì lúc này theo trên tường thành bắn tới được tên vũ như cũ tầng tầng lớp lớp. Vô thiên cái địa, không có chút nào thanh âm của, giống như hung lệ u linh thông thường đánh tới. Chính là bởi vì không có chút nào thanh âm của, chỉ một tên mới biết được này tên lợi hại. Chỉ một tên không hổ là kinh nghiệm phong phú thần tiễn thủ, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, từ trên cao bên trong, trực tiếp nhảy xuống. A! Mắt thấy chỉ một tên bị Triệu Nguyên Vũ tiến làm cho nhảy xuống hắc thí côn bằng, thập tự côn giữa, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xuy xuy xuy xuy. Chỉ một tên thân thể vừa rời đi hắc thí côn bằng đít lưng, dậm đạp mũi tên nhọn đón đầu bắn về phía hắc thí côn bằng. Hắc Sí Quân bằng đã không có chỉ một tên mũi tên nhỏ bảo hộ, như thế nào chống đỡ được Triệu Nguyên Thần Tiễn, lập tức bị bắn ra huyết nục bay tứ tung, trực tiếp xé rách thành vô số máu đồng, ví mật mang theo lên bay lạ tả màu đen lông chim, theo đuôi lên chỉ một tên rất đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời huyết vũ. Hừ. Mắt thấy chỉ một tên đánh rơi trên mặt đất, Triệu Nguyên vốn là ngẩn ra, hắn thật không ngờ đối phương sẽ vứt bỏ dưới tọa kỵ của mình chạy trốn. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tên hồn khóa lại chỉ một tên, trong tay chuẩn cùng, chậm rãi rút ra. Nếu có cẩn thận ngươi liền gặp phát hiện, lúc này Triệu Nguyên trong tay mũi tên nhọn đã muốn bắt đầu bắt đầu, kia tiếng đầu, đen xịt, không có chút nào sàn bóng, làm cho lòng người quý. Long dạ hiểm độc thần một tên. Triệu Nguyên quyết định xử lý cái kia tại bắn cung cao thủ, người như thế tồn tại, đối đại tần đế quốc thu phục lãnh địa trăm hại mà không một lợi, bởi vì, hắn có thể tùy thời bắn chết đại tần đế quốc cấp cao tướng lãnh, nhường một chi thưởng thắng tướng quân nháy mắt hỏng mất tang dạ. Ở vũ khí lạnh thời đại, một cái thần tiễn thủ tác dụng, liền tương đương với vũ khí nóng thời đại đang tập kích. Vút ổ hai địa cầu, ở hai nỏ cùng sổ Việt ở giữa chiến đấu. Tay súng bắn tỉa trong đó hết sức quan trọng tác dụng, có đang tác kích, một cái mùa đồng là có thể bắn chết mấy trăm địch nhân, nó tính công kích cùng lực sát thương có thể suy nghĩ là biết. Thần tiễn thủ ở Đại Tần Đế quốc cùng thập tự quân ở giữa chiến đấu, nó tác dụng hơn rõ ràng. Đại Tần quân nhân một đường binh bại như núi đổ, trừ bỏ chính quyền hủ bại ở ngoài, thập tự quân thần tiễn thủ cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, ở ngắn ngủi đã hơn 1 năm trong chiến tranh, Đại Tần bị thập tự quân bắn chết cấp cao tướng lĩnh có mấy trăm đông đúc, tại chiến tranh sơ kỳ, thường xuyên xuất hiện có binh không tướng cục diện. Lúc trước bị khắp nơi thế lực sợ bại xích quách phủ đầu có thể trở về quân đội, cũng chính bởi vì tướng Lăng Thiếu không thể không để bạt bổ nhiệm. Còn lại, đáng nhắc tới chính là đại tần đế quốc tứ đại thiên thần trong đích tinh đấu thiên thần, chính là bị chỉ một tên bắn chết. Chỉ một tên chẳng chỉ là một bắn tên tay, hắn còn là một tu chân giả. Triệu Nguyên dùng lòng dạ hiểm độc thần mục tên, đã muốn ý thức được đối phương là tu chân giả, bởi vì, người thường căn bản không có khả năng cùng hắn dịch tiến thuật đối kháng. Huống chi, người thường theo hơn 10 trượng trời cao nhảy đi xuống, đã sớm xuất thành bánh thịt. Dây cung chậm rãi rất ra Kia Hoàng Phát bị giáp đại hán bóng lưng càng ngày càng rõ ràng. Triệu Nguyên khoe miệng, hiện ra một tia tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần trong tay mũi tên nhỏ nượn cỡi huyền mà đi, kia Hoàng Phát bị giáp đại hán lập tức mạng phó hoàn toàn, bởi vì, trong tay hắn tên cũng không phải bình thường tên, mà là Long Dạ Hiểm độc thần một tên, Cửu Liên thần tiên cũng sợ hai tên. Bằng, một tiếng rất nhỏ tiếng vang ở Triệu Nguyên hơn nữa vang lên, Long Dạ Hiểm độc thần một tên biến ảo thành một đạo hắc sắc lưu quang bắn về phía kia ở trong đùi cỏ chạy như điên bóng lưng. Nay một mũi tên, cũng không phải khiêm tốn, phát ra gào thét tiếng xé gió, rung động lòng người. Chương 744: Thiên công. Ở nhân loại bình thường thế giới, tại bắn cung cũng chú ý lớn tiếng gọi người, có thần thiế thủ, vì kinh sợ lòng người, thậm chí còn ở lợi trên tên trang bị một loại cái còi, phát ra gào thét thanh âm của. Triệu Nguyên bắn đi ra tên, mặc dù không có giả bộ cái còi, nhưng cũng phát ra khủng bố tiếng rít, kia tiếng rít giống như địa ngục vong hồn đang ở kêu khóc. Đạt được Triệu Nguyên loại này cấp bậc tại bắn cung cao thủ, nếu không cố ý đem mũi tên nhọn bắn ra như thế kinh thiên động địa hiệu quả, kia nhất định có 100% nắm chắc. Nghe kia kinh tâm động phách tiếng rít, trên thành đầu binh lính giơ lên cao tấm chắn. Phát ra sóng thần thông thường tiếng hoan hô. Dịch Tiễn Đại sư Lam Thải Nhi cũng là vẻ mặt vẻ sợ hãi, nàng thật không ngờ, Triệu Nguyên đối dịch tiễn thuật không chế, đã muốn đạt tới trở lại nguyên trạng trình độ. Chỉ một tên. Nghe sau lưng kia càng ngày càng gần tiếng rít, chỉ một tên sợ tới mức hồn phi phách tán, lại có thể vứt bỏ rảnh tay trong đích thành dành trường cung, phát điên chạy băng băng, chật vật vô cùng. Chỉ một tên thân mình chính là hiếm thấy tài bắn cung cao thủ, hắn tự nhiên là biết sau lưng kia tên lợi hại, bởi vì, hắn đã muốn cảm giác được của mình đã bị kia tên tập trung. Bị tên tập trung cùng bị người tập trung, hoàn toàn là hai khái niệm. Bởi vì, người tinh thần tập trung không thể sử dụng mũi tên nhọn thay đổi phương hướng, mà bị tên tập trung liền ý nghĩa phi tên có thể thay đổi nhất định phi hành quy tắc, không chết không ngừng. Thẳng đến lúc này, chỉ một tên mới ý thức tới, mình cùng đại tần đế quốc bất bại chiến thần, có một đạo không thể vượt qua hằng câu. Đối phương tài bản cùng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trở lại nguyên trạng cảnh giới. Chỉ một tên lúc này đã không có nó ý nghĩ quan đó, hắn chỉ là muốn lên như thế nào tránh đi sau lưng như vậy cùng phụ cốt chi thư khủng bố mũi tên nhọn. Tiếng rít càng ngày càng gần. Chỉ một tên trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn biết đã muốn trốn không thể trốn, rõ ràng dừng lại, trở lại nhìn thấy kia gào thét tới mũi tên nhỏ. Kia tên, trên không trung họa xuất một đạo hoa lệ màu đen đường nét. Này, chính là trong truyền thuyết tài bắn cung cảnh giới cao nhất. Chỉ một tên nhắm hai mắt lại. Đùng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ, cuồng bạo khí lãng đem chỉ một tên nhấc được bay ngược dựng lên, tầng tầng lớp lớp té lăn trên đất. Hoảng sợ chỉ một tên mở to mắt, hắn phát hiện, khi hắn trước người ba chượng chỗ, có một người đại hán cầm trong tay một mặt cự thuần đứng thẳng, giống như giống như núi cao. Đại hán kia cũng chỉ một tên giống nhau, không có mặc quân nhân giáp trụ, hơn nữa Trần trùng trên thân, lộ ra một thân long sủ cơ thể, thoạt nhìn, giống như là hồng hoang vùng dã nhân, ở trong thân thể đã tràn ngập sục sôi lực lượng, làm cho người ta cảm giác được áp lực cực lớn. Trần trùng thân đại hán cầm trong tay cự thuần, cùng trên tường thành Triệu Nguyên xa xa đối địch. Vừa rồi trong nháy mắt đó tiếp xúc, nhường mọi người tâm trí thần lay. Triệu Nguyên lòng dạ hiểm độc thần một kiếm, còn đính tại kia thật dày cự thuần mặt trên. Kia cự thuần vừa nhìn, cũng không phải là vật phẩm, rất nặng lá chắn mặt, hoa văn trang sức lên phiến phức đồ án, còn có nhật nguyệt tinh hận, làm người ta chú ý nhất vừng, tại nơi cự thuần ở giữa, có một người màu vàng thập tự giá, thập tự giá, dưới ánh mặt trời chiếu xạ dưới, phản xạ ra sáng loá màu vàng mờ mịt, uy nghiêm bên trong, lộ ra một tia sáng hoa. Mắt thấy kia cự tuấn hán tử, Triệu Nguyên thần sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không có bắn ra mũi tên thứ hai, bởi vì, hắn biết, tên không thể công phá kia cự tuấn phòng ngự. Ở ngang vạn hai mắt quang nhìn trăm chủ dưới, kia cự tuấn hán tử, hiểm hổ lấy chỉ một tên về tới gọi đại tướng quân Kỵ binh trận địa. Giết. Gọi đại tướng quân nhìn chằm chằm sừng sững ở trên tường thành Triệu Nguyên, quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay vung lên. Khi chưa hướng cựu đạo loan kia to lớn tường thành phong đi. Rít, rít, rít. Vốn là tạm dừng chiến đấu, đột nhiên trong lúc đó một lần nữa giật lại màn che, thiên không, mũi tên nhọn giống như châu chấu thông thường bắn nhanh. Chống trận đánh động, kèn thổi lên. Mười vạn thiết kỵ, tựa như thủy triều thông thường mạnh và qua. Thiên không thập tự quân nghe được hiệu lệnh lúc sau, lại có thể toàn bộ hướng cửa thành phương hướng tụ tập, trong khoảng thời gian ngắn, che khuất bầu trời. Hắc sí côn bằng cánh triển có hơn 10 thước, có thể tưởng tượng, ngàn vạn hắc sí côn bằng tụ tập ở một phiến thiên không, đến cỡ nào đổ số. Dâm dạp tài bắn cung xé rách không khí, giống như làn sóng thông thường đánh về phía đầu tường. Đối mặt này tầng tầng lớp lớp vô thiên cái địa vũ tiễn, trên thành đầu đại tần đế quốc binh lính trong tay tâm chắn đã muốn mất đi tác dụng, biện pháp duy nhất chính là kết trận, hình thành cự thuận trận, nhưng là, cự thuận trận chính là bị động phòng ngự, hiện tại ngay ngắn ở công thành, bị động phòng ngự đã muốn không có khả năng. Đại tần đế quốc thời gian bước lên vũ tiến hướng tới gần tường thành thứ nô kỵ binh bản tên. Cùng lúc đó, 10 vạn thứ nô kỵ binh cũng bắt đầu dương cung bắn tên. 10 vạn người đồng thời bắn tên là cái gì khái niệm? 10 vạn chi mũi tên nhỏ 10 vạn chim mũi tên nhỏ, đủ để bao trùm cả tòa tường thành, huống chi, thiên không còn có một hơn vạn hắc sĩ côn bằng binh đang ở bắn trên tường thành góc chết. Tường thành đã không có chen chân địa phương, nơi nơi đều là mộ mộ mộ tiên vũ, phóng nhãn nhìn lại, tựa như thiên thiên vạn vạn con nhím quỷ giặm trên mặt đất. Mắt thấy 10 vạn thứ nô kỵ binh nguy cấp, triệu nguyên trái tim đi xuống chìm, hắn thật không ngờ thập tự quân lại có thể sẽ tiến công. Triệu Nguyên mặc dù không có tham gia quá lớn tần đế quốc cùng thập tự quân sơ kỳ chiến tranh, nhưng là, hắn nghiên cứu cẩn thận qua thập tự quân một ít kinh điển chiến chiến dịch, hắn phát hiện Thập tự quân cực nhỏ phát động tiến công, chủ yếu là dùng vây điểm đánh viện binh đích thủ pháp, sau đó đi qua hắc sĩ côn bằng không ngừng gây rối ám sát, ma diệt đại tần đế quốc quân nhân sĩ khí, khiến cho đại tần binh lính đầu hàng. Ở thập tự quân xâm lược trong chiến tranh, cơ hồ không có giống dạng đại quy mô tiến công, cho dù là gõ đại tướng quân xuất linh mấy chục vạn đại quân binh gặp hắc thủy thành, ở điểm cứ tuyệt đối ưu thế thời điểm, cũng không có tiến công. Mà hôm nay, thập tự quân lại có thể không để ý thương vong, áp dụng tiến công. Rất hiển nhiên, trận chiến này đối thập tự quân phi thường nặng nề. Đối mặt loại này đầu nhập hơn 10 vạn binh mã đại quy mô chiến tranh, Triệu Nguyên loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân người sở lên tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ. Binh lính mới là dồn thắng mấu chốt. Chỉ từ Triệu Nguyên tới Cửu Đạo Loan lúc sau, đại tần đế quốc là sĩ khí không cần nghi ngờ, nhưng là đối mặt thập tự quân ưu thế tuyệt đối, đại tần quân nhân dũng mãnh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến địch nhân, tự thành sóng biển ngắm. Kỳ thật, hiện tại Cửu Đạo Loan tình hình chiến đấu cùng dĩ vãng chiến tranh giống hệt. Lúc trước, thập tự quân trận công tiến thời gian, chính là dựa vào hắc sĩ côn bằng không trung lưu thế. Hôm nay, duy nhất khác nhau chính là Đại Tần Đế quốc có thứ nô đại quân làm hậu thuẫn, hơn nữa, còn có thứ nô tại bắn cung cao thủ đối hắc sĩ côn bằng tạo thành liên hiệp. Đáng tiếc chính là, Lam Thải Nhi lâm thời triệu tập tại bắn cung cao thủ số lượng có hạn, mặc dù đối với hắc sĩ côn bằng tạo thành liên hiệp, nhưng là hơn 10 người cung tên cao thủ, căn bản không thể giao động hắc sĩ côn bằng chỉnh thể lực công kích lượng. Cửu đạo loan cao ngất trên tường thành Đại Tần binh lính đã bị bắn thành con nhím. Muốn đi lên tường thành trợ giúp Đại Tần binh lính, cũng bị Vũ Tiến áp chế được không ngóc đầu lên được. Các bạn không có cách nào khác đi lên tường thành. Bắt đầu có một bộ phận lính đặc vụ công cụ thập tự quân theo hắc xí côn bằng đích lương trên nhảy đến trên tường thành, bọn hắn tụ tập ở đầu tường, bắt đầu lắp ráp công cụ, lắp ráp công cụ, biến thành thang, dây, vươn rơi tường thành, thập tự quân bộ binh, ở mũi tên nhọn che râu dưới, giống như con kiến thông thường bám vữu bò lên. Chương 745, vật gây ác kỳ lân. Lúc này, trong thành đại tần quân nhân cùng thứ nô kỵ binh bắt đầu phản kích, phản kích phương thức rất đơn giản, chính là phô thiên cái địa khắp bắn, loại này khắp bắn không có mục tiêu, chỉ cần lướt qua tường thành có thể Nhưng là, đúng là loại này khá bắn, đối thập tự quân tạo thành thật lớn tương vong. Ở hai quân đối chọi thời gian, cung tên chuẩn xác dẫn đã muốn trở nên bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần có lực lượng đủ mức rất ra cung tên, chỉ cần có thể đem mũi tên nhọn bắn vào địch nhân chân điệng, liền là một loại thắng lợi. Đối bắn chi thẳng thiết, đã siêu việt mọi người tưởng tượng, vô luận là đại tần đế quốc binh lính vẫn là thập tự quân, mũi tên nhọn nơi đi qua, đều là thành chữ phiến thành chữ phiến rồi ngã xuống, giống như cắt lúa mạch thông thường. Ở trên chiến trường, sinh mệnh thành rất trong sạch gì đó. Gọi đại tướng quân suất lĩnh kỳ binh, ở vây bên ngoài tường Tựa như một không ngừng vòng bơi bảy cá, bọn hắn hình thành một chi một chi chiến trận chạy như điên, mỗi một lần gần sát tường thành, chính là một phen luân bắn, sau đó, rời đi, thay cho một gậy kỵ binh bắn, như thế chu mà quay lại, Vũ Tiễn không ngừng tiến bắn vào Cựu Đạo Loan tường thành trong vòng. Thập tự quân tính cơ động nếu so với tường thành bên trong đại tần quân nhân mạnh mẽ, hơn nữa còn có bầu trời hắc sĩ côn bằng trợ giúp, đại tần quân nhân tổn thất là thập tự quân mấy lần. Vạn hành chính là, đại tần quân coi giữ có tường thành ưu thế, hơn nữa nhân số là thập tự quân mấy lần, tuy rằng bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng là Thật sự đứng vững đợt thứ nhất điên cuồng tiến công. Chính là trưa nửa canh giờ, cửu đạo loan trên thành dưới thành, đã là thi tích như núi. Chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, leo lên lên thành tường thập tự quân cùng đại tần đế quốc quân nhân đánh giáp la cả, song vương đều rết đỏ cả mắt rồi, vì một tấc vương trong lúc đó, phấn đấu quên mình chém giết lên. Tại loại này hỗn trong chiến đấu, một chút vũ lực trên lệch không ai chút tác dụng, thường thường, người mới vừa giết chết một người cường hàn đối thủ, lập tức, sau lưng đã bị một cái nhỏ gầy địch nhân một đao thống mặc phía sau lưng. Song vương khắp bắn châm rức, bắt đầu có châm chích bắn. Triệu Nguyên đã đem khâu tiểu trùng kéo dài tới địa phương an toàn. Lúc này, Triệu Nguyên cá nhân đích Vũ Dũng cũng mất đi tác dụng, nếu muốn lấy được tính quyết định thắng lợi, cuối cùng hay là muốn dựa vào binh lính sĩ khí. Hiện tại, Triệu Nguyên đã không phải là muốn như thế nào gương cho binh sĩ anh dũng giết địch, mà là muốn như thế nào khích lệ đại tần binh lính sĩ khí. Làm Triệu Nguyên làm khâu tiểu trùng chữa thương theo dấu trong cơ thể lúc đi ra, hắn thấy được Thường Không đại tướng quân. Thường Không đại tướng quân trung quanh vây quanh hơn 10 người cao thủ, trong đó, Đại Truy Thiên thần rõ ràng trong đó. Rất hiển nhiên Thường Không Đại Tướng quân cũng ý thức được một trận chiến này chính là Hạ Thủy Thành sinh tử tồn trong một trận chiến. Tướng quân, Triệu Nguyên Vội vàng đã quang lên đón. Thủ tướng, Thường Không Đại Tướng quân gật gật đầu, kia mặt tái nhợt trên ác liệt vô cùng. Đang lúc mọi người vây quần dưới, Thường Không Đại Tướng quân lại có thể bước lên vũ tiễn, đi lên tường thành, nhìn xuống lên tiếng rít rung trời ngoài thành. Mắt thấy Thường Không Đại Tướng quân không để ý cá nhân an nguy đi lên tường thành, Triệu Nguyên Vội vàng đuổi theo, hắn thật ra rõ ràng, hắn có thể chính là treo cái thủ tướng hư danh, vạn nhất Thường Không Đại Tướng quân cũng có cái gì không hay xảy ra kể cả Đại tần đế quốc có khả năng khoảnh khắc tan thành mây khói, dù sao, Triệu Nguyên theo lời quân chủ lập hiến chế còn chỉ là một nguyên mẫu, nếu muốn chấp hành đúng chỗ, cần thường không đại tướng quân đích cá nhân hy vọng phối hợp. Kỳ thật, Đại tần đế quốc văn võ bá quan cũng biết, Triệu Nguyên thủ tướng chỉ là một chủng hình thức, chân chính quyền lợi vẫn là chộp vào thường không đại tướng quân trong tay. Triệu Nguyên nếu muốn cẩm quyền, cần theo thường không đại tướng quân nơi đó chậm rãi chuyển giao quyền lợi, làm này quyền lợi chuyển giao quá trình hoàn thành lúc sau, khi đó, Triệu Nguyênwidetilde thành chân chính thủ tướng, mà quân chủ lập hiến chế chính quyền xây dựng cũng đi lên con đường phát triển đúng đắn. Không hề nghi ngờ, Thường Không Đại Tương quân sinh tử, quan hệ quân chủ lập hiến chế hay không có thể cưỡng chế thi hành, Thường Không Đại Tương quân không thể chết được. Triệu Nguyên trưởng cung nơi tay, cùng Câu Tiểu Trùng đứng ở Thường Không Đại Tương quân đích lưng sau, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh. Lúc này, vây quanh ở Thường Không Đại Tương quân bên người hơn 10 người cao thủ đã bắt đầu dựa sạch này một đoạn trên tường thành thập tự quân, thuận tiện đem chồng chất thi thể bỏ xuống tường thành, làm Thường Không Đại Tương quân dựa sạch ra một khối đất trống. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Đối bắn đã muốn cơ bản đã xong, lúc này Ngàn vạn thập tự quân ở mấy trăm trượng trên tường thành giống như con kiến thông thường bò lên đi lên, trên đầu thành, tiếng giết rung trời, huyết vũ ào ào. Trên tường thành bị vây rằng cơ trạng thái, nhưng là, không chung hắc sĩ quân bằng, như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, bọn hắn có tổ chức có trật tự giết hại lên tường thành đẫm máu chiến đấu hăng hái đại tần quốc quân nhân, nếu không phải có Lam thải nhi đối với bọn họ tạo thành nhất định kiểm chế, lúc này, tường thành có thể đã bị thập tự quân chiếm lĩnh. Cả Cửu Đạo Loan, tựa như một cái cự đại tớt, đại tần đế quốc quân nhân không để ý thiên không ngũ điển, giơ tấm chắn che giả măng mọc nảy lên tưởng thành trận đường bám víu bò lên thập tự quân, thật kế tiếp, xông lên một cái. Thường không đại tướng quân chính là đại tần đế quốc quân rất phụ nổi danh nhà quân sự, chỉ là một mắt, hắn liền phát hiện, cửu đạo loan thủ không được, bởi vì, đại tần quân nhân tỷ lệ tử vong là thập tự quân mấy lần, nếu loại tình huống này kéo dài đi xuống, đại tần hơn 10 vạn quân đối sẽ bị thập tự quân vũ tiến trả sáng. Rất hiển nhiên, 3 tháng này, thập tự quân đều ở làm một trận chiến này chuẩn bị chiến tranh, bởi vì, chỉ là sợ tiêu hao mũi tên nhỏ, liền làm một con số thiên văn. Các bắn chấm dứt cũng không có nghĩa là thập tự quân cùng tên bắn đạn xong, tường thành ngoài thập tự quân kỵ binh như cũng ở dương cung bắn tên, khác nhau ở chỗ, bọn họ bắn càng thêm ngay ngắn trật tự, hơn nữa là châm chích rất mạnh áp chế, thường thường bên trong thành có đại tần quân đội tụ tập, Vũ Tiến liền gặp giống như rải qua ánh mắt giống nhau hạ xuống. Đích xác, thập tự quân có mắt, bởi vì thiên không hắc sĩ quân bằng, liền là ánh mắt của bọn họ. Thường Không đại tướng quân xoay người, ánh mắt cùng Triệu Nguyên ánh mắt đụng vào nhau. Ra khỏi thành, Triệu Nguyên cùng Thường Không đại tướng quân chăm miệng một lời nói. Hai người trên mặt, vốn là lộ ra một tia anh hùng chứng kiến lực đồng vui mừng, sau đó, biến thành hừng hực chiến ý. Bí mã, hôm nay, ta cùng với Triệu tướng quân kề vai chiến đấu. Thường Không đại tướng quân kia mặt tái nhợt trên, bởi vì hưng phấn mà trở nên má hồng. Tướng quân, Triệu Nguyên sử sốt. Ha ha, Triệu tướng quân không cần nhiều lời, ta thưởng mỗ người cho dù là phải chết, cũng muốn chết ở trên lưng ngựa. Thường Không đại tướng quân cười lớn xoay người bước xuống tường thành. Tốt. Triệu Nguyên biết nhiều lời vô ích, huống chi, có thể cùng Thường Không đại tướng quân kề vai chiến đấu, cũng là giấc mộng của hắn. Hai con thần lớn chiến mã đã muôn chuẩn bị tốt. Thường Không đại tướng quân vật cưỡi bao trùm lấy màu đỏ đồng, thể cao tới đến 2 thước, cao lớn và mạnh, hình thể no đủ tuyệt đẹp, đầu nhỏ cảnh cao, tứ chi thon dài, da mỏng mao nhỏ, nện bước nhẹ nhàng tao nhã, hình thể hết sức nhỏ tuyệt đẹp, tiếp tục sấn lây gấp gúc ngẩng cao cổ, vẻ pháp thảo gian nó hoàn mỹ tân hình đường cong, huyền như một đoàn đốt cháy ngọn lửa. Thường Không đại tướng quân này con chiến mã, ở đại tần đế quốc chính là tiếng tăm lừng lẫy, danh viết sĩ diễm. Triệu Nguyên không có chuyên dụng vật cưỡi, là Lâm Thời phân phối một thứ nâu ngựa tốt, tuy rằng cường tráng mạnh mẽ, nhưng là Cùng Thường Không đại tướng quân vật cười khi xuất ra, cũng kém cỏi không biết. Triệu tướng quân, trận chiến này sau khi chấm dứt, này xích diễm liền tặng cho ngươi, mong Triệu tướng quân hảo hảo chiếu cố nó. Thường Không đại tướng quân khẽ khẽ vuốt vuốt xích diễm trên cổ giống như ngọn lửa thông thường lộng lẫm, trên mặt lộ ra một tia ván vẻ. Tạ tạ tướng quân. Triệu Nguyên nhất thời mừng rỡ, hắn thật đúng là cần một ngựa tốt. Triệu tướng quân, chỉ quốc giống như chỉ gia, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ngươi đã chế định quân chủ lập hiến chế cho chơi, như vậy, ngươi muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đẩy ra được. Tướng quân. Triệu Nguyên sử xúc Hắn có một tia dự cảm bất tường, bởi vì, Thường Không đại tướng quân trong lời nói, hình như là ở công đạo hậu sự. Chẳng lẽ, Thường Không đại tướng quân muốn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ? Khả năng này rất lớn, Thường Không đại tướng quân là một quân nhân, hắn tự nhiên là hy vọng chết ở trên sa trường. Còn lại, quân chủ lập hiến chế ở Hắc Thủy thành đã muốn cơ cấu một cái nguyên mẫu, Thường Không đại tướng quân đã vì Triệu Nguyên dọn sạch chướng ngại, lúc này Thường Không đại tướng quân đã là công thành lui thân, nếu như có thể chết ở trên sa trường, coi như là hiểu rõ một cái thiết huyết quân nhân tâm nguyện. Tướng quân người khỏe ý tâm lĩnh, từ trước đã có vật cửi. Này Sích Diễm, tướng quân còn cần chiếu cố." Triệu Nguyên sâu thở sâu một chút. Triệu Nguyên tuy rằng treo một cái thủ tướng tên, mà trên thực tế, hắn chẳng muốn tham dự đến huyết tinh chính trị biến cách bên trong, nếu thường không đại tướng quân đã chết, hắn liền trực tiếp quấn vào đại tần đế quốc chính trị đấu tranh bên trong. Năm đó, Triệu gia diện môn bắt nguồn cũng là bởi vì đại tần đế quốc chính trị đấu tranh, Triệu Nguyên đối chính trị cực kỳ bài xích, tự nhiên là không muốn hiện tại liên tiếp nhận thưởng không đại tướng quân trong tay phòng tay khoai lang. Dựa theo Triệu Nguyên kế hoạch, hắn chỉ cần bày mưu tính kế, giết người hoạt động Vẫn là Đam Mưu Tốc Chí Thường Không Đại Tương Quân càng lạnh nhệ một ít. Triệu tướng quân chớ muốn từ chối. Thường Không Đại Tương Quân lập tức minh bạch rồi Triệu Nguyên Ý, trên mặt lộ ra một tia không vui. "Tướng quân, thi trước đích thật là có vật cưới." Triệu Nguyên cúi đầu, vẻ mặt cung kính. "Ha ha, hảo hảo, bản thân ta là muốn nhìn một chút, uy trấn thiên dưới bất bại chiến thần vật cưới là bực nào bộ dáng." Thường Không Đại Tương Quân giận quá thành cười nói. "Này." Khô khụ. "Tướng quân thật muốn xem?" "Muốn xem?" Thường Không Đại Tương Quân hừ lạnh một tiếng. "Này." Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đông nghìn nghịt hắc sĩ cốt bằng, cắn chặt răng, thân niệm vừa động, tâm linh thế giới thời không chi môn mở ra, ác kỵ lân bị nó triệu hoán đi ra. Lam ác kỵ lân chống rống xuất hiện nhường trung quanh chiến mã hoảng sợ, ào ào lui về phía sau, Tụ Liên Thưởng không đại tướng quân sĩ diện, cũng lui về phía sau mấy bước. Không chỉ là chiến mã lui về phía sau, bọn lính lại càng vẻ mặt hoảng sợ. Ác kỵ lân không chỉ là tướng mạo dữ tợn, nó thân cao là bình thường con ngựa gấp hai, một trượng có thừa, đứng ở mã đàn bên trong, giống như hạc trong bầy gà thông thường, kia chạy rộng lân giáp lại càng đã tràn ngập thị giác lực đánh vào. Người khác không hiểu rung động. Ác Kỳ Lân ngẩng cao lên cổ, liếc nhìn lên chúng quanh chiến mã, một bộ bệ nghệ thiên hạ xu thế. Đây là của ngươi mà vợ cưới. Thường không đại tướng quân miệng há lớn, vẻ mặt dại ra đích biểu tình. "Là, vẫn đúng, tướng quân." Triệu Nguyên hướng Ác Kỳ Lân khẽ gật đầu ý bảo, Ác Kỳ Lân kiêu ngạo tiêu sái đến Triệu Nguyên trước ngợi, gấp khúc chấn trước, ngồi chồm hổm xuống, Triệu Nguyên xoay người nhảy lên Ác Kỳ Lân. "Tướng quân, cho chúng ta cùng nhau giết thống khoái đi." Triệu Nguyên cười ha ha. Chương 746, Diệu Hổ Lý Sơn. Có thể cùng ác nhân trên bảng Triệu Nguyên sóng vai chiến đấu chính là nhân sinh một đại khoái sự, tốt, hôm nay liền giết thống quái. Thường Không đại tướng quân cười ha ha. Cửa thành mở rộng ra. Triệu Nguyên một tiếng tách dài, cùng đi Thường Không đại tướng quân sóng vai giết đi ra ngoài, theo đuôi thứ nô kỵ binh, giống như sắt thép nước lũ thông thường, thế không thể lở. Thường Không đại tướng quân cùng Triệu Nguyên mục tiêu rất rõ ràng, gò đại tướng quân. Chỉ cần xử lý thập tự quân chủ soái gò đại tướng quân, cừu đạo loan chi nguy người là giải quyết dễ dàng, nhưng là, làm hai người làm sao khi ra khỏi cửa thành, đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại có thể mất đi gò đại tướng quân tung tích. Á Kỳ Lân ở Thiên Quân Vạn Mã bên trong quay lại như gió, gió thổi cỏ dại, sở trải qua chỗ, nhất định là máu chảy thành sông, mà một ít thập tự quân, sớm đã bị Á Kỳ Lân kia hung ác khủng lồ bộ dạng sợ tới mức quá ư sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Triệu Nguyên đều ở Thường Không Đại Tướng quân bên người. Giờ này khắc này, giết địch đã muốn trở nên không trọng yếu, bảo hộ Thường Không Đại Tướng quân càng làm trọng yếu. Mà Thường Không Đại Tướng quân, còn lại là một lòng một dạ muốn phải tìm được Gỗ Đại Tướng quân, cùng đối phương một quyết định thắng bại. Đáng tiếc, Gỗ Đại Tướng quân đã muốn hư không tiêu thất. Tiểu Liên Nguyên bản đứng ở gò đại tướng quân bên người một cái đàn giống như hạc trong bầy gà thông thường, cao thủ cũng biến mất vô tung. Cơ hồ là đồng thời, Thường Không đại tướng quân cùng Triệu Nguyên cảm nhận được không ổn. Hai người phát hiện, Thập tự quân công thành thoạt nhìn hung mãnh dị thường, mà trên thực tế, Thập tự quân kỵ binh thủy trung bị vây một loại như gần như xa trạng thái, cũng chưa xong toàn bộ vùi đầu vào công thành trong chiến đấu, chân chính chủ lực là Thiên Không Hắc Sí quân băng. Làm Triệu Nguyên cùng Thường Không đại tướng quân xuất linh tư nô kỵ binh rớt ra khỏi thành ngoài thời gian, này Thập tự quân kỵ binh lại có thể tránh ngủ nhọn có thậm chí còn xa xa bỏ chạy cánh đồng hoang vu. Từ đối phương ung dung đó có thể thấy được, thập tự quân cũng không phải thất kinh trốn chết, mà là có kế hoạch rút lui khỏi, không cùng thứ nô kỵ binh cứng đối cứng. Đối mặt loại tình huống này, thứ nô kỵ binh cũng không dám không kiêng nể gì đuổi theo, vạn nhất thập tự quân có mai phục, vậy cũng liền được không bù lỗ mất. Cùng lúc đó, hai người phát hiện, hắc sĩ quân bằng sợ phi hành độ cao cũng không phải thường xa xôi, trừ bỏ chút ít đầu nhập, tuyệt đại đa số hắc sĩ quân bằng cũng cựu đạo loan tưởng thành vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn, thậm chí còn, U Liên Lam thải nhi xuất linh thần tiễn thủ cũng không có cách nào với tới. Cả chiến tranh, tràn ngập một cổ quỷ dị không khí, đại tần quân nhân là quên cả sống chết nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, mà thập tự quân còn lại là lẫm nặng tìm nhẹ. Cục diện như thế thoạt nhìn, giống như là đại tần đế quốc quân nhân đem hết toàn lực chiến đấu, nắm tay cũng đánh vào chỗ trống, không chô gắng sức. Cổn thạch binh doanh. Triệu Nguyên cùng thường không đại tướng quân trăm miệng một lời một tiếng hét to. Sự tình đã muốn phi thường trong sáng, thập tự quân tấn công cựu đạo loan chính là dương đông kích tây sương cối đạn, bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là cổn thạch binh doanh. Cổn thạch binh doanh tưởng thành còn hơn cựu đạo loan hơn hiệp trợ dễ thủ khó công, nhưng là bởi vì Cửu Đạo Loan địa lý vị trí quan trọng hơn, cho nên ở 3 tháng này bên trong thời gian, Đại Thần quân nhân đem tuyệt đại bộ phân tiền bổn vật lực đều dồn đổ vào Cửu Đạo Loan, cổ thành binh doanh sửa chữa, cũng không có như Cửu Đạo Loan như vậy hoàn thiện. Chư bởi bởi vì Cửu Đạo Loan doanh trại quân đội địa lý vị trí quan trọng hơn ở ngoài, bởi vì quách phủ đầu chính là cổ thành binh doanh chủ xoáy nguyên nhân, cũng tạo thành cổ thành binh doanh đã bị vãn vẻ, không chỉ là không có đạt được nhiều ít vật tư, tựu liên đóng quân binh lính ở bà tòa trong binh doanh cũng là ít nhất. Chỉ từ lần trước quách phủ đầu xuất binh tấn công cổ thành binh doanh sau, Hắn đang bên trong quân đội sở đã bị gạt bỏ càng quá mức. Thập tự quân muốn nắm giữ Cổn Thạch binh doanh tình báo cũng không khó. Đối với thập tự quân mà nói, Cựu đạo Loan địa lý vị trí tuy rằng quan trọng nhất, nhưng là nếu tổn thất binh lực quá lớn, cũng là mất nhiều hơn được. Cuối cùng, gọ đại tướng quân làm ra lựa chọn, cấp lấy Cổn Thạch binh doanh. Cổn Thạch binh doanh hiểu rõ địa lý vị trí mặc dù không có Cựu đạo Loan trọng yếu, nhưng là nó thành cao trì hiểm, dễ thủ khó công, nếu như có thể chiếm lĩnh Cổn Thạch binh doanh, chẳng khác gì là ở bảo vệ chúng quanh hát thủy thành hai tọa doanh trại quân đội trong lúc đó để xuống một cái cái chém, hơn nữa Bị thời cũng có thể kềm chế Hắc Thủy Thành. Đối với thập tự quân mà nói, chỉ cần tấn công xong cổn thạch binh doanh, chẳng khác gì là ở Hắc Thủy Thành có sống yên chỗ, chỉ cần đóng quân quân đội hùng hậu, Hắc Thủy Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt, Gó đại tướng quân đã muốn không tham vọng quá đáng trong thời gian ngắn công hám Hắc Thủy Thành, hắn chỉ là hy vọng có thể ngăn chặn ở Hắc Thủy Thành thế, làm cho đối phương không thể tùy ý quyết trương đất đai. Lợi dụng cổn thạch binh doanh trường kỳ ngăn chặn Hắc Thủy Thành cũng không thực tế, dù sao, hiện tại Hắc Thủy Thành chính là binh hùng tướng mạnh, bất quá, Gó đại tướng quân cũng không có trưởng kỳ chiếm lĩnh cổn thạch binh doanh tính toán. Hắn chỉ là hy vọng có thể lợi dụng cổ thạch binh doanh kèm chế Hắc Thủy Thành một đoạn thời gian, tranh thủ một chút thời gian, chờ Thiên Quốc đại quân cùng cao thủ đổi tới Hắc Thủy Thành, tiếp tục chậm rãi nghĩ biện pháp. Đi. Thường không đại tướng quân cùng Triệu Nguyên nhân vật bậc nào, lập tức liền minh bạch cổ thạch binh doanh tầm quan trọng, không nói hai lời, lúc này quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh một chi mấy vạn người thứ nô kỵ binh nhanh như chớp hướng cổ thạch binh doanh phương hướng chạy như điên mà đi. Nếu thập tự quân ánh sáng chính là ngăn chặn Hắc Thủy Thành, không hề nghi ngờ, cổ thạch binh doanh so với cựu đạo loan càng thích hợp, bởi vì cổ thạch binh doanh không chỉ là dễ thủ khó công còn bị vây củ đạo loan cùng phong tụ lâm hai tòa doanh trại quân đội trong lúc đó. Gọ đại tướng quân ngồi ở một con thật lớn hắc xí côn bằng mặt trên, ánh liệt gió lạnh giống như sắc bén lưỡi dao thông thường. Ở gọ đại tướng quân khoe miệng, nổi lên một tia tươi cười lạ ý. Làm gọ đại tướng quân chứng kiến triệu nguyên thời gian, là hắn biết, hắn kế điệu hổ Ly Sơn đã muốn thành công, lúc sau, đang nhìn đến thượng không đại tướng quân lúc sau, gọ đại tướng quân hưng phấn được to đỉnh, hắn thật không ngờ, cáo giả thượng không đại tướng quân đều sẽ dễ dàng như thế mắc mưu. Thường không lão nhân, ngươi cũng quá coi thường ta, 3 tháng thời gian, khó phải không mới tập kết 10 vạn đại quân. Này ba tháng thời gian, gò đại tướng quân không chỉ là đem ngàn vạn hắc sĩ côn bằng tập kết, còn thu thập 20 vạn đại quân. Vì điệu hổ ly sơn, gò đại tướng quân vận dụng 10 vạn đại quân tưởng công cựu đạo loan, mà đổi thành ngoài 10 vạn đại quân, còn lại là lợi dụng vài chăng cánh đồng tuyết che giấu, đi đường tắt chạy tới cổn thạch binh doanh. Trên thực tế, 10 vạn đại quân nếu muốn lặng yên không một tiếng động tới gần cổn thạch binh doanh, căn bản là không thể nào, nhưng là gò đại tướng quân cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại hắc thủy thành đang đem quân đội liên tục không ngừng vùi đầu vào cựu đạo loan. Đợi cho Hắc thủy thành phát hiện thập tự quân mục tiêu cũng không phải cựu đạo loan thời gian, thập tự quân đã muốn bắt Cổn Thạch binh doanh. Cổn Thạch binh doanh quân coi giữ mới 5 vạn. Dùng 10 vạn thập tự quân tinh nhuệ đối 5 vạn đại tần bộ binh, đã là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, huống chi còn có mấy ngàn khủng bố không trung sát thủ, Hắc sĩ côn bằng. Đại tần đế quốc hiện tại đã có thứ nô kỵ binh có thể cùng thập tự quân kỵ binh đối kháng, song phương sức chiến đấu cùng tính cơ động ngang nhau, nhưng là, thập tự quân còn có một cái tuyệt đối ưu thế, này chính là Hắc sĩ côn bằng. Cùng Hắc sĩ côn bằng khi xuất ra, Thứ nô kỵ binh tính cơ động căn bản là bé nhỏ không đáng kể, bởi vì, hắc sĩ quân bằng tốc độ có thể đạt tới một canh giờ tiếp cận 200 dặm, có thể liên tục phi hành số cái thời thần, mà thứ nô kỵ binh tốc độ mới 50 dặm tả hữu, cho dù là tốt nhất chiến mã, cũng chỉ có thể liên tục chạy băng băng 200 dặm tả hữu. Rất hiển nhiên, vô luận là tốc độ vẫn là khoảng cách, thứ nô kỵ binh cũng không phải hắc sĩ quân bằng đối thủ. Làm Triệu Nguyên cùng thường không đại tướng quân còn tại Cửu Đạo Loan ngoài thành đẫm máu thời điểm chiến đấu, gọi đại tướng quân đã muốn gây hắc sĩ quân bằng chạy tới Cổn Thạch binh doanh. Cổn Thạch binh doanh chiến đấu đã muốn giật lại màn che, Chiến tranh ngay từ đầu liền thêm lương vô cùng. Trên thực tế, gần đây ư ở một hồi một mặt giết hại. Mấy ngàn hắc sĩ côn bằng binh ở thiên không không ngừng chiếu xuống mũi tên nhọn, phô thiên cái địa mũi tên nhọn làm cho cả cổ thành binh doanh đều trở nên hỗn ám. Đại tần quân nhân một người tiếp một người rồi ngã xuống, không có bất cứ ý nghĩa gì tử vong. Thang đến thập tự quân mở ra cửa thành, đại tần quân nhân mới xem như chân chính vùi đầu vào trong chiến đấu, nhưng là, cổ thành binh doanh đã phá, đại tần quân nhân trừ bỏ chết trận cũng chỉ có đầu hàng một đường. Quách phủ đầu ở tường thành qua lại xung phong liều chết, cả người đều bị máu tươi phi lâm. Phủ đầu phong khẩu đều chém vào quân công, chết ở hắn phủ đầu ở dưới thập tự quân không có 1000 cũng có 800, nhưng là một cây chạng chống vững nhà, hắn một cái, không thể thay đổi cả chiến tranh. Song phương vô luận là binh lực còn thế lực khác xa nhau đều quá, lớn đến chính là hai nén hương thời gian, tiếng tâm lừng lấy cột thạch binh doanh, liền bị công phá, hơn nữa, thủ thành tướng quân, chính là đại tần đế quốc như mặt trời ban trưa quách phủ đầu quách tướng quân. Đông Tuyết còn tại bay lên. Trên tường thành quách phủ đầu giống như giống như núi cao sừng sững, khi hắn trung quanh thập tự quân thi thể, chồng chất như núi, ở dưới chân của hắn Mạch huyết đều nhuộm thành màu đỏ, nhìn thấy ghê người. Quách Phủ Đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thập tự quân chủ soái, đối phương đứng ở tường thành còn lại một mặt, ở phía sau hắn vây quanh hơn 10 cao thủ. Quách Tôn Quân, chỉ cần ngươi quy thuận. Cất miệng, ta Quách Phủ Đầu, sinh là đại tần người, chết là đại tần vị. Kẻ thức thời trang tuân điệt. Gào đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải một cái tích tài người, ở dưới tay hắn có rất nhiều nhân tài, hắn muốn cho Quách Phủ Đầu quy thuận, chỉ là muốn đả kích đại tần đế quốc sĩ khí, dù sao, Quách Phủ Đầu chính là trừ bộ Triệu Nguyên ở ngoài. Nội bật rất kình đích tuổi còn trẻ tướng lãnh, đầu hàng khuất phục hắn, nó giá trị lớn hơn nữa. Tiến đi. Quách Phủ Đầu vẻ mặt cương liệt. Hào Hào, kia bản tướng sẽ thênh đoa ngươi, giết hắn. Gò đại tướng Quân cười lạnh một tiếng. Chương 747, cứu vớt Quách Phủ Đầu. Phủ Đầu. Ngay tại Quách Phủ Đầu vừa muốn nhào đi lên chém giết thời gian, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận quát lên điên cuồng, Quách Phủ Đầu phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy vài dặm ở ngoài, Triệu Ngân cưỡi ở một đầu không biết là gì đó động vật mặt trên, nhanh như chớp chạy lại đây, ở phía sau hắn mấy trăm trượng. Thường Không Đại Tướng Quân cũng coi hẳn cái kia con xích diễm chạy như điên mà dừng, xích diễm mã lông trên không trung bay lên, tựa như cánh đồng tuyết mặt trên thiêu đốt lên một đoàn. Thường hực một lửa. Vì nghĩ cách cứu viện Quách Phủ Đầu, Triệu Nguyên cùng Thường Không Đại Tướng Quân, một đường chạy như điên, đem mấy vạn thứ nô kỵ binh xa xa ném ở phía sau, rốt cục vẫn phải thấy được còn sống Quách Phủ Đầu. Ha ha, ông nội không cùng các ngươi. Mắt thấy Triệu Nguyên chạy như điên mà đến, Quách Phủ Đầu cười ha ha, trong tay cự phủ đột nhiên quét ngang, nhấc lên trên tường thành đẩy trời bông tuyết, thân thể đột nhiên nhảy xuống tường thành. Gọi Đại Tướng Quân một đám người ùa lên lại cuối cùng là đã muộn từng bước, bị quách phủ đầu nhảy xuống tường thành. Thập tự quân cũng không có buông tha cho đội giết quách phủ đầu. Mà trên thực tế, không ai đem tới rồi Triệu Nguyên Cùng Thường Không Đại Tướng quân để ở trong lòng, bởi vì, này cổ thành binh doanh chính là có 10 vạn thập tự quân, cao thủ lại càng vô số kể. Gọi tướng quân chứng kiến Triệu Nguyên Cùng Thường Không Đại Tướng quân thời gian, vốn là ca kinh, chật mừng rỡ, lập tức chỉ huy binh mã vây săn. Thường Không Đại Tướng quân chính là đại tần đế quốc của chủ, Triệu Nguyên còn lại là đại tần đế quốc là không bại truyền kỳ. Mà quách phủ đầu Đại biểu cho đại tần đế quốc mới ra đời một đời tướng lãnh. Nếu như có thể đem ba người giết chết ở cổ thành binh doanh, như vậy, Hắc thủy thành lòng quân dao động, đem chưa đánh đã tan. Giết. Gọi đại tướng quân lại có thể gương cho binh sĩ, khi trước nhảy xuống tường thành, mạnh mẽ thân thể dừng ở thành tường mặt dưới, tóe lên đầy trời tuyết động. Ở gò đại tướng quân phía sau, là hơn 10 người muôn hình muôn vẻ cao thủ, những cao thủ này đều là từ trên trời quốc dân trong lúc chưa mộ, ở thiên quốc trong trốn võ lâm, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng hiện hách cao thủ nổi danh. Hơn 10 người cao thủ phấn đấu quên mình truy hướng quách phủ đầu. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Quách phủ đầu đã sớm kết lực, chạy như điên hơn 10 trượng, truy binh phía sau đã muốn càng ngày càng gần, mà Triệu Nguyên còn tại vài dặm ở ngoài. Vài dặm, ở bình thường chính là mấy hơi thở ở giữa thời gian đi ra, mà bây giờ lại thành khó có thể vượt qua được trời. Quách phủ đầu những người nào vận, biết chạy không thoát, cũng là lưu manh, rõ ràng cũng không chạy. Một tiếng hét dài, trong tay cự phủ đột nhiên xoay người hướng sau lưng bổ tới. Nay vừa bổ, tá trợ lấy xoay người hình thành mãnh liệt lực đánh vào, nó lực đánh vào khủng bố dị thường. Một cái chạy trước tiên thập tự quân cao thủ, đứng mũi chịu sào, bị quách phủ đầu một đũa bổ vừa vặn, tuy rằng nhắc tới tâm chắn đón đỡ, nhưng cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một đám thập tự quân cao thủ không thể tưởng được đã là nọ mạnh hết đả quách phủ đầu tự nhiên như thử dũng mãnh như thế, một cái hoảng hốt, vội vàng phanh lại thân hình, đem quách phủ đầu bao bọc vây quanh. Đương nhiên, mọi người cũng không song là sợ quách phủ đầu, mà là hy vọng dùng quách phủ đầu đem Triệu Nguyên dụ. Nếu quá sớm giết chết quách phủ đầu, Triệu Nguyên rất có thể xoay người chạy trốn, theo nó sở kỵ vật cưỡi tốc độ xem chỉ sợ không ai đuổi đến trên. Cùng lúc đó, trung quanh thập tự quân đại quân theo bốn phương tám hướng bọc đánh lại đây, giống như thủy triều thông thường, đem nguyên bản trắng xóa cánh đồng tuyết đều che. Rít. Mắt thấy trung quanh dặm dặm thập tự quân càng ngày càng nhiều, Triệu Nguyên trong tay chặt đầu đen lưng trường đao lăng không vừa bổ, một tiếng hét to, hai chân đột nhiên một kẹp, dưới khu ác kỳ lần tựa hồ biết hình thức hiểm trở, lại có thể ngửa đầu một tiếng kinh thiên động địa rít gào thanh âm, hai vó câu giơ lên, tại nơi chân trung quanh, lại có thể quấn quanh ra một đoàn đen xịt mờ mịt, kia bao trùm lấy lưng giáp thân hình khổng lồ, đang không bay lên, nhằm phía quách phủ đội phương hướng. A a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Ác Kỷ Lân một đôi gót sắt ở thiên quân vạn mã bên trong gió thổi cỏ rạ, những chiến mã kia cùng binh lính, chỉ cần gặp phải kia gót sắt, lập tức bị đá được tứ phân ngũ liệt, phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tứ tung. Lúc này Triệu Nguyên, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không cần chặt đầu đen lưng trường đao, bởi vì Ác Kỷ Lân chính là một tòa di động sắt thép thành lũy, không cần hắn bảo hộ, hơn nữa, kia dẫm đạp thập tự quân ở Ác Kỷ Lân trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Ở ngàn vạn đám đông bên trong, Ác Kỷ Lân một đường tiến quân thần tốc, thế như trẻ trẻ Không, có chút nào cản trở, giống như nóng hâm hấp đao thứ vào ngũ mỡ. Cười ở Ác Kỷ Lân trên lưng Triệu Nguyên cũng là khiếp sợ không thôi, hắn thật không ngờ Ác Kỷ Lân khởi sướng uy đến cư nhiên như thử hung mãnh, hắn nhớ rõ, lúc trước cùng Ác Kỷ Lân thời điểm chiến đấu, cũng không có lợi hại như thế. Kỳ thật, Triệu Nguyên quên, Hắc Sâm Lâm là có cấm chế, ở cấm chế dưới, Hắc Sâm Lâm toàn bộ thần thú ma thú, trên người lực lượng đều bị hạn chế. Hiện tại, Ác Kỷ Lân đã muốn thoát khỏi Hắc Sâm Lâm cấm chế, nó ở trong thân thể lực lượng đang ở từng bước khôi phục. Theo thời gian trôi qua, Tiềm phục tại Ác Kỳ Lân ở trong thân thể lực lượng cường đại sẽ chậm rãi thức tỉnh. Kỳ thật, không riêng gì Ác Kỳ Lân, chính là mấy trăm huyết man nưu, ở thoát khỏi hắc sơn lâm cấm chế lúc sau, cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, không có ai biết Ác Kỳ Lân cùng huyết man nưu định trạng thái là bậc nào bộ dáng, cho nên, chúng nó no tới cùng có thể thật lợi hại đến cỡ nào trình độ, ai cũng không biết. Ngăn lại hắn. Mắt thấy Triệu Nguyên cưỡi một đầu tướng mạo dữ tợn quái vật một đường thế như trẻ che xuống lại, gã đại tướng quân nhất thời vẻ mặt biến sắc, hắn thật không ngờ Triệu Nguyên lại có thể sẽ có khủng bố như thế vật cưỡi. Một đám cao thủ lập tức phân ra mười mấy người, Lăng Không đánh về phía Triệu Nguyên. Giết. Triệu Nguyên một tiếng hét dài, trong tay chặt đầu đen lưng trường đao trên không trung một lướt, hơn 10 người đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất, ở phía sau hắn, đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Triệu Nguyên nhìn ra quách phủ đầu đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên, hắn nhất định phải hấp dẫn những cao thủ lực chú ý, bằng không, hắn còn không có đủ tới, quách phủ đầu có thể liền chống đỡ không nổi đã đi. Chính như Triệu Nguyên suy nghĩ, làm một các cao thủ chứng kiến Triệu Nguyên cỡi một đầu hung ác cự thú chạy như điên mà đến thời gian, một đám cảm giác mặt đất đều đang chấn động. Cự gót sắt mỗi một lần hạ xuống, giống như đập ở trái tim của bọn hắn phía trên. Lúc này, Triệu Nguyên đang muốn ham thân ở tại người trong hải dương, bốn phương tám hướng thập tự quân, giống như một lớp sóng lại một lớp sóng thủy triều thông thường phóng mạnh về Triệu Nguyên, nhưng là, Đemắc Kỳ Lân thật sự là quá kinh khủng, kia trải rộng lẫn giáp thân hình lì lợm, một đôi gót sắt, lại càng không gì không phá được, ngạnh xanh xanh đích rít ra một cái đường máu. 50 trượng, 30 trượng, một đám cao thủ tiếp cận Triệu Nguyên. Phanh phanh phanh, liên tiếp nặng nề tiếng đánh, hơn 10 người cao thủ Cư nhân bị Triệu Nguyên dưới khố ác kỳ lân chạy như điên tốc độ hình thành lực đánh vào bị đâm cho ào ào bắn ngược. Bất quá, ác kỳ lân tốc độ cũng chậm lại, dù sao, chặng đường nó đều có thể một đám cao thủ, cũng không phải là mấy tên minh linh kia. Gào khóc. Ác kỳ lân tức giận, bởi vì, trên người của nó ít nhất bị hơn 10 chủng vũ khí tấn công, những vũ khí kia mặc dù không có phá vỡ nó trên người lần giáp, nhưng là, nhưng vẫn là khiến nó đau đến khó nhịn. Kỳ lân chính là truyền thống thượng thú, thần thoại truyền thuyết là long nưu tạp giao phẩm chất, cùng vượng, uy, long cùng xưng là tứ linh, là thần vật cưỡi ở độ chân giới, cũng đem Kỳ Lân làm như nhân tương trị, giống được sừng kỳ, giống cái sừng lân. Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu khác nhau, Kỳ Lân là cát tường thần tương trị, chủ thái bình, trường thọ. Dân gian có Kỳ Lân tống tử nói đến, Kỳ Lân là loài nước, xà lục thân, vị giống như đuôi rồng hình dáng, long lân. Nó tổng hợp lại mặt không kịp lòng, phượng rộng như vậy phiếm, bất quá danh khí cũng không coi là nhỏ. Vô luận Kỳ Lân có hay không mang lợi hại, nhưng là nó hiểu rõ xác thực thật là tứ linh một trong, hơn nữa, nó chính là thần vật cưỡi. Không có ai biết ác Kỳ Lân lai lịch, nhưng là Theo một cái ác chữ cũng có thể thấy được, người này khẳng định không phải là cái gì cắt tượng đồ chơi, càng không phải là cái gì ông bà phải. Ác Kỳ Lân lộ ra tướng mạo săn có. Ở vang động núi sông rít gào trong tiếng, Ác Kỳ Lân kia thân thể cao lớn lại có thể hoàn toàn lăng không bay lên, tứ chi cách mặt đất, hướng một cái cầm trong tay cự thuần cao thủ đột tới. Kia cầm trong tay cự thuần cao thủ, đúng là nghị cách cứu viện chỉ một tên cao thủ. Mắt thấy Ác Kỳ Lân hướng về phía chính mình giả bộ, kia cầm trong tay cự thuần cao thủ lại có thể không hề ý khí, động thân hướng trở triệu Nguyên Ác Kỳ Lân phóng đi. Kia mạnh mẽ đích tay cánh tay cơ thể cao cao nổi lên, giống như đá hoa cương thông thường. Chương 748, thần linh hiện thân, thật mạnh hành lực lượng. Nhìn thấy kia cự tuấn đại hán trên người lông sủ giống như đá hoa cương thông thường cơ thể, Triệu Nguyên Âm thầm sợ hãi than, hắn mặc dù là cười ở ác kỳ lần trên người, nhưng là, hắn như cũng có thể cảm nhận được kia cường giả sục sôi lực lượng đã tràn ngập tính công kích. Không thể tưởng được, thập tự con giữa, lại có cao thủ như thế. Mắt thấy kia cự tuấn đại hán xuống lại, Triệu Nguyên cũng không có tầm dừng, trên thực tế, hắn đã không có lựa chọn đường sống, bởi vì Quét phủ đầu sớm đã kết lực, nếu ở kéo dài một lát, rất có thể liền gặp rơi xuống trong tay đối phương. Nếu rơi xuống trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ bình, nếu muốn tiếp tục túa ra, vậy cũng cũng không phải là một chút khó khăn. Hiện tại Triệu Nguyên đã là đâm lao phải theo lao, chẳng sợ phía trước là rừng gươm biển lửa, hắn cũng chỉ có vượt lửa qua sông. Triệu Nguyên danh treo ác nhân bảng, ở rất nhiều người trong mắt, hắn chính là cùng hung ác cực hạn người, nhưng là, chân chính hiểu biết người của hắn cũng biết, Triệu Nguyên trọng tình trọng nghĩa, một khi bị hắn cho là bằng hữu, liền gặp là cả đời bằng hữu. Không hề nghi ngờ Quách Phủ Đầu liền là bằng hữu của hắn, một cái cũng đủ rồi để cho hắn bước lên nguy hiểm cánh mạng ở Thiên Quân Vạn Mã bên trong gấp rút tiếp viện bằng hữu, Triệu Nguyên tin tưởng, nếu hắn gặp nguy hiểm, Quách Phủ Đầu cũng sẽ không chút do dự cứu viện. Cũng chính là bởi vì nhìn ra Triệu Nguyên đều không phải là thật sự cùng hung ác cực hạng người, thường không đại tướng quân mới dám ở đem tiểu hoàng đế phó thác cấp Triệu Nguyên. Triệu Nguyên không có lui bất ý, mà Akilan, càng không có lui bất ý, đang không bay lên lúc sau, tự đại đầu một thấp, sắc bén rất hướng kia cự thuần đại hán độ tới, đã tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Hơn 10 người cao thủ Chính là gọi đại tướng quân đều dừng thân thể, hết sức chăm chú cùng đợi kia kinh động lòng người một kích. Ở thập tự quân giữa, này Cự Thuấn đại hán cậy mạnh rất dũng, muốn cản một đoạn triệu nguyên đầu kia hung ác và cưỡi, chỉ có dựa vào hắn. Nan Vạn nhìn chăm chú dưới, Cự Thuấn hán tử song chân vừa đạp, cũng lăng không vọt tới Áp Kỳ Lân, kia rất nặng, Cự Thuấn khi hắn trước người, tản ra loá mắt ánh sáng. Đùng. Một tiếng đất rung núi chuyển chấn động, bụi đất tung bay. Áp Kỳ Lân cùng Cự Thuấn đại hán mãnh liệt đụng vào nhau, nhấc lên khí lãng giống như giống như cuồng phong bạo vũ, đem chu vi binh lính đều quét đến ào ào lui về phía sau. A Kỳ Lân thân thể, ngạnh xanh xanh đích bị chặn đường, thon dài tứ chi giống như thép thiết cốt đứng thẳng trên mặt đất, trên mặt đất lại có thể ra lẽ ra vô số vết rạn hướng bốn phương tám hướng với liên dài. Cự Thuấn Đại Hán cũng từ không trung hạ xuống, hai chân rơi xuống đất. Đồng dạng, cự Thuấn Đại Hán dưới chân cũng là đan chéo vết rách. Gò đại tướng quân vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn chứng kiến, cự Thuấn Hán từ kia cháng kiện giống như cột đá thông thường hai chân đang đang run rẩy. Run rẩy. Đây đối với một cái lấy lực lượng sở trường người mà nói, run rẩy liền ý nghĩa thoát lực. Toàn bộ chiến trường Đột nhiên lâm vào một trận cực độ im lặng bên trong, liền cả thiên không đám mây đều giống như bị đọng lại ở tại một chỗ. Ngàn vạn hai mắt ánh sáng, nhìn chằm chằm Cự Thuấn Đại Hán. Cơ hồ là mỗi người đều đã phát hiện Cự Thuấn Đại Hán là không hổ thỏa. Cự Thuấn Đại Hán như cũ cầm trong tay cự thuần sững sững, vẻ mặt xanh mét hung tợn nhìn chằm chằm Ác Kỳ Lân, bất quá, ánh mắt của hắn bán rẻ hắn, cho dù là bình lĩnh bình thường, đều nhìn ra, vừa rồi một cái đụng, hắn bị bị thương nặng. Gào khóc. Ác Kỳ Lân gặp Cự Thuấn Đại Hán lại có thể không có rồi ngã xuống, tựa hồ bị kích phát rồi hung tính, đột nhiên ngửa đầu rít gào trong khoảng thời gian ngắn, phong vân biến sắc, mặt đất đều là một trận lay động. Ầm. Kình người một màn xuất hiện, bị ác khí lẫn khí thế một bước, tựu chuẩn đại hán lại có thể ầm một tiếng, quy một gói, dùng trong tay cự thuần, ủng hộ kia hùng vĩ thân hình không nã. Làm cho người ta nhóm rung động chuyện tình còn không có chấm dứt. Rang rắc, rang rắc. Một trận làm lòng người thần lây động vỡ tan trong tiếng, kia rất nặng cự thuần mà ngoài, xuất hiện vô số vết rách, làm lòng người quý. Đùng. Ở ngang vạn dưới ánh mắt kia làm cho người ta ngạt thở thật lớn tấm chắn lại có thể tứ phân ngũ liệt, biến thành đầu ngón tay một khối to đồng nghiền nát kiếm chúc, tán rơi trên mặt đất, mà mất đi cử thuận đủng hộ hùng vi thân hình, ầm ầm sụp đổ. Im lặng. Im lặng. Người khác ngạt thở im lặng. Giết. Triệu Nguyên gặp thập tự quân bị Ác Kỷ Lân uy thế sở nhiếp, biết tận dụng thời cơ, đột nhiên một tiếng hét to, hai chân một kẹp, dưới khu Ác Kỷ Lân cùng một chỗ lăng không bay lên, trực tiếp bay vụn một kia ầm ầm sụp đổ cự thuận đại hán, giống như san lấp đất đai quần quần nổi lên cụ như gió, thế không thể đỡ. Ha ha, quét đại ra đi rồi. Mắt thấy Triệu Nguyên cười ác khí, Lân nhanh như chớp mà đến, quách phủ đầu phát ra một trận khí phách hào hùng tiếng cười to, trong tay cự phủ liên tiếp cuốn phách, đem địch nhân ở xung quanh bức mở, đột nhiên nhảy lên không trung, làm ác khí Lân đến thời gian, thân thể hắn vừa mới trên không trung, vừa lúc đã rơi vào ác khí Lân đích lưng trên. Ha ha, phủ đầu, hôm nay khiến cho ta huynh đệ xem ở đây rết cái máu chảy thành sông. Triệu Nguyên cứu quách phủ đầu, trong lòng cao hứng, nhiệt huyết sôi trào, hào khí vạn trượng, trong tay chặt đầu đen lưng trường đào trên không trung vung lên, lướt dưới một đạo hàn quang, hàn quang nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn. Giết Quách Phủ Đầu bị Triệu Nguyên nhận tới nhiễm, nguyên bản kiệt lực ở trong thân thể phảng phất có tràn ngập lực lượng vô cùng, trong tay phủ đầu vẽ một cái, hung mãnh cương khí theo phủ đầu chút xuống mà đi, lập tức, người ngã ngửa đổ. Mắt thấy Triệu Nguyên cùng Quách Phủ Đầu bằng vào kia dị thú ở mấy vạn trong đại quân tung hoành vô địch, mặt đều tái rồi. Thập tự quân cao thủ đảo đảo chặn đường, đáng tiếc, kia ác kỳ lân không chỉ là hung mãnh dị thường, tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, tại đây thiên quân vạn mã bên trong, nhanh như chớp, không có chút nào cản trở, đừng nói truy cản không nổi, cho dù là đuổi theo, cũng sẽ biến thành Triệu Nguyên dưới đao văng hồn. Lúc này, Thiên Không Hắc Sí côn bằng cũng ào ào chặn đường, nhưng là, kia ác kỳ lân lỳ lợm, mà Triệu Nguyên Trường nào, còn lại là nước bắt không vào, mũi tên nhọn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liên thường tổn không đến bọn hắn, ngược lại ngộ thương rồi vô số thập tự quân. Cùng lúc đó, Thường Không đại tướng quân cũng cùng Triệu Nguyên hội họp cùng một chỗ. Thường Không đại tướng quân tuy rằng bị thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn vẫn là cường hãn hãn siêu cấp võ giả, một đường giết người giống như chém đồ ăn cắt quả dưa, nó khủng bố sức chiến đấu nhường thập tự quân ào ào bước đi. Phẫn nộ gào tướng quân trong ánh mắt, giống như bắn ra hừng hực ánh lửa. Địa ngục ở chỗ sâu trong đốt cháy không thôi liệt hỏa. Lấy thần chi danh, kêu gọi các ngươi tiến đến. Thiêu hủy địch nhân của ta, xương cốt đốt thành phi. Gào đại tướng quân cao giọng đinh hát lên. Phong vân biến sắc. Tại nơi giáng góc tiểu tụy đinh hát bên trong, nguyên bản đông tuyết bay múa thiên không, đột nhiên bắn ra vô số đến quang mang màu vàng, quang mang màu vàng bao phủ mặt đất, cả mặt đất đều đắm chìm trong hào quang dưới. Oeng. Ở một tiếng kinh thiên động địa lôi điện bên trong, kim mang chiếu khắp thiên không, xé rách tới một người hư vô lỗ hổng, một chiếc bốn mã chiến xa trống rỗng xuất hiện, tại trên chiến xa Có một người vai hùng bừng bừng, đầu đội sáp linh giáp trụ, trên cánh tay bọc lấy, ôm lấy, vây lấy ra bao tay áo, cầm trong tay đồng mâu, hùng hổ dọa người khôi ngô quân nhân. Đột nhiên, thập tự quân giữa vang lên một trận dồn dập trống trận. Kẻ ngồi ở trên xe ngựa quân nhân nghe được tiếng trống trận lúc sau, nguyên bản uy nghiêm lức biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, hoa chân múa tay vội sướng, khu lên chiến xa, hướng Triệu Nguyên bên này tiến quân mãnh liệt chạy như điên mà đến. Trong không khí, sát phạt khí lan tràn, người khác không hiểu trong lòng rún sợ. Thần linh, mắt thấy kia quân nhân sử dụng chiến xa chạy như điên mà đến, Triệu Nguyên trong lòng nhất thời hoảng sợ, trực giác nói cho hắn biết, kia cầm trong tay giáo quân nhân cũng không phải là bình thường tu chân giả, mà là thần linh. Triệu Nguyên, đi nhanh lên. Thương không đại tướng quân la lớn. Đi. Triệu Nguyên không dám chậm trễ, hắn đã muốn cảm nhận được các kỳ lần trên người phát ra sợ hãi, trong tay đen lưng trường đao điên cuồng phách chém, thúc dục chiến tượng chi cảnh, ra tốc hướng Hát thủy thành phương hướng chạy như điên mà đi. Trống trận càng ngày càng dày đặc, kia bốn mã chiến xa lại có thể ở ngàn vạn thập tự quân giữa một đường xung lại, ranh danh nghiền áp ra một cái đường máu, nơi nơi đều là tiếng kêu rên, toàn bộ chiến trường giống như nhân gian địa ngục thông thường. Chương 749, không ngừng đuổi giết. Thần linh xuất tràng, quả nhiên là không giống bình thường, không chỉ là phong vân hội tụ, cả mặt đất đều ở kia bốn ngựa rũi chiến sa mặt run rẩy, toàn bộ ngăn trở đường đi, vô luận là sinh mệnh vẫn là nham thạch, một mực bị nghiền làm một mịt, khí thế bàng bạc làm cho người ta sợ hãi. Triệu Nguyên không dám chăn nó mủi nhọn, thúc dục các kỳ lần chạy như điên, mà lúc này, Nguyên bản đang giết được tính lên thưởng không đại tương quân, lại có thể khi trước thúc ngựa hướng Hắc thủy thành phương hướng trốn chạy, không, có chút nào chần chờ. Nhìn thấy Thường Không Đại Tương quân kia con giống như ngọn lửa thông thường đốt cháy chiến mã ở đám đông giữa chạy như điên, Triệu Nguyên một trận trợn mắt há hốc mồm, hắn không thể tưởng được lấy Thường Không Đại Tương quân người như thế, đều cũng không hề cố kỵ hình tượng trốn chạy. Chẳng lẽ, Thường Không Đại Tương quân từng nếm qua mệt? Cơ hồ là lập tức, Triệu Nguyên nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì, Thường Không Đại Tương quân từng bản thân bị trọng thương. Lấy Thường Không Đại Tương quân khả năng, hơn nữa nó bên người như mây cao thủ, đừng nói là thông thường quân nhân, cho dù là một ít đạo hạnh cao thâm tu chân giả, cũng không dám trêu chọc Thường Không Đại Tương quân, dù sao Hắn không chỉ là siêu cấp võ giả, vẫn là quyền khuynh đô và dân đại tướng quân. Không hề nghi ngờ, có thể đem thưởng Không đại tướng quân đánh thành trọng thương, hơn nữa hủy xưa Nike, để cho hắn không thể chết giả, nhất định là siêu cấp cường giả lớn tồn tại. Chính như Triệu Nguyên sở đoán, thưởng Không đại tướng quân đích thật là bị này điều kiện bốn ngựa chiến xa người đánh thành trọng thương, lúc trước trận chiến ấy, kinh thiên động địa, không chỉ là thưởng Không đại tướng quân bản thân bị trọng thương, hao tổn cao thủ lại cả vô số kẻ, trong đó, tứ đại thiên thần một trong đen mặt thiên thần, hay là tại trong trận chiến ấy chết trận. Đổng, đang ở Triệu Nguyên suy nghĩ trong đó, Sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, Nguyên Lai, like, kia bốn ngựa chiến xa đã muốn đuổi tới Triệu Nguyên phía sau, trong tay giáo mãnh liệt hướng vết phủ đầu, Triệu Nguyên theo bản năng dùng cánh tay trái trở lại đón đỡ, lúc này, Triệu Nguyên đã sớm thúc dục Long Giáp đỉnh trạng thái, bị này một đâm, Long Giáp bộc phát ra vạn trượng hào quang, tản mát ra quần quần khí lãng. Một trận toàn tâm đau đớn, Triệu Nguyên hoảng hốt, chỉ là một tiếp xúc, hắn ngũ tạng lục phủ liền bị trọng thương, nếu không phải Long Giáp bảo hộ, chính là một cái này, muốn mạng của hắn. Triệu Nguyên nội tâm rung động tột đỉnh, hắn không thể tưởng được đối phương lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Có trách thượng không đại tướng quân nhìn thấy sau lập tức chột chạy. Akilan, nhờ vào ngươi. Triệu Nguyên bị kích phát rồi hùng tính, quất lên một tiếng lớn, trường đao trong tay đột nhiên từ nay về sau vung, quét phủ đầu biết cơ túi đầu một trốn, kia mấy trăm cân chặt đầu đen lưng trường đao, giơ tay hướng kia bốn ngựa chiến xa tập tới, nổi lên gào thét tiếng gió, khí thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Kia đứng tại trên chiến xa hán tử cao lớn một mặt đờ đẫn, không có chút nào diễn cảm, một đôi cường tráng mạnh mẽ đích tay cánh tay cầm giáo mạnh mẽ một đâm, kia sắc bén mũi nhọn, lại có thể dâng lên từng vòng liên y y, y. sau đó Liên ý hóa thành ngọn lửa đốt cháy, trong khoảng thời gian ngắn, kia chiến xa chung quanh giống như bị sôi trào ngọn lửa vây quanh tung đường, đổ rộ vô cùng. Đùng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ. Triệu Nguyên kia thanh làm bạn hắn mấy năm đen lương trưởng đao bị kia giáo đánh trúng dập nát, bốn phương tám hướng bắn nhanh mảnh nhỏ bắn chết vô số thập tự quân kỵ binh, có chút kim chúc mảnh nhỏ, liên tiếp bắn thủng hơn 10 người thân thể, huyết nhục bay tứ tung, thảm teo ngút trời. Triệu Nguyên phát hiện, người nảy cực độ tàn bạo thị sát, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không phân biệt ta, ai chống đỡ ở con đường của hắn hắn liền giết hay. Triệu Nguyên không biết, người kia chính là thiên quốc thần linh bên trong tiếng tâm lừng lẫy chiến thần Azet, một gã bạch chiến không hề chiến sĩ, hắn nóng tính thị vượng, thượng võ hiếu chiến, vừa nghe đến tiếng trống trận liền hoa chân múa tay vui sướng, nghe thấy tới mùi máu tanh liền lòng say thần mê, tương lục chém giết là của hắn cơm thưởng, nói đó có ác chiến, hắn liền lập tức nhằm phía nơi đó, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền chém giết. Bốn ngựa chiến xa tốc độ mạnh nhanh đích nghiền áp ra một cái đường máu, tại chiến xa phía sau, đường máu kéo dài, giống như mãi cho đến phía chân trời, nhìn thấy ghê người. Chiến xa cách Triệu Nguyên, đã muốn không đến 3 trượng, Azet trưởng mâu nếu xuất kích, gần như có thể đâm đến ác kỳ lâm ngung. Hiện tại Triệu Nguyên đã muốn không kịp nghĩ nhiều, hắn hiện tại duy nhất đòn sát thủ chính là hắc tâm thần mục tên. Đối mặt dạ dẹt cường đại như vậy thần linh, Triệu Nguyên biện pháp duy nhất chính là cùng với rất ra khoảng cách, đừng cho hắn tiếp cận. Triệu Nguyên trên người bảo bối thật nhiều, nhưng là, bởi vì Triệu Nguyên cũng không am hiểu cách dùng khí chiến đấu, cho nên ở trường hợp này, một ít pháp khí không thể thành thạo vận dụng, hơn nữa, rất dễ dàng lạm sát kẻ vô tội, ví như kia đốt tiến vóng, một khi giơ cao lên, nhất định là trăm họ lầm than. Đối với triệu nguyên loại này, gần như ở bán tiên tu chân giả mà nói, kiêng kỵ nhất đúng là cách dùng khí giết chết người thường, cho dù là địch nhân cũng không được, bởi vì pháp khí giết hại bình thường sinh linh, rất dễ dàng liền gặp thu nhận hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Triệu Nguyên tuy rằng không sợ thiên kiếp, nhưng là, hắn cũng không muốn tại đây sinh tử tổn vong tình thế thu nhận thiên kiếp. Hắc tâm thần một tên. Lúc này, Triệu Nguyên đã muốn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đột nhiên bật nhảy dựng lên, đứng ở ác kỳ lần trên lưng. Ác kỳ lần tựa hồ cảm nhận được Triệu Nguyên ý bức vẽ, chạy như điên đi lại đột nhiên trở nên vững vàng. Triệu Nguyên đứng ở ác kỳ lần trên lưng. Giống như một pho tượng không có sinh mạng điêu khắc thông thường, không chút sức mẹ. Một cây trường cung xuất hiện ở Triệu Nguyên trong tay, tên đã trên dây, tốc dài bay lên. Siêu, siêu, siêu. Dậm đạp hấp tâm thần mục giống như châu chấu thông thường bắn về phía Chiến thần Azet. Dậm đạp rối bụ dậm đạp rối bụ. Azet như cũng một mặt không có chút nào đích biểu tình, trong tay đồng mâu không ngừng cao thấp gây xích mic, kia sắc bén mâu sắc nhọn tại chiến xa phía trước đã hình thành một bức thật dày màu vàng tương thành, kia dậm đạp vũ tiễn lại có thể hoàn toàn bị tiên thuật quỷ nhập thần mâu sắc nhọn sở phá hủy, hóa thành đầy trời bụi mịn. Á Kỳ Lân cất vó chạy vội, cơ hồ là dán mặt đất phi hành, thường thường hơn 10 trượng khoảng cách, mới chạm đất mượt lực, một đường nhanh như chớp, rất nhanh, liền thoát khỏi cổn thạch binh doanh truy binh, bất quá, kia chiến thần Azet, như cũ như ảnh tùy hình, gắt gao tiếp ở sau người hơn 10 trượng, một bộ không chết không ngừng. Lúc này, Á Kỳ Lân trở Triệu Nguyên, đã muốn rời xa cổn thạch binh doanh, đặt tới cánh đồng hoang vu phía trên, gò đại tướng quân một đám cao thủ, cũng bị ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chết tiệt nó Azet, còn nổi điên truy ở phía sau. Triệu Nguyên hắc tâm thần mục tên tiêu hao cực kỳ kinh người bán tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Rất hiển nhiên, cần nhờ Hắc Tâm Thần Mục tên, căn bản không có khả năng thoát khỏi tên kia. Hiện tại, Triệu Nguyên đã muốn hiểu được, người này là thần linh đúng vậy, nhưng lại lại là một không có tư tưởng phân thân, cũng khôi lỗi không sai biệt lắm. Nếu như là thần linh chân thân, tuyệt sẽ không như thế theo đuổi không bỏ. Triệu Nguyên đối phân thân hiểu biết còn bị vây vô tri trạng thái, bởi vì, hắn hiện tại ở Trình Thủy Quan còn có một khối phân thân, nhưng là, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Triệu Nguyên hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không cảm giác phân thân tồn tại, càng chưa nói tới chỉ huy phân thân chiến đấu. Thật thật, thần linh đều có hóa thân ngàn vạn lần bổ sự, nhưng là, đáng giá thuyết minh chính là, hóa thân ngàn vạn lần, cũng không phải thật sự có thể có được tiên tiên vạn vạn cái bản thân, trên thực tế, cho dù là cường đại trở lại thần linh, cũng không thể có thể hóa thân tiên tiên vạn vạn cái bản thân. Lấy bản cổ khai thiên tích địa chi uy, còn chỉ có thể hóa thành tăng thanh, cái khác thần linh chi hóa thân, không phải bản cái. Bình thường, phép mầu cường đại, phân thân càng nhiều, nhưng là, phân thân càng nhiều, phân thân phép mầu cũng sẽ càng thêm nông cạn, cho nên, một ít thần linh, bình thường là khinh thường ở hóa thân. Phật chi ba thân hoặc bốn thân một trong. Chỉ Phật Bồ Tát giáo hóa cứu tế chúng sinh mà biến hóa thị hiện các loại diện mà bên ngoài thân. Bởi vì xưa nay đối Phật thân có ba thân, bốn thân chờ khác nói, hóa hóa thân cũng có dưới đây bất động thuyết pháp. Vo trải qua giữa nói, tên gì trăm ngàn triệu hóa thân? Nếu không tư và pháp, tính bản như khoảng không. Nhất niệm cân nhắc, tên là biến hóa. Cân nhắc các sự, hóa thành địa ngục, cân nhắc việc thiện, hóa thành thiên đường. Đang tin nhân gian Phật giáo giải thích hóa thân là người tâm niệm cùng hành vi, là biến hóa hay thay đổi. Ở Phật xem ra, Phân thân chính là thiên tiên vạn vạn giữa nó hình tượng của nó, mà không phải chống rông xuất hiện một người khác. Còn về đạo giáo phân thân, chính là độc lập tư tưởng cùng người cách